chương bốn trăm mười chín lâm hiên lựa chọn đột như kỳ lai tao tránh rất nhiều người eo bành khang nụ cười lúc ấy liền cứng gắc thế nào gặp phải cái đầu bỉ chờ chút cái này hình như là thiên quân bành khang trong lòng nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện một cái thiên quân cái này rất có thể phá hoại chính mình kế hoạch thực lực của hắn cũng liền thánh nhân đại viên mãn như vậy phòng chừng liền con trai của lâm hiên cũng không đánh lại a phúc làm sao ngươi tới v â n v â ngươi n làm sao tìm được tới lâm nhàn cảnh giác có thể hay không phía sau hắn đi theo cha đây ở tầy trăng trước ta là bách thú tri vương nhớ các ngươi vị đạo sau đó đi tìm tới a phúc nói lâm nhàn gật đầu lời ấy để ý tới vũ điệp cảm thấy là lạ tự mình nói tự mình giặt rõ ràng thật tốt sao đây chẳng phải là thừa nhận mình trước kia là hát sao vị bằng h ư u này ngươi tốt bành khang cười đưa tay ra mà tiểu lâm hiên là không có thế nào để ý so với những thứ này trung nhị những tên hắn đáng ghét hơn cha mình hắn nhìn mình ánh mắt rõ ràng là đ a n g nói ngươi một cái tiểu t ử không có tư cách ngồi ở chỗ đầy sẽ cho ta thêm phiền ta nơi đó hảo đối với bành khang chào ngươi hát hổ a phúc hỏi ngược lại bành khang lúc ấy liền ngây người cái này đồ chơi gì h không trả lời được đi dối trá nhìn một cái thì không phải là người tốt không có lâm hiên thú vị nói đánh ta liền đánh ta h ắ c hổ a phúc khinh thường nói b à n h khang tay đang run r à y bởi vì câu kia không phải là người tốt thoáng cái đâm thẳng hắn cùng tim hắn thiếu chút nữa cho là mình bại lộ vị b ă n g h ư u này rất có ý tứ b à n h khang lúng túng nói ngươi người này có bị bệnh không có hiểu hay không nói chuyện người khác khách sáo một câu như ngươi vậy mắng chửi người thú vị lâm trạch cái này chân chó lúc ấy sẽ không tình nguyện ta không có bệnh hắn trả lời không được chính là trả lời không được hát hổ a phúc vừa nhìn một chút lâm trạch nhìn một cái ngươi thì không phải là người tốt lâm trạch n g ẹ n mà tiểu lâm hiên là càn d ỡ cười to hắn cũng không để ý đả kích một chút lâm trạch mặt m ũ i ngươi một cái thằng nhóc con thế nào không cười chết ngươi lâm trạch đều muốn theo bản năng đánh lâm hiên phát tiết bởi vì hát hổ a phúc kia hình thể quá có cảm giác bị áp bách hắn cũng liền dám nói đôi câu thật đánh hắn p h ỏ n g t h ừ n g chính mình sẽ bị m i ệ n sát x o n g bành khang mới vừa rồi hung hãn cảnh cáo hắn cái này làm cho hắn liền chỉ có thể tưởng tượng mà hát hổ a phúc trận to hai mắt chết cười sao ta thử xem ha ha ha ha h a h ú trận t hai mắt chết cười to một đống nước miếng phân ra bán lâm trạch mặt đầy liền với trước mặt h lâm trạch lúc ấy cái kêu kêu la như sấm a n g ư ơ i cái này quá kẻ đáng ghét đi thuần thuy đến tìm chuyện đúng không hắn đầu tiên là không ngừng phi sau đó tiện tay rút ra giấy lao người đại khối đầu ngươi tìm chết lâm trạch giống giận tiểu lao đầu ngươi tìm chết a phúc cũng giống giận tiểu lâm hiên cũng cho là a phúc tới cố ý gây chuyện lâm trạch bởi vì tính cách vấn đề thường thường gây chuyện cựu ra một đống hắn đã từng ngay tại cầu nguyện lao này tại sao còn không bị đánh chết đám kia đánh hắn người đánh hắn gần chết là ý gì cuối cùng hắn không phải cùng dạng có sức lực sông chính mình phát tiết bành khang tiên sinh ngươi xem một chút cái này người nào、a. lâm trạch mã bên trên hướng bành khang nhờ giúp đỡ cái này làm cho uống fc hết sức hạ xuống chính mình tồn tại cảm giác bành khang lúc ấy liền có chút phát tương người đây là ác nhân tự có ác nhân t r ị dắt ta vào làm gì di h ò a vi quý đi bành khang đây là trá hình mài nội bộ đối phương là thiên quân hắn vẫn còn ở quan sát cái này cái này chuyện này lâm trạch rất không hiểu mà hắc hổ a phúc là tìm tới lâm nhàn mang theo hãy n à y nói mình làm sai chỉ rút thuật không có tác dụng gì cuối cùng còn phải dựa vào một nhóm c á c người la u liên bọn họ h lâm nhàn gật đầu một cái vũ điệp nghĩ muốn trêu trọc tiểu lâm hiên Mà hắn qua, mang Hát hổ a Phúc nói, cái này làm cho Bành Khang hai ắ theo tỏa sáng. Ngươi ô n dùng mùi tìm người sao? Lâm Hiên ngươi Hắn mang g phải thể thể h mùi kia đi. có có được tìm tìm t Lâm sao, đây, hy vọng hỏi có thể là có thể thế nhưng hắc hổ a phúc khó có được đứng đắn một lần căn cứ ta điều tra hắn ở nơi này ta không thấy người ta còn tưởng rằng hắn cùng với các ngươi đây hắn ở nơi này lời này rơi vào không cùng người trong hai ý khác nhau tiểu lâm hiên cùng lầm chạy một bức v luôn luôn bởi ổn Lâm vì bạo mướn, tàu chính là quá nhiều nhẹ một đạo vang vọng thanh âm trả lời thẳng hắn tiếng lỏng hắn đột nhiên ngầm đầu thấy tử cửa ngầm đầu sai bước đi vào lâm hiên hắn thật giống như biến hóa có một ít không giống nhau vóc người trong con ngươi mặc dù vẫn mang theo lời biếng nhưng vóc người rất cao nhổ đồng thời bản thân nào đó tâm tình phát ra thành khí thế để cho hắn tỏ ra rất khủng bố hắn cứ như vậy đi tới để cho bành khang đột nhiên đứng lên biết hôm nay khó thoát một kiếp phanh bước một cái độ con q u ả lớn lâm hiên trong túi quần thần quang đồng rơi ra đi đem mà đập ra tiếng vang đột nhiên liền yên tĩnh ngươi dở cho quỷ gì có nhường hay không ta hảo hảo tu luyện tì gạ giống to rất tức giận biểu đạt chính mình bất mãn hung hắn dùng đầu đâm đâm lâm hiên khuôn mặt sau đó sẽ đổ bay trở về lâm hiên túi lâm hiên tiếp tục đi tới trước chúng ta bây giờ trở về sao ta nghĩ chơi đùa loại kia vờ giờ trò chơi ngươi nơi đó có hay không chúng ta tổ đội thử xem đi a phúc hưng phấn hô to ta có càng cao cấp lâm hiên nói cái này làm cho hát hổ a phúc càng hưng phấn n à y tấm đ ạ m nhiên dáng vẻ ngược lại để cho bành khang sợ hơn rõ ràng tức giận c a m phẫn lại có vẻ bình thản đây mới là kinh khủng nhất bạo tàu quá nhiều nhẹ đừng nói dỡn ngươi tâm tình tiêu cực làm sao có thể dùng xong chúng ta đây lúc nào trở về chơi đùa a phúc hỏi rời đi khu mới còn có mấy ngày không cần phải gấp ta hiện tại muốn cùng mình làm cái đoạn lâm hiên nói đồng thời đem tiểu lâm hiên ôm thả ở trước mặt mình lẳng lặng nhìn chăm chú hắn tiểu lâm hiên kinh ngạc nhìn người trước mặt này hắn dáng dấp cùng ta thật giống như a rất giống sống được quá hèn mọn loại cuộc sống này rất dày vò cảm giác bắt đầu từ hôm nay loại cuộc sống này không có lâm hiên nói mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa giọng thật sao tiểu lâm hiên ngáy mắt to thật tương lai ngươi sẽ có tốt hơn sinh hoạt tốt hơn bằng hữu đi cùng một đời đạo lữ lâm hiên gật đầu sau đó một cước đem tiểu lâm hiên đầu đã bể gặp lại sau đi qua ta trên cơ thể người bạo tạc cục thịt cùng trong hết u y vụ lâm h i ê n mỹ mắt r ũ t h ấ p ps cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín mười điểm của t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm hai mươi cá o biệt đi qua lâm h i ê n hai t r ò n g mắt khép hở đưa thân vào đầy trời trong hết u y vụ vô luận là khối thịt vụn vẫn là phiêu dương hết u y vụ đều không cách nào tiếp cận hắn lâm hiền ngươi giết người, người. hắc hổ a phúc t é t một tiếng kinh hãi nhìn về phía trên đất kia than máu vũ điệp rất là không hiểu nơi này có thể nói là hư hảo bởi vì đều từ lâm hiên sáng tạo nhưng cũng có thể nói là chân thật bởi vì nơi này người thật là người mà không phải h ảo ảnh cùng quỷ hồn cho nên nói cái tiêu tiểu lâm hiên là thực sự a lại cứ như vậy bị lâm hiên dây tà đây chính là hắn cáo biệt đi qua phương pháp a lâm nhàn sắc mặt s á n g n g ắ t đây chính là khi còn vẽ chính mình a lại còn nói r ế t liền r ế t kỳ không thể loạn lập a ta quả nhiên vẫn là rất nguy hiểm a mà bành khang là minh bạch hôm nay chính mình là không có khả năng sống tiếp mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa phải cho hắn thay đổi hiện tại một chân đá bể như thế quả quyết quyết tuyệt chính mình không thể nào có sống đường lâm trạch là thiếu chút nữa không có bất tình đi mặc dù hắn khi còn bé chưa từng mắt nhìn thẳng đợi lâm hiên nhưng này nói g i ế t liền g i ế t cũng thật sự là làm cho người rất k i n h sợ hoàn toàn bất chấp v ư ơ n g pháp hắn lại ban ngày ban mặt giết người g i ế t một cái mới vừa rồi còn đối với hắn vẻ mặt ôn hòa lộ ra ấm áp mỉm cười người sau đó hắn thấy người k i a ánh mắt nhìn về phía chính mình nhất thời một luồng hơi lạnh đập vào mặt cơ hồ muốn cho hắn cứng lại sau đó đến ngươi lâm hiên rất bình thản mở miệng không nên giết ta cứu mạng a ta không muốn chết lâm trạch cả người run lệ bầy thét trói mà liền muốn chạy trốn lại phát hiện mình lại không cách nào di động ngươi không có con trai ngươi cho tới bây giờ sẽ không xứng làm phụ thân ngươi chỉ có thể ô nhục cái này vĩ đ ạ i gọi lâm hiên nhắm mắt lại ta đã thấy thật sự vĩ đại phụ thân khiếu thiên c h a dám vì con mình cùng ta chiến đấu mà ngươi thì sao đúng đúng đúng ta có tội ta là xuất sinh con trai của ta chết ta đáng đ ợ i lâm trạch cả người run l ờ y bầy nói gì cũng đáp ứng ta mới vừa nói qua ngươi không có con trai lâm hiên chưa bao giờ là con của ngươi chỉ là một bị ngươi nhốt người làm công à. lâm hiên m ặ t không chút thay đổi đúng đúng đúng ta nhốt nhi đồng ta đáng đợi bị thiên lôi đánh lâm trạch liệu mạng gật đầu vào giờ khác này cái gì cũng bỏ xuống ở trong mắt người khác ngươi khả năng chỉ là một tự cam đoạn lạc rất kém cỏi người nhưng trong mắt ta ngươi là ta vĩnh viễn lượn quanh không đi ác mộng lâm hiên nhẹ nói đạo nói đến giờ phút này hắn đều sẽ không để ý lâm trạch trong mắt lóe lên kinh hoàng cùng run rời ánh mắt hắn lời nói cũng không đi đón chẳng qua là tự nhiên nói đi xuống đi xuống rất nhiều chuyện ta không muốn bàn nữa cũng không nói tha thứ ngươi cái gì từ đây chúng ta không có quan hệ ta cũng sẽ lựa chọn đổi trên người máu toàn thân tiến hành lần nữa thăng hoa không còn lưu ngươi một chút máu lâm hiên cũng không để ý lâm trạch có thể nghe hiểu hay không nói như vậy chúng ta không có quan hệ tiểu làm sao dám cùng đại nhân có quan hệ lâm trạch sau khi nói xong lập tức phải chạy khỏi nơi này chuyện cũ như khói tán lâm hiên khé thở dài một cái không có làm ra bất kỳ cử động nào chẳng qua là bên kia vừa muốn kéo ra cờ ép cờ đại môn lâm trạch đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng hắn không lấy sức nổi hắn cảm thấy trong cổ họng trong kinh mạch thật giống như có vật gì hát cám dần dần n u ố t m ấ t hắn hắn trong nháy mắt trước đã từng ngắn ngủi hồi tưởng chính mình dữ tận thật đáng buồn một đời sau đó lúc đó, gặp lại sau. Cũng lúc đó sau khi từ biệt còn một chiêu đánh chết lâm nhàn xanh mặt đáng sợ thật giống như lâm hiên là cố ý tới đại khai sát d ư ớ i một dạng liên tục hai cái nhìn không cần chết r ộ n g kết quả lại là lâm hiên chia tay c ư ờ i đập chết bọn họ cha hiện tại tuyệt đối có cái gì không đúng mới vừa rồi cha tốt lắm giống như là pháp tắc lực lượng là quyền hạn tối cao hả bất quá nhìn cha khi còn bé rất đáng thương a nghĩ tới chỗ này lâm n h à n yên lặng không biết cha khi còn bé thì ra là như vậy tới so sánh một chút chính mình khi còn bé trải qua thật giống như rất tốt mà vũ điệp cũng là nghĩ tới những thứ này nàng nhìn lâm hiên kia trầm ổn thân hình cũng yên lặng một đời thành nhân lúc đó lại có nhiều như vậy không muốn người biết lòng chua sót ngươi không phải chân chính bành khang chẳng qua là một đạo phân thân đi. lâm hiên ngược lại nhìn về phía bành khang cái này làm cho thứ hai sắc mặt cứng đ ở rốt cuộc vẫn là đến phiên mình không sai cái kia hôn t r ư ớ n g gia hỏa năm đó đem ta từ hắn trong nguyên thần phân ra đến là vì c h ấ n thủ tại chỗ này nhưng hắn vẫn cứ cho ta cá nhân ý thức hắn cho ta cá nhân ý thức ca cái này không phải thì tương đương với để cho ta đương một người khác sao nhưng là hắn không biết ở nơi này trong di tích thì không cách nào thành đạo sao không biết ở chỗ này là rất buồn chán sao loại kia mọi người đều say ta độc tình cảm giác quá tệ mỗi người bọn họ đều có người bình thường thực lực người bình thường suy nghĩ nhưng như vậy mới để cho người nổi đ ế n a ta cuộc sống ở một mảnh trong tủ ta là một cái tủ đồ nhìn bành khang cuồng loạn giống giận nhìn bành khang kia phát tiết trong giọng nói mang theo tuyệt vọng b i a i lâm nhàn không biết nên nói cái gì cho phải bành khang tiền bối ngươi chơi đồ đại lần này tìm đường chết làm lớn cá trậu chim lồng cảm giác sao ta hiểu lâm hiên gật đầu một cái không ngươi làm sao có thể hội sẽ biết ngươi nhưng là vô địch lâm hiên cá mặn a khả năng biết rõ mình sẽ không có kết quả tử tế bành khang có chút con vị chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác Ta biết, ta đương nhiên biết, ta khi còn khi bé lâm i trải qua như vậy bất lực tình huống, ta hiểu ngươi. ề n như tình huống, bất ta qua vậy lực l hiên gật đầu hắn i ể u v ậ hiểu được đối phương ý nghĩ lợi dụng hắc hóa trạng thái bạo tẩu muốn hủy diệt thế giới chính mình đem bí cảnh thế giới hoàn toàn hủy diệt như vậy hắn cũng liền có một con đường sống đáng tiếc lâm hiên có một loại đáng sợ ổn định để cho hắn không có như nguyện bất quá ngươi chính là muốn chết lâm hiên tiếp đó dùng một loại gần như thẩm phán mà nhìn về phía hắn ngươi bắt ta lớn nhất thống khổ tới hành hạ ta đây coi là cái gì ngươi để cho ta thống khổ ta liền muốn ngươi chết tiếp đó hắn không tiếp tục để bành khang có nói thời giờ gì lại là một chân lần này đem bành khang đã chết trong nháy mắt ba người toàn bộ rời đi coi như là không có tim không có phổi hát hổ a phúc đều cảm thấy lâm hiên thật là ác độc mà lâm nhàn vũ điệp càng không cần phải nói bọn họ minh bạch lâm hiên tuyệt đối là bị kích thích khả năng này là một loại khác hình thái hát hóa trạng thái sau đó là ngươi vũ điệp lâm hiên tiếp theo nhìn về phía vũ điệp cái này làm cho vũ điệp thân thể mềm mại run lên đến ta lâm hiên muốn giết ta nghĩ tới đây vũ điệp nội tâm hoàn toàn tinh mịch lâm nhàn cũng lập tức ngăn ở vũ điệp trước mặt cha n g ư ơ i muốn làm gì t s cồn vật bi cảo thị hiển xin một chín mười điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm hai mươi mốt hai tên lâm hiên h tỉnh táo cái gì lâm hiên hỏi lâm nhàn đạo nói cái này làm cho lâm hiên cùng a phúc đồng thời nhìn về phía hắn đến trước ôm một cái cái lâm hiên hướng vũ điệp giang hai cánh tay lâm nhàn theo bản năng liền muốn ngăn trở vạn nhất mang đến trong ngực ôm mọi giết liền xong nhé con bất quá vũ điệp lại chủ động về phía trước vỗ nhẹ nhẹ phách lâm hiên sau lưng có phải hay không rất mệt mỏi c ầ người ta mắt mắt, ă không, cần cần không đánh lại lâm hiên n g ư ơ i một cái mắt to mày rậm cũng học cái xấu lâm nhàn nhìn về phía hát hồ a phúc mà bên kia lâm hiên lắc đầu một cái hiện tại có điểm trầm trọng có chút mệt mỏi vậy thì ngủ một giấc thật mang đi vũ điệp ôm lấy lâm hiên ngươi có thể ngủ ta trong ngực đến đi lâm hiên lắc đầu một cái sau đó rất nhanh phát hiện không đúng hắn ngắm nhìn hư không đi ra đi ta có thể phát hiện ngươi ai không có hát hóa t r ả thái một tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong hư không xuất hiện một cái màu đen kẽ hở một người đàn ông một cái từ trong ngẩng đầu sai bước đi ra ai ngươi là cha lâm nhàn là người vì vậy người cũng là lâm hiên mặc cái cá mặt trang cùng bên kia ô m vũ điệp lâm hiên từ tướng mạo đến xem không khác nhau gì cả ừ con trai ngươi tốt ai ngươi không có chết ta tương lai lâm hiên kinh dị đạo nói cái này làm cho lâm nhàn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện bắt đầu nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ chết sao đó là đương nhiên ta muốn là hỏa lực mở hết chính diện bằng a hốc đông đại tiên cũng sữa không sống ngươi tương lai lâm hiên thành khẩn gật đầu cái này làm cho lâm nhàn trong lòng mơ hồ đau thật sao được rồi ngươi một cái hố con trai khốn nạn quả nhiên là tính toán kỹ cố ý thả ta rời đi bất quá không việc gì coi như ngươi rót ở quyền hạn tối cao xuống ta cũng vậy có thể cứu sống ngươi đã từng ta liền mắt thấy một mặt này tương lai lâm hiên nói ta lúc đầu kết thúc bạo tẩu hủy diệt di tích thế giới cũng đập bể phản lâm hiên trăng giáp sau đó ngươi chết đây là một cái thời gian khác tuyến sự tình sao lâm nhàn cẩn thận lắng nghe lên sau đó ta liền thấy một cái khác ta xuất hiện cái kia hẳn là tương lai ta trước cấp cái này bí cảnh thế giới hồi ngăn sau đó cứu sống ngươi đem ngươi mang về bất quá thời gian tuyến lại thay đổi a thật là có ý tứ tương lai lâm hiên khỏe miệng có chút nâng lên tương lai ta sao ngươi tốt lâm hiên gật đầu ta nơi đó hảo tương lai lâm hiên nói cái này làm cho hắc hổ a phúc cả kinh mẹ ơi đây không phải là ta lời k ị sao ta đây không phải là biết ngươi không còn gì khác cho nên cho ngươi điểm dưới bậc thang sao hiện tại lâm hiên nói cái này làm cho vũ điệp bất giác lui về phía sau mấy bước để cho hai cái lâm hiên mặt đối mặt tiểu vũ điệp ngươi tốt nha tương lai lâm hiên với vũ điệp lên tiếng chào hỏi cái này làm cho vũ điệp gật đầu một cái cảm thấy rất kỳ quái cho nên ngươi xuất hiện ở nơi này là vì ngăn cản ta sao hiện tại lâm hiên nhìn về phía tương lai lâm hiên vâng hai người chúng ta đánh đó là thật sự sảng khoái chỉ bất quá ngươi bây giờ lại không việc gì à tương lai lâm hiên có chút tiết mới bất quá nói chuyện cũng tốt quyết đấu sinh tử quá tu sáo không tầm thường bộ hai cái quyền hạn tối cao cầu thả đánh nhất định rất có ý tứ hiện tại lâm hiên nói vậy chúng ta đi đánh một trận tương lai lâm hiên lăm le sắc khí được a đi một chút đi hiện tại lâm hiên gật đầu một cái hai người cùng một chỗ biến mất cái này làm cho lâm nhàn trận mắt hốc m ộ n đồ chơi gì đều không h ắ t hóa trạng thái bạo tẩu trả thế nào đánh các ngươi đây là nhàn rỗi không chuyện gì làm đi bài tập không nhiều vẫn là sao bọn họ đánh sẽ không nguy hiểm đi vũ điệp có chút bận tâm đầu tiên đều là không chết chết có thể sống lại cùng với lo lắng bọn họ không bằng lo lắng chúng ta cùng cái thế giới này lâm nhàn nói chỉ có hát hổ a phúc không có tim không có phổi nửa ngày sau một đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới đó là lâm hiên hắn mặc cá mặt trang trực tiếp bị đánh mất xịu đi qua cha thua lâm nhàn nhìn một màn này trận to hai mắt hô ta tâm tình không tốt đây hỏa lực mở hết hắn có thể là đối thủ nửa phút cho hắn đánh ngã tương lai ta còn không bằng đi qua ta lợi hại thật là vì hắn cảm thấy xấu hổ lại đều không điểm tiến bộ lại một cái lâm hiên đi ra cha thắng lâm hiên con mắt lại lần nữa trận to đó là đương nhiên ta không thắng người nào thắng lâm hiên nhún, nhún bay chỉ có vũ điệp lắc đầu một cái ngươi là tương lai lâm hiên đi không có ngất đi cái kia lâm hiên sửng sốt một chút dọn khác nhau ta có thể cảm giác được vũ điệp tinh tế nói cái này làm cho lâm hiên đột nhiên liền cười tắt bị phát hiện a cho nên tương lai cha thắng nổi đi cha lâm nhàn đạo nói cha ngươi thật giỏi thật giỏi cái quỷ a hắn đều không mở q u y ề n hạ thánh nhân đ ỉ n h phòng đánh ta tiên vương đ ỉ n h phòng cố ý phải bị đánh ngất x ỉ u tương lai lâm hiên nhún nhún bay cũng vậy không có phát tiết ra ngoài kìm nén khẳng định rất khó chịu vậy làm sao bây giờ cha ngươi muốn tới nơi này xem thật kỹ một chút sao lâm nhàn hỏi đây là kéo dài thời gian trở lại quá khứ vốn phải là rất vui thích sự tình a có ở đây không chính xác thời gian không chính xác địa điểm tao nộ cha sau hết thể liền có chút lệnh trở về rất nhiều lần cho nên con trai chúng ta trở về chơi game đi lâm hiên bắt lâm nhàn tay thứ hai khuôn mặt cũng xanh ta nghĩ đi tìm b à n h khang thúc thúc bọn họ chơi đùa lâm nhàn chống lại b à n h khang thúc thúc vừa mới chết xem đầy đất máu đây lâm hiên chỉ chỉ trên đất lâm nhàn được sau đó có là cơ hội ngươi có thể ngàn vạn lần chớ với tiểu kỳ bọn họ nói những chuyện này nếu không mỗi một người đều xuyên qua thời gian vậy thì lâm hiên lâm chán sau đó nhìn về phía vũ điệp chiếu cố thật tốt thoáng cái đi qua ta đi phòng chứng hắn khó mà quên được đi vũ điệp đem ngã xuống đất lâm hiên đỡ dậy thả vào trên ghế vậy thì để cho ta làm chút tay chân tương lai lâm hiên đi tới trước đưa tay đặt ở đi qua lâm hiên trên người tiêu trừ xong lâm hiên buông tay người tiêu trừ cái gì vũ điệp cảnh giác đoạn này hồi tưởng đi bất quá thật giống như tiêu lỗi tiêu thành như thế nào sử dụng quyền hạn tối cao hồi tưởng tương lai lâm hiên mặt đầy thoải mái tác giả lúc này cũng mặt đầy thoải mái ta cuối cùng đem ngươi gọn thoáng cái ha ha, ha, ha. hai ca tiểu thuyết độc lưới mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ ư i mịn chương bốn trăm hai mươi hai đồ chơi gì tên sách vô địch chi nhàn nhã chương bốn trăm hai mươi hai đồ chơi gì tác giả ô la b ậ c vô địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu thuyết chào mừng ngài bùn trạm tên i miền hai ca tiểu thuyết hoàn chỉnh ghép vẩn rất dễ nhớ nha đẹp mắt tiểu thuyết mạnh liệt đề cử đỉnh phong nông dân cá thể dân nhất niệm vĩnh hằng lòng vườn truyền thuyết thái cổ thần vương vũ luyện điên phong ngũ hành thiên huyền giới cửa trạch thiên ký vĩnh dạ quân vương lịch lân đại chúa tể thá đem lâm hiên quyền hạn tối cao cấm có thể hiểu như vậy sao cái này gọn đến có chút lợi hại à mười vạn năm tới mị dạ m ộ tổ bị tổn thương số lần cũng không bằng lâm hiên lần này cha ngươi đừng chơi đ ồ đại lâm trạch ở một bên run sợ trong lòng quyền hạn tối cao cũng không có lâm hiên còn nói lâm hiên sao yên tâm ta còn không hiểu chính ta sao lực lượng quá mạnh mẽ ngược lại thống khổ mê mang q u ê n cũng không phải mất đi à nếu quả thật gặp phải cái gì thông thường lực lượng không cách nào giải quyết đại sự vậy dĩ nhiên sẽ nhớ lên tương lai lâm hiên nhún bay điều này cũng làm cho lâm nhàn trong nháy mắt minh mạch cha là cố ý cái này căn bản là một cái phong vấn nha như vậy có thể hay không không tốt vạn nhất cha không hy vọng quên quyền hạn tối cao đây lâm nhàn hỏi ta không biết chính ta tương lai lâm hiên chỉ chỉ chính mình ta đối với ta ý nghĩ của mình rõ ràng kia nói không chừng người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt lâm nhàn lại hỏi người con mắt kia nhìn ra ta không phải là người đứng xem tương lai lâm hiên đá đá đi lâm hiên trong nháy mắt liền không cách nào để cho người phản bác kia được rồi cha tỉnh lại thời điểm có thể hay không mê man g đây loại này thiếu sót trí nhớ cảm giác lâm nhàn nhìn về phía k é xịu xuống đất lâm hiên vũ n i ệ p nhớ tới cái này cũng ngẩng đầu nhìn về phía tương lai lâm hiên hẳn không thể nào tương lai lâm hiên cũng không khẳng định dù sao cái này hắn không có trải qua ngươi không phải là đã là chính đương sự cũng là người đứng xem sao vì cái gì không biết đây hắc hổ a phúc hỏi trong n g á y mắt tuyệt sát không biết chính là không biết nơi nào đến nhiều như vậy vì cái gì con trai về nhà tương lai lâm hiên bắt lâm nhàn trực tiếp cựu muốn đem hắn hướng đường hầm không thời gian gì hệ sệ a không ta muốn tiếp tục chơi đùa lâm nhàn kịch liệt phản kháng thế nhưng cái này phản kháng không có hiệu quả hắn rất nhanh bị lâm hiền nắm muốn vứt xuống đường hầm không thời gian bên trong mẹ gặp lại sau không cần suy nghĩ ta chúng ta trong tương lai sẽ gặp mặt lâm nhàn trước khi chia tay nhìn về phía vũ điệp ân ân con trai gặp lại sau đệ xuống trong lòng cảm giác cổ quái vũ điệp nói ra những lời này mặc dù hai người quan hệ rất kỳ diệu nhưng sống chung một đoạn thời gian vũ điệp vẫn cảm thấy chính hắn một con trai không tệ bất quá gặp lại sau lời nói là cái gì hình thức đây từ trong bụng ta đi ra nghĩ tới cái này vũ điệp khuôn mặt hỏa lạt là nóng được đi thôi lâm hiên nói hắn không có lại l ố i kéo lâm nhàn hiển nhiên cũng n g ầ m thừa nhận hắn và vũ điệp cá o biệt hắc h ổ a phúc gặp lại sau kỳ thực ta trong tương lai cũng không nhận ra ngươi đột nhiên xuất hiện ngươi khả năng chính là thay đổi thời gian mấu chốt lâm nhàn nhìn về phía hắc h ổ a phúc ta lợi hại như vậy hắc h ổ a phúc s ờ cả một cái phòng t r ư n g quay đầu là có thể thấy thời gian loại vật này trước mặt bị thay đổi phía sau trừ ta trở ra hẳn đều sẽ có ảnh hưởng tương lai lâm nhàn nói một câu như vậy ừ ta nhất định sẽ trở lại cuối cùng lâm nhàn hét lớn bị lâm hiên một cước đá vào đường hầm mà lâm hiên ở trước khi đi trực tiếp mở đại l ắ m phép bầu trời đầy sao lắng nghe ta nguyện vọng để cho thời gian hồi tưởng đi ánh sáng trong n g á y mắt đầy sao khởi động lâm hiên dùng chiêu này c h ạ y ngược thời gian bên kia không có rời đi nhân loại cùng quái vật đều kinh ngạc kinh ngạc trận to hai mắt chung quanh đang thay đổi nhanh chóng biến hóa những thứ kia sụp đổ nhà lầu hoàn toàn mới lên ngã xuống thân thể đứng lên thời gian lại lui về phía sau đây là chuyện gì xảy ra nhìn bên người đồ vật thật nhanh đang bị thay đổi những thứ k i a siêu vượt qua cổ đại cường giả từng cái hoảng sợ không có chuyện gì xảy ra ta trừng trị ta cục diện rối rắm mà thôi không gian liệt phùng đ ã tại các ngươi bên người mở ra các ngươi tùy thời có thể đi lâm h i ê n thanh â m vang lên ngươi là ai ưu liên hô to ngược lại không phải là ba bà, bà của ngươi lâm h i ê n kêu xong một câu cuối cùng cũng đi lưu ở cái địa phương này hắn thật không thoải mái nơi này cũng chỉ còn lại có một cái chạy đi phòng bếp hắc hồ a phúc còn có vũ điệp cùng với té sịu lâm hiên quyền hạn tối cao là cái gì còn có lâm hiên lại có thể thay đổi thời gian vũ điệp sắc mặt phức tạp bắt đầu tiếp nhận cái này khổng lộ tin tức chờ đã ta thật giống như lậu chút gì một giọng nói vang lên sau l ư n g thời không kẽ hở mở rộng ra tương lai lâm hiên xuất hiện ta còn không có tiêu chử người trí nhớ đây ta cũng phải tiêu vũ điệp hỏi đối với trí nhớ bị tiêu chử hắn đương nhiên là có chút khẩn trương ừ còn có h ắ c hổ a phúc đây ta kêu hắn tới cho hắn thêm một bờ uff lâm hiên chủ động đánh ra tìm tới ở cờ ép cờ bên trong phòng bếp lục tung h ắ c hổ a phúc giơ tay lên chính là một phát cục gạch a h ắ c hổ a phúc kêu t h ẳ n g thiết bị đập bay trên đất đối với ta là không phải là phải ôn nhu một chút vũ điệp nhìn hát hổ a phúc trên đầu bọc lớn hỏi vậy khẳng định lâm hiên gật đầu dùng thân ánh sáng liên tiếp vũ điệp thân thức cho nàng tiến hành điều kiện tinh vi người kia sau hắn nhìn về phía lâm hiên túi nơi đó tị gạ a ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao tương lai lâm hiên cười ha h a để cho tỉ gạ thoáng cái từ trong túi chạy đến ta liền nhất cá lộ nhân giáp về phần ngươi a ta sau khi trở về liền thanh thản ổn định đợi ở siêu vượt qua cổ đại sẽ không tiết lộ cái gì đối với tiêu trừ trí nhớ tị gạ rất bài xích không biết ta tương lai ngươi sẽ rời đi tới bên cạnh ta chơi với ta lâm hiên lắc đầu một cái cái này làm cho tỉ gạ s ứ n g sở đây là tương lai sao vậy thì thật là khủng bố tương lai a ta không nghĩ rời đi siêu vượt qua cổ đại ta cảm thấy đến lần này ngươi mặc càng thời gian trở lại là cho ta một cái cựu lỗi cơ hội t ỷ g ạ mặt không đỏ tim không đập vậy ngươi xem thoáng cái tivi lúc này ở chiếu cái gì đi ngươi những địch nhân kia à bộ hạng hẳn đều tại xem đi tương lai lâm hiên mở tivi hiện nay đang có đài đều tại phát ra t ỷ g ạ cùng quái thú từng ly từng tí vì cái gì không đánh nổi quá yếu đi ngươi lúc này t ỷ g ạ cùng z kim đối thoại người bình thường nghe không hiểu thế nhưng siêu vượt qua cổ đại những người đó biết ta l ệ n h tì gà đầu gối bên trong một mũi tên thân là to nhân tộc thủ lĩnh không nghĩ tới ngươi lại như vậy kỳ quái đến đây đi ngươi có thể giết chết ta nhưng không cách nào mất đi ta ý thức z kim ngạnh khí mà hô to không ta không giết chết ngươi ta muốn làm được ngươi ta muốn ở trước công chúng ở trên thân thể ngươi đi tiểu một chút trong tivi t ỷ gà hết lớn cái gì không nghĩ tới ngươi thân là to nhân tộc thủ lĩnh c ư n h i ê n như thế âm hiểm h è n h ạ ta và ngươi liều mạng trong tivi z kim cùng t ỷ gà liều mạng còn chân chính hiện nay là căn cái đ ộ n g tử t ỷ gà không sai biệt lắm liền sụp đổ ta một đời thanh danh a toàn bộ xong chỉ cần có một người có thể đem cái này mang về siêu vượt qua cổ đại vậy mình hắn hận không được vọt vào màn ảnh truyền hình đem cái kia dương dương đắc ý chính mình đánh một trận mặc dù là lâm hiên điều khiển hai ca tiểu thuyết đọc lưới mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm hai mươi ba đường về tương lai lâm hiên tiêu trừ song trí nhớ sau lấy người tì g ạ rất nóng nảy nhìn ngủ mê man lâm hiên rất muốn đi tới bóp chết hắn thế nhưng hắn rất nhanh làm rung động có cái gì không đúng tại sao mình cảm thấy hắn hình như là không gì không làm được đây vì cái gì đối với muốn động hắn mà cảm thấy sợ hay đây thật giống như quên mất thứ gì、Tính. không nghĩ ta muốn đi tị gà nói nhưng nghĩ tới trong tivi một màn k i a m à n đột nhiên có một loại không nhà để về cảm giác một đời thanh danh không có không có ừ xảy ra cái gì lâm hiên bắt đầu thất t ỉ n h cái này làm cho tị gà lập tức hưng cao thải liệt nào lên ta muốn bóp chiếc n g ư ờ i tị gà bóp lâm hiên cổ bấm không chết ta vô dụng lâm hiên đem hắn đ ẩ y ra sau đó mê man g mà nhìn chung quanh vừa mới phát sinh cái gì n h a ta bị tương lai ta cấp đánh một trận bất tỉnh tương lai ta ư ta không phục ta muốn tiếp tục giang hắn hắn không có ở đây vũ điệp nói cái này làm cho lâm hiên xoa xoa đầu mình cũng không nói gì nhiều mà là bắt đầu dùng thần thức quan sát bí cảnh những thứ k i a siêu vượt qua cổ đại nguyên thủy cư dân cũng rời đi cái này nguy hiểm bí cảnh e sợ cho đợi tiếp nữa lập tức sẽ xảy ra chuyện lớn hơn gì chúng ta đi nhanh lên đi tì gạ túi đầu bắt đầu suy nghĩ một ít gì đó ừ đi thôi trước lúc này ta đi thấy thoáng cái bí cảnh chi linh lâm h i ê n sau khi nói xong mở ra truyền tố n g môn để cho vũ điệp bọn họ đi về trước sau đó chính mình đi xem một chút truyền tố môn ngoại tinh nhân ở chỗ này làm mưa làm gió bí cảnh chi linh lại thờ ơ không động lòng cho nên lâm hiên cảm thấy cái này bí cảnh chi linh không biết là treo đi trên thực tế bí cảnh chi linh không có treo hắn là cố ý bỏ qua muốn cho bí cảnh thế giới loạn hơn càng chơi vui còn như ngoại tinh nhân xâm phạm cái gì hắn hoàn toàn không sợ siêu vượt qua cổ đại có cái này nội tình ngươi tới cái đạo tôn đều vô dụng thế nhưng lâm hiên có ích cho nên nhìn thấy lâm hiên một khắc kia bí cảnh chi linh lập tức cần giấu lặng lẽ không nói lời nào ngươi có khỏe không lâm hiên hô to ta không được vô cùng không tốt bí cảnh chi linh oán thẩm nhưng lại lại không thể nói tại sao không ai trả lời sẽ không chết thật đi lâm hiên ở bí cảnh trong không gian lặp đi lặp lại đi lanh quanh đúng đúng đúng ta chết ngươi cho ta là người chết sau đó đi nhanh lên bí cảnh chi linh đang cầu khẩn ai một cái t r e o chọc bức lắm lời lại liền bị một nhóm khác t r e o chọc bức lắm lời ngoại tinh nhân giết chết thật là đáng tiếc lâm hiên có vẻ hơi cô đơn bằng không dứt khoát ta cho ngươi đốt điểm tiền vàng và p đi không không không không cần ngươi những hàng này tiền ta tạm thời không dùng được ngươi có thể đi so cái gì đều mạnh bí cảnh chi linh nội tâm tư tưởng động tác tao lời nói cả ngày mà lâm hiên bên kia thì tại lãi ngại u ụ c đến cuối cùng lại mắng bí cảnh chi linh nói người này không xứng trước rất r ấ t rưởi không xứng ở chỗ này đảm nhiệm cái này làm cho bí cảnh chi linh cái kia khi à. chờ chút người này sẽ không đã phát hiện ta đi cố ý bí cảnh chi linh có chút không nắm được được mắng thật sự sảng khoái ngươi không muốn thấy ta cũng bình thường bất quá ta nhìn thấy ngươi gặp lại sau lâm hiên hướng về phía một chỗ ngoắc ngoắc tay đó là bí cảnh chi linh chỗ ẩn thân nhìn lâm hiên khoát tay xong tiêu sái rời đi bí cảnh chi linh từ trong bóng tối chui ra ngoài lại thật bị phát hiện a bất quá là cảm giác gì người này có chút không giống đây ta thật giống như có vật gì bị quên bên í cảnh Chi Linh đang suy tư b kia lâm hiên là ngẩng đầu đi ra ok giải quyết chúng ta đi thôi hắc hổ a phúc ngươi đi theo chúng ta cùng nhau thì gà ngươi có muốn hay không cùng bộ tộc của ngươi người cáo biệt t h o á t cái không cáo biệt lời nói chúng ta đi thẳng về ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ta nhất định sẽ đi theo ngươi tị gà lúc ấy tựu i b ồ n bực ngươi vẻ này ăn chắc ta ý tứ để cho ta vô cùng hết sức khó chịu a bởi vì dựa vào ngươi một người không cách nào biến thân a lâm hiên khí định thần nhà nói cái này làm cho thần quang đồng dưới trạng thái tị gà trực tiếp yên lặng ta cùng hắn quả nhiên vẫn là khó mà câu thông đi theo như vậy người bị bệnh thần kinh đi bằng không dứt khoát ta nhẫn đ h ụ c phụ trọng mà đợi ở siêu vượt qua cổ đại hảo nhưng thì gạ bên kia suy nghĩ một chút hay là để cho lâm hiên cho hắn cái vị trí hắn muốn chọn đi cá o biệt sau đó cùng lâm hiên cùng một chỗ bước lên hành trình bằng vào gấp ba tốc độ tu luyện liền người thật hấp dẫn mà còn hắn cảm thấy đi theo lâm hiên sẽ có rất rất nhiều ý tứ sự t ì n h thú vị sự t ì n h cũng có thể bị gọi là cơ duyên đi theo lâm hiên hắn tầm mắt có lẽ cũng sẽ rộng rãi có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều thú vị sự tỉnh có lẽ sẽ để cho nhân sinh phong phú có lẽ có thể tìm được hắn cố hương một điều cuối cùng hoa trọng điểm muốn kiểm tra Thủ lĩnh, người rốt cuộc trở lại. Đương tỷ trở tộc tập thời Một tức tới. Lúc này tỷ là tỷ trạng thái. Dù sao vô luận hợp lại, hình vẫn là thần thủ trong bớt. lĩnh, nhân chỗ hợp nhân hắc hợp hình hình cho hắn ở thủ hạ mình trong lòng nghiêm lại. lại lù lù lớn lập Lúc là luận lại là lòng người Đương món xuống này vẫn quang đồng cũng nguyên gạ gạ gạ điểm. giảm cuộc cự cự cám ở để Dù sao sẽ vô ừ lần này ta lấy đến ba cái truyền thừa chứ không cách nào tước đoạt lực lượng bên ngoài những vật khác đều có thể dạy cho các ngươi t ỷ g ạ nói hắn nhìn về phía cam hữu l à đi về phía chính mình bất quá các ngươi có không thấy thủ lĩnh mặt khác đó chính là một bên đánh nhau một bên thả tao lời nói m u ố nước n tiểu ở trên người người khác loại kia cái gì thật có loại chuyện này tì gạ vừa nghe liền biết rõ mình dược hoàn nên tôi quả nhiên còn biết được a cái kia các ngươi thấy cái kia không phải là ta tì gạ giải thích một câu những người khác cự nhân cứng lại người khổng lồ kia là tì gạ a không phải là thủ lĩnh còn có thể là ai nhưng lập tức có người hội ý mê mê chúng ta thấy là đi qua thủ lĩnh bây giờ đang ở chúng ta trước mặt đứng đấy là hiện tại thủ lĩnh đương nhiên không giống nhau có đạo lý có đạo lý lời ấy để ý tới lại nói hướng về phía quái thú đi tiểu một chút là cảm thụ gì ta còn không có thể nghĩ i ệ qua thủ lĩnh ngươi có thể không thể dạy thoáng cái ta lại là một trận huyên áo cái này làm cho t ỷ gạ thiên n ô n vạn ngữ hội tụ thành một cái m ờ m ờ tờ hắn biết bây giờ là vừa tô vừa đen nói một người tiến vào thân thể của mình chiến đấu đó không phải là đoạt xá sao nếu như đoạt xá hiện tại tại sao trở về nói đoạt xá người kia là bệnh thần kinh đây là lời thật nhưng là cái này lời thật khả năng không người sẽ tín a tỉ gạ suy nghĩ một chút tâm lý liền có thể nhét ta muốn rời đi một đoạn thời gian truyền thừa n cho mười tám i ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm hai mươi bốn đánh bại hùng thú ba người tổ cuối cùng tị gà hảo thuyết ngạt thuyết để cho cảm hữu lạ thiếu chút nữa cũng mau tin hắn giải thích thật n g ư ơ i xem ta chân thành con mắt mặc dù toàn bộ sự tỉnh tương đối đ ổ phá hoại thế nhưng ta thật không có thả bay tự mình ta còn là rất đứng đắn tị g à bổ sung nói ừ cảm h ệ u là như vậy yếu ớt trả lời để cho tị g à tuyệt vọng ta đây oan ư ớ c lương đến a ta không cam lòng a truyền thừa cho n g ư ơ i ở ta rời đi ngày mọi người không cần nhớ ta tị g à không chỉ có đem cự nhân tộc truyền thừa cấp cảm h ệ u lạ thú tộc cùng nhân tộc cũng đều cấp đến lúc đó nói không chừng còn có thể gõ bọn họ một muộn quân đây ừ n g ư ơ i mang theo chúng ta cự nhân tộc hy vọng đây còn có chính là người đi ra khỏi nhà đại biểu cự nhân tộc mặt mũi không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là giữ gìn điểm tốt hơn ở trên người đi tiểu một chút lời như vậy vẫn là nói ít tốt hơn cảm h ệ u l ạ thành khẩn đề nghị ta không nói ra lời tỷ gạ lựa chọn hỏa tốc cùng lâm hiên sẽ cùng sau đó định bóp chết lâm hiên kết quả lần này cũng thất bại lâm hiên căn bản bấm không chết coi như quên quyền hạn tối cao nhưng nhân ra vô hạn phòng ngự còn mở a vô hạn phòng ngự không ăn bất cứ thương tổn gì xem ra ngươi làm tốt ta ố t t ta còn tưởng rằng ngươi rất như đưa đám hội sẽ bởi vì ly biệt mà sầu khổ rơi lại đây kết quả nhìn ngươi cái này bấm ta cổ đ ư c tay thật giống như không có chuyện gì à kia chúng ta đi thôi Đã trong đoàn đội thật giống như chính là cái kia xinh đẹp tiểu cố lệnh tương đối chỉ số thông minh tại tuyến ta mới không cần lấy bóp chết hắn làm mục tiêu ta mục tiêu là tinh thần biệt thơi tì gạ hát lớn lúc này hắn vừa lười biếng biến thành biến thân khí trạng thái chạy lâm hiên trong túi quần đi lâm hiên gật ư ơ i h à n ì n h đầu kết quả thấy trấn nhỏ dùng lâm hiên bố trí đại trận đủ loại chai tháp béo phệ an bài mà thiên ý vô phùng lâm hiên suy nghĩ một chút cấp trận pháp này thẳng cấp bảo vệ củ cải tám đi thẳng đến bảo vệ củ cải không siêu cấp vượt thời đại thăng cấp bên t i a trưởng thôn lúc ấy liền ốc nhiều như vậy mới xuất hiện pháo tháp là cái gì a cái này cái gì với cái gì a được không cần phải để ý đến bọn họ vũ điệp mang đến t r ụ c trung lưu luyến một chút đi lần này siêu vượt qua cổ đại hành trình chơi đùa rất vui vẻ lâm h i ê n nói trong đuối quần tì gạ lập tức không vui các ngươi liền đến chơi đùa mà còn ngươi đúng là chơi đùa a n g ư ơ i đem ta hung hán đùa b ỡ n một phen thật sâu tổn thương lòng ta được đối với chụp trung lưu luyến nữ hải tử có một loại khó mà vượt qua thiên phú rất nhanh thì chụp chung xong lâm hiền tay trái rắc vũ điệp tay tay phải sợ tỉ g ạ biến thân khí đầu hát hổ a phúc bởi vì thân thể khổng lồ liền dứt khoát đứng ở phía sau bọn họ đi cùng một m ô n thần một dạng chụp xong vậy chúng ta trở về đi thôi trước khi đi ta đem cái lối đi này hoành thoáng cái như vậy thì lại không có k h ô nhận g có n thức quái thú tới chúng ta thế giới gây sự lâm hiên nói quyền này chính là bọn hắn chi nhánh mục đích một trong hết thể hoàn mỹ hoàn thành mấy người từ siêu vượt qua cổ đại cái thế giới này trở lại thế giới thụ minh giới rừng rậm cái này thuộc về thế giới của người chết một mảnh vẻ xanh biết hiên ngang có chút thịnh vượng phồn i n h ý tứ nếu như không phải là lâm hiên tự mình làm ra giải thích tì gạ cũng sẽ không tin tưởng cái thế giới này rõ ràng đều là người chết ta có thể đi vào sẽ không nói sao ta chết đi tì gạ như vậy dò xét hỏi một câu vâng khi tiến vào cái thế giới này thời điểm chúng ta đều là người chết lâm hiên rất nghiêm túc lừa dối đến người chúng ta đây ân đều là quỷ quỷ thấy quỷ thật có ý tứ a phúc hô to mà tì gạ khuôn mặt cũng rõ ràng l i ề u mạng kêu đây không phải là ta nghĩ muốn sinh hoạt sau đó chợt tìm đường về cho đến vũ điệp làm ra càng giải thích càng kẽ hắn mới thở vào một cái hỏi người là lâm hiên tiên sinh sao lúc này lâm hiên d ư ớ i chân đột nhiên xuất hiện một cái hang một cái xuyên sơn giáp chúng quy bên trong chuyển tới nhút nhát mà nhìn về phía lâm hiên là ta ngươi là cùng kỳ bọn họ người sao lâm hiên mỉm cười nói làm cho mình tỏ ra không đáng sợ như vậy kết quả xuyên sơn giáp run lợi hại hơn vâng cùng kỳ đại nhân để cho chúng ta hơn một trăm cái vốn chuột chú ý chúng quanh hết thảy chính là muốn đợi ủ kỳ t ạ c ngươi sau khi đi ra đi cùng bọn họ tiến hành báo cáo chú ý a báo cáo cái từ ngữ này có chút ý từ đây còn nữa ta có không có kinh khủng như vậy lâm hiên nhìn một chút chính mình nhìn thêm chút nữa cái này bị dọa đến run lẩy bẩy tiểu xuyên sơn giáp ta có kinh khủng như vậy sao trong túi t ỷ gạo biểu thị ok vậy thì theo chúng ta đi gặp hắn đi sau khi suy nghĩ một chút lâm hiên để cho xuyên sơn giáp mang theo chính mình đi gặp cùng kỳ xuyên sơn giáp đáp ứng rất nhanh sau đó lập tức đ ộ t địa đi qua cái này để cho t ỷ gạo gốc đồ chơi gì chúng ta sẽ không đ ộ t địa a đi đuổi theo ta dùng thần thức truy đủ ngoài n g ra ta mới vừa rồi ở hôn mê thời điểm ngộ ra mấy cái rất lợi hại kỹ năng một h ồ i cho các ngươi nhìn một chút lâm hiên mang theo tỉ g ạ mấy người nhanh chóng tìm cùng kỳ tập họp lúc này cùng kỳ mấy cái chính đang đánh địa chủ c u n g kỳ nếu không thì lên n ộ t nếu không thì lên hỗn nộp nếu không thì lên c u n g kỳ không được à đều không người muốn lời nói lại lần nữa xào bài lại nói các ngươi từng cái thế nào đều không thích địa phương chủ đây cũng không phải là một cái hào điểm à. n ộ t gật đầu một cái cho nên bằng không n g ư ơ i địa phương chủ c u n g kỳ lập tức lắc đầu địa chủ thần thánh như vậy trước nghiệp ta sợ không thể sử dụng h ắ n hảo bằng không cấp hỗn nộp đi hỗn nộp ta liền một đánh nước tương liên hệ ta không được ai vân vân là xuyên sân giáp lâm hiên bọn họ đi ra viết hai chương này thời điểm lắc lư hai giờ xuống xe vừa mệt vừa đói trạng thái khả năng có chút kém hy vọng các vị thứ lỗi mặt khác có người biểu thị trước hai chương nhìn đến có chút c h ó n g vắng đầu dù sao quá khứ tương lai cái gì cho nên các ngươi cần từ từ xem có thể ở bổn chương nói hoặc là chỗ bình lùn ở chuyện đưa ý kiến c á c cảm ơn đủ chi hà ngưng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn thư hoang vương giảm một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn bình thường hiền lành một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn giới trời c h i ề u lãng khách ba tấm phiếu hàng tháng cảm ơn thần rõ ràng vê đút ép vê đút một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn hẹ dỗ dịn him một tấm phiếu cảm ơn yêu nôn không hoặc yêu vô tâm hai nghìn kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn long như gió phan một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn hai nghìn một mươi bảy một một hai hai một nghìn tám trăm bốn mươi tám ba trăm sáu mươi tám ba mươi sáu một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn một nghìn bốn trăm linh tám ba một nghìn một trăm m ư ơ i hai bảy trăm hai trăm m ư ơ i chín một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn ẹ nấm năm trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng chương bốn trăm hai mươi lăm trở lại lạc hỗn độn thở d à i trở về a nộp thở d à i trở về a cùng kỳ rất vui vẻ và sống sót trở về a xuyên sơ giáp cảm giác cùng kỳ đại nhân cùng còn lại hai cái đại nhân họa phong đều không một dạng ta theo đến xuyên sơn giáp đi tìm đến các ngươi ở nơi này nhìn chơi đùa rất vui vẻ a lâm h i ê n thanh â m vang lên tam đại hung thú nhất thời đứng lên nghĩ đến đã từng bị chi phối sợ hãi tất cả mọi thứ đều không đều không hoan nghênh hoan nghênh khải hoàn mà về a cùng kỳ đứng lên không khỏi có gan cảm giác thân thiết không có khải hoàn kỳ thực cũng chính là đi qua toàn bộ sự t ì n h phong cửa mà thôi còn kích động một đoạn thương tâm chuyện cũ nơi đó giống như ở các ngươi nơi này có ý tư a đủ loại thứ tốt lời này vừa ra coi như là vẫn còn ở hoan n g h ê n cùng kỳ khoe miệng cũng cứng ngắc em đi tự v ạ c h á o cho người xem lưng người đối với cấp người khác đồ vật rất có cảm giác tự hào sao cái kia tì g ạ có tính hay không là ngươi giành được vũ điệp lấy điện thoại di động ra hỏi cái này làm cho tì g ạ bất mãn ta một cái sống sờ sờ người nguyện ý cùng các ngươi đi sao có thể tính là là giành được đây hắn nhảy ra hô to một cái bổng tử từ lâm hiên trong túi q u ầ n m ả ra cái này làm cho mấy đại hung thú hai mắt tỏa sáng thiếu chút nữa còn tưởng rằng lâm hiên gì đỏ biến dị có thể rời thân thể khử oxy acid dị bỏ nủ cỡ lẩy cũng có thể vượt qua không gian mà chuyển vận kết quả nhìn một cái ầm nha là một thiên quân cảnh pháp khí mặc dù cũng có thể là lâm hiên đem tia thiết đồng luyện chế thành pháp khí nhưng hắn thật giống như cũng không tính hội sẽ thấp kém đến loại trình độ này người đi và ba cái quái thú bên kia t ỷ gạ thấy ba cái hung thú theo bản năng liền muốn chiến đấu trách ngươi mâu thân chúng ta là hung thủ n ộ t phun đạo nói đó cũng không phải là cái gì tốt nghe tên tỉ gạ hồi phun thấy bọn họ ở chỗ này cãi nhau rất lâu vũ điệp khẽ mỉm cười tớ i rất tự nhiên khoác ở lâm hiên cánh tay thân là người mẫu hậu hắn thật giống như có một cổ biệt dạng k h í chết tỏ ra càng thành thục diễm lệ thân tờ mở thân là người mẫu mở t h o á n g cái internet đi ở siêu v ư ợ t qua cổ đại bên kia không có thể mở thế nhưng ở chỗ này hẳn là được rồi như vậy động tác nói ra lời như vậy quá quỷ dị người khác bắt chuyện muốn số điện thoại di động con số người muốn internet internet sao cũng phải a hiện tại mới có thể làm lâm hiên gật đầu một cái sau đó phát ra internet ra chỉ ở vũ điệp trên điện thoại di động rất nhanh vũ điệp mở lại thoàn cái điện thoại di động internet lập tức tới ngay mười sáu g internet chính là đồng tu tiên nói chuyện phiếm trong đám tiền bối cùng người xem đều tại lo lắng chúng ta vũ điệp lật lên nói chuyện phiếm ghi lại nói lâm hiên gật đầu một cái cũng vậy dù sao đã ba bốn tiếng không có mở truyền trực tiếp cùng phát tin tức tại như vậy cái quỷ dị địa phương một số người khả năng cho là lâm hiên cùng vũ điệp đã l ệ n h đương nhiên cũng có một loại khả năng truyền lưu rất rộng rãi đó chính là ở nơi này vô pháp vô thiên không ỉ phỉ thế giới lâm thánh nhân cùng vũ điệp tiên tử vứt bỏ nghĩ bậy qua không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt mà loại quan điểm này là bành khang nói ra l i ê n lâm hiên đều không cách nào áp chế ở hắn tìm đường chết lừa c à. ta xem một chút nói chuyện phiếm đi lại bành khang có phải hay không tìm đ ư ờ n g chết lâm hiên rất dễ dàng đoán được một điểm này đúng như dự đoán thật là có bọn họ không có internet một phút đến mười phút thời điểm nói chuyện phiếm trong đám rất bình thường chẳng qua là thỉnh thoảng có người ở nổ nước bọt trên thế giới mười phút sau có người cảm thấy lâm hiên cùng vũ điệp lần này khả năng chơi đ u ồ n này khả năng có gặp phải cái gì đặc sắc đồ vật hoặc là vô cùng buồn chán đồ vật không cách nào mở màn chiếu sau ba mươi phút loại quan điểm này vẫn tồn tại nhưng vũ thiên hành cái thứ nhất cảm thấy không đúng coi như là loại tình huống này nhưng là phải cùng người xem nói một chút không đủ nhất cũng phải thượng tuyến cùng bọn họ nói một chút ta vũ điệp ảnh chân dung vẫn là trang sám đây sau một giờ tất cả mọi người bối rối trận mưa này điệp ảnh chân dung bên trong trang sám sẽ không cần biến thành sự thật bên trong hình trang sám cũng có người để cho bọn họ yên tâm nói không chừng chẳng qua là điện thoại di động hết điện đây hoặc là điện thoại di động đang cùng c á i thú trong tập kích bị phá hư đây hai giờ sau vương hạo nhiên cảm thấy lâm hiên khả năng lật xe ngao vương là tin chắc lâm hiên không chết ba h sau tiêu giật tuyết cảm giác mình có cần phải tiến vào nơi này tìm t h a n g cái lâm hiên coi như chẳng qua là ở bên trong hô to mấy tiếng để cho lâm hiên nghe được cũng được kết quả cái này để cho người khác cảm thấy hắn có thể là lật xe không hắn không phải là lâm hiên cái kêu bao lâu sẽ không tới hắn tuyệt đối là lật xe mà bốn giờ cũng chính là hai mươi phút trước còn có một chút đối thoại vũ thiên hành nữ nhi của ta cùng lâm đạo h ư u muốn trở thành gặp rủi ro h u y ê n lương hà b à n h khang ngươi vừa nói như thế ta cảm thấy nói không chừng lâm đạo h ư u cùng vũ điệp tiên tử bỏ ra nghĩ b ậ y ở không người địa phương qua không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt đây diệp tính tuyết bánh khang tiền bối Cái này là k hạ ô n tồn g t i mặc dù lam â quân m tim Hiên thỉnh thoảng không có tim không có phổi, thế nhưng t có có có c thể ả giác mà đúng ế n hắn làm như vậy nguyên nhân, hắn sẽ thả bay chính mình, nhưng không như không nhất định là gặp phải sự tình. thả tha thuộc phải Hạ làm lâu lại, là Lam, mức, vậy vậy bay gặp quá sẽ sẽ sự trở địa đ vậy nói không chừng hắn đi tới một cái khai bình tế khí thế giới đây lâm hiên nhìn đến đây thời điểm cảm thấy tiểu lam thật là biết ta ạ vân vân hắn không phải là ở độ kiếp sao một bên độ kiếp còn có thể vừa trò c h u y ệ n tiên không sợ đem điện thoại di động trẻ h n g sao bất quá nhắc tới hạ lam độ kiếp thật giống như hẳn thật ổ đi không có áp lực gì chính mình đem nàng thiên kiếp độ khó tiến hành nặng lập trình một cái lại một cái ôm gối nện xuống đến hẳn là không rõ hiểm nhưng là ta rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đây thật giống như liền hướng về phía thiên kiếp lại n h ả y mấy r i ọ n g ta thật giống như có vật gì bên a tính không nghĩ mau mau báo tin bình ăn đi kết quả là lâm hiên đối với đúng vũ điệp tỏ ý mà vũ điệp gật đầu một cái đưa điện thoại di động đưa cho lâm hiên vũ điệp các vị ta là lâm hiên ta đã cùng vũ điệp bình ăn vô sự mà trở về mới vừa rồi gặp phải không cách nào liên tiếp thế giới internet có thể là mở phi hành hình thức xin lỗi thử vân thượng nhân lại là thật vũ thiên hành nữ nhi của ta không việc gì liền có thể diệp tinh tuyết ta đã nói rồi lâm hiên quân không có việc gì lại nói lâm hiên quân chơi đùa như thế nào đây cùng vũ điệp sư mội hẳn sống rất tốt đi ninh trí viễn cái loại địa phương đó coi như không có ta cũng không cần nhánh đi người nào đi ngọc hoa đạo nhân không việc gì liền có thể a hồng lăng đồng ý văn phong thanh mọi người đang nói gì ta tới tham gia náo nhiệt bất quá mới vừa rồi lâm đạo h ư u thật giống như nói đến phi hành hình thức liên quan tới cái này ta muốn hỏi một chút vì cái gì điện thoại di động ta mở phi hành hình thức nhưng là từ lầu ba mươi ném xuống vẫn là ném hàng đây mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm hai mươi sáu kêu r ẻ gì con chuột thấy trong đám một đám đạo hữu dặn dò lâm hiên cảm giác trong lòng ấm áp bệnh thần kinh cũng không muốn tái phạm mà lúc này đây trong đám một đám đạo hữu bắt đầu hỏi thăm tới bọn họ ở đó một che giấu thế giới internet cũng xảy ra cái gì lâm hiên suy nghĩ một chút bảo vệ c ủ cải phó bản công lược ủ n t r h ã màn đánh quét tú ba ba đi chỗ nào nói bậy quẻ sư thử vân thượng nhân tiếu kính đẳng nga vương một đám người không biết làm sao mà cũng là lâm hiên tốt nhất khái quát bất quá lâm hiên cũng không có ở cái vấn đề này là cùng bọn họ nói thêm mà là hỏi nó tiêu giật tuyết sự t ì n h trước nhìn hắn hình như là bị yêu quái bắt đi nhưng là nơi này không có đại sư m ì n h không có nhị sư m ì n h không có tam sư m ì n h vậy cũng chỉ có thể để cho lâm hiên cùng m ũ điệp còn có cái này ba cái hung thú đi ba cái hung thú lúc này đã hướng về phía tỷ g ả nghiên cứu xong một phen bọn họ nhìn tiếp hướng hắc h ổ a phúc trước tiên cũng cảm giác được thiên quân cảnh khí thế bọn họ cũng không biết a phúc bị đóng chặt hào ba chục ngàn năm bây giờ thực lực bị gọn đến so mỹ ra mộ tổ còn thảm bọn họ trước tiên đối với đúng cái này thiên quân cường giả biểu đạt ra kinh ý vị đạo hữu này tại hạ hỗn độn hỗn độn nói ta gọi là hắc hổ a phúc thấy có người hướng về phía chính mình chào hỏi a phúc gật đầu một cái thế nhưng theo bản năng ở phía sau cộng thêm một câu ngươi chuẩn bị chịu chết đi há một ngậm miệng liền muốn chính mình chết ai đây chịu được được ai đây một loại khiêu khích sao hỗn độn nhìn về phía lâm hiên kết quả sau khi phát hiện người nắm một cái sáng lên vật thể không chút nào để ý tới bên này ý nghĩ kết quả là trực tiếp nào qua xem ta hắc hổ đào tâm a phúc cũng tiến lên miều sát nhìn bị chính mình một chiêu đánh ngã trên đất hắc hồ a phúc t h u ân n ân ân i chúng á i ta biết người là cự nhân nội bên này qua loa lấy lại một câu sau đó quay đầu nhìn về phía bị đánh ngã trên đất chỉ có bàn tay đang động hắt hổ a phúc thật là lớn một cái khổ người à bất quá đồng dạng là thiên quân hắn lại bị miễu sát thật là không tưởng tượng nổi cái này làm cho hỗn độn lúc ấy tự bất mãn đó là bởi vì ta quá mạnh mẽ cường ta nhớ được ngươi hoa cúc bây giờ còn đang đau đi cùng kỳ vậy khuyết điểm ha ha ngươi xem ta không bóp chết ngươi hỗn độn nào tới mà lâm hiên bên kia biết tiêu giật tuyết tình hôm sau lập tức vô vô tay nhân ra chính là cứu tới mình mà mình đương nhiên là phải đem người khác cứu về đi các vị hãy nghe ta nói lâm hiên lời này vừa ra tới sau trên sân đúng là an t ĩ n h một cái trước mắt tất cả mọi người đều bất động nhìn hắn nhưng lâm h i ê n vẫn còn ở sắp xếp ngôn ngữ thời điểm bọn họ liền vừa đánh trên sân nóng hương h ự c đủ loại cảnh tượng hoành tráng đắc đắc đắc một cái hai cái mà còn không bằng cái tia khả ái xuyên sơn giáp đáng tin ai cái tia xuyên sơn giáp đây chạy sao hoa、wow. thật chạy a có muốn hay không á c như vậy lâm h i ê n suy nghĩ một chút bắt đầu dùng thân thức trước mặt bản đồ thế giới thụ tọa độ y năm trăm sáu mươi bảy tám trăm bốn mươi sáu y sáu trăm bốn mươi tám chín mươi sáu z một nghìn sáu trăm m ư ơ i bốn sáu trăm bốn mươi một sáu t r u n g quanh sinh vật ba cái thiên quân cảnh trêu cho b ư ớ c một cái thiên quân cảnh giới cặn bá so một cái thiên quân cảnh tra b ư ớ c còn có một cái mỹ lệ rộng rãi vũ điệp tiên tử tiêu giật tuyết bên trong s o n g tìm tới ở bên kia có một cái thánh cấp cây g i ả đem tiêu giật tuyết đạo hữu bắt đi chúng ta đi cứu người lâm hiên tra s o n g tin tức sau lập tức nói cái này làm cho từng cái kêu không nên k é o ta ta muốn xông lên giết chết bọn chúng hung thú lập tức dừng lại không phải nói muốn vào phó bản sao mấy canh giờ này chúng ta đã tra được một ít gì đó tha thiết hắn tại địa phương tương đối thần kỳ khả năng thuộc về thế giới thụ bổ sung thêm tiểu thế giới đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi vào cùng kỳ nói ra chính mình tình báo đi trước soát cái tiểu q u á i lâm hiên nói tiểu q u á i cấp bậc gì tì gạ hứng thú cái này rất có thể là rời đi chính mình thế giới đầu t r ạ n a thánh nhân sơ kỳ lâm hiên nói cái này làm cho hát hổ a phúc trong nháy mắt hăng hái hơn nữa thật giống như có vô cùng lực lượng mà tam đại hứng thú là nhất thời thẻ nhạt vô vị vân vân chúng ta tại sao phải thẻ nhạt vô vị vạn nhất lâm hiên xem chúng ta bộ dạng như vậy để cho chúng ta đi đi tôn làm sao bây giờ kết quả là bọn họ cũng chính là trong nháy mắt lộ ra một loại ta làm sao có thể đi đánh loại này cấp thấp phó bản biểu tình sau một khắc lại lập tức hưng cao thải liệt hồi phục thật cao hứng mà tỏ vẻ chính mình muốn đi hàng yêu trừ ma gột rửa gian ác được chúng ta lên đường toàn lực ứng phó đả kích gian ác lâm hiên hô to mấy cái hung thú ở bên cạnh đồng ý đến cảm giác tâm mệt mỏi đoàn người lên đường trong lúc trên đường cùng kỳ suy nghĩ có muốn hay không lại lấy cái tên kết quả hai cái hung thú nhận ra được ý hắn sau lập tức đem hắn k h ó a kín còn kém tiểu hát t h ậ t không nghĩ tới ta lại gặp phải ngoại giới sinh linh ở một tòa lủy bại trong sân động thanh chuột dẹ gì nói hắn lao mèo sau mèo đồng bạn tòm khi chết, hắn cũng h hắn ế t c theo sát rất ờ i đi, phía sau đi tới nơi này phiến thần kỳ thế giới, bắt đầu phía thần thế hơn nữa thành công là thánh. Thế nhưng, hắn sau nữa tu, bắt trọng này công là kỳ cũng rất rõ ràng mình bây giờ chính là một cái người chết khả năng cũng đã không thể trở lại dĩ tiền thế giới cái này làm cho hắn rất không cam t h ô n bởi vì coi như thành thánh ở cái thế giới này cũng vẫn là rất nguy hiểm a đại lao rất nhiều tùy thời tùy khắc cũng có thể tiêu diệt bây giờ tìm tới một cái đến từ người bên ngoài hắn dĩ nhiên là phải thật tốt nghiên cứu một chút lúc này đã là muốn bắt đầu thí nghiệm đại nhân một người thị vệ ở bên ngoài truyền thanh có người muốn thế ngài nói với hắn ta không có ở đây dễ gì trả lời lập tức sẽ thí nghiệm đây làm sao có thể chạy loạn hả cùng kỳ đại nhân dễ gì đại nhân muốn ta nói với ngài hắn không có ở đây lời này dễ gì là nghe rõ rõ ràng ràng dù sao cũng là con chuột tương đối nghèo cũng không thể giống như thiết quý vạ d ạ n một dạng bởi vì mà thích hợp ở cái địa phương này hắn thật không dám đi trộm đồ cho nên điều này cũng làm cho dẹ d ì dọa cho giật mình ta tiên ta mới vừa nghe được cái gì cùng kỳ đại nhân là cái kia ở phụ cận thiên quân cấp cùng kỳ đại nhân sao hắn như vậy tới tìm ta trong nháy mắt rẽ gì thì có loại kia trộm xong phô mai sau muốn chạy ra tâm tình có thể hắn cũng lập tức kịp phản ứng chính mình không có trộm phô mai cũng không biện pháp chạy ra khâu khục nói bậy gì a ta lập tức tới ngay hắn thật nhanh xông ra rất sợ buổi tối một điểm để cho cùng kỳ mất hứng dù sao ở trong tin đồn cùng kỳ đại nhân là một cái h u n g thú chương bốn trăm hai mươi bảy bị lửa rẽ gì đi ra thấy cùng kỳ dùng một loại vô cùng kỳ l ạ ánh mắt dò xét chính mình rõ ràng là một người thiên quân cấp hứng thú cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn vật loại kia nhưng hắn lúc này lại ở cùng kỳ trên người cảm thấy một loại bờ cười cùng với một loại mang theo ác ý suy đoán cùng gió xét đây đều là để cho hắn không rét mà run cùng kỳ đại nhân đến đến không có từ xa tiếp đón d ẽ gì d ẽ đặt nói một câu không việc gì không việc gì đến tùy tiện ngồi đường k h á c h khí đem nơi này đường nhà mình liền có thể cùng kỳ phục hồi tinh thần lại thuận miệng nói một câu cái này để cho d ẽ gì tim có chút nhỏ sụp đổ nơi này vốn chính là nhà ta chờ chút cùng kỳ đại nhân nói như vậy chẳng lẽ là tới công chiếm lãnh địa mình nhưng là chính mình cái chỗ chết tiệt này cùng kỳ đại nhân làm sao có thể để ý trừ phi hắn đã nghèo rất mầm tơi nếu không thì đã biết mảnh đất nhỏ đối với thiên quân cấp cường giả mà nói căn bản là cái gì cũng không phải đi đại nhân có người muốn gặp ngài lúc này cái kia không đ á n g tin cậy thị vệ lại lần nữa tới truyền lời cái này làm cho hắn có chút phiền não hiện tại ta đang chiêu đái cùng kỳ đại nhân không d á n h chiếu cố đến còn lại còn có ở cùng kỳ trước mặt đại nhân đừng gọi ta đại nhân biết t i ể u nhân thị vệ đồng ý một tiếng sau đó đôi bên ngoài người nói nội đại nhân hiện tại chúng ta dẹ gì tiểu nhân chính đang chiêu đái cùng kỳ đại nhân ngày ngày khác trở lại a dẹ gì trong lúc nhất thời cũng bất chấp chiêu đái cùng kỳ lập tức đem cái này thị vệ nắm chặt trở lại đi nhanh đem nộp đại nhân đi vào không việc gì người đi theo đi vậy đi ta ở nơi này ngây ngốc không cầm một chân một đường cũng sẽ không làm phá hoại càng sẽ không giết người pháo hỏa ngươi không cần chiêu đ ạ i ta cung kỳ lúc này lên tiếng rẽ gì lúc ấy chính là cứng lại đây là đang nói ngược lại đi đây là trần chuồn n g uy hết đi đại nhân ta rốt cuộc Rẽ gì muốn mở miệng nhưng thấy chính là cùng kỳ mê chi mỉm cười không có chuyện gì ngươi nhanh đi đi cung kỳ vẫn còn đang giữ mỉm cười bởi vì bởi vì hắn cũng không biết lâm hiên rốt cuộc đang làm gì a không hiểu đem mình ba người này kéo qua đến sau đó làm cho mình chạy tới giả ngây giả dại Á a a s p đ ổ không chỉ là người a dễ gì kiên trì đến cùng đi ra ngoài hắn thấy mặt đầy mỉm cười n u t cùng cùng kỳ một cái kiểu mỉm cười để cho hắn trâm tâm đây tuyệt đối là một nhóm đây tuyệt đối đến có chuẩn bị lại bị hai cái thiên quân cấp đại lao chú ý ta thật là thật sâu cảm thấy vinh hạnh a đại nhân hỏi ngài tới đây là hắn tiến một bước hỏi vấn đề ta à ta tới tìm cùng kỳ n u t vẫn mặt đầy mỉm cười gật đầu hắn đang ở bên trong dễ gì đến bây giờ còn không biết rõ bọn họ là muốn làm gì Nội hiện tại cũng không biết rõ mình là phải làm gì. ngược tại biết phải lại gì, rõ làm là dựa mở mở sau đó nột ngồi ở cùng kỳ đối diện hai người cứ như vậy cùng nhau mỉm cười nhìn đối phương cái này làm cho rẻ gì dần dần cảm thấy bất an lại cái gì cũng không dám hỏi chỉ có thể là run lẩy bẩy sau đó hỗn n ộ n cũng tới đồng dạng mang theo mê chi mỉm cười tam đại hung thú gần như sắp đem nhà ở trên đầy nhìn mấy cái hung thú mặt đối mặt cười ngây ngô rẽ gì cái kia gấp b có thể vẫn cứ không dám hỏi không thể mắng cũng không thể cưỡng ép bức bách cảm giác quá kém coi như đối phương phải ở chỗ này hết năm mình cũng đến nuôi hắn nghĩ tới đây rẽ gì liền cảm thấy lòng tốt nhất đây chính là người yếu đối mặt cường giả không túi đầu không được đạo lý ạ không ta muốn chứng minh ta là một cái có cao quý tinh thần cùng tôn nghiêm con chuột không thể nào túi đầu trước hắn nghĩ tới đây rẽ gì trong mắt hung quan g đại chán nhìn cái gì nhìn cùng kỳ thờ ơ ánh mắt q u é t tới không có không việc gì Rẽ gì trong nháy mắt liền từ tâm thiên quân đối với đứng thánh nhân uy áp quá lớn trong lúc nhất thời hắn ôm đầu tội p h n g ở trong góc tường run lệ bảy Ta nói, bằng không cái h ú n g ta đ n này đây i n g ư coi u cùng đến hôn độ không không là h i chuyện gì chính là kêu mình tới chia bài mặc dù cái này tự hồ chỉ là đối phương ý muốn nhất thời nghĩ ra được sự tình nhưng rẽ gì trong lòng áp lực trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều hắn tiến lên nhận lấy bài xì phé bắt đầu cho mấy vị hùng thú c h ơ i bài À, ta lại là địa chủ à, bài này còn vẫn cứ kém như vậy d ẽ gì ngươi có phải hay không cố ý ở c h ơ i bài bên trong gian lận à. cùng kỳ t h ơ ơ tới một câu trên thực tế vô luận thật tốt bài hắn cũng có kêu kém sau đó quái thiên quái mà quái không khí nói là cái gì ảnh hưởng gì chính mình không không không, tuyệt đối không có chuyện ta một khi dùng thủ đoạn gì cũng tuyệt đối không gạt được đại nhân thần t h ứ ca d ẽ gì mặt đầy sợ hãi cái này tựa hồ để cho cùng kỳ rất hài lòng hắn gật đầu một cái bắt đầu cùng với k h c hai vị hùng thú chơi bài a vệ đ ú t go cờ ngươi có hay không đánh bại a cái này kêu là b à i không tốt ba vị hung thú pha trò mang tiếu bên cạnh một cái thánh cấp con chuột ở bên cạnh run lẩy bẩy tới làm bối cảnh bản đột nhiên ba vị đánh b à i hung thú đồng thời dừng lại tay mình đột n h ư kỳ lai biến cố để cho r ẻ gì nhất thời hoảng hốt vừa xảy ra cái gì có phải hay không ta vừa làm gì sai người đang trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống a lâm h i ê n để cho chúng ta trở về cùng kỳ truyền âm thiên quân cấp truyền âm không thể nào bị thánh giả c ấ p đường thật là không biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn a nhưng ta đây đem bài rất tốt không nghĩ bông tha bằng không đánh xong cái thanh này lại đi h ô n độn hỏi ta thấy được n ộ t gật đầu kết quả là ba người khoái trá đánh xong cái thanh này với r ẹ dị cáo tử đương ba vị hung thú hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt thời điểm r ẹ dị cảm động sắc khóc rốt cuộc rốt cuộc đi coi như bọn họ chẳng qua là đơn giản đánh đem bài nhưng cho hắn tạo thành áp lực không thua gì đã từng trộm phô mai sau bị tò mèo đuổi theo chạy đại nhân bọn họ rốt cuộc là tới làm gì thị vệ hỏi ồ ngươi chỉ số thông minh trở lại sao ta cũng không biết khả năng không tới thiên quân không cách nào lãnh hội cường giả loại này suy nghĩ cùng ý nghĩ đi rốt cuộc vẫn là quá yếu dễ gì lắc đầu một cái được ta đi về trước nhìn ta một chút cái kia vật thí nghiệm đi lần này tận lực người khác những người khác q u ấ y dày ta được dễ gì đại nhân thị vệ gật đầu dễ gì chuột gật đầu một cái đi vào mới vừa rồi nghiên cứu khoa học căn phòng kết quả nhìn một cái lại đoạn t r ư ơ n g t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám ta chết sao dễ gì chuột định thần nhìn lại kia dùng để khóa lại vị kia dị giới nhân loại gông xiềng lại toàn bộ cắt r a mà còn cắt da thiết diện phi thường bóng loáng vòng loáng đến mình cũng không có phát hiện mà trên b à n là nhiều vài cái chữ to kinh không k i n h hỉ ý không ngoài ý mớn ngươi bị lừa ngươi cái này ngu vãi cả lồn yên lặng tạm thời yên lặng vĩnh cửu yên lặng trong trầm mặc bùng nổ Á a a ta lại bị lừa dễ gì chuẩn hung hãn tạp toái cái b à n này ngực lên xuống không chừng hiển nhiên là tức g ầ n chết ta lại bị đổ bỡn lại không có chú ý tới cùng kỳ hỗn nộn l u t lại là hàng giả dễ gì trước tiên liền cho là mình bị lừa dối có ba cái sinh linh ngụy trang thành tam đại hung thú tới kéo chính mình mà mình cũng bởi vì đối phương không giải thích được việc làm mà cấp k i n h sợ trong lúc nhất thời không có dùng thần thức hào h ả o kiểm tra sau đó đối phương liền trong khoảng thời gian này cứu cái kia dị giới tù binh lẽ nào lại như vậy bất quá tỉnh táo lại sau đó hắn nghĩ đến rất nhiều tới cứu cái kia tù binh rất có thể cùng cái kia tù binh đến từ một chỗ vậy thì dễ làm chính mình tìm hiểu nguồn gốc thậm chí có khả năng sở tới cái thế giới kia cửa vào là đang ở nơi đó các người nên vì chính mình thông minh vặt mà trả giá thật lớn dễ gì chuột nổi giận đùng đùng rời phòng hắn thi triển thành cấp lực lượng ngựa không ngừng v à câu hướng cùng kỳ bên kia phương hướng chạy tới đồng thời lợi dụng lỗ mũi mình giận máy lại khí cơ cũng không có bị tận lực lao đi đây là lớn mà đây vẫn là đối với mình miệt thị đây kỳ thực coi như lời lao dù sao cùng kỳ ba người bọn hắn không cho là tiểu tiểu thánh cấp con chuột dám tìm phiền toái cho mình thôi coi như phát hiện thì thế nào đây hắn chẳng lẽ còn dám tìm tới lý luận sao các ngươi quá không nghiêm c ẩ n à con lấy sau lưng tiêu giật tuyết lâm hiên hung hãn khiển trách chẳng lẽ không phải là ngươi quá cẩn thận à còn nữa ngươi lúc đó để cho ba người chúng ta đi qua rốt cuộc là, là làm gì cùng kỳ liếc mắt nhìn bị lâm hiên lưng beo trên bờ vai tiêu giật tuyết hắn trong lúc mơ hồ đoán được có khả năng nhưng thật sự là cảm thấy quá điên cuồng mà không tưởng tượng nổi cho nên muốn tới khẳng định xuống điệu hồ l y sơn a các ngươi đi kéo cái tiêu kêu, kêu r ẻ gì con chuột sau đó ta t i ề m hành đi qua cứu viện kế hoạch áp dụng mà vô cùng thuận lợi chỉ tiếp các ngươi để cho kế hoạch không nữa h o à n mỹ lâm hiên thở dài thâm b i ể u t i ế t nối cùng kỳ n ộ t hỗn nộn vũ điệp cho nên nói ngươi làm lớn như vậy nửa ngày là vì cứu người để cho ba người chúng ta hung thú ở bên trong ném đến liêm sỉ cười ngây nô nửa ngày là vì cho ngươi càng hẹn bọn mà lẹn vào một cái thánh cấp con chuột diệu diệu phòng tới cứu người không cần phải đi ba cái thiên quân t h ê m bạn trực tiếp há đi qua không là được sao vũ điệp phát ra ba người nghi hoặc tam đại hung thú mau mau gật đầu chắc chắc có thể hay không không phải cả ngày cũng bạo lực như vậy dầu gì cũng là tu luyện lâu như vậy đi tới cấp bậc này siêu cấp tồn tại chỉ số thông minh chắc m u ố n đề cao a mọi việc nhiều dùng đầu vóc một chút có được hay không lâm hiền nói cái này làm cho ba cái hung thú như có, điều suy nghĩ, thật giống như cũng có đạo lý có một dạng a ngươi thuần túy là cho thỏa đáng chơi đổi đi ngươi nói cái tia con chuột sau khi phát hiện có thể hay không tới đánh lén chúng ta chúng ta phải tùy thời chuẩn bị song đối mặt hắn hắn khả năng mai phục ở bất kỳ chỗ nào lâm hiên sắc mặt trịnh trọng nói đắc đắc đó chính là một cái bình thường con chuột ai cũng không thể chinh phục cung kỳ nói mới có thể đánh ngã ta vũ điệp sau khi suy nghĩ một chút nói cái này làm cho tam đại hung thú đều có điểm xấu hổ đúng vậy bởi vì vũ điệp một mực ở lâm hiên bên người nguyên do bọn họ thật là có điểm coi thường cái này xinh đẹp tiểu c ô lệnh thực lực có chút nhỏ phải cố gắng tu luyện a cung kỳ khích lệ nói ừ biết vũ điệp gật đầu một cái mà lúc này đây một đạo bạch quan hướng hắn có tới dễ d ì chuột trong bóng tối phát động công kích hắn hướng nhìn thực lực yếu nhất vũ điệp ra tay xem đi ta nói cái gì nói đến vẫn thật là tới lâm hiên ra tay chẳng cái này phát công kích đồng thời đấm ra một quyền đem dẹ d ì chuột đánh ngã trên đất trong nháy mắt khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu vũ điệp ngươi không sao chớ lâm hiên liền vội vàng đi lên thăm hỏi sức khỏe cũng còn khá vũ điệp gật đầu một cái nếu như đặt ở đã t ư ở n g hắn có thể sẽ kinh hoàng nhưng bây giờ cùng lâm hiên bên người cũng là thân kinh bắt chiến t h ấ nhiều thành cấp tồn tại các t ở r i đất ó thể sẽ đưa tới rất sẽ đưa ngươi h i ề u n kinh h à ba cái n nhưng g quỷ lệ, hắn đến này, t hàng t g i giả dễ gì chuột thấy cái này ba tấm khuôn mặt dữ tợn sau trực tiếp mở miệng mắng to hàng giả ta mắc giả ngươi đại gia cung kỳ cái gì cũng không m u ố n chính là trực tiếp đánh không cầu giết chết chính là để cho đối phương cảm thấy đau đớn loại kia thân là h u n g thú loại tà ác này bí pháp hắn có quả thực quá nhiều cùng tiến lên vào chỗ chết đánh hỗn độn cũng xông lên n ộ t là trực tiếp mở chớ chút h u ậ t đủ loại bí pháp hồ rẽ d ì chuột mặt đấy đủ loại thiên quân cấp uy áp cũng để cho hắn minh bạch vê đ ú t phó cờ cái này đây là thật thật là ba cái tiếng tăm lừng lấy thiên quân h u n g thú a lại thật đúng các ngươi rẽ di chuột lúc ấy liền trong lòng có chút sụp đổ hắn bắt đầu hoài nghi cái thế giới này chân thực tính có phải hay không ta đang nằm mơ kỳ thực ta căn bản không chết những thiên quân này cái gì cũng đều không phải là thật hết t h ả đều là ta suy nghĩ chủ quan đi ra hắn nhiều lần bắt đầu nhận được đánh vào ba người các ngươi thiên quân đại lão l i ề n l à cứu cá nhân còn như bị ổi như vậy sao trực tiếp để cho ta giao ra ta có mười ngàn cái lá gan cũng không dám không giao a cuối cùng dễ gì chuột đang hoài nghi nhân sinh trong trạng thái treo và các ngươi hạ tử thủ a thật tàn nhẫn lâm hiên nhìn một chút bên kia bị đánh thành một đống thánh cấp con chuột không biết nên nói cái gì cho phải kỳ thực đi ta xem tiêu giật biết đạo hữu thật giống như không có chuyện gì sau cũng đã quyết định tha hắn một lần dù sao nếu như đổi thành khác đừng hung thú tiêu giật tuyết đạo hữu khả năng sẽ chết vũ điệp nhìn một chút tiêu giật tuyết vừa nhìn một chút thánh cấp con chuột coi vậy đi có lẽ chết đối với hắn mà nói là một loại giải thoát đây mà lúc này đây tiêu giật tuyết bị bên ngoài động tĩnh sở kinh tỉnh chậm d ã i từ lâm hiên trên lưng tỉnh lại đây là ở đâu minh rơi r ừ n g rậm một cái đều là người chết địa phương lâm hiên trả lời ồ vậy ta đây là chết sao tiêu giật tuyết suy yếu mở miệng chương bốn trăm hai mươi chín thao tiết bí cảnh tiến tới ồ lâm đạo hữu là ngươi ta không chết sao rất nhanh tiêu giật tuyết thấy rõ lâm hiên d á n g vẻ t ỉ n h h ồ n lại hẳn là không chết đi lâm hiên nói cái này làm cho tiêu giật tuyết dễ dàng hơn ta liền biết lâm đạo h ư u ngươi quả nhiên hội sẽ không việc gì vậy lần sau cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm a lâm hiên đem hắn đưa đến dưới vách tường nơi đó chờ ngươi chừng nào thì thành thánh có thể giống ta như vậy đầu bị kẹp đ ế n tới lại loạn lăng đi ha ha biết tiêu giật tuyết rời đi lâm hiên sau lưng khắp k h á n h đi về phía dưới vách tường nơi đó ở muốn không hợp thời sau khi quay đầu xem lâm hiên liếc mắt còn nữa lâm đạo hữu ngươi cũng phải a mọi người đều biết ngươi rất lợi hại nhưng thỉnh thoảng khác đừng lãng quá mức làm cho đạo h ư u môn lo lắng cũng không tốt ta sau đó chú ý cáp m ặ t khác quái thú bên kia sẽ không còn có bọn họ thủ lĩnh đều bị ta biến thành b ộ n g tử lâm h i ê n lấy ra t ỷ g ạ thần quang đồng kết quả thần quang đồng tránh thoát tay hắn hung hắn kẹp hắn n g ó n trỏ xem ta cắn chết ngươi và ngươi thuộc chó a b u ô n g ra lâm h i ê n cùng t ỷ g ạ mở ra đánh răng co tiêu giật tuyết cười ha h a lại để cho vũ điệp cẩn thận một chút với ba vị hung thú cùng với hát hổ a phúc chắp tay một cái sau đó rời đi trở lại trái đất ba vị hung thú cùng hát hổ a phúc liền vội vàng đáp lễ bọn họ coi như là ngạc nhiên mới vừa rồi lâm hiên lại bắt đầu nghiêm túc lên loại kia nghiêm túc đứng đắn lâm hiên thật đáng sợ sợ không phải cái giả lâm hiên ngay cả vũ điệp cũng là một bộ ngạc nhiên luôn cảm thấy ở đó bị quên trong trí nhớ lâm hiên hình như là biến hóa thế nhưng không nhớ nổi a chờ đã hắc hổ a phúc ngươi đi theo tiêu giật tuyết đạo h ư u hồi trái đất do hắn mang ngươi thích đứng sinh hoạt đi thuận tiện ở ta không có ở đây thời gian đương thoáng cái pháo tháp có ai tới gây sự liền đánh người đó lâm hiên làm ra cái quyết định này có trò chơi đánh sao hắc hổ a phúc hỏi người với tiêu đạo hữu nói đừng nói trò chơi coi như là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều có lâm hiên nói cái này làm cho a phúc hai mắt tỏa sáng mà vũ điệp là liền vội vàng bấm lâm hiên một cái khắc đừng làm hư nhân, nhân ra xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng ta chơi game sao hắc hổ a phúc lại hỏi không sai lâm hiên phong khinh vân đ ặ m nói được k i u lâm lão đại ta chờ ngươi trở lại a phúc lập tức hưng cao thải liệt hướng dưới vách tường nơi đó nhảy đi sau đó soạt soạt lại một cái đầu bị kẹt cửa người cùng kỳ kêu lên đây là thực lực quá cao giới vách tường không cách nào t h o á n cái thừa nhận ở đất cần chậm chặn quá độ đi hôn đ ộ n nhìn ra một điểm này ừ a phúc ngươi đừng sốt ruột ngươi đã làm qua kiểm tra an ninh mang đến một hai giờ từ từ liền có thể tới lâm hiên cảm thấy hắc hổ a phúc mặc dù là thiên quân nhưng bình thường trình độ chính là thánh nhân sơ kỳ mà thôi nếu bị gọt đến so tôn ngộ không kia năm trăm năm đều ác kia quá khứ cũng sẽ không chậm hơn hắn đi lâm hiên là nghĩ như vậy minh bạch ai ta ở bên kia đầu có thể di chuyển ta nhìn thấy tiêu giật tuyết đạo hữu hắn đi cho ta lấy thức uống hắc hổ a phúc bên này đang gọi lâm hiên cũng cảm thấy thật giống như không việc gì mang theo vũ điệp cùng tam đại hung thú đi xuống một chỗ thao thiết bí cảnh lấy thêm cái thanh long con non chúng ta đường đi liền hoàn hảo lâm hiên nghiêm trọng nói tam đại hung t h ú gật đầu liên tục nhưng sau khi suy nghĩ một chút phát hiện có cái gì không đúng chúng ta hình như là đã từng người bị hại tới bất kể xui xẻo không thể một người xui xẻo mọi người cùng nhau xui xẻo mới phải ra đây mở truyền trực tiếp đi mọi người thật giống như cũng chờ gấp vũ điệp tái máy điện thoại di động internet hiện tại cũng còn không có đ ư ợ c rời hắn chính đang soát một ít tân văn một hồi trộm ra thời điểm lại làm đi bây giờ có thể tiên phát một cái thông báo cái gì lâm hiên nói mà lúc này đây cùng kỳ nhắc nhở hắn nếu ở thế giới khác giới không có thể mở internet kia ở thao thiết đợi địa phương không nhất định được hắn có thể là đạo tôn đạo tôn đợi địa phương che giấu tính phải mạnh hơn m ớ i đúng nếu không cũng không đủ một cái đạo tôn tu luyện hôn đ ộ n cũng là sắc mặt nghiêm túc nếu như không phải là lâm hiên cũng có đạo tôn thực lực bọn họ cũng không quá dám đi thăm chính mình kia người bạn cũ vậy thì ghi âm mình đi làm một tập hợp ta hiện tại trước t r à sát internet một hồi đi vào thử xem lâm hiên đối với đúng vũ điệp sự tình rất để ý bắt đầu trả sát internet rất nhanh thao thiết bí cảnh đến từ cái đại môn này đi qua hắn liền đến thao thiết nơi đó không phải là ta t h ổ i hắn bảo khố so ba người chúng ta người cũng phong phú nôn ó i ai cũng so với các ngươi phong phú đi các ngươi không phải là bị ta cướp mà người không có đồng nào sao lâm hiên quan sát tỉ mỉ đến thao thiết bí cảnh cửa vào phảng phất một tòa thật lớn tiên môn che kín lâm hiên tầm mắt như ngọc xì、sì、xì、sì、phía trên có đủ loại hình t r ẳ n g khác cùng quan tài đồng rất giống ở cấm bế hai bên đại môn có một ít trôi lơ lửng phi thạch trong lúc mơ hồ tạo thành một cái thật lớn tiên môn còn có một đạo thác nước chạy xuống ngay ở bên cạnh có thể đập vụ đại năng tình cảnh này khá quen lâm hiên nói n g ư ơ i đã tới sao còn là nói ở một cái bí cảnh gặp qua như vậy cảnh tượng vũ điệp liền vội vắng hỏi đúng là gặp qua chưa trong lúc nhất thời không nhớ nổi bất quá trước mở cửa đi lâm h i ê n đi về phía trước lại phát hiện tam đại h u n g thú không n ú p đ í c h các ngươi thế nào đột nhiên như vậy thông minh lâm h i ê n hỏi nột g chúng ta kỳ thực ở trước mặt ngươi vẫn luôn thật thông minh hỗn đ ộ t ở trước mặt ngươi làm giữ lời nói đồ vật không phải là sẽ bị cướp sao hoa cúc sẽ còn bị bạo nổ đây cùng kỳ nhu thuận bất quá đến phía sau bọn họ giao phó nói thao thiết ở nơi này có một đại trận hẳn là đạo tôn cấp bậc bọn họ đi phía trước lời nói đó chính là đi đưa viết lâm hiên gật đầu sau đó bước dài đi qua lúc này một đạo kim sắc đôi liên xuất hiện tu luyện tầm bảo hướng cho hắn tham sống sợ chết chớ vào này cửa trường sinh người tới nay tấm đôi liên thật là ngang ngược để cho tam đại h u n g thú cũng kinh ngạc mà vũ điệp là lập tức là cầm điện thoại di động một bữa trận vỗ câu đối này thao thiết viết sao vẫn là như vậy có bức c c a n ộ thang phục trường sinh người tới là ý gì hắn sẽ không thành t i ê n đi cùng kỳ tâm d u n lên ở nơi này chưa thiên vạn giới có được cho chỉ có thể tính trường một sinh người, lâm o ạ tại. i tiên. phiêu miểu, tồn chính Nhìn như nhưng Đó c hư h là vô n tồn tiên. Trường sinh người tại. Miểu, thực tại đ e sống c h ữ l o ạ i chữ ò n tạm đ ư ợ căn Lâm Hiên c bản không để ý cái này đ ố i liễn mà còn cái này đ ố i liễn là sao nhân loại chúng ta phạm pháp nói xong hắn trực tiếp đi về phía trước đi qua lại là một nhóm phủ không chữ lần này chữ là huyết s á c mang theo một loại cảm giác bị áp bách trải qua kiểm tra người tới cũng không thành tiền cố không cho phép vào bên trong lâm hiền không nhìn tiếp tục đi phía trước đây là thao thiết bị cảnh cửa sau chỉ có thao thiết mình có thể đi n h ư đi về trước nữa sẽ bị đánh trận chu d i ệ t cái này phù không chữ vừa ra lâm hiên s ư ứ n g sở hắn xem như nhớ tới chính mình lúc nào tới qua nơi này chương bốn trăm ba mươi đi cửa sau đại khái là lần trước ta đưa ngươi lúc về nhà sau khi đi lâm hiên sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía vũ điệp cái này làm cho thứ hai hơi sừng ư sờ nói thế nào lên ta ta ngày đó nghe hỗn độn thần thổ sự t ì n h muốn đi tìm tìm kết quả tìm tới nơi đó cửa vào c ũ n g rất giống nơi này bên trong còn có một chút linh dược một cụ thanh quất lâm hiên lộ ra suy tư biểu tình hỗn độn thần thổ loại vật này người thật tìm tới vũ điệp lộ ra thán phục v ẻ đây cũng chính là bởi vì nàng gần đây kiến quán các mặt của lớn xã hội nếu là đổi lúc trước đến khiếp sợ đến tột đỉnh bởi vì hỗn độn thần thổ là khai thiên sản phẩm coi như là những thứ kia không có trở thành đại thế giới tiểu hình thế giới cho nên thần vật đẳng cấp mặc dù sẽ không quá cao thế nhưng tập trung ở đầy đất rất dễ dàng đạt được vẫn k h í đi lâm hiên gật đầu một cái sau đó bắt đầu quan sát chung quanh trận p h á p đến ngược lại không cần tiền bao nhiêu xem một điểm coi như toàn bộ sẽ không cũng có thể phồng tư thế hỗn độn thần thổ là cái gì cùng kỳ lộ ra vẻ mê mang bị vũ điệp nhắc nhở sau bừng tỉnh loại vật này a Biết, nơi ta ở chúng ta nơi này không thổ, cách gọi khác nhau, nhưng tương tự rất chân quý. Lâm ngươi có thể tìm tới loại đồ vật、này. Một tiến thì ta cách khác nhau, nhưng chân Hiên hồi khi cho chúng ta uống chút có gọi ngươi ngươi, loại này. ăn uống cánh sau A. quý, Lâm để bảo, đồ lâm hiên lắc đầu một cái ở chúng ta nơi đó cực lạc tịnh thổ là độc quản hắn khỉ gió độc không độc thao thiết tên kia thâm tàng bất lộ a một hồi lâm lao đại ngươi đem hắn đẻ xuống đất chúng ta đi cất đồ độ. hôn đồn chịu a phúc ảnh hưởng lúc này l â m le sắc khí hôn đồn thần thổ a bên trong đường tắt vô số cùng nhau cũng là đồ tốt ta thử trước một chút mở cửa lâm hiên đi về phía trước một bước lại là một nhóm phù không chữ xuất hiện lần này là màu đen nhìn cái gì vậy ngươi chết định nay phù không chữ vừa ra trận pháp bùng nổ vô số đường v â n hóa thành từng đạo lâm nhiên sắc khí không có chút nào tiết ra ngoài toàn lực thắt cổ lâm hiên lâm hiên không có sao chứ coi như ở phía ngoài vũ điệp không cảm giác được trận pháp khí thế nhưng vẫn có một loại áp lực vô hình để cho nàng mồ hôi lạnh lâm lâm hắn giống như là gặp người chết sao không tồn tại c u n g kỳ lắc đầu một cái sau đó liền thấy vũ điệp sắc bén ánh mắt trèo thuyền qua đây cái này làm cho cùng kỳ nhìn cặp tia đôi mắt đẹp không giải thích được ta chúc phúc lâm hiên còn có、lỗi. hắn đương nhiên sẽ không hiểu đặt ở lâm hiên bên kia ý những lời này cùng ngươi đánh giặc xong liền về nhà kết hôn một dạng thuộc về một cái độc sữa mà bên kia s ắ t trận đi qua lâm hiên thân hình xuất hiện không phát hiện chút tổn hao nào đây chính là vô địch không ăn hết thẻ tổn thương đánh không đau a i bất quá sức công kích như thế này đại khái là đạo tôn đình phong đi lâm hiên nói cái này làm cho cùng kỳ mấy cái đều biến sắc đạo tôn đình phong đó không phải là nói bọn họ đi vào sẽ bị trong nháy mắt thắt cổ sao thao thiết đây là đạo tôn đình phong sao có thể hay không hôn đồ nói đều là hông thú không nghĩ tới thao tiết h đem bọn họ bỏ rơi nhiều như vậy t i ê u lâm hiên một hồi có thể ứng phó ạ vũ điệp quan tâm nhất cái này hắn liền thánh nhân đều không phải là nhưng dựa theo đạo tôn miêu tả đạo tôn đỉnh phong chắc là loại kia trừ tiền chi bên ngoài ai cũng không đánh nổi đi cũng có thể đi lâm lão đại ở đạo tôn đỉnh phong trận pháp thắt c ổ bên trong cũng lông chuyện không có cùng kỳ phát biểu quan điểm nếu như không đánh lại chúng ta mang n g ư ờ i chạy lâm lão đại giải quyết tốt ta cảm thấy cho hắn lực phòng ngự có chút quái thật đấy nồn nói, nói hắn vừa mới nhìn thấy chính mình thứ nhì hình thái tương ứng hắc hóa trạng thái hình kêu điêu linh c ư ờ n g thi hình mà cá mặn hình tương ứng chính là vô địch hình vô hạn p h o n g ngự miễn dịch sở hữu đặc tính đây là cá mặn cần thiết đặc tính a tiếp tục đi trận pháp này hẳn đánh xong lâm h i ê n tiếp tục đi về phía trước phụ không chữ một lần nữa xuất hiện ngày ngươi nha lại còn không chết đạo tôn đỉnh phong đạo hữu sao coi như ngươi rất mạnh cũng không phải mạo phạm ta thao thiết đạo phụ trừ phi ngươi thành tiên ngươi thật muốn đi vào sao khuyên ngươi đ ư n g đến đều là minh giới dừng dẫm đạo hữu tất cả mọi người không chết nổi ta xác thực cần một cái tế phẩm giú ta thoát khốn nhưng không hy vọng là cùng loại hai cái phủ không chữ nói rõ rất nhiều thứ thao thiết bây giờ bị mệt lại cần tế phẩm mới có thể thoát khốn lâm hiên vừa định đem tin tức này nói cho cùng kỳ bọn họ trận pháp lại một đợt cùng oanh với lam hỏa gặt l ị n h một dạng cái này tần số thật là bất quá đánh ta căn bản không đau a nhất định chính là nhân gian khiên t h ì ta lâm hiên nói như vậy sau đó chậm rãi hướng cùng kỳ bọn họ đi tới nhìn lâm hiên ở trận pháp vô tận thắt cổ bên trong còn có thể đạm nhiên như t h ư ờ n g một bước một c ư ớ c cấn mà hướng bọn họ đi tới mấy đại hung thú với gặp quỷ một dạng lâm lão đại mạnh hơn vân a cùng kỳ nói hẳn thấy coi như đều là đạo tôn đình phong sợ là cũng không thể ở đồng cấp bậc thắt cổ bên trong phong khinh vân đạo đó là đương nhiên vũ điệp theo bản năng ứng một câu nhưng rất nhanh nổi lên nghi ngờ ta mới vừa rồi là muốn nói cái gì kia mà vì cái gì ta chuyện đương nhiên cho là lâm hiên rất mạnh đây thao thiết bị khống trụ lâm hiên đem phủ không chữ nơi đó đổ vật vừa ra tam đại hung thú đủ loại cởi mở cởi to ha ha ha người bức vương thao thiết cũng có hôm nay à rốt cuộc vẫn là ăn quả g á n g đi nhưng chúng nó xem lâm hiên mặt mày vui vẻ ngay lập tức liền không cười bọn họ mới vừa rồi nhưng cũng ăn đại qua ta đồ vật toàn bộ không có một đêm trở lại cách mạng trước tên t i a p h ỏ n g trừng tội nghiệp mà chờ bên ngoài người đến cứu đi ha ha ha hỗn độn vẫn là bực người đi một chút đi lâm lao đại cứu hắn trước người sau đó cướp hắn đ ổ vợ nộp ở rêu r a o cái này làm cho vũ điệp rất hoài nghi đây chính là tuổi tác đủ đường chính mình tổ tiên hung t h ủ sao tâm tính thế nào cùng một trung nhị phản nghịch kỳ thanh niên một d ạ n g đây kỳ thực ta chủ yếu để ý lao đại ngươi bây giờ là ngươi cảm thụ có đau hay không cung k ý hỏi lâm hiên bây giờ còn đang thừa nhận công kích đây không đau lâm hiên lắc đầu kia có thoải mái hay không cung kỳ hỏi ta thoải mái điểm không ở nơi này mà còn không có cảm giác ai trận pháp d ừ n g ta đây mở cửa đi a lâm hiên quay đầu lái đến như bạch ngọc trước cửa đá hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái đồng hương mở cửa a ta là tới cứu ngươi không cầm một chân một đường không người trả lời sau đó lâm hiên đặt cửa đồng hương mở cửa a ta thật là tới cứu ngươi thao thiết hẳn không nghe được lão đại tới điểm trực tiếp đi chính diện cường công đi qua cùng ký nhắc nhở vậy được đi hô lâm hiên hướng trong tay cắp cái khí đang lúc tất cả mọi người đều cho là hắn muốn thi triển một bộ từ trên trời hạ xuống trường pháp thời điểm lâm hiên một tiếng hô to vừng ơi mở ra mọi người hòa đá xuống m ộ t khắc đại môn lại thật từ từ mở ra mang theo từng luồng tiên khí cùng với vô tận hà quang phảng phất một cái màu sắc sặc sỡ tân thế giới ở hướng mọi người vây tay mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm ba mươi mốt thao thiết bí cảnh hoa nha tất cả mọi người nhìn cái này thật lớn mở màn hô hấp k i a lũ lũ tiên khí đồng thời trận to hai mắt k i a vô tận hà quang che giấu hết thảy nhưng là làm cho lòng người sống hướng tới mà lâm hiên nhưng trong nháy mắt đồng tử co dù lại lui về phía sau cái này làm cho mấy đại hung thú đều cảm thấy nguy hiểm lâm hiên đều lui vậy khẳng định có nguy hiểm lớn lẫn gì cung kỳ phải dẫn theo vũ điệp kết quả lâm hiên trước một bước nắm cả hắn tinh tế h eo chạy thật nhanh tam đại hung thú theo sát thở hưng hục rất nhanh lâm hiên mới dừng lại tam đại hung thú cũng dừng lại từng cái thận hư g i á g v ẻ mới vừa rồi xảy ra cái gì cung kỳ hỏi sách theo thiết bị cảnh hoan nên lễ có chút lợi hại à không trách nói là đi cửa sau n g ư ơ i biết ta ở bên trong thấy cái gì sao lâm hiên hỏi đồng dạng hơi mệt cái gì cái gì bốn người truy hỏi ta nhìn thấy một cái to lớn hố giác lâm hiên nói vũ điệp t a m hứng thú đồ chơi gì hồ giác thật là đáng sợ đạo t ô n a không được ta muốn cùng hắn đánh một trận nói kẻ đáng ghét bản lĩnh ta không nên k é m hắn lần này hắn mượn địa lợi âm ta một lần mà thôi lâm hiên nói xong xoay người phải trở về đi phía sau ngây người như p h o n g bốn người cùng đi theo bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại vậy chúng ta bây giờ là cùng ký năng lực tiếp nhận tương đối mạnh lên tiếng trước nhất đồng thời nội tâm của hắn ở c ả m khái lâm hiên rốt cuộc vẫn là cái kia lâm hiên a sẽ không thay đổi chúng ta buồn nôn trở về lâm hiên trở về lại tiên môn nơi đó lần này không nói hai lời trôi lơ lửng ở giữa trời cao trực tiếp t r à sát đại chiêu lại là hỏa cầu thuật sao ai cái này là vũ điệp xem lâm hiên hai tay hoa động giống như đầy sao như vậy phức tạp từng đạo đường vân tỉ mỉ mà huyền ảo thấy thế nào cũng không giống là hỏa cầu thuật vĩnh hằng trục xuất lâm hiên lời này vừa ra trực tiếp phong chiêu nồng đậm không gian chi lực mánh liệt đi đánh vào sau cửa trên thế giới cùng kỳ mấy người trận to hai mắt dùng không gian bí pháp đi vượt qua thế giới công kích cái này dưới vách tường không gian cách trở lực như là kết quả chính là đương manh liệt hảo quang biến mất lúc hoàn toàn yên tĩnh tiên khí không nữa điều này cũng làm cho lâm hiên thở phào một cái đã cản đường không coi ở đây hố rác biến mất ừ chúng ta đây coi là kỳ khai đắt tháng sau nộp hỏi thế nào không tính là đi tiến tới lâm hiên mang theo tam hung thu tiến vào cái thế giới này trước tiên liền thấy non xanh nước biếc phong cảnh như tranh vẽ bọn họ ở một cái bên trong sơn cốc xuất hiện t r u n g quanh giống như tiên khí hố r c đây hố nộp hỏi bị ta đ ẩ y tới dị thứ nguyên đi khả năng nện ở bên trên nhánh đường tê dại trên đầu đi không nói tiến tới đi tìm ra thao thiết vị trí lâm hiên bên này hứng thú bộc phát vị đạo hưu kia là muốn tìm ta thanh em hùng hậu vừa ra Tam đại hung thú biến sắc, đây là thao a m đại thiết trước kia là cái gì bước vương thỏa thỏa bước vương bước cũng không cần trang bức cách một cách tự nhiên phát ra trực tiếp để cho người không dám nhìn thẳng kia nhức mắt bức ánh sáng nhưng bây giờ lại không có trực tiếp đánh lên tới phải biết lâm hiên có thể trực tiếp đem hắn hô g i á c làm không có a không cho ta ta trước cũng không nhận ra ngươi nhưng ta chính là muốn đánh ngươi lâm hiên trả lời hắn bắt đầu x ú c lực trả sát đại chiêu nếu đều là minh giới dừng dầm đạo hữu vì sao không ngồi xuống hào hảo nói một chút có chuyện gì có thể thương lượng nếu như đạo hữu có cần gì ta có thể hết sức trợ g i ú p thao thiết thanh âm chuyển tới ta muốn m ạ n ngươi lâm hiên lời này vừa ra tứ đại hung thú cũng bất giáp nuốt thoáng cái nước miếng trực tiếp phân sinh tử đối mặt bọn hắn lâm hiên thật giống như cũng chỉ là đoạt bảo vật đi c ấ p xong không cùng bọn họ so đo vẫn cùng bọn họ hi hi ha ha sen lẫn trong cùng một chỗ chẳng lẽ là bị trước hố rắc trọc giận muốn lấy tính mạng của ta đạo hữu ngươi lệ khí quá nặng tiếp tục như vậy khó có được chết giả vẫn là rời đi luôn đi hoặc là nói cho ta biết ngươi muốn lấy tính mạng của ta nguyên nhân thao thiết thanh â m vẫn bình thản cái này làm cho tam đại h u n g thú thất kinh đây không phải là dễ nói chuyện a cái này thật sự là sợ a vẫn là nói tâm hoàn hảo đã khó mà bị phá ta là ba bà, bà của ngươi sau một khắc lâm hiên hô to nói ra những lời này tam hung thu hoa đá vũ điệp không biết làm sao mà thao thiết thanh âm là không có tiếp tục phát ra chuyện này đoán chừng là bị tức hỏng đi mấy đại hung thu chuyện đương nhiên nghĩ đến sau đó ở chung quanh bọn họ núi lại trực tiếp vụt lên từ mặt đất trôi lơ lửng ở giữa trời cao sau đó hướng lâm hiên đ á n h tới trên không trung những thứ này núi lại cũng xuất hiện mỗi người nhan sắc theo thứ tự là hồng lam xanh vàng ngân sau đó hợp lại cùng nhau phảng phất một bàn tay lớn đẻ xuống đây là ngũ hành phong l n núi cùng kỳ sợ hai kê ơ thao thiết lại vừa lên tới liền mở đại chiều chiêu này không chỉ có tổn thương mạnh hơn nữa còn có phong ấn lực hắn cùng còn lại hai hung thú đã bắt đầu chuẩn bị bảo vệ vũ điệp nếu như bị chính diện c h ú n g mục tiêu coi như là bọn họ cũng phải lột một lớp ra Viết. Hiên cái, lại trời núi tiến Đại chiêu tiếp đến gật một một thẳng nát thân thì thế tối, một Lâm lên.、Đây、là, Lâm Láo là muốn đánh nát chiêu này công kích sao, nhưng là Đây muốn Lâm khắc hành phong đánh kích nhưng như phong chân nhắc nhở, nhưng Hiên đánh h ngũ ấn này công nếu dùng ấn nguyên Cùng trường cùng ngũ đầu sau bầu lục xúc, lúc bay sao, ra, bị buổi là à. ấy sẽ ký đã giam cầm lực ưu thế rất lớn giam cầm lực ca đi lên giam cầm lực đánh ra ggkk vô địch không ăn tổn thương cự tuyệt hết thẻ tiêu cực hiệu quả lâm hiên trong nháy mắt không việc gì mà những thứ kia rơi xuống tảng đá thì bị cùng kỳ bọn họ xử lý tốt tình hình không cần lạc quan t h a o thiết hiện tại trực tiếp thành n g ư ờ i và con trai của lâm hiên khả năng rất tức giận tùy thời chuẩn bị chạy đi cùng kỳ hướng về phía vũ điệp nói ta đ ố i với đúng lâm hiên có lòng tin vũ điệp nói mà lúc này một đạo nhân ảnh đắm chìm trong kim quan bên trong hướng lâm hiên bọn họ đi tới thao thiết hóa thành hình người long hành hổ bộ Hướng Hiên Lâm b ọ n họ đi trăm ớ i cái Bà mẹ nó này t ê n người kinh ba Hôn lập tức mươi mắt n h n nhanh rất phát n hai n ánh g hiệu Tiêu thấu bọn họ tâm linh, bay thẳng đến thần thức lâm này coi như nhắm mắt thể bọn họ cũng vẫn có thể thấy tiêu hiên v s xì thao tiết h bà mẹ nó tam đại hung thú đều tại sợ hát đ ề u cái này mở màn phương thức quá quen thuộc một thân ánh sáng liền cùng thái dương một dạng nở rộ vô hạn hào quang đồng thời cấp ánh mắt bọn họ cùng với tâm linh bạo kích mà thao thiết cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú mấy người mang theo một loại x u ấ t trần tối cao khí tức bao quát chúng sinh lâm hiên yên lặng đeo kính mắt lên miệng hắn trong túi cái gì cũng có cứ như vậy nhìn cả người kim quan g thao thiết người tốt vàng a lâm hiên bình luận liền một câu nói như vậy để cho thao thiết lảo đảo một cái thiếu chút nữa chưa ngã xuống tới ta đây là kim quan g a vị này tiểu hoàng người ngươi chính là thao thiết à? lâm hiên trầm giọng hỏi không sai là ta thao thiết rất nhanh ổn định tâm trạng hít thở sâu một hơi ngươi chứng minh như thế nào lâm hiên đạo nói thao thiết khuôn mặt cứng đở ta chứng minh ngươi một cái bữa lại nói ngươi vì cái gì không biến thành bản thể ngươi xem một chút cùng kỳ bọn họ đều là địa phương mặc dù liền cùng kỳ một cái nhan giá trị có thể xem nhưng nhân ra dũng cảm nhìn thẳng chính mình à. lâm hiền nói bên kia hết sức che giấu chính mình tồn tại cảm giác tam đại hung thú lúc ấy liền cứng ngắc này cũng có thể c h ú n g thương như vậy tao sao ha ha ba cái bạn cũ cũng tới à, một hồi chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút cầm nước soi giả đàm thao thiết cười nói chỉ bất quá nụ cười này ít nhiều có chút lạnh cái này làm cho tam đại hung thú minh m ạ c h chính mình muốn lạnh a cầm n ư ớ soi giả đàm ngươi nơi này thật rơi ở phía sau ta bên kia đều là mở đèn lâm hiên nói cái này làm cho thao thiết đặc biệt là chính ngươi đều bị phong ấn chả thế nào như vậy kỷ hỏi đây không biết sống chết đến thanh tân thoát tục trình độ cũng là rất lợi hại trước hết là giết ngươi tế h thiên giỏi nơi đ â y người s á t vô xá thao thiết nói xong liên hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng lâm hiên x u n g lại lâm hiên cũng là một quyền đập tới ẩm song phương đồng thời chính giữa đối phương lâm hiên bị đánh bay ra ngoài đánh vào trong sân cốc mà thao thiết chính là cảm thấy cả người đau nhức một quyền này phá giáp ngươi quyền này hào hứng đáng tiếc không đánh chúng ta lâm hiên đi ra không phát hiện chút tổn h a o nào cái này làm cho thao thiết cắn răng hai tay hoa động cho gọi ra một cái to lớn trận pháp bên trong một cái thương màu xanh chân long lao ra giết hướng lâm hiên đó là bị hắn chiếm đoạt thanh long lại không có trở thành con non mà là luyện thành trận chi linh ả tam đại h u n g thú nhìn kỹ thanh long hướng lâm hiên vồ dết tới mà lâm hiên cũng thả một cái tầm xa kỹ năng ngồi xuống lời này vừa ra thanh long trợn ngã ngồi mà xuống mang theo một trận bụi mù cùng với mọi người yên lặng ngươi thật đúng là ngồi xuống a nguyên lai chiêu này đối với cao cấp tồn tại cũng hữu hiệu quả ả vũ điệp nhớ tới lâm hiên từng tại bí cảnh thế giới dùng chiêu này để cho quái g i à y hắn nam t ử quần áo trắng ngồi xuống mà bên kia thao thiết thấy chính mình đánh ra thanh long chi linh lại ngã xuống đất vẫn không nhúc ních cũng là thất kinh vẫn chưa xong đây lâm hiên lời nói đám đông kéo về hiện thực hắn nói ra từ thứ hai ngữ ngã xuống phản phất pháp theo nói ra một dạng khổng lồ kia thanh long trận ngã nào h trên đất hơn nữa ở ngã xuống đất thời điểm dãy rụa rất nhanh vừa khôi phục lại ngồi trạng thái lại ngã nào lâm hiên lời này vừa ra thanh long vừa ngã bất quá lần này không có dãy r a nữa đến đứng lên mà là bởi vì năng lượng tiêu tán trực tiếp biến mất không khỏi té a lâm hiên lắc đầu thở dài cái này làm cho thao thiết cũng không nhịn được lui về phía sau một bước công kích này quá tà môn hắn hoàn toàn không nhìn ra c h ư ớ c pháp vô tích khả tìm a hiện tại đến ngươi lâm hiên quay đầu nhìn về phía thao thiết cái này làm cho thao thiết trước tiên chân nguyên ngưng tụ toàn thân thần thức ánh sáng chiếu sáng ngãi nào theo lâm hiên vừa nói một cổ không thể đối kháng ở thao thiết dưới chân xuất hiện mặc dù hắn sớm có chuẩn bị mặc dù hắn hết sức duy trì nhưng vẫn vẫn là hung hãng té xuống đ ấ h a ha ha bức vương ăn quả đắng một mấy người nhất thời cười như điên thao thiết xấu hổ không chịu nổi cũng phòng ngự đến loại lại còn là ngã xuống n g ư ơ i phòng ngự vô dụng bất đảo ông tới đều vô dụng chớ nói chi là ngươi lâm h i ê n sau khi nói xong lần thứ hai phát động ngã xuống kỹ năng này ẩm đã ngã xuống đất dùng rằng muốn bỏ dậy thao thiết lần thứ hai ngã xuống lần này càng triệt để hơn trực tiếp là lộn trồng vó lên trời vũ điệp cảm thấy lâm hiên có chút h ỏ n g à nếu như ném đi ngã xuống như vậy l ã o kỹ năng tử đây cũng là như thần kỹ năng đi không nhìn phòng ngự a có thể phá tinh thần đối phương a thoáng cái để cho đối phương lộ ra nguyên hình a nhiều treo kỹ năng trở lại lâm hiên thật giống như ghề một dạng thao thiết lại lần nữa tay xuống cái này làm cho hắn nhanh điên đừng nói công kích lâm hiên hắn liền đứng dậy đều làm không được đến hang cổ đến nay thường như thế nhưng coi như là ngã xuống hắn cũng vẫn là l i ề u mạng đánh ra nhất thức hy vọng nhờ vào đó cắt đứt lâm hiên ngã xuống kỹ năng phanh kết quả lâm hiên cho gọi ra cục gạch ngăn trở chiêu này công kích sau đó dùng cục gạch hung hãn hướng về phía thao thiết đập xuống thao thiết bị động bị đánh hộ thể chân nguyên lại bị cục gạch này đánh sơ xác lần này coi như không chỉ là mất mặt cùng không cách nào công kích hắn đã nhận được uy hiếp nguyên thần công kích hắn như vậy công kích lâm h i ê n kết quả vẫn bị quay đầu ngăn trở chính mình nguyên thần thiếu chút nữa bị xếp hàng tán cái này cục l ệ c h thậm chí ngay cả nguyên thần cũng chủ h ả o pháp khí mạnh mẽ ngoại trừ hình một dạng còn lại cơ hồ là h o à n mỹ hỗn độn thang phục thao thiết bị đánh hắn nhìn đến không thoải mái vô cùng ta ngược lại thờ hờ ớt tờ ra cảm thấy pháp khí này dáng vẻ ẩn chứa thiên địa t r í lý cùng kỳ có chút nịnh hót ý từ nói đánh nhiều như vậy xuống song chưa a ngươi thao thiết đột nhiên bùng nổ phóng lên cao muốn hướng lâm hiên đánh giết đi sau đó ở nửa đường bên trong ẩm hắn lại lần nữa ngã nào Cục g ạ hôn c đột i l ạ hỏi ư hướng, ơ n g l hắn kỳ thực cùng còn lại hai cái hung thú nhìn đến một dạng nhật thần dù sao thao thiết bị đánh chúng vọng sở quy nha m ộ không, đường đường chính chính đường đường chính chính không nghĩ trận á p đem n tới lâm hiên lại thật gật đầu một cái thu hồi cục gạch cũng sẽ không để cho thao thiết nga xuống hắn ngược lại lấy ra một tấm thẻ bài trên hai lưng xuất hiện một cái lấy máy chụp hình làm chủ hai lưng ai cái tiêu tạp bài bên trên đồ án hình như là ta cung kỳ giật mình cảm ơn hẹn dỗ dìn him một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn thư hoang vương giảm một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn đủ t r i hạ ngưng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn âu dương vui giao hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn chạy so với ai khác cũng mau bành khang hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn vương rộng vương đại pháo hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn giới trời chiều lãng khách hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn vọng tưởng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn bay lượn giang tâu người một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn rổ phi hai tấm phiếu h à n tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ một tấm phiếu h à n tháng cảm ơn tiểu s ử con chốt thí hai tấm phiếu h à n tháng mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc chương bốn t r ba mươi b bắt đầu quẹt thẻ kiếp sống lâm hiên sắp có đến cùng kỳ tạp bài cắm vào đai l ư n g trước máy chụp hình bên trong nhất thời một cổ rất có t ử tính là phái nam giọng điện tử vang lên nghèo nghèo nghèo cùng kỳ cùng lúc đó ở lâm hiên bên phải xuất hiện một đạo thân ảnh đây là một vị nam tử quần áo trắng nhưng mang trên mặt một cổ h u n g ác ý tay phải cầm một cái thái đao tỉ mỉ đến xem hắn lại rất n h ẹ di chuyển cũng không phải con dối các loại tồn tại chẳng qua là lẳng lặng đứng ở lâm hiên bên phải duy trì giống như lâm hiên tư thế Vục, đây chẳng phải là ta sao hãy u n g t cổ ù n g kỳ kêu, sợ hai kêu, bởi v đạo n ông đúng kia hắn h tôn cấp công kích đồng thời đánh ra để cho đã trọng thương thao thiết đồng tử co giúp lại toàn lực chống cự nhưng đây là phí công nó bị phá vỡ chật vật té xuống đất cùng lúc đó lâm hiên người bên cạnh hình cùng kỳ biến mất thật giống như bản thân năng lượng chỉ hắn đánh ra một kích như vậy cái này không được sao có chút mất h ứ n g à. lâm hiên lắc đầu từ hông theo trước trong máy ảnh lấy ra cùng kỳ tạp bài thả lại trong túi tiền của mình Ngươi! muốn vì chính mình nói gì, nhưng suy nghĩ một chút không cách nào che giấu. Lâm Hiên thủ đoạn công kích mặc dù tà môn, nhưng là đường đường chính chính đánh bại hắn, không đùa âm như gì, giấu, thiết kia bại Sắc suy thực, chút cách che kích mặc ta thua. Thao một thủ tà Lâm vì là â đùa dù cái này tờ m ở con mụ nó vẫn là một cái thánh nhân thánh nhân đỉnh phong song thảo đạo tôn đỉnh phong song song sau đó không mặt mũi lất b ả o vượt hai cái đại cảnh giới ta một cái cũng mau thành tiền tồn tại lại không còn sức đánh trả chút nào cái kia nhìn thao thiết chịu thua tam đại hung thú cùng vũ điệp trước tiên tiến lên chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu không phải là thao thiết là lâm hiên vừa mới cái kia là cùng kỳ A đ úng cái kia a là thuộc về ngươi và ta lực lượng lâm hiên thuận miệng đáp sau đó từ trong túi rút ra cùng kỳ tập bài đưa cho hắn ngươi xem một chút có phải hay không rất giống xác thực rất giống cung kỳ nhận lấy thẻ sau gật đầu một cái thẻ chính diện là một cái mọc ra hai cánh màu trắng hung hổ phía sau chính là một cái nam tử quần áo trắng vậy lại khái đại biểu chính mình hai loại hình thái chờ chút ta tại sao phải dùng hình thái loại này quỷ dị từ ngữ còn có cái này màu hồng bên văn là chuyện gì xảy ra không nhìn ra à lâm hiên lại còn có thiếu nữ tâm à cái này xen vào đi nơi nào sau là có thể cho gọi ra ta sao cung kỳ chỉ chỉ lâm hiên trên đ a i lưng máy chụp hình đúng thời gian cột đao là một ngày có thể cùng còn lại tạp bài cùng một chỗ sử dụng lâm hiên gật đầu có thể cùng còn lại tạp bài cùng một chỗ sử dụng lời này thoáng cái đưa tới thú giữ khác sự chú ý sẽ không có ta đi nột hồng nghi nói không chừng có ta hôn đ ộ n cảm thấy khả năng này rất lớn người n g ư ờ i có phần lâm hiên g ậ t đầu cái này làm cho tam đại hung thú nhìn nhau l ư ớ c mắt không biết nên nói cái gì cho phải kỳ thực tạo thành cái thẻ này bài rất đơn giản đầu tiên ta mới vừa rồi cùng các ngươi đánh nhau thời điểm đạt được thân thể các ngươi một ít p h ầ nhỏ n sau đó các ngươi r á n g ngoài cùng một số ít chiến đấu số liệu liền có thể bị biến hóa đi ra lâm hiên giải thích một bên giải thích hắn một bên đi tới thao thiết trước mặt đưa ngươi lực lượng ta mượn dùng một chút đi thao thiết liệu mạng lắc đầu mặc dù ngã xuống đất không tưởng nhưng n ó nhưng là đem bên kia lời nói nghe rõ rõ ràng ràng không làm chi ta đây tôn trọng ngươi ý nguyện không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh lâm hiên nói như vậy hắn tay lấy ra khoảng không thể hung hắn để ở thao thiết trên đầu a a a thao thiết phát ra tan nát tâm càn kêu thảm thiết kỳ thực căn bản không đau hắn chẳng qua là bị kinh sợ quá độ hoa bức vương chưa từng ă n qua loại này đ ạ i quát cùng kỳ cũng m a đồng tình hắn lên cảm giác lâm hiên thật là hung tàn chúng ta mới vừa rồi cũng có qua rất đau kinh nghiệm đi chính là khi đó hắn chế tắc chúng ta tạm bài sao nộp thâm nói vậy hắn sợ không phải từ ta trong lỗ đít rút giá thẻ m á ơi lực lượng cứ như vậy bị lấy đi lại nói hắn có biết dùng hay không chúng ta tạp bài biến hóa s u ấ t thân thể làm một ít chuyện k ỳ quái hỗn độn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ bên cạnh vũ điệp trong nháy mắt xù lông đương lâm hiên nắm có dấu thao thiết đồ án tạp bài lúc trở về vũ điệp trước tiên đằng đằng s á t khi đứng ở lâm hiên trước mặt ngươi có ta hay không tạp bài â ta chưa từng thấy qua ngươi ra tay chiến đấu cho nên hiện nay ngươi tạp bài chỉ có thể thực thể hóa không thể chiến đấu ngươi chừng nào thì chiến đấu thoáng cái cho ta nhìn xem một chút chứ lâm hiên gật đầu hơn nữa từ trong túi lấy ra một tấm vũ điệp đồ án tạp bài n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn tạp bài bên trên vị kia cùng mình giống nhau như lúc giai nhân vũ điệp một cái phải đem thẻ đ o ạ t lại hung hãn muốn x é ra sau đó xe bất động nhanh xóa hắn vũ điệp lấy về hít ta sẽ không đ ố i với đúng ngươi làm gì chuyện kỳ quái ngươi yên tâm tốt lâm hiền sau khi nhận lấy rất thành khẩn nói hô nội đ l ờ i nói hắn mới vừa nghe được dù sao cái này phân thân không có ý thức cùng với tìm phân thân không bằng trực tiếp tìm ngươi cũng xóa chúng ta tam hông thú hô to cũng phải một cái lâm hiên bảo đảm các ngươi với ai hôm đây lâm hiên nhìn về phía bọn họ tam đại hung thú ngay lập tức liền không dám nói lời nào không được vẫn là xóa đi vũ điệp nói hắn vẫn có chút không được tự nhiên không xóa lâm hiên hướng hắn làm một mặt quỷ chạy đi hắn đi tới thao thiết trước mặt đâm đâm vẫn té xuống đất hắn thao thiết ngầm đầu dùng cá chết như vậy ánh mắt xem lâm hiên sau đó hắn hai mắt tỏa sáng lại là ngươi hắn rốt cuộc nhớ tới lâm hiên lại chính là ngày đó cái kia tiến vào h ô n độn thần thổ thanh nhân trước hắn còn đang suy nghĩ đây muốn cho người này tới trở thành tế phẩm để cho hắn t h á t h ố n kết quả người kia ở cửa vào lấy chút đồ v ậ chạy cái này làm cho thao thiết mắng cùng lúc đợi cái kia thánh nhân đến lần nữa tốt nhất đi sâu vào thủ phủ đi thẳng tới bên cạnh hắn bây giờ mộng tưởng thành thật ta nghĩ khả ca n g ư ơ i biết ta sao lâm hiên cảm thấy rất hứng thú nói thao thiết không nói nói nha nói nha ta cảm thấy rất hứng thú lâm hiên đâm đầu hắn thao thiết mặt hướng đại địa không để ý tới hắn ngươi lại cho ta chơi bụi yên lặng ta liền đem ngươi đầu cấp con heo nhỏ bội kỳ làm cầu để đá lâm hiên nói thao thiết một cái nữa một trăm tám mươi độ xoay người mặt nó lâm hiên đem những chuyện kia nhất ngũ nhất thập nói ra như vậy a vậy thì thật là hữu duyên lâm hiền nói chương 434, t i b n ế t lộ duyên p h ậ n duyên p h ậ n người theo ta nói duyên p h ậ n loại vật này nếu như có nhất định là nghiệt duyên á tâm hồn đẹp tối còn nữa ngươi bị khốn trụ sao không g i ố n g à một cái bị kẹt người đánh như vậy hội sẽ như vậy đi hảo sinh long hoa hổ mới vừa rồi còn cầm thạch đầu sơn đập ta đây lâm hiền không biết từ nơi nào s ở tới một cái cây xiên dùng cây xiên đâm đầu hắn cái này làm cho thao thiết càng muốn khóc à đúng vậy ta trước không phải là cho ngươi một phát ngũ hành phong ấn núi sao ngươi nên bị phong ấn chân nguyên mới đúng à thao thiết càng ngày càng bị k u ấ t ta đúng là bị vây ở chỗ này nhưng không phải là cái gì ngoại lực mà là khế ước thao thiết nói ngươi và người khác ký hợp đồng a i vậy khởi điểm sao lâm hiên tiếp tục đâm đầu hắn hắn cảm thấy như vậy rất có ý tứ bởi vì vì muốn tốt cho thao thiết giống như là từ bỏ c h ố n g lại bị đâm đầu là khu vực này ta xưng là tiết lộ thao thiết muốn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại mà bên kia tam đại h u n g thú là rối rít hai mắt tỏa sáng bọn họ nghe được cái gì tiết lộ tiên ta lúc ấy phát hiện mảnh thế giới này rất có thể liên thông trong truyền thuyết tiên giới kết quả vừa đi vào sau lập khác liền có người hỏi ta có nguyện ý hay không chuyển thừa hắn y b á c thừa kế hắn mạch này có thể vào tiên lộ bị pháp thao thiết hỏi người đáp ứng cùng kỳ hỏi thực lực của hắn là đạo tôn đ ỉ n h phong so lúc ấy ta cường rất nhiều ta cũng không cách nào không đáp ứng mà còn hắn cũng hướng ta chứng minh rất nhiều thứ thao thiết trả lời ta ý là người đáp ứng mà thế nào dứt khoát như vậy sẽ không trang một bức cái gì cho n g ư ơ i sư phụ cảm thụ một chút người kia thái dương quang huy cùng kỳ hỏi là cái này như vậy ta sẽ bị bảo thành thang thao thiết không muốn cùng hắn nhiều kéo nói tiếp ta cứ như vậy học pháp đồng thời tại hắn dưới sự giúp đỡ luyện hóa cái thế giới này có thể phía sau ta phát hiện không phải là ở luyện hóa thế giới là hắn ở đem mình khế ước rời đi cho ta thao thiết nói tới chỗ này có một loại bị mắc lửa c a m phẫn xem bức vương ăn quả đắng quả thật nhân sinh một đại c h u y ệ n vui nội dung đùi đắc ý đánh giá ai nói với n g ư ơ i ta ăn quả đắng ngươi không thấy ta thực lực bây giờ sao nếu như không có tên nhân loại này ta một cái tắt đập chết ba người các ngươi thao thiết ra rét nhãn quan quay tới để cho tam đại hùng thú đánh dùng mình song đắc ý v ê n báo quyên hàng này tờ mờ con mụ nó là một cái đạo tôn a vẫn là đạo tôn đình phong một hồi lâm hiên có thể ngàn vạn bắt hắn cho diện khẩu a Thế n à o k h ô n g ăn đắng? n quả g ư ơ i bị đó á n h kích h một tối ậ là thao thiết suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không cần cùng đám người này giải bẫy tốt hơn hắn nói tiếp cuối cùng ta đến đạo tôn thừa kế nó nói pháp cùng với cái thế giới này khế ước ta mới hiểu được hắn là tiên giới thủ hộ giả thao thiết nói người lúc đó là đạo tôn có hay không đi đánh hắn lâm hiên chú ý điểm cùng người khác bất đồng tiên giới là cái gì chúng tiên hội tụ địa phương sao vũ điệp là đối với đúng loại này trường sinh đồ vật cảm thấy rất hứng thú cái kia tiên giới thủ hộ g i ả t r ù n g tộc gì nam nữ các ngươi có tính hay không quan hệ thầy trò cùng kỳ mấy đại h u n g thú cũng ở đây thất truy bắt thiệt bắt quái đạo nói số một ta biết hắn h ố ta sao đương nhiên cùng đánh hắn một trận thế nhưng hắn lúc ấy lại trực tiếp nửa bước c h â n tiên loại cấp bậc đó căn bản không phải ta có thể đả động cho nên mấy cái liền bị ép tới gắt đao thao thiết nói lời này thời điểm mặt không chút thay đổi a hiện tại đạo tôn đình phong coi như gặp phải ta lúc ấy người sư phụ kia cũng có thể đánh một trận đi kết quả vẫn bị ép tới gắt g a o thứ hai dựa theo hắn ý kiến tiên giới là cao cấp nhất thế giới cái thế giới này người thực lực ở chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất t r â n tiên hồng trần hiện tiên vương cũng có thể cách nhìn thậm chí có tiên đế truyền thuyết thao thiết trả lời vấn đề thứ hai đồng thời hắn đang nghĩ nếu như là thật sự trần tiên có thể hay không chiến thắng lâm hiên đối mặt lâm hiên lúc sẽ còn bị ngã n h à o cùng đập hát chuyên sao nhất định có thể hắn nghĩ như vậy đạo nói t i ê n a trường sinh người a trực tiếp là một cái khác tầng diện tồn tại phải làm mắt nhìn xuống sở hữu phàm đạo lĩnh vực tu sĩ thứ ba h ắ n chủng tộc tương đối kỳ lạ ta không muốn nói chuyện nhiều ta cùng hắn cùng với nó nói là thầy trò càng không bằng nói là đem nổi cho ta có người thao thiết trả lời kèm theo thao thiết tiếp theo g i ả n g thuật sự tình thoáng cái liền rõ ràng chuyện hắn đạo pháp cùng thay nhau khế ước cấp cho người khác rời đi đi t i ê n giới mà hắn là phải ở chỗ này đứng gác không cách nào rời đi nơi này cho nên ngươi nói tế phẩm là muốn cho ta thay thế ngươi xem thủ nơi này lâm hiên thoáng cái trận to hai mắt thật là ác độc a để cho hắn ở một cái ngây mốc đây chẳng phải là đòi mạng hắn sao ở nhàn nhã thời khắc hắn còn muốn đi gây sự a Kỳ thao ự c cũng đắc đây động hành là bất t dĩ,、ta、cũng hy vọng người khác có vọng người nguyện, hy thể tự、nguyện. dù s a chuyện này mới có này à, mới lợi thiết a đều nói t ẳ n tôn đình phong, g h sau k hoàn thành không chỉ có nửa bước chân thể Thao h nửa tiên, còn có thể đi tiên lên t giới. có bước có đi i đạo nói cho nên không còn làm sao lâm lao đại khả năng không muốn làm thế nhưng vì giải cứu huynh đệ của ta để cho ta huynh đệ tự do ta quyết định đem chính ta nhập vào cùng kỳ thâm tình nhìn về phía thao thiết hắn đối với đúng cái này cũng rất động tâm cái gì cũng không cần làm đám người là được kia thật đẹp tí tại ta hắn hoàn toàn có thể trực tiếp an nghỉ sau đó thiết trí cái có người tiến vào thế giới tự động đánh thức hắn đồng hồ báo thức đừng ngươi quá k e m quá yếu cũng không cách nào cùng mảnh thế giới này cộng hưởng ta cho ngươi đương người thừa kế không biết lúc nào ngươi mới có thể đến đạo tôn muốn tiếp lớp của ta ngươi không đủ phân lượng thao thiết hung h ắ n lao đi cùng kỳ tâm tính ha ha ngươi không được ca hỗn nộn n ộ t ở một bên b ổ đao các ngươi cao hứng cái gì hắn không được các ngươi cũng không khá hơn chút nào cũng chỉ là phế vận thao thiết mở đoàn thể tính đà kích cái này làm cho tam đại hung thú giận dữ lúc ấy đi học lâm hiên đi lấy cây xiên sau đó hung hãn đâm thao thiết đầu thao thiết bị đâm thói quen cũng không quá để ý mà là thành khẩn xem lâm hiên nói hắn phù hợp tư cách này có nguyện ý hay không đón hắn ban nếu như ngươi bàn lại cái này ta hiện tại liền đem ngươi bảo thành thang lâm hiên rất bình tĩnh mà nhìn về phía thao thiết được rồi loại chuyện này dù sao không cưỡng cầu được thao thiết lắc đầu sau đó hắn nhìn về phía vũ điệp vị tiểu thư này ngươi có cảm giác hay không đến mảnh này tiên lộ đại thế giới đang cùng ngươi cộng hưởng nếu như là ngươi lời nói cũng có thể lời này để cho vũ điệp lúc ấy liền vội vàng không kịp chuẩn bị mà lâm hiên là lộ ra như có vẻ suy nghĩ trước lũ lù di tích nơi đó vũ điệp cũng là tương tự với thánh nữ như vậy tới đây lại cũng như vậy được gỡ chỗ sao chương bốn trăm ba mươi lăm chúng ta lấy chút đồ vật liền đi ta không nghĩ tới thao thiết lại chọn chúng chính mình vũ điệp làm khó kinh ngạc thời điểm rồi dám s á c thực coi như là một phần cơ duyên mặc dù coi như mang theo điểm hố y tứ không đúng là phi thường hố có thể cho dù là như vậy đạo tôn hay ta một cái chân đan đến đạo tôn phải bao lâu vũ điệp hỏi ba năm vạn năm đi thao thiết suy nghĩ một chút cho một cái bị rút ngắn mười mấy lần câu trả lời. Nơi này có Internet à? lâm h i ê n hỏi internet là cái gì thao thiết hỏi ngược lại internet cũng không có tiêu nhiều m ồ n chán vũ điệp chúng ta đi thôi người này vàng vàng nhìn một cái liền không phải là cái gì đứng đắn h u n g thú ta phỏng chừng là vì lừa dối loại người như người thanh khiết t i ể u nữ lâm hiên kéo vũ điệp phải đi hừ hừ không nỡ bỏ ta sao vũ điệp bị lâm hiên hành động này làm cho rất vui vẻ giờ khác này tâm lý đã có quyết định đúng vậy phải trở nên mạnh có ta là được không cần cái này bẫy cha thế giới còn có cái này vàng vàng ngọn ý lâm hiên gật đầu một cái khắc đừng tất tất cùng kỳ các ngươi lâm hắn dùng lực một điểm dứt khoát đem hắn con mắt cấp đâm mù miệng cũng đâm mù đi nhìn cùng một thần côn tựa như trời mới biết ngươi nơi này có phải là một cái khắc dục trương thư viện lâm hiên hung hãn tắt nước dơ con mắt là có thể mù có thể miệng thật giống như không thể mù bất quá ta hiểu ý ngươi cùng kỳ nắm cây bắt chéo cùng kỳ vành mắt nơi đó chuyển một bộ đe dọa dán vẻ người cái này mềm xương thao thiết giống giận người cũng đừng mạnh miệng người tin không tin vũ điệp tiên tử chân trước đáp ứng người lâm hiên chân sau liền đem ngươi cấp diệt đến không còn sót lại một chút cạn lao thiết ngươi nhưng là người chiến bại à. cũng mặc người chém g i ế t còn tất tất nhiều như vậy thật tốt sao cùng kỳ đem cây xiên đặt ở thao thiết trên miệng kỳ thực hắn rất nghĩ muốn thả thao thiết trên lỗ đ i bất quá nghĩ đến nơi này còn có người ngoài cùng với lâm hiên khả năng đối với đúng thao thiết thái độ hắn cảm thấy vẫn là thu liễm một chút tốt hơn không cần thao thiết tiền bối cũng là tốt bụng giới thiệu cho chúng ta bất quá ta khả năng không chịu được tình mình không cách nào đáp ứng. vũ điệp lúc này lắc đầu thao thiết thật đáng tiếc muốn nói cái gì định văn hồi sau đó hắn đấu vật không sai đã ngã xuống đất nhưng hắn vẫn còn đang hung hãn k é m một cái xoay mình dao cái này làm cho hắn minh bạch lâm hiên nhẫn mại khả năng đến c ự c h ạ n hắn chỉ có thể tiếp nối ý miệng bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nam nhân cường thế điểm bình thường được ngươi cứ tiếp tục nằm đi chúng ta lấy chút đồ vật liền đi lâm hiên vô vỗ thao thiết đầu lời này để cho tam đại hung thú hai mắt tỏa sáng được lâm hiên sau khi đồng ý với sau l ư n g hắn lăm le sát khí n a o n a o muốn thử đến thu hoạch trái cây thời điểm a thao thiết ngay từ đầu nghĩ hoặc lấy chút là đồ chơi gì thế nào với đang ở nhà mình có thể phía sau tỉ mỉ sau khi suy nghĩ cẩn thận trực tiếp g i ậ n tí mặt dùng rằng phải đứng lên đây là muốn c ư ớ p nơi này à. bất quá không thể không nói tiết lộ tiểu thế giới này chất lượng xác thực tốt vô cùng bên trong trồng rất nhiều vật phẩm chân quý cũng là đồ tốt hắn lần trước người bảo vệ kia ở trước khi đi đem có thể cầm đều lấy đi để lại cho hắn một ít mầm n g ố n g để cho hắn bắt đầu lại từ đầu bây giờ đều muốn thu hoạch làm sao có thể để cho những người này nửa đường hái quả n à o đây thế nhưng hắn không lên nổi cùng đi sẽ đấu vật một đời đạo tôn đỉnh phong lại vì vậy không cách nào di động nửa phần cái này làm cho hắn khóc không ra nước mắt mà bên kia lâm hiên thấy một đống thứ tốt sau con mắt cũng không rời ra mặc dù không biết cụ thể công dụng nhưng khẳng định là đồ tốt không có đến chạy a tam đại hung thu với hắn chú trọng giới thiệu mỗi cái khu vực đồ vật tia phiến vườn trái cây hẳn là hóa thần quả đối với đ ú n g thần thức trợ giúp rất lớn có thích hợp vũ điệp t i ê n tử có trực tiếp có thể tác dụng với đạo tôn vậy thì toàn bộ mang đi đi lâm hiên muốn đi hai trái cây những thứ này cây ăn quả sau đó có thể đón thêm trái cây lá cây cùng thân cây cũng là thần vật có tác dụng lớn có thể luyện chế thần vật vậy liền đem những cây đó cùng một chỗ mang đi đi lâm hiên dự định tạm thời làm một không gian pháp khí nếu không thả miệng túi mình có chút bẩn cây ăn quả cắm d ễ bùn đất có đại chú trọng đó cũng đều là thần thổ hơn nữa nhìn đến trước kia nước suối sao đó là trong truyền thuyết tiên linh tuyển nhãn bên trong phun r a thủy giã là thần phẩm uống một hớp kéo dài tuổi thọ hóa giải thai ách vậy thì toàn bộ vườn trái cây cùng một chỗ liền bùn đất cùng nước suối cùng một chỗ mang đi đi lâm hiên nói v nơi cảm giác m này. này thật là thứ gì đều có có thể không thích đáng tiểu thế giới xem hoặc có lẽ là đem một cái tiểu thế giới hóa thành chính mình siêu cấp độ phủ có đặc biệt tới luyện khí thần hòa mạch dưới đất có trời sinh bố trí trận pháp trận kỳ ở sinh trường có rèn luyện n ụ c thân nguyên thần khai thiên ánh sáng sách không hổ là trong truyền thuyết tiên vương thủ đoạn cả đời này nên có như vậy một tòa động phủ mới đáng ra à hỗn độn cảm khái khắc đừng suy nghĩ nhiều loại chuyện này ngươi hãy nằm mơ đi mà còn tiên vương ngay từ đầu hẳn chỉ là một thế giới mà thôi còn lại những địa phương kia đều là từng đ ờ i một thủ hộ giả tạo thành thì như tòa k i ê n nộ đạo đài không cách nào mang đi nhưng từng đợi một cường giả ở phía trên nộ đạo có không thể xóa nhòa dấu vết cung kỳ đối với đúng cái này rất nóng、mắt. mang hết đi sao công trình lượng hẳn rất kinh người đi vũ điệp nói như vậy ngọc thủ n ắ m thật chặt nghe tam đại hung thú giới thiệu những bảo vật kiện h ư thế nào như thế nào mà không phải coi như là hắn cũng không cách nào d ẹ đặt tùy tiện mấy viên trái cây là có thể để hắn vũ tật ca lâm hiên tầng thứ càng ngày càng cao chính mình lúc nào có thể đ ổ i theo đây toàn bộ mang đi khó khăn mà còn một ít gì đó không chín h chắn cũng vô dụng vẫn là mọi việc lưu lại một đường đi hung thú m u n vừa nói lời trái lương tâm mà lâm hiên một bên nghe tam đại hung thú chuyên gia đủ loại phân tích một bên yên lặng phân tích cuối cùng lượn quanh một vòng lớn trở lại hắn thấy thao thiết ké xuống đất không tưởng đây là b ù n g tha cùng đi liền cưỡng chế đấu vật đủ loại thủ đoạn đều vô dụng hắn cũng rất tuyệt vọng à. người nơi này thứ tốt quá nhiều ai lúc trước ta làm sao lại không nghĩ tới lại có loại vật này đây xem ra là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta lâm hiên than thở trong nháy mắt để cho thao thiết có rất dự cảm không hay thế nhưng từng cái chuyển đến quá phiền bại à, làm ta nghe lên liền tê cả ra đầu vẫn là coi vậy đi lâm hiên lời này vừa ra tam đại h u n g thú liền bối rối mà thao thiết không rõ dự cảm càng ngày càng rõ ràng chương ba trăm bốn mươi sáu toàn bộ mang đi, đi thao thiết vô cùng bất an luôn cảm thấy người này đang gặp ta không đúng hắn khẳng định đang gặp ta không phải đâu lâm l ã o đại chúng ta không chê phiền thoái mà tam h u n g thú nghe nói sau lúc ấy liền muốn nhảy dựng lên cái này có để cho người sống hay không a đúng vậy bằng không l ã o đại ngươi lưu cái địa chỉ chúng ta xử lý hảo sau đó cho ngươi trực tiếp đưa qua c u n g kỳ liền vội và nói g n không có biện pháp toàn bộ rời đi vậy cho dù ta cung xử nữ người chủ nghĩa hoàn mỹ lâm hiên khoác qua tay biểu thị chính mình tâm ý đã quyết cái này làm cho tam đại h u n g thú trái tim đều đang chảy máu phải đến tay thứ ta toàn bộ không có không có mà vũ điệp cũng hiểu được lâm hiên trong lời nói có hàm ý cho nên lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp hoàn toàn không có bị xáo lộ thật cái gì cũng không cầm à thao thiết h ồ nghi đúng vậy ta không cần phải lừa ngươi à. lâm hiên đặc biệt thành khẩn gật đầu mà còn ta trước không phải nói sao ta không cầm một chân một đường lâm hiên nói ừ trước ngươi nói qua lời như vậy sao thao thiết h ồ nghi à ngươi không nghe được sao không không không ta nghe đến ta ý là người thật là người tốt nói chắc chắn là rất tốt phẩm chất thiếu niên cố gắng lên ta rất coi trọng ngươi hắn nhanh nhâu nói một đống chúng t á phẩm tiêu chuẩn nhất định a lâm hiên nói cái này làm cho còn lại tam hung thú cũng ý thức được có cái gì không đúng bọn họ kiềm chế xuống trong lòng nóng này bày ra cùng vũ điệp một dạng xem cuộc vui tư thế liền như vậy lánh tính mà nhìn về phía thao thiết ta đi loay hoay mấy cái tiết điểm các ngươi cứ đợi ở chỗ này không cần đi di chuyển lâm hiên nói ngược lại biến mất bóng lưng vũ điệp lúc ấy liền kịp phản ứng sách quỷ x ú t ga quỷ x ú t g a tiết điểm v â n v â n hắn không phải đâu cùng kỳ trong lòng có một cái phỏng đoán hẳn là những biện pháp khác thì như không gian các cư hỗn độn nói sau đó mấy người nhìn về phía thao thiết phát hiện sắc mặt hắn thật không tốt chắc cũng là có tương tự tưởng tượng kéo ta lên ta đi nhìn một chút thao thiết hướng về phía mấy cái khác h u n g thú nói lời này để cho tam đại h u n g thú lúc ấy sẽ không tình nguyện ta cảm thấy nếu như ta kéo ngươi lên ta khả năng cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ đấu vật đối với cùng ngươi cùng một chỗ té dao ta không có h u n g thú cùng k ý lắc đầu không chừng thử một chút hắn thật sự có thể đứng lên tới đây nội đạo nói đây chẳng phải là càng hô sao không có lâm lao đại chúng ta sẽ bị sửa chữa hỗn nộn lắc đầu các ngươi không có một cái tốt thao thiết hận hận nói cắn răng nghĩ lợi nói nhảm chúng ta nhưng là hung thú a có thể là đồ tốt à tam hung thú có lý chẳng sợ ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết ngươi tẩy trắng thao thiết lúc ấy cũng không nói được chẳng qua là lần nữa thử đứng dậy sau đó hắn phát hiện chính mình lên a hắn còn có chút không xác định lại nằm xong thoáng cái sau đó lại đang tam hung thú trận mắt hốc mồm trong mắt đứng lên ha ha ha ta vừa đứng lên đây nếu là không biết nói không chừng liền cho rằng người này trước kia là gãy xương chửi thêm một tiếng làm sao có thể thoáng cái liền lên cùng kỳ kinh ngạc chúng ta là không phải là bên trong hắn ảo thuật hắn là không phải là muốn làm ta sợ môn n u t muốn lui về phía sau ta muốn làm cũng không chỉ là hù dọa các người a thao thiết nhìn về phía tam đại hung thú l à m le sát k h í dáng vẻ để cho một số người cũng mong mềm muốn xong a h ắ n là lâm hiên hủy bỏ ngãi nào trận p h á p đi dù sao hắn mới vừa rồi đều nói không cầm một chân một đường hiện tại hắn đi lấy so chân cùng tuyến muốn chân quý rất nhiều thứ vũ điệp phân tích nói quản hắn khỉ gió cầm thứ gì ta hiện thiên tiên đánh chết các ngươi cái này ba cái không tiếp thao thiết nhìn về phía tam đại hung thú hắn hiện tại cần phát t i ế t tam đại hung thú không nói hai lời lập tức chạy mà thao thiết lúc ấy thì đi truy đùa Ta một c á i đạo đ tôn n ỉ h p h o n g ta r u y b cái t h i đuổi khởi cái ê n quân đống cặn còn có thể đuổi không hắn vặn hung hãng nga xuống, n Sau đó, có bước, lập tức bà thể kịp. lập vừa à y làm cho h ắ nào khiếp lại tới sợ, Hòa, Chúng ta thế nào cũng thế xa xa tam đại hung thú kêu lên sợ hãi bọn họ cũng thế cây này cũng thế núi cũng thế núi muốn đập phải ta lao cùng kỳ ngươi qua đây đ ư ờ n g thoáng cái khi thịt xem ta một cánh đập chết ngươi chỉ có vũ điệp không việc gì nhìn chung quanh sơn thạch sụp đổ thiên diêu địa động hắn đột nhiên minh bạch lâm hiên để cho bọn họ đứng ở nơi này đường động chính là cái gì sau đó xa xa truyền tới một cổ năng lượng kinh người để cho bọn họ tất cả nằm dạp trên mặt đất run l ờ y bẩy một cổ minh mông hào quang từ ngoại giới xông về nơi này muốn phai mở hết thảy đó là tiên lực lượng đạo tôn đỉnh phong thao thiết cũng ở đây nằm sấp run dậy hắn quá rõ đây là vật gì ở cổ lực lượng này trước mặt hắn cũng chỉ là một con run dế tiêu trừ sau đó khác một giọng nói chuyển tới là lâm hiên thanh âm mà hắn lên tiếng sau cái này chân tiên một đòn cũng liền trong nháy mắt biến mất phảng phất mới vừa rồi không tồn tại mới vừa rồi đó là cái gì tam đại hung thu đứng lên chân tiên một đòn cho bọn hắn tạo thành tương đối lớn ám ảnh trong lòng bọn họ bây giờ còn có một loại hít thở không thông cảm giác được không v i ệ c gì vật này có thể bị đặt ở trong túi ta trở về thì thay thế nhà chúng ta nhà cầu cái kia đi lâm hiên thanh â m chuyển tới lâm hiên vừa mới phát sinh cái gì vũ điệp ngẩng đầu nhìn trời hô to ta đang di động tiểu thế giới này thời điểm một cái chân tiên phát hiện từ một cái thế giới khác hướng về phía ta tới thoáng cái bị ta tiêu trừ hết lâm hiên trong giọng nói mang theo t i ế t lối kỳ thực không nên tiêu trừ ta chính diện gánh cũng không chuyện ta vô địch không ăn tổn thương không nhất định thao tiết h bây giờ còn đang bởi vì cái kia lực lượng mà kinh hãi tiên cùng phàm hoàn toàn là hai loại khái niệm tam đại hung thú dùng quan ái chi t r ư ớ n g ánh mắt nhìn hắn ngươi bây giờ là nên quan tâm lúc này sao ngươi không nghe hắn không gian di động tiết điểm sao nhân ra s á c thực không cầm một châm một đường a cũng bất động ngươi nơi này bất kỳ vật gì nhân ra trực tiếp đem ngươi tiểu thế giới này lấy đi a kỳ thực tam đại hung thú cũng dọa sợ không nhẹ thánh nhân s á c thực có được sáng tạo không gian rời đi không gian lực lượng có thể vậy phải xem nhìn ngươi rời đi là cái gì không gian a tiên đô lợi hại như vậy kia tiên vương nhiều làm châu một cái chuẩn tiên vương mở không gian ngươi nói lấy đi liền lấy đi quá mạnh mẽ đi mà thao thiết cũng trong nháy mắt suy nghĩ đến cái vấn đề này hắn mồ hôi lạnh rầm rề hắn trước tiên đã cảm thấy lâm hiên xong tuyệt đối xong lại loại vật này cũng d á m cầm hắn và một người chuẩn tiên vương tiếp thiên đại nhân quả nhân ra hiện tại khả năng không có phát hiện hoặc là đang bế quan không danh chiếu cố đến hắn nhưng nếu như xuất q u a n đây đây chẳng phải là nửa phút đập chết lâm hiên sau một khắc hắn cảm thấy thân thể n h ẹ b ẫ n g thật giống như cái gì trói buộc biến mất rất nhanh hắn hiểu được trói buộc hắn khế ước không còn tồn tại lâm hiên lại đang di động tiểu thế giới này sau trước tiên sửa lại tiểu thế giới này ý chí chương bốn trăm bốn mươi bảy trở về lại bị sửa đổi thao tiết h trở nên thất thần đây là hắn cùng cái thế giới này khế ước tương đương với hắn cùng tiên vương khế ước bây giờ lại còn nói không có sẽ không mà còn cái thế giới này phát tắc còn bị hoàn toàn sửa lại chuyện này cái này tương đương với hắn và vị kia chuẩn tiên vương loại khác tỉ tí h mà còn hắn vẫn thắng cái kia chờ chút vân vân và vân vân cái này tờ mờ con mụ nó không biết là một cái thật sự tiên vương giả heo ă n hổ tới đùa bỡn ta môn chơi đùa đi như vậy cũng liền t h u ậ n lý thành trường à thật sự tiên vương cũng là tiên giới đại lão căn bản không cần lo lắng trả thù cái gì hắn suy nghĩ một chút đem cái ý nghĩ này cùng tam đại hùng thú nói một chút ngươi thật đúng là cảm tưởng a cung k ý lúc ấy liền hít vào một hơi bất kể lâm hiên có phải hay không tiên giới đại lão nhưng hắn có thể phai mở chuẩn tiên vương ý chí đây đều là đại lão nếu như lâm hiên thật là tiên giới đại lão vậy ngươi lại không thể đi tiên giới sẽ bị mang giày nhỏ h ô n độn như vậy thành khẩn nói để cho thao thiết đột nhiên trong tâm có thể hay không khác đừng ác như vậy trần độc tú ngươi ngồi xuống trên ghế không có cái đinh lâm hiên là tiên giới người trong sao ta cảm thấy đến không giống vũ điệp lắc đầu một cái đây là trong truyền thuyết nữ nhân trực giác không có bất kỳ căn cứ không nhìn đại đạo p h á p tắc muốn làm gì thì làm hiện nay đừng nói khoa học tu chân cũng khó mà giải thích vậy thì tốt thao thiết thở phào khá lắm cầu ngươi cao hơn g qua sớm tiểu thế giới đều bị người khác một cái nhà ngươi khẳng định ngươi bây giờ còn có thể đi tiên giới sao lột lam cụ thương tới thao thiết vừa ngây người các vị ta là lâm hiên các ngươi nghe thấy sao một tiếng giống to từ trên trời chuyển tới không vang vọng thế nhưng rất rõ ràng tỉ mỉ nghe thậm chí cảm thấy đến từ ngọn cây c ộ đều tại phát ra như vậy t h a nhâm nghe thấy bất quá người này đây c u n g kỳ giúp còn lại ba cái hung t h ú nói ra ý nghĩ chúng ta hiện nay tại thế giới pháp tắc bên trong đây là quyền hạn tối cao địa phương ta phát một hệ thống thông báo nhìn một chút có thể hay không các ngươi có thể nghe được liền có thể ta cũng có thể nghe được các ngươi thanh âm h ư vô phiêu m i ể u ý cảnh trong nháy mắt liền bị những lời này xé nát vậy ngươi chơi chắn sao có thể hay không đưa ta đi t i ê n giới thao thiết h ể phải nói hắn cảm giác mình nhân sinh quỹ tích hoàn toàn sai chỗ đưa ngươi đi tây t i ê n không thành vấn đề tiến giới không hiểu đi mới vừa rồi ta di động tiểu thế giới thời điểm khí lực hơi lớn một điểm nguyên lai liên thông tiên giới con đường kia đã không có lâm h i ê n tê liệt buông tay thao thiết l ệ rơi đ ầ y mặt ra nhân sinh kế hoạch hoàn toàn l o ạ n a nam nhân đứng thẳng khác đừng nam xuống nhìn thao thiết một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ cùng kỳ tới l ỡ hắn có lẽ không dễ dàng mà lau nột c n g tới coi như phía trước lận đận mưa rông gió giật vỗ vào n g ư ờ i g õ má hỗn đ ộ n tới bổ xuống cái này gọi là mưa rông gió giật sao cái này tờ mờ con mụ nó là liêu tinh vũ a mà còn toàn bộ đều hướng ta đập tới thao thiết thật là muốn khắc n g mà bên kia lâm hiên đi ra đi trong i giới chơi ê n ấ t khá s a ư như i nơi coi ở này m ộ tin đ ạ lão, l đổi một ầ bản đồn g ư xác thực xuất hiện qua thao thiết lặng lẽ nói một câu khắc đừng kéo tin đồn đó là chân thật xuất hiện qua ta tận mắt nhìn thấy cùng kỳ không khách khí cắt đứt hắn vậy dạng này lời nói ở minh giới rừng rậm không giống nhau có thể thành tiên sao lâm hiên đạo nói rất dễ dàng d á n g vẻ nói về cảnh giới này không chút nào hướng tới kính nghệ không giống nhau ta ở chỗ này cũng mau thành công ai bất quá ngươi vừa nói như thế xác thực cho ta hy vọng thao thiết sau khi nói xong yên lặng rất lâu đứng dậy hướng về phía cái này hắn n gây nô g rất lâu thế giới xem rất lâu xá một cái thật sâu sau đó liền muốn rời đi trong lúc ở chỗ này hắn cũng không nói gì ai ngươi phải đi sao lâm hiên chính là hung hắn đánh vỡ loại kia đau khổ không khí chờ đợi ở đây không có ý nghĩa gì ta bị nơi này trói buộc quá lâu là thời điểm trở về nhìn một chút thao thiết yên lặng sau trả lời như vậy à? biết vậy gặp lại sau ngươi trước xem thật kỹ một chút sau đó trở lại cho ta thủ thoáng cái nơi này đi ta chuẩn bị làm cái kế hoạch cần các ngươi những thú giữ này lực lượng lâm hiên nói còn có nhớ đi minh giới rừng rậm bắt một ít sinh vật trở lại đừng quá lợi hại huyền thăng cảnh giới này còn kém không nhiều lâm hiên vừa bổ sung một câu ta tại sao phải nghe ngươi cái này làm cho thao thiết lúc ấy liền không nhị được bởi vì ngươi cùng tiểu thế giới này ký hợp đồng à mà ta là tiểu thế giới này tân chủ nhân mới ngươi không nghe ta nghe người nào lâm hiên hỏi ngược lại khế ước không phải là đã thao thiết cái này lời còn chưa nói hết liền n g â y người hắn phát hiện mình nguyên bản khế ước lại cũng không có biến mất mà là đổi một loại phương thức tồn tại chính mình thỉnh thoảng có thể rời đi nơi này điều kiện phóng khoáng một ít thế nhưng vẫn phải là trở lại trong nhà vẫn phải là trở lại bị lâm hiên sai sự ai ba người chúng ta sẽ không cũng có khế ước đi cùng kỳ bọn họ cũng gấp không người nào nguyện ý trở thành người khác để tuyến t ư ợ n không có không có ta không cho ngươi môn làm cái này bởi vì ta không phải là rất hiểu những thứ này lâm hiên lắc đầu một cái bất quá các ngươi có muốn tới hay không giúp đỡ đến lúc đó phân c á c ngươi điểm thứ tốt tốt tốt chúng ta khả năng làm đến lúc đó bảo đảm hoàn thành viên mãn ngươi kế hoạch ở lâm hiên c á m rốt xuống tam đại hùng thú miễn cưỡng đáp ứng không sai đây chính là hùng thú miễn cưỡng kia quyết định như vậy ngoài ra ta mang theo tiểu thế giới này di động các ngươi cũng có thể căn cứ tiểu thế giới này tiến vào ta thế giới bây giờ cũng chính là trái đất lâm hiên nói như vậy một câu như vậy phải không chúng ta trở về tỉ mỉ hiểu một chút thao thiết ngươi đánh được thao thiết thấy ngày xưa địa phương thôi chứng cứ lệnh dính mà muốn chết lại nghĩ đến chính mình thật giống như tuồng công tổn thất rất nhiều thứ có chút khoả lạc vô thu ý tứ bi thương từ trong tới bất quá với một cái tương đương với tiên vương tồn tại luôn là mới có lợi thao thiết bắt đầu an ủi mình bi thương từ trong đi vì vậy hắn trở về minh giới rừng rậm muôn vàn cảm khái nhìn chung quanh cảnh sát c u n g quanh địa hình rất chứ ó một loại cầm loại dạ vì à n h ý t Châu bốn trăm bốn mươi tám ta tố lên bên kia thao thiết ở phiên muộn mà lâm hiên là đem tiểu thế giới hướng trong túi tiền của mình để xuống một cái xoay người hướng cửa vào đi tới người cái miệng này túi cảm giác cái gì cũng có cái gì cũng có thể trang so đỏ ra é、e、m ẩ n cái kia lợi hại nhiều vũ điệp nói như vậy một câu coi như không tội dù sao ta bản thân cũng rất lợi hại lâm hiên không biết xấu hổ vì vật gì cứ như vậy gật đầu đáp ứng nếu như có một ngày ta đi vào miệng ngươi trong túi không biết sẽ là tình huống gì vũ điệp đột nhiên n ã o động mở rộng ra nói không c h ứ n g hội sẽ nhìn thấy rất kinh sợ đồ đâu lâm hiên cười một tiếng cũng không nói gì rất nhanh hắn trở lại d ư ớ i v á c h t ư ờ n g sau đó hắn thấy h ắ t hồ a phúc hàng này vẫn còn ở cố gắng đi phía trước đời đây hiện nay vẫn bị kẹt ở nơi đó nửa bước khó đi Cái này làm cho lâm à m cho l hiên không nói vô đầu một cái, không vô nói nên nói Ngươi gì. cái, biết cái đầu một là dự đ ị n h hết Hiên hắn, theo thời kẹt ở nơi này hết năm à. Lâm hiên đi Lâm qua dựa vô vô g i a A n hát hổ、a、Phúc h ờ i gian ngươi đi mới Hiên qua này hẳn đi qua mới được. À, được. Lâm、hiên、là sao ta nghe đến n g ư ơ i thanh âm hắc hổ a phúc la lên là ta n g ư ơ i có chút không đáng tin tậy a tại sao dường như không động lâm hiên đạo nói đồng thời dứt khoát cũng một đầu bùng nổ đi vào cũng kèm cờ lại hắn thấy ở hắc hổ a phúc trước mặt có một cái điện thoại di động ở thả video phía trên là một cái tiểu tỉ tỉ đang nhảy điệu nhảy dân tộc không mặc quần áo loại kia Cùng hạ l a m so với kém xa mặc dù là phấn nhưng tâm lý không phải là lâm hiên nói như vậy hắn nhìn đến của quý có vị thế nhưng đẹp mắt ta ta xem cũng không muốn di chuyển hắc hổ a phúc nói dù sao ngươi cũng là phái nam có thể lý giải lâm hiên gật đầu một cái không chấp mắt nhìn c h ă m c h ă m đừng nói tiểu tỷ tỷ còn rất đẹp mắt nên đại địa địa phương đại nên bệnh địa phương vệnh da thịt cũng rất trắng cũng rất đẹp ngay từ đầu không mặc quần áo phía sau quần áo liền phá sau đó sẽ không thật đáng thương hắc hổ a phúc như vậy vô cùng đau đớn nói đúng vậy ta cũng cảm thấy đáng thương nếu như sau đó gặp phải người như vậy muốn qua đi giúp nàng hiểu không không mặc quần áo quá lạnh hẳn dùng thân thể cho nàng sốt lâm hiên nói cũng quên di động các ngươi một cái tương đương với đạo tôn thánh nhân một cái tương đương với thánh nhân thiên q u â n thế nào cũng bị ổi như vậy tiga nói hắn hóa thành thần quang đ ổ n g nổi lên ngay từ đ ầ u đi vốn là hắn không có tỉnh bởi vì hắn phát hiện một loại một bên đi ngủ vừa tu luyện phương pháp dựa vào cái trạng thái này có thể thực hiện đó thật đúng là để cho hắn vui thích ngươi tỉnh ngươi cũng ở đây xem đi lâm hiên nói hồn nhiên không thèm để ý hắn gần đây kỷ thực thu thập được một đại địa chỉ trang web một mươi vạn năm sau tì m loại gà cười lạnh t v n g t h loại người như ngươi hình thái là ta lấy ra ngươi nghĩ rằng ta không biết người biến thân khí bên trong cặp kia hẹn mọn mắt ti hí liếc về phía nơi đó sao lâm hiên cười lạnh bà mẹ nó ngươi hẹn hạ a tì gà muốn cùng lâm hiên liều mạng sau đó phát hiện mình lại không động đậy lúc ấy liền thất kinh chúng ta ở là giới trên vách tại đây lâm hiên giới thiệu cái này làm cho tỷ gạ biết đồng thời l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng căn bản không dùng không việc gì nếu như đi phía trước vẫn hữu dụng ngươi đem mình làm bánh để bí tư thái lao ra nơi này lâm hiên một bên an ủi lâm hiên một bên xem t i ể u tỷ tỷ sau đó phát hiện t i ể u tỷ tỷ chỉ nhảy múa không có đến tiếp sau này những thứ đó trong lòng tiếc nuối thở dài không nguyên bộ à. lâm hiên ngươi rốt cuộc đang nói gì thế nào bất động không thể đi ra sao vũ điệp thanh âm chuyển tới cái này làm cho lâm hiên trong nháy mắt liền gấp không được à để cho vũ điệp thấy ta xem loại vật này đây không phải là bẫy cha sao nếu như là diệp tích t u y ế t những lời ấy không chừng không có vấn đề gì sẽ còn thành thạo đoạt lấy lâm hiên trong tay tay lái có thể vũ điệp là một thanh khiết thiếu nữ phòng chừng ta không sao hiện nay bị c é p lại ngươi trước ở minh giới rừng rậm chuyển xuống lâm hiên bên này hô to nhưng hắn đầu chính là động muốn đi dùng ở cùng hạ làm trao đổi bên trong trở nên ngày càng linh hoạt đầu lưới đi tắt điện thoại di động thế nhưng với không tới minh giới rừng rậm một khối này không phải là đã xem qua rất nhiều lần sau lâm hiên ngươi giọng điệu này là là a vũ điệp ở bên kia nổi lên nghi ngờ ở bên kia hắn có thể thấy d ư ớ i trên vách tạp hai cái cải mông còn có chân cùng thân thể bất quá hiện nay hai cái thân thể cũng cong lên tới không có không có lâm h i ế n biết vũ điệp khả năng lập tức phải đến chiến trường hắn không phải là thánh nhân đi qua nơi này chính là trong nháy mắt sự tình cho nên kỹ năng phát động ngã xuống ẩm mới vừa rồi còn đứng lên điện thoại di động lập tức ngã xuống màn ảnh hướng xuống dưới cái này làm cho tỉ gạ cùng a phúc cũng hét dầm lên thế nào vũ điệp vừa nghe cái này thét trói h a i lập tức đi tới nhìn một cái đi sau hiện không có gì chính là trên b ả n có một màu đen điện thoại sắc điện thoại di động điện thoại di động a phúc la lên điện thoại di động thế nào vũ điệp muốn qua đi lấy điện thoại di động cái này làm cho lâm hiên gấp đến độ a không nói hai lời trực tiếp một phát nga xuống không phải là để cho vũ điệp nga xuống mà là để cho giới điện thoại di động mặt bàn nga xuống trong n y mắt bàn liền đem điện thoại di động đ è ở phía dưới như vậy chí ít t h á p bình hy vọng có thể trực tiếp tạp mái mà thấy điện thoại di động lại bị đ è ở dưới mặt bàn mặt thì gạ cùng a phúc thét chói hai tiếng lớn hơn một bộ tan nát tâm can d á vẻ không biết còn tưởng rằng là gì đó bị người cướp đi đây người bàn thế nào đột nhiên sập vũ điệp thất kinh không được có thể là cửa không gian này đồng thời thừa tái ba cái thiên quân lực lượng không nhịn được xuất hiện sụp đổ không gian hiện tại đã không yên cái bản này đã bị không gian chi l ự t lật lâm hiên đột nhiên vội và nói à là thế này phải không vậy nên làm cái gì vũ điệp hiếm có thấy lâm hiên một đ ộ nghiêm túc dáng vẻ lập tức ý thức được sự t ì n h cũng không đơn giản người trước đi người m ớ i chân đ an gánh không được ba người chúng ta thành nhân đây không sợ đồng thời ngươi nhắc nhở tiêu giật tuyết đạo hữu làm xong bảo vệ công việc lâm hiên nói được cẩn thận chính mình vũ điệp sau khi nói xong lập tức chạy muốn đi cùng tiêu giật tuyết chả hỏi cái này làm cho lâm hiên thở phào vũ đập i đi vậy thì nên giết người diệt khẩu n g ã xuống lâm hiên vừa phát động kỹ năng này bàn vừa té chính trở lại phía d ư ớ i điện thoại di động xuất hiện màn ảnh đều không theo vỡ ô hà tư a phúc cùng t ỷ gạ hoan hô sau đó lâm hiên lại là năm phát n g ã xuống để cho điện thoại di động té tới té lui té được bọn họ tới nơi này cuối cùng té mặc thế giới ngọc bích ô hà tư a phúc cùng t ỷ gạ vui vẻ m u ố n chết để cho lâm hiên nhanh giải tỏa tiếp tục xem tiểu tỷ nhảy múa sau đó lâm hiên hung hán gật đầu dẫm đập lên một cước đập đi điện thoại di động vỡ chương bốn trăm bốn mươi chín trò chơi nghe nói thật tốt a a a a tan á t tâm càn tiếng kêu phát ra lâm h i ê n dẫm đạp lên để cho hai cái lao dâm côn trải nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là hy vọng bị phá vỡ lâm h i ê n ngươi làm gì t ì g ạ giận lại tất tất ta coi ngươi là bồn u cầu nhét dùng lâm h i ê n uy hiếp bồn cầu nhét là cái gì ta không hiểu t ì g ạ kéo dài nổi giận lâm hiên không cùng hắn nói nhảm nhìn một chút nhân ra h ắ t hồ a phúc chỉ biết là kêu tham thiết đều không theo mạnh miệng đây mới là hảo hải tử bất quá ngươi gọi tiếng thanh n m có thể hay không đừng như vậy đại đem vũ điệp dẫn tới sẽ không tốt bất quá đến bây giờ lâm hiên cũng phải phát công hắn từ từ lui ra ngoài sau đó tay trái súc lực ngay sau đó toàn lực nhất kích ẩm giới vách tường một lần nữa bị phá vỡ không biết nếu như giới vách tường có ý thức có thể hay không đưa lâm hiên một câu mở mở tờ c h ú c phúc c h ú c phúc đây là lần thứ hai tị gạ cùng a phúc tất cả cút đi ra ngoài bất quá bọn hắn cũng không có trước tiên đi trái đất mà là nhìn về phía trên đất kia bể nát điện thoại di động ngươi có biện pháp nào hay không sửa chữa phục hồi hắc hổ a phúc hỏi ta thử xem tị gạ nghĩ đến lâm hiên cho mình làm cái kia tân hình thái bên trong kỹ năng thật giống như thì có một cái có thể sửa chữa phục hồi hắn hóa thành đại biểu khôi phục hợp hình dùng sửa chữa phục hồi ánh sáng thử một lần kết quả thật đúng là có thể một hồi giới vách tường coi như lại muốn tới các ngươi nguyện ý bị kẹt cửa đầu lời nói ta không muốn a lâm hiên nhắc nhở hắc h ổ a phúc cùng t ỷ gạ gật đầu một cái nhưng di chuyển đều không di chuyển cái này làm cho lâm hiên không nói gì thoáng cái với cái này hai hàng vừa so sánh mới hắn thậm chí sinh ra một loại ta nhưng thật ra là người bình thường ảo giác lâm đạo hưu ngươi không sao chớ bên tia tiêu, tiêu giật tuyết nắm một bộ không gian trang bị cứ tới đây cứu người Chỉ thấy bất quá thấy lâm hiền ê yên Hiên, tiêu n bình lần nhưng kỳ thật nhất ngộng này không gian quá tầm mờ. con nó, đơn sờ, với na cha dạng, đồ bó sát người a đây là... hơn nữa còn đã đi đồ đây đ bức bởi bộ bó vì chút thật cha tuyết vô với sự sơ, sát giật ra ra, A mà Lâm tầm mở, mụ mở là là, có kỳ quá u màu là đỏ. Vũ điệp k h ô g có c tới. ũ nói g nguy tràng không cũng đúng, giải cũng không vậy, này này quyết, loại là Lâm đạo hiểm diện tới tiêu phi Hiên hắn bên nhọc đến n quá hưu tâm. bất ta đã sau đó hắn hỏi tới tiêu giật tuyết liên quan tới hắc hổ a phúc vì sao lại có điện thoại di động sự tình ta đi mua ngay một cái cho hắn thế nào sao tiêu giật tuyết hỏi một gia bùi tuấn giật tiên nhân ăn mặc với tiểu na cha một dạng để cho lâm hiên vẫn là rất không t h í chứng mấu chốt cái này tờ m mở, con mụ nó là nam nếu như là nữ lời nói cũng không phải là không thể tiếp nhận a vậy ngươi có hay không cho hắn một chuỗi kỳ quái đồ vật chính là màu lam loại kia lâm hiên nói xa nói gần không có a tiêu giật tuyết sắc mặt bộc phát của quái lâm hiên cũng dùng độc tâm thuật minh bạch tiêu giật tuyết thật đúng là không có gặp người kia hắc hổ a phúc thế nào làm tự học sách cái tiên phú này có thể nói là hết sức lợi hại đó cũng không có đi tiêu đạo h ư u chúng ta đi về trước đi lần này ta thu hoạch thật phong phú lâm hiên vừa nói xong vừa lấy ra điện thoại di động ở tu tiên nói chuyện phiếm trong đám phát một đã còn sống từ bên trong đi ra tin tức để cho các vị đạo h ư u một trận kinh ngạc là lâm đạo h ư u váng đầu vẫn là đập l ờ i này thế nào làm cho người ta một bộ rất trầm trọng cảm giác n g h e ngươi chưa nói ngươi và vũ điệp không phải đi bên trong qua thế giới hai người đi không không hãy cùng du lịch một dạng thoải mái sao nói bậy quản sư xảy ra chuyện lâm hiên mới vừa rồi rất hiểm theo hai cái chư đồng đội thiếu chút nữa l ậ xe trừ thánh nhân bên ngoài chạy so với ai khác cũng mau bành h a n g không phải đâu cũng về đến nhà cửa còn l à xe tài xế này không đúng sao t ử vân thượng nhân không việc gì liền có thể có cần chúng ta giúp một tay sao ai trong đám lao ca bọn chúng đều là nhân tài nói chuyện lại tốt nghe hắn siêu thích nơi này mà lúc này đây hồng lăng là cho hắn phát một trò chuyện riêng hồng lăng chơi chán mau mau trở lại tiểu lam thật m u ố n n g ư ơ i ngươi bỏ lại nhân gia nữ hải từ một người độ kiếp thật tốt sao lâm h i ê n không có chứ ta vẫn luôn phụng b ồ i a lời này là lâm h i ê n lưu lại cái kia phân thân dùng máy tính phát hồng lăng ta bất kể mau trở lại tiểu lam bị thiên kiếp vô đây ngươi không đau lòng sao lâm h i ê n đây chẳng phải là ôm gối sao mà còn ôm gối đều không phải là lôi t h u tính thuật năng lượng có được hay không ai lại nói ta vì cái gì có thể k h ô n g chế thiên kiếp kia mà ta quên a chuyện gì xảy ra ta trước nhớ rõ ràng chủ thể có phải hay không làm gì có lỗi với ta sự tình hồng lăng rõ ràng cách nhau rất gần lại một cái dùng di động một cái dùng máy tính hơn nữa còn vẫn cứ sẽ chỉ ở trên mạng điện thoại dù sao ở trong thật tế nếu như ngươi muốn biểu đạt không nói gì ngươi liền thật chỉ có thể không nói gì hoặc là dùng một ít quỷ gì ánh mắt nhìn đối phương mà ở trên internet cũng không giống nhau ngươi có thể dùng im lặng tuyệt đối chính là cái này bất quá lâm hiên phân thân vẫn là không có suy nghĩ ra cho nên rất ảo não thấy hắn bộ dáng này hồng lăng cũng cảm thấy là lạ mà lúc này lâm hiên phân thân đã đứng lên đi tới hạ lam bên người hắn chính đang đọc sách thử lao ca ngươi tới thế nào sao hạ lam hỏi không việc gì ta xem ngươi độ kiếp qua đến thế nào hẳn thật thoải mái đi ta chủ thân bên kia l ắ n g đủ nghe nói mang một rất rất lớn thế giới trở lại được rồi kỳ thực cũng không có bao nhiêu cũng là bởi vì là một chuẩn tiên vương làm cho nên bên trong thứ tốt rất nhiều hỏi ngươi có cần hay không lâm hiên phân thân đạo nói bản thân liền là cao hơn thiên đạo đồ vật thiên kiếp làm sao dám đập tới tới hắn ở trong lôi kiếp đứng không có áp lực chút nào căn bản không lo lắng hội sẽ đưa tới quá cao thiên kiếp liên lụy hạ lam ngược lại là bởi vì hắn đến sau thiên kiếp trực tiếp liền người cầm ôm gối cũng không dám thả lặng lẽ chờ lâm hiên tú s o n g ân ái cút nhanh lên khiến hắn đem ôm gối nem xong vậy không lội a lão ca ngươi vui vẻ là được rồi ta cần ngươi người liền có thể hạ lam đứng lên d ỗ người một cái hiện ra hết tốt đẹp vóc người hắn phong hoa thời đại nhìn qua không có chút nào tiểu tụy dù sao thiên kiếp này quá tiểu nhi khoa. Không có lâm hiên phân tân hỏi không tồn tại ngược lại ngươi cái kia trò chơi ta đây mấy ngày chui thoáng cái thiên kiếp không tử bên trên ngoài không gian đi xem thoáng cái cái trò chơi này bình luận phát hiện cái trò chơi này thật giống như thật lợi hại tu sĩ nói khi pháp bảo đều có thể trực tiếp số liệu hóa dẫn đi tu sĩ công pháp thần thông ở bên trong có thể dùng ở bên trong học kỹ năng ở bên ngoài cũng có thể dùng hạ l a m đạo nói đó chính là nói ta có thể ở bên trong gõ người hát c h u y ê n vậy không lỗi đến lúc đó đem tính tuyết bọn họ cũng mang theo đi chắc có tổ đội phó bản cái gì đi đến lúc đó cùng một chỗ vào phó bản rồi lâm hiên tâm bay tới trong trò chơi đi một cái phó bản đội năm người hạ l a m nhắc nhở thanh k i a sư phụ của ngươi mang theo lâm hiên bay đầu đi mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm năm mươi ta cho các ngươi gửi ít đồ bên kia vũ điệp tiến lên đón lâm hiên cô ấy là vừa nhìn lâm hiên vẫn cùng trong đám đạo hưu chuyện trò vui vẻ cho là hắn bên này không việc gì sang đây xem xuống ân hắn nắm kéo tiêu giật tuyết quần áo một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ lâm hiên tiêu tiền bối các ngươi đây là đang làm gì vũ điệp cũng cho là lâm hiên muốn nam nữ thông cận hả ta sẽ nhìn một chút tiêu giật tuyết đạo h ư u này tấm tiểu chuyển tra chiến bảo cảm giác trong đám họa phong càng ngày càng kỳ quái tiêu giật tuyết đạo h ư u n g ư ơ n g như vậy đứng đắn ra h ỏ a đều phải bị theo lệnh lâm hiên nói sau đó nghi ngờ nhìn về phía vũ điệp vì cái gì gọi ta chính là bản bệnh gọi hắn chính là tiền bối vũ điệp thầm mắng lâm hiên biết rõ còn hỏi nhưng ngoài miệng sau khi suy nghĩ một chút nói chưa thấy qua n g ư ơ n g như vậy kỳ lạ tiền bối vành khăng đây văn phong thanh đây trong đám đạo hữu hẳn đều rất kỳ lạ đi lâm hiên nói bên này trên điện thoại di động vẫn còn ở cùng trong đám người chuyện trò vui vẻ đây kết quả lập tức bắt đầu dẫn chiến đấu bọn họ nhiều nhất là thường thường thả bay tự mình ngươi lời nói vẫn luôn ở tú tạo hóa trung thần tú loại kia vũ điệp nói mà đổi thành một bên phân thân tin tức đã chuyển tới cái này làm cho lâm hiên hỏi vũ điệp có muốn hay không cùng hắn chơi game trò chơi gì vương g i ả sao ừ tương tự với v o n g Du đi đánh đặc biệt thoải mái loại kia lời này để cho vũ điệp cảm giác là lạ, lạ bất quá hắn cũng không có tra cứu gật đầu một cái sau đó lâm hiên biểu thị đây là trong vũ trụ đều có danh trò chơi đến lúc đó có thể sẽ gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái ra hỏa để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt trong vũ trụ vong du h ẳ n không ngươi kỳ quái đi vũ điệp bên này lập tức cho lâm hiên một cái bạo kích tam liên sau đó biểu thị đã biết mấy ngày tượng trưng mà biên tập thoáng cái đem nên phát phát không nên phát giữ lại thoáng cái là được dù sao cái này chuyển trực tiếp mặc dù rất đặc sắc để cho người xem mở rộng tầm mắt nhưng bởi vì internet vấn đề khanh, khanh ba ba cái này làm cho lâm hiên cũng rất tuyệt vọng a mà đổi thành một bên trong đám đề tài bắt đầu bị theo lệnh đã từ lâm hiên an nguy vấn đề biến thành có cái nào di tích chơi rất khá vậy đại khái chính là tu tiên nói chuyện phiếm đàn đặc sắc đi nói chuyện phiếm nhà căn bản không cần đ ứ n g đắn ngọc hoa đạo nhân nhắc tới chúng ta thánh hiển nho trang t ư ợ n g cổ đạo nói hồ lập tức phải mở ra cũng chơi rất khá lâm đạo hữu ngươi có muốn tới hay không lâm hiên tới kiếm bút bê sao hắn đã tới còn thuận tiện khai thông một chút nói hồ cái này làm cho ngọc hoa đạo nhân đột nhiên thất tỉnh ngày đó hữu linh thuyền sự kiện lâm hiên còn đích thân tham dự qua đây đạo nói hồ có thể khôi phục lâm hiên cũng là không thể bỏ qua công lao kết quả đạo nói hồ phun một cái phát tất cả đều là nhiều chút kỳ quái đồ vật ngọc hoa đạo nhân đều cảm thấy ném người chết diệp tính tuyết đến b ồ i theo ta thôi diệp tính tuyết lên tiếng cái này làm cho ngọc hoa đạo nhân vì chính mình đ ổ nhi điểm đáng khen đây là cực kỳ có dũng khí một vị a cũng chỉ có hắn có thể ở t r ư ớ c công chúng nói như vậy hơn nữa còn thường thường ở trong đám trêu đùa đủ loại tiền bối lâm hiên được a nhưng là ta một cái mãn cấp số lớn mang ngươi một cái tới cùng còn lại biệt hiệu cạnh tranh không phải là quá khi dễ những học sinh khác sao vẫn còn ở học sinh giai đoạn không cần phải làm cái gì cấp bậc đi ta lo lắng nhân ra ra xã hội có thể sẽ có bóng ma trong lòng lời này vừa ra bên kia xem màn ảnh vũ điệp cũng mau không nhận biết lâm hiền mà còn lại đại năng cũng đều cảm thấy lâm hiền mặc dù thỉnh thoảng không đáng tin cậy nhưng rốt cuộc vẫn có một khoả đại tiền bối tâm cái này rất đáng giá khen ngợi rất đáng giá tán thưởng lâm hiền cho nên đi bằng không trực tiếp để cho bọn họ không nên tới đi liền hai người chúng ta lấy đồ là được đến lúc đó ngươi xem ngươi có nhu cầu liền lưu lại không cần phải nữa cầm đi trực tiếp do học viện đi tặng người đi nếu không đến lúc đó ta một đánh trực tiếp đánh chết một mạng lớn vậy thì không dễ chơi quả nhiên đối với đúng lâm đạo h ư u không thể ô m quá lớn lòng tin ngọc hoa đạo nhân cái này cũng không cần đi đến lúc đó sẽ có mời những trường học khác người đến làm khách quý ta cảm thấy đến lâm đạo h ư u ngươi bằng không trực tiếp tới khi trọng tài diện sạch gác tính cạnh tranh trong nháy mắt cấp tiểu tuyết một ít thuận lợi là được hắn xấu hổ a càng nói càng cảm thấy có cái gì không đúng thế nào ta cảm giác một cái học viện quan phương đang khích lệ ám chỉ hậu trường cường đại tính đây lâm hiên cũng được bất quá kỳ thực ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thượng cổ đạo nói hồ đồ bên trong chính là suối phú khẩu cạnh tranh x o n g ta mang theo tĩnh tuyết vào xem một chút đi đến lúc đó trước một phát cục gạch đánh tới bất kể hắn là cái gì ác linh quỷ dị tất cả đến bị nệ chết ninh trí viễn thượng cổ đạo nói hồ sao bên trong lời nói ta đề nghị lâm đạo hữu ngươi thật là khác đừng lăng là xe ta nhớ được những năm gần đây rất nhiều người đều là vô số bí bảo mà đi vào thế nhưng đều không một người trở lại lâm h i ê n điều này có thể nói rõ cái gì chết sao không thấy được đi có thể đổi một góc độ cân nhắc nói không chừng chẳng qua là lạc đường vĩnh viễn không đi ra lọt tới mà thôi à mọi việc muốn hướng chỗ tốt suy nghĩ ninh trí viễn một ngày không thấy như cách ba thu lâm đạo h ư u đang nói chuyện ngôn ngữ một khối này có tương đương đủ tiến bộ à, ta phục ta phục cam bái hạ p h ò n g lâm hiên được không kéo nhiều như vậy đến lúc đó trước tiên có thể làm một phân thân phải đi n h a chẳng lẽ bên trong còn có thể có thế giới thụ khủng bố sao đúng lần này cứ thế giới cây ta lấy đến rất nhiều đ ồ tốt vừa vạn tiết trung thu vừa qua khỏi ta chước cho các vị đưa một ít lễ giáng sinh lễ vật đi các vị nhìn một chút có cái gì không cần ân mặc dù suy luận vẫn tồn tại vấn đề nhưng lâm đạo hữu rốt cuộc vẫn là thành nhân a chúng ta làm sao có thể đối với đúng lâm đạo hữu không ôm ấp lòng tin đây thật là xấu hổ mà lại nói lên thế giới thụ cao cấp như vậy phó bản bên trong hẳn sẽ sản xuất một đống thứ tốt đi lâm hiên lại nói lần trước ta cấp suy thần cổ đạo nhai lễ vật ngươi cảm thấy thế nào cổ đạo nhai lần này ta ở trong di tích phát hiện một loại có thể để người ta đạt được năng lực kỳ dị trái cây cùng ác ma quả thực có chút không giống nhau nhưng người ăn có thể biến thành q u á i vật nếu như vận khí tốt một điểm vậy thì sẽ không biến thành q u á i vật sẽ trực tiếp chết、Hí. khủng bố như vậy chúng ta rốt cuộc là tâm tồn ý niệm gì mới có thể cảm thấy lâm đạo hữu hội sẽ đáng tin rốt cuộc vẫn là tuổi quá trẻ quá ngây thơ sao nhất định phải tiến hành sâu sắc kiểm điểm nghĩ lại mới được ta mà cổ đạo nhai thì càng tơ mơ con mụ nó cắn răng n g i ế n lợi cái vật kia xác thực có thể phán đoán nguy hiểm nhưng chỉ hoan tương đối lớn vì cái này hắn thậm chí đi cầu dạy bành khang muốn một ít có thể trong thời gian ngắn để cao thân thể năng lực phản ứng tiểu kỹ xảo cùng pháp thuật kết quả chính là chịu đựng bành khang chế dễ ước lâm hiền xem nửa ngày không người lên tiếng lập tức ý thức được tự có ngư bệnh ta muốn đưa các ngươi không phải là cái kia trái cây a chẳng qua là hỏi một chút có người hay không có hứng thu cầm đi thí nghiệm ta muốn đưa các vẫn không có ai lên tiếng trả lời chương bốn trăm năm mươi mốt các ngươi có dành không ngược lại ta không có lâm h i ê n các ngươi không nói chuyện nữa thì sẽ mất đi khả ái ta trừ thánh nhân bên ngoài chạy so với ai khác cũng mau b à n h hàng ồ、oh, ha ha ninh trí viễn a hh a、ah. thu danh sơn cảnh sát giao thông vương h ạ o nhiên ạ l ạ á thử vân thượng nhân dạ dạ tác thụy mỹ nhân đó chính là thanh tạng cao nguyên lâm h i ê n lâm h i ê n thật rất bình thường a còn nữa ta phát hiện một cái hỗn độn thần thổ chúng ta khi nào đi thăm dò một chút không đây mới là lâm hiên chuẩn bị siêu cấp lớn gói quà hắn dự định ở bên trong chính mình thiết t r í cửa khẩu thiết t r í độ khó thiết t r í trở ngại v ậ t sau đó làm một đống thần chân đi qua kỳ thực chính là để cho bọn họ cậy phó bản bất quá bởi vì các đạo hữu thái độ mới vừa rồi hắn định đem đơn giản độ khó mức độ thành luyện n g ụ c độ khó khóa độ không lớn phát triển khá một chút hẳn liền không đến nổi bằng hàn diện ngọc hoa đạo nhân hỗn độn thần thổ tiếu kính đằng là cái k i a hỗn độn thần thổ sao thử vân thượng nhân thật là cái kế hỗn độn thần thổ sao cổ đạo nhai thật là chúng ta biết cái kế hỗn độn thần thổ sao ở tu tiên nói chuyện phiếm đàn bùng nổ người cần dùng loại phương pháp này. Lâm Hiên, hẳn đi hồng lăng khắc đừng hẳn cho một tin chính xác đông phương ngợt u y sơ đúng cái này không thể mập mờ ngươi nghĩ rằng ta còn không biết ngươi cái tên này sao nhất định là vừa treo chúng ta khẩu vị vũ điệp lâm hiên ngươi nói hôn độn tỉnh thổ không thể nào vũ thiên hành cháu gái ngươi biết ta minh bạch là ở thế giới thụ bên trong tìm tới đúng không ai ta liền nói a thế giới thụ bên trong khẳng định cơ duyên vô cùng chỉ hận thực lực của chính mình không cao lâm hiên cái tiếc kêu, kêu đông phương ngợt sơ ngươi cái này ai đi có chút điều a người nên là đông phương sơ đi mau đương n g u y ệ t tự cho ta loại trừ mặt khác hỗn độn thần thổ đúng là có thì nhìn mọi người thời gian đi chỉ muốn mọi người thời gian cho phép kia cũng có thể đi tiếu kính đằng lời nói thả nơi này a ta không thành vấn đề đông phương p h á c h nghiệp thời gian của ta rất sung túc tiêu giật tuyết chờ cái thế giới này kẽ hở đ ó n g sau thời gian của ta cũng không có vấn đề nga o vương thời gian của ta không thành vấn đề có chuyện nhỏ có thể đẩy t h o á n g cái món ăn bán lẻ cửa hàng l ó o bản đừng nói chuyện nhỏ đại sự cũng có thể đẩy a cổ đạo nhai cái này hỗn độn thần thổ tình huống thế nào hiểm bác sao ta đi sẽ chết sao sau đó lại là một đống người bị tạc đi ra cũng biểu thị chính mình gần đây thời gian không thành vấn đề cái gì phi kiếm cuộc so t ả i cái gì thế vận hội olympic đều có thể đẩy xuống cùng lắm bên trên phân thân cấp chủ người đeo nổi dù sao hỗn độn thần thổ a vô cùng đại cơ duyên a lâm h i ê n xem như vậy mọi người cũng không có vấn đề gì vậy thì tốt bất quá ta gần đây không có thời gian muốn chơi game cho nên thời gian này đến kéo thắng o cái bất quá như vậy cũng thuận liền có thể chuẩn bị cho mọi người thời gian nhà ha ha <cười> ha trong đám lại lần nữa lạnh xuống trong nháy mắt lạnh cho ngươi thậm chí cho làm ở liền đàn chủ cũng có thể cấm tất cả nhân viên cấm ngôn thế nào cảm giác lâm đạo hữu hôm nay đ i ê n hậu a này rõ ràng chính là đằng câu ca a đem các ngươi khẩu vị câu lên đến sau đó hung hãng kết cuộc trong lúc nhất thời trong đám hết sức khó xử không biết nên nói cái gì cho phải sau đó tử vân thượng nhân bắt đầu đánh vỡ không khí t ử vân thượng nhân trong đám làm có đạo hữu đều đi sao thân là đàn chủ hắn xác thực nên hỏi như vậy người bình thường đàn đại khái chính là đi ra ăn cơm mà bọn họ loại này đại năm đàn khẳng định chính là đánh quái đảo bí cảnh a lâm hiên đều đi ta biết cũng tới t ử vân thượng nhân vậy cũng lấy cái này cái sự t ì n h cần phải giữ bí mật sao lâm h i ê n ta không có vấn đề không người có thể uy hiếp ta còn có các vị có muốn đi chung hay không chơi game ta gần đây chuẩn bị thí nghiệm một cái trong vũ trụ trò chơi nếu như chơi vui cấp mỗi người các ngươi gửi một cái thương khố tới a lâm hiên không có nói t ư ở n g tận quá nhiều rất nhiều đại năng cũng liền ân ân mà đối phó rất nhiều người đều bị hỗn độn thần thổ treo lên khẩu vị mà bên kia bành khang vừa lên tiếng hỏi cổ mộ còn có đi hay không sau đó trong đám đạo hữu lại bắt đầu một vòng mới thảo luận đầu tiên là, là trải qua bất chiến thấy nhiều cổ đạo nhai suy thần dùng hắn vận khí nói cho mọi người bất kỳ có khả năng đều là tồn tại chỉ cần ngươi đủ suy ngươi liền có thể kích động trong bí cảnh sở hữu nên kích động c ũ n g không nên kích động đồ vật rất nhiều người coi như nghe rất nhiều lần nhưng đều nguyện ý nghe đây không chỉ là nhân sinh kinh nghiệm cũng là đại năng tâm cảnh A. sau đó lâm hiên biểu thị không cách nào lãnh hội loại vật này lặng lẽ lui ra ngoài với tiêu giật tuyết kêu một đời đi đưa vũ điệp về nhà ngươi nói hỗn độn thần thụ có phải hay không chính là cái kia ngươi từ thao thiết nơi đó đợt lại bên trong còn ở ba cái thiên quân hùng thú vũ điệp hỏi không sai chính là cái kia lâm hiên trả lời khẳng định cái k i a a mặc dù nói thiên tài địa b ả o hữu duyến g i ả có nhưng ngươi như là đã hung tàn đến trực tiếp đem toàn bộ tiểu thế giới cấp cầm như vậy toàn bộ tiểu thế giới thì tương đương với là ngươi ngươi là ở chủ động tặng đồ cấp cắp tiền bối sao có thể hiểu như vậy lâm hiên cười gật đầu một cái vui vẻ là được rồi n h a hiện nay ta trước đi phải nghĩ thế nào chơi game cáp lâm đạo h i ế u ở vũ tộc tộc mà nơi đó vũ thiên hành đã sống chờ đối với đúng lâm hiên đưa vũ điệp đi ra ngoài cũng hãy quay trở lại ngỏ ý cảm ơn nói thật thấy không phát hiện chút tổn hao nào cháu gái hắn không khỏi thật thở phào đồng thời vừa tại âm thầm suy đoán cháu gái của mình khoảng thời gian này có hay không cùng lâm đạo h ư u xảy ra cái gì chuyện nhỏ vũ điệp gặp lại sau đi trước ngày mai ta đem đồ vật đưa tới cho ngươi lâm h i ê n nói xuống phi kiếm sau liền phi thường bình an tĩnh vũ điệp đột nhiên một chút gật đầu kỳ thực có thể trực tiếp đi cánh cửa kia đi ta nhớ được ngươi đang ở trong phòng ta ấn cửa có thể để cho ta trực tiếp đi tìm ngươi đi đúng a ngươi muốn từ nơi đó trực tiếp tới cũng được hoặc là ta trực tiếp từ nơi đó đến đây đi lâm hiền nói ừ vậy cứ như vậy đi cùng với ngươi này ta rất vui vẻ vũ Điệp g ậ tiên đầu một c á nói một câu như vậy sau, xoay người liền rời đi, i một t câu sau, h vậy Vũ xoay hành cũng cứ gọi không dừng gọi mắt mắt. đạo ư hữu ắ n y đầu n gặp bức c mà lại sau lâm hiền sau khi nói xong cùng vũ tiên h hành cá biệt vũ thiên hành đưa mắt nhìn lâm hiên biến mất gật đầu một cái sau đó hắn đột nhiên ý thức được một cái sự tình vì cái gì lâm đạo hữu còn đối với ta lấy đạo hữu tương xứng sau đó cùng tiểu điệp tiếp là đạo lữ sau vẫn còn gọi ta như vậy lời nói ta đây sợ không phải cái giả cái ra ra A. 18. Ta 18. dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn t r n ư ơ i hai người nào quy định đi ngủ không thể nói chuyện đương lâm hiên lúc trở về hạ lam thiên kiếp cũng tiến vào hồi cuối, cuối cùng u ố i c bỏ về ga hồng lăng thấy lại một cái lâm hiên nằm ở phiên bản dài giấy trên phi kiếm không lo lắng không lo lắng mà bay tới thời điểm đưa ra tuyết mạch ngọc tay huy động lâm hiên từ trên phi kiếm ngồi dậy gật đầu một cái sau đó vừa nằm xuống thế giới thụ siêu vượt qua cổ đại thao thiết bí cảnh kinh hiểm thúc đẩy hai ngày để cho hắn thật là người ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không no còn nói gì nhàn nhã không được đi ngủ vì vậy hồng lăng liền thấy lâm hiên ngừng ở hắn phía trên trực tiếp v ù vù đại thụy cái này kinh người thao tác rốt cuộc là chịu phục không thể không cho người vô tay cả trở lại sao bên kia bị một cái gối đập song sau hạ lam đứng lên đưa mắt nhìn xa liền thấy một cái trên phi kiếm lâm hiên ở v ù vù đại thụy hồng lăng lơ lửng giữa không t r ú n g cầm một n h n h cây định thọt o tình hắn nhưng là vô dụng cũng vậy lão ca đi ra ngoài hai ngày hắn rất mệt mỏi mới được hạ lam thông cảm mà thầm nghĩ hắn đã có thể cảm giác được thiên kiếp chuẩn bị kết thúc bởi vì ông gối năng lượng càng ngày càng nhiều rốt cuộc để cho nàng cảm giác cảm giác đau không mệt chỉ là có chút mệt khả năng đây chính là sinh vật chung đang bảo ta ngủ đi sau một khắc nàng nhìn phi kiếm chở lâm hiên hoàng du du mà hướng hắn bay tới lâm hiên mặc dù tại nhắm mắt nhưng vẫn mở khẩu đó thật đúng là tân khổ lão ca ngươi ngủ trước đi. ta cũng n hồng ủ ta lăng ngủ thấy đi ngủ h thiên kiếp sau khi kết thúc cũng rốt cuộc thì bay tới hướng dẫn hạ lam nên làm như thế nào đến tận thiện tận mỹ hạ lam lặng lẽ nghe tiến hành điều chỉnh mà bên kia lâm hiên là nhắm đến con mắt lấy ra lấy ra túi thao thiết bí cảnh bên trong tam đại hung thú chính đang tắt b á t lan lộn thưởng thụ đủ loại cao cấp đại khí sửa luyện đạo cụ mặc dù lâm hiên nói cho bọn h ắ n biết không cần l o ậ n làm nhưng cầm mấy cái trái cây hãy đổ đi luyện dược phòng đi một vòng nằm ở hiệu trên đạo đài ngủ hay là không có vấn đề cuộc sống này thật thoải mái a có thể ở chuẩn tiên vương mở ra sau bí cảnh n g h ê n g ố c trước những thứ kia t ổ t thất căn bản chẳng đáng là gì a đúng lâm hiên còn nói có cần phải mau sớm từ cái kia pháp bảo bên trong tách ra thanh long con non bất quá không kịp lang sau đó mới đi làm bài tập cũng không、mượn. sau đó bọn họ liền thấy một cái bàn tay to lớn từ trên trời đưa ra ra thiên cái n h ậ n dường như muốn hủy diệt đại thế giới một dạng mặc dù không có khí thế thế nhưng hù dọa cho bọn họ quá sức cái này đồ chơi gì a đây là h ả o cảm giác đáng sợ ai là lâm hiên cung kỳ kịp phản ứng chính là cái này cái tay hung hàn đánh hắn còn cầm xong hắn tất cả mọi thứ không nên bị quyền a cầm một đôi với đúng nguyên anh sau có hiệu quả đồ v ậ t tới nhanh chóng đi đ ể m lâm hiên thanh â m chuyển tới tam đại hung thú lập tức lưu đủ lên cuối cùng đều tự tìm ra một chút vật bởi vì là người khác hơn nữa chỉ tác dụng với nguyên anh kia cái cấp thấp cảnh giới bọn họ không chút nào theo thương tiếc thậm chí còn có thể tốn miệng lưỡi miêu tả một phen ta vật này tốt bao nhiêu thật tốt ừ kia liền r ứ t khoát cùng một chỗ đem đi đi lâm hiền sau khi nói xong trong tay bọn họ cái gì cũng biến mất hắn với cái thế giới này có tuyệt đối không chế độ mà bên kia hồng lăng chính phải xuất ra hắn cái này mấy thiên luyện chế đan dược cho hạ l à m thăng thoáng cái nguyên anh phẩm chất liền thấy một trái hai viên thuốc chống r i ô n g xuất hiện không mang theo bất kỳ không gian b a động hủ dọa hắn giật mình đây sẽ không là thượng cổ thăng anh đ n đi hồng lăng tỉ mỉ ngắm nghĩm một viên sau nói như vậy hắn cũng coi như kiến thức rộng nhưng vẫn chỉ loáng thoáng nhận ra vật này còn lại là hoàn toàn không nhìn ra chỉ có thể cảm giác đối với đ ú n g nguyên thần cùng nguyên anh có rất cao cường biến hóa độ đều là thần vật ta không hổ là thánh nhân thứ tốt chính là nhiều ừ nộp nói thực phẩm thăng anh đan ta nhìn không tệ liền lấy tới còn có cái viên này trái cây trong giấc mộng lâm hiên mở miệng cấp hạ lam hồng l a n giới g thiệu hoàn toàn là dập theo tam hung thú đồ vật vậy không lỗi đồ nhi ngươi nhanh ăn bảo hồng lăng liền vội vàng giúp hạ lam luyện hóa ừ có những thứ này thần vật bù đắp tiểu lam không kém gì bất kỳ đại giáo đệ tử hồng lăng hài lòng mà lâm hiên ngáp một cái con mắt vẫn nhắm cái gì gọi là không kém gì không phải là so sở hữu đều mạnh sao khó nói ngươi chưa từng thấy qua thật sự thiên tài hồng lăng lắc đầu một cái hắn chỉ ra những thứ kia thật sự thiên tài đều là một cái tông tộc tương lai bình thường ở phe cánh không đầy đủ thời điểm cũng sẽ không lộ diện chỉ có thể do tông môn trưởng lão mang theo d ẹ đặt thực tập chờ đến một thiên thạch sẽ trời sợ khiếp sợ thế nhân ta đây từ một cái trong quan tài đụng tới thật giống như cũng khiếp sợ thế nhân kia mà lâm hiên nói hồng lăng yên lặng chẳng lẽ không đúng sao lại nói như vậy thiên tài cảm giác không có ý nghĩa cũng đánh không lại ta tu luyện bao lâu cũng đánh không lại ta hồng lăng yên lặng ngươi thế nào bị yên lặng khắc đừng tất tất được rồi tiểu lam ngươi chuyên tâm ngưng luyện n g u y ê n t h ầ n hồng lăng nhanh chịu không hắn ngươi chuyện này thật để cho ta không cách nào phản bác ta vân vân cái giọng nói này không biết vì cái gì luôn cảm giác thật giống như ở cái gì địa phương nghe qua ta lúc trước gặp qua lâm hiên sao không thể nào đâu vân vân ta mất trí nhớ gặp qua cũng quên kết quả là hắn liền hỏi một câu lâm hiên chúng ta lúc trước thấy qua chưa lâm hiên suy nghĩ một chút hắn đã từng xuyên việt về thời không thay đổi hạ lam đi qua đưa đến hạ lam cha mẹ sống lại cho nên lần đó cũng cùng hồng lăng có tiếp xúc qua thế nhưng lâm hiên hồi một câu ta ba tháng trước mới ra ngoài hắn không có phủ định không tính là gạt người nhưng là coi là một nói dối để cho hồng lăng cho là hắn phủ định như vậy a hồng lăng cũng không suy nghĩ nhiều xoay người chuyên tâm giúp đồ nhi ngưng luyện nguyên thần đi mà sau đó không lâu lâm hiên điện thoại di động phát ra tiếng vang có người cho hắn phát một cái tin hắn tiện tay lấy ra nhưng nửa ngày sau vừa bỏ xuống Ta mắt thể ta một chút, ra, hay đi đây, giúp ngủ con không không có có mở xem lâm à ai đang tìm ta, tìm ta có chuyện gì. tìm tìm có l hiên nhờ giúp đỡ hồng lăng hồng lăng gật đầu một cái nít n à m kêu ngọc hoa đạo nhân hỏi ngươi có phải hay không quên cái gì ân xem ra lâm hiên ngươi quý nhân hay quên chuyện à. lâm hiên ta quên ký sự tình đi nhiều không biết là cái gì có thể hay không nhắc nhở ta xuống hắn như vậy trả lời bên kia ngọc hoa đạo nhân có chút không nói gì ngươi đây là dự định tạo ra bẫy hố không trông sao ngọc hoa đạo nhân cái kia ngươi còn nhớ hay không ngươi đã nói muốn bố trí phi kiếm của sò tại sân k i mà t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba ba cái thiên quân hung thú lại cũng tinh thông xử lý đang ăn khách củ hấu đem tin tức này nói cho lâm hiên lúc lâm hiên cả người cũng mập b ư ớ c đi ngủ cũng mập tình làm lông a làm lông a ta lại lúc trước nếu như vậy làm chi vậy nếu không biết đầy bất quá như vậy hiển nhiên là rất không có liêm s ỉ cách làm a ta là người như vậy sao ta có thể làm như vậy sao chậm rãi trợn mở con mắt lâm hiên toàn thân có một c ổ sợ nhân khí thế hắn chậm rãi từ trên phi kiếm đi xuống sau đó lặng lẽ ôm lấy đầu nên làm cái gì a có một loại lao sư cho ngươi giao, giao không lên đây cũng không muốn đi b ổ cảm giác ca ca ngươi thế nào hạ lam bên kia đứng dậy thấy lâm hiên ôm đầu dáng vẻ hắn lúc này đã ngưng luyện hảo nguyên thần hơn nữa nguyên thần lực đổi sát nguyên anh hậu kỳ cừng già ta lâm hiên cuối cùng k h o á t khoác tay ta không sao tiểu lam ngươi bây giờ thế nào cảm giác như thế nào rất tốt nha kỳ thực ta cảm thấy đến có lao ca ngươi đang ở đây cũng không cần chuyên chú tu luyện chỉ dùng chú ý củng cố liền có thể hạ lam dối người một cái mỹ vóc người đẹp hiện ra hết lâm hiên cũng minh bạch hắn nói là ý gì lập tức dục dịch lời nói cũng không phải như vậy nói lúc này hồng lăng cường thế sắp nhập đủ loại nhân sinh đạo lý đập tới để cho lâm hiên cùng nói liên tục ồ、oh, ồ、oh, oh, mê mê ta không có nói với ngươi hồng lăng đạo nói thế nào cảm giác lâm hiên lần này từ thế giới thụ sau khi trở lại đột nhiên ngày rất nhiều đây còn là nói chính mình đối với đúng lâm hiên đã không có ngay từ đầu đối với đúng thánh nhân cung kính bắt đầu hoàn toàn hòa tan vào tới cho nên ngày là ta sao hồng lăng bắt đầu rơi vào trầm tư được tiểu lam chúng ta trở về v v lâm hiên vừa mới nắm cả hạ lam eo nhỏ nhắn bay lên trời liền nghĩ đến hộ pháp nga vương hắn h ó a thân loa lớn hướng về phía ngao vương chính là hai cái tầm xa cảm ơn một cái nhấp tay lâm đạo hữu ngươi không cần để ở trong lòng ngao vương thanh âm truyền về là đáp lại lâm hiên dọn hoang hoang hắn cơ hổ là hô lên sau đó bên cạnh chó con liền gặp họa vừa mới vẫn còn ở cờ cờ bên trên cùng đ ô n g vương sơ trò chuyện an nỉm kết quả tiếng giống to này hắn thiếu chút nữa ngất đi lại nói không có một nửa liền phát ra ngoài đ ô n g vương sơ nhìn ra hắn còn chưa nói hết lời nói vẫn c ắ c loại kết quả chó con cũng vẫn không có lại phát tới mà bên kia lâm hiên lại lần nữa cùng hạ、Lam、lùi về phòng bên trong trong lúc mơ hồ còn có thể nghe đến thánh nhân tinh hoa sinh mệnh vị đạo đây cơ hồ đã dung nhập vào phát tắc tiểu lam ngươi thật tốt sao lâm h i ê n vẫn là có chút không yên lòng dù sao huyết vẻ ma thể sẽ bị thiên kiếp khắc chế hắn kéo đã tự giác chui vào t r o n g c h â n hạ lam bắt đầu cẩn thận cảm ứng ta thật không có chuyện hạ lam xem lâm hiên nghiêm túc như vậy dáng vẻ bất giác cười khanh khách lên lao ca ngươi lúc trước không phải là đặc biệt buông thả sao thế nào hiện ở cẩn thận như vậy cẩn thận ồ ngươi vừa nói như thế còn giống như thực sự là lâm hiền cũng xoay mình lên giường nằm chết dí hạ lam bên cạnh bất quá hắn cũng không có mở mới tay máy tay chân mà là thật bắt đầu nghiêm túc suy tư chỉ nhớ thật giống như có một bộ phận thiếu nhưng lại nhiều một bộ phận ai cái này nhiều địa phương có thừa mật bảo vệ vậy hãy để cho ta tới xem một chút bên trong rốt cuộc có cái gì đi sau đó lâm hiên nhìn một cái là một phong thơ đến mức c h í n h ta ta là tương lai ngươi đã thành công đem ta tự đánh mình một bữa hơn nữa vì muốn tốt cho ngươi cũng tốt với ta tiêu trừ một ít gì đó bất quá ngươi yên tâm ngươi vẫn là vô địch vận khí cũng là hào đến ủng cho nên yên tâm lãng đi xuống đi sáu lâm hiên lâm hiên ta đương nhiên biết ta bị ngươi đánh bởi vì ta là cố ý nhường thế nhưng ta rốt cuộc là thế nào bị ngươi đánh à, chi tiết quyết định thành bại a lao ca ngươi thế nào hạ lam thấy lâm hiên sắc mặt một trận biến ả o chập trờn không khỏi tiến lên hỏi lúc này hắn đã thành thạo cởi áo khoác ra lúc này chính đang biết đ ồ lót không việc gì ngược lại tiểu lam ngươi không nhịn được sao lâm hiên xoay người thoáng cái đem hạ lam ngăn chặn cản thụ này cố t r ọ c giận thân thể mềm mại ấm áp cùng có giãn có bạn gái cảm ra ra chính là tốt đi hạ lam không phải là diệp tích tuyết nghe lời này s a ngượng ngùng bắt đầu đuổi Thế tư tư nhưng ý tư ý tư đẩy lúc â m Hiên h n t o á á i sau vừa dựa vào đi. Lâm h này trở tay n n g ôm l ấ hỏi một chút một ba i tối muốn cái hung thú hóa là nhân hình chính ba ở hiệu trên đạo đài tu luyện không việc gì chỉ cần mỗi người cũng đem thân thể của mình có rút ít một chút ba người hoàn toàn sẽ không đẩy cung kỳ ngẩng đầu nhìn trời lâm hiên nơi g ư đây là vừa cần chúng ta giúp ngươi cầm vật gì không lâm hiên thanh âm chuyển tới ta bên này nói xin cơm các ngươi biết nấu cơm sao bên trong tiểu thế giới không phải là có rất nhiều tinh xảo hảo nguyên liệu nấu ăn sao tam đại hung thú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liền là cái này cái sự t ì n h sao cảm giác lâm hiên yêu cầu càng ngày càng kỳ lạ nếu như nói nấu cơm lời nói ta đây hẳn tính hung thú bên trong duy nhất hội sẽ làm đi mà lại nói lên ta làm rất tí mi cung kỳ nói à lão cùng kỳ ngươi lại con hội sẽ làm xử lý sao không nhìn ra a thâm tàng bất lộ à, ta cho là chỉ có một mình ta biết cái này hạng sinh hoạt thần thông đây n ộ t kinh ngạc a c á p hai người các ngươi đều là thiên quân cấp hung thú đi không cũng đều l à n u ố t nôn tinh hoa nhật n g ư ờ i sao chả thế nào giống như ta thường thường muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống hỗn độn kinh ngạc làm nửa ngày ba cái hung thú đều rất giỏi vậy thì đơn giản lâm hiên trực tiếp để cho ba người một người một cái thức ăn còn như cơm lời nói hắn còn thật không có ở cái này bên trong tiểu thế giới thấy linh mễ vật như vậy quả nhiên vẫn là đến bán bên ngoài tới góp đối với đúng tiểu lam cái này tặng cho ngươi lâm hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì từ trên giường ngồi dậy lại từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ thơm tay mơ đưa cho đồng dạng từ trên giường ngồi dậy nửa người trên rời đi chăn hạ lam đây là cái gì thật là đẹp hạ lam đôi mắt đẹp sáng ngời nhận lấy sau tinh tế lên tiểu hồng chim nhìn qua còn giống như đang ngủ say nhưng cánh có chút lay động vẫn có một ít phản ứng thần thú chu tức nha so với kia chỉ tha thứ sắc anh vũ lợi hại rất nhiều nha lâm hiên nói nhìn ra được hạ lam đối với đúng cái này cùng nàng bản mệnh nhan sắc giống nhau thần thú rất thích xem ra lão ca ngươi chính là rất để y tá chứ sao hơn nửa thiên hạ lam thổ lộ ra nhẹ ữ n này, này Hiên giỡn g lời làm Lâm cười, cái cho khóc h nhàng hắn nhu thuần tóc dài. Ta luôn luôn cũng tóc ta rất dài, đáp ể ý người à? Hạ lam nhẹ nhàng à. Ừm. Lam Hạ đ đáp một tiếng cặp mắt theo lâm hiên mà hơi nhau lại một hồi lâu sau hắn chủ động rút đi trên người sở hữu quần áo lao ca nhắc tới ngươi hai ngày này không có ở đây ta thật là có chút không thoải mái vậy khả năng thói quen loại này có ngươi đi cùng ngươi hạnh phúc cũng có chút không trở về được đi qua ngày đi hạ lam nằm ở lâm hiên n g ự c đạo nói đưa tay giúp hắn mở áo ta không phải là có phân thân sao cái tiên là hoàn mỹ phục chế bản thể húng chi không phải là còn ngươi nữa sư phụ sao lâm h i ê n bên kia mỹ đoàn xuống hảo đơn đặt hàng tiện tay đem điện thoại di động để qua một bên đi đáng thương ngọc hoa đạo nhân cứ như vậy bị quên ta có thể cảm giác được cái k i a không phải là lão ca nha còn như sư phụ chứ sao khẳng định cùng lão ca ngươi không giống nhau nha hạ l a m một đôi sáng ngời con ngươi nhìn chăm chú lâm h i ê n trên tay cũng không ngừng nghỉ giúp hắn đem trên người cuối cùng quần áo r ú t đi vậy sau này ta vẫn phụng bồi hạ lam được không lâm hiền cười nói xoay mình đè ở hạ lam phía trên được a â chứng bốn trăm năm mươi b ố không nói do chăng chỉ trò chuyện trò chơi ai chủ nhân hạ lam ngươi độ kiếp cũng không nói cho ta quá không có suy nghĩ ở than nướng nơi đó hồng lăng mang theo một đám sùng vật đi ra ăn cơm ăn mừng hạ lam tấn thăng nguyên anh kỳ mang bọn ngươi tới cùng một chỗ khẩn trương sao ngao v ư ơ n g hội sẽ chế dê ức hồng lăng nhàn nhạt cắn một cái thì nướng không hổ là huyết sắc bồ để thụ đỉnh cấp độ bếp cái này thức ăn quá mỹ vị ai chúng ta đây chí ít cũng phải biểu đạt thoáng cái tâm ý đi v ẹ t xanh nói hoàn toàn không biết trong nhà tới một cái mạnh hơn nó l à chim vị trí đã tràn ngập nguy cơ ở nơi này làm tiệc ăn mừng chính là tâm ý đến để tần tiên tử cười ú nói ta muốn cầu xin không nhiều chỉ hy vọng tài nấu ăn bị lâm thánh nhân công nhận trở thành thiên hạ đệ nhất đầu bếp không có chứ chủ nhân đã sớm công nhận ngươi đi hắn rất thích can ngươi thịt bị bị tôn nói đối với cái này vị tần tiên tử ở mấy ngày nay bọn hắn cũng đều biết thân phận đối phương huyết sắc bổ đ ề thụ một đời đại năng nuôi cơm cùng lưu ly tiên tử cũng liệt vào thiên hạ tài nấu ăn số một mặc dù là huyết sắc bổ đ ề thụ nhân nhưng cùng hồng lăng nhưng cũng không mâu thuẫn dù sao tại thiên hạ mắt người bên trong cũng không là thứ tốt gì ở trong miệng các nàng cái này gọi là cá mẹ một lứa các vị cũng cố gắng lên tiếc chu nói hắn hiện tại đã không nữa cho là mình là so một chút chuột bất quá nhắc tới ta cảm thấy chúng ta tiệc ăn mừng thật giống như thiếu chút gì mẹo trắng yên lặng nói ta cũng có loại cảm giác này rõ ràng là hạ lam tiệc ăn mừng thế nhưng hạ lam người cũng không ở cái này rất xấu hổ à. vẹn xanh đạo nói không việc gì các nàng ngủ các nàng chúng ta khánh chúng ta hồng lăng đạo nói hắn hiện nay lâm hiên có một loại cảm giác kỳ dị trước trước kiếp trước loại kia chúc mừng tiểu tần ngươi sớm một chút thành công nha cuối cùng hồng lăng chúc phúc tần tiết tử hôm nay hắn đem than nướng chung quanh dùng trận pháp che giấu thoáng cái người bên cạnh căn bản tìm không tới ừ hồng tỷ ngươi cũng cố gắng lên hô đạo trân trọng sau rời đi mà bên kia lâm hiên là ô n bắt đầu ngủ say hạ lam bắt đầu cùng ngọc hoa đạo nhận tiến hành trả lời biểu thị tối hôm nay liền sẽ đi bố trí xong bởi vì ngày mai trò chơi liền mở khu mới a ừ còn phải cấp tính tuyết cùng vũ điệp các ném cái máy đi qua lâm hiên tùy ý vô vô trong ngủ say hạ lam lại lần nữa tiềm hành lần đầu lợi dụng trong căn phòng tùy ý cửa hướng diệp tính tuyết bên trong căn phòng tiềm hành mà đi kết quả nhìn một cái không người một dạng sạch sẽ nữ hại từ phòng giữa một dạng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm còn có hào hào tiếng nước chảy diệp tính tuyết đây là đang tắm rửa sao lâm hiên mở thấu thị xuyên t h u phía trên cấp độ đại năng trận pháp phù văn â quả nhiên đang tắm sau một hồi tiếng nước chạy rừng diệp tính tuyết vừa mới nắm khăn tắm từ trong phòng đi ra liền thấy lâm hiên đang chơi đến cái điện thoại di động hắn đã dùng di động kết nối với tinh không internet bắt đầu tra hỏi cái trò chơi này hết thảy sau đó phát giác cái trò chơi này thế nào quen thuộc như vậy mà còn cao như vậy ngăn trò chơi làm được hẳn rất khó khăn đi dù sao liên thông toàn bộ thế giới a a mà bên kia diệp tinh tuyết thấy đột nhiên xuất hiện lâm hiên sau cả kinh khăn tắm cũng rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời xuân quang vô hạn như ngọc bình thường ra thịt ngưng kết hơi nước mặt đẹp như nổi trên mặt nước phủ d ù n g hai vũ trắng như tuyết mà mang theo đỏ bừng hồn viên tu dài chân ngọc làm cho người ta vô hạn mơ mộng còn có tỉnh táo ngồi xuống cơ bản thao tác lâm hiên lãnh đ ạ m nói một câu trên thực tế nội tâm là dâng trào mà b o t ạ n g thấu thị cùng tận mắt nhìn thấy đó là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm a mẹ ta lâm hiên tiếp tục túi đầu xem điện thoại di động mà sau một khắc liền làm rung động một cổ thân thể mề mãi dính sát lâm hiên quân cái này là thế nào tới may mắn ta diệp tinh tuyết lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường khăn tắm đều không theo kiếm nhìn n à n g cái này hoạt bát bộ dáng lâm hiên vậy thì thật là bành trướng đến muốn chết bất quá ta nhưng là thánh nhân ta muốn ngươi đi xuống ngươi thì phải đi xuống cho ta cho ngươi nhìn cái đại b ả o bối lâm hiên chỉ chỉ bên cạnh k i a đài đại máy diệp tinh tuyết sự chú ý trong nháy mắt liền bị rời đi đây là cái gì diệp tinh tuyết khẳng định chính mình chưa từng thấy qua cái này cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật có chút không giống nhau ngoại tinh khoa học kỹ thuật máy chơi game cụ thể ta hiện tại phát đến điện thoại di động của người bên trên lâm hiên gửi đi một cái tin đi qua bên kia diệp tinh tuyết tử quan sát k ỹ lâm hiên một trận nhìn hắn thật giống như cũng không có ý đó đi tới mặc quần áo xong nếu không tiếp tục như vậy nữa cũng chưa có tình thú một thân tuyết y thể xuất t r ầ n hoa lệ lâm hiên thiếu chút nữa cũng không nhận ra ân thật xinh đẹp xinh đẹp chết ừ ta xem một chút diệp tinh tuyết cầm điện thoại di động lên cùng lâm hiên ngồi chung một chỗ càng xem càng cảm thấy cái trò chơi này không đơn giản bên trong học công pháp lại đi ra bên ngoài cũng có thể dùng sao ở trong đó đạt được vật phẩm đây những thứ kia thiên tài địa vào đây diệp tĩnh tuyết kinh ngạc cũng có thể lâm hiên lời này để cho diệp tĩnh tuyết rung động lợi như vậy coi như trò chơi sao trực tiếp tính một cái thế giới khác đi mà còn có người nói rõ thiên khai máy chủ m ư ờ i năm thi đấu ngươi có rất nhiều không giống nhau địa phương đáng giá thử lâm hiên nói thi đấu ngươi mười năm a ta đây liền bồi lâm hiên quân cùng một chỗ rồi diệp tĩnh tuyết cười khanh khách nói sau đó hắn không nói lời nào nhìn chăm chú lâm hiên bầu không khí ở dần dần ấm lên đúng cái kêu bên trên cổ đạo hồ bí cảnh khi nào thì bắt đầu ta nhìn thời gian một chút có ta ở vậy không là đồ tốt sao vẫn là theo ta nhãn giới biến hóa tao đây kỳ thực ta ở trường học cùng những người khác quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt đây nhất là một ít nữ hài tử rất nhiều việc di chuyển có mâu thuẫn ta thua các nàng lại nói ta ném sư phụ khuôn mặt ta thắng các nàng lại nói ta đây cái bình hoa bất quá là bởi vì ta sư phụ mới có thể xuất đầu diệp tính tuyết thanh em bỗng nhiên trở nên rất nhỏ ai nói ta đánh chết hắn để cho hắn nhìn một chút thánh nhân thủ đoạn lâm hiên vén tay háo lên đây cũng là để cho vừa mới tâm tình còn đ ỗ n g nhiên có chút t h ấ p diệp tính tuyết trực tiếp nín khóc mỉm cười lâm hiên quân ngươi cũng là thánh nhân a i dùng loại này thủ đoạn quá hàng giá trị con người có được hay không、18. Ta ta. Chết tiềm Thánh dính dính nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 455, tìm hành đi. Lâm thánh Nhân. chùm cho độc độc đi. cười Lâm Lâm vui nhìn một chút xem cười lên ngươi mới có thể thích ca nhiều xinh đẹp còn theo nhũ dung lâm hiên nói lần này thoáng cái để cho diệp tĩnh tuyết sử sốt cuối cùng chậm rãi tựa vào lâm hiên trên người không nhìn ra ngươi còn sẽ an ủi nữ hải tử nha diệp tĩnh tuyết giúp vào lâm hiên trong ngực e q u ờ loại vật này vẫn có một điểm nhưng thì sẽ không quá nhiều lâm hiên nói ta xem một chút trên bàn thời hạn là ba ngày sau bên trên cổ đạo hồ cuộc so tài đúng không đến lúc đó hoàn toàn giúp ngươi giải quyết vấn đề nói muốn báo đáp thế nào ta lấy thân báo đáp thế nào diệp tính tuyết một đôi đôi mắt đẹp trực tiếp nhắm lại tựa vào lâm hiên trong ngực ta không phải là sớm lấy thân báo đáp sao lâm hiên quân ngươi chuyên dụng giờ bờ cờ nhà vậy cũng phải độ hảo cảm tràn đầy sau mới có thể hoàn toàn công l ư ợ c ta đúng không lâm hiên đạo nói hắn lúc này trộm nhìn lén một chút dự thi quy tắc trong nội tâm xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ độ hảo cảm đã sớm tràn đầy đây vậy thì từ một bách biến thành một n g à n mười n g à n được ta đi mấy ngày nay không cần chuẩn bị trạng thái gì liền chơi với ta trò chơi liền có thể lâm hiên sau khi nói xong đứng dậy rời đi lưu lại diệp tính tuyết hai tay kéo dài cảm nhìn lâm hiên sau khi rời đi đóng cửa lại cực kỳ lâu trong mắt có một cổ tuyệt vời hạnh phúc vẻ coi như cha mẹ rất không xong thế nhưng có sư phụ có lâm hiên quân vậy thì đủ những thứ này mới là người nhà ta đúng đại môn lại lần nữa mở ra diệp t i n h tuyết lập tức đứng lên lâm hiên ai sư phụ ừ ta ghé thăm ngươi một chút mới vừa rồi nơi này thật giống như có người đến qua là lâm hiên đạo hữu sao ngọc hoa đạo nhân hỏi đúng a diệp t i n h tuyết lười biếng nhắm lại con mắt dựa vào ở trên giường lâm đạo hữu tới tìm ngươi có việc gì thế một người nam nhân thừa dịp ta lúc tắm rửa s ở tới trong phòng ta sư phụ ngươi cảm thấy còn có thể có cái gì chứ đương nhiên là kịch liệt mà phiên vân phúc vũ nha diệp tinh tuyết một bộ chìm đắm dáng vẻ lâm hiên quân không hổ là t h á n h nhân ở phương diện này rất lợi hại ở ta trên chân họa bốn cái chính nha tinh tuyết ngươi ngọc hoa đạo nhân trong nháy mắt mặt đầy vẻ k i n h sợ hắn chậm rãi ngồi xuống đến diệp tinh tuyết một đầu mái tóc ngươi lại hội sẽ lừa gạt sư phụ a bị nhìn xuyên sao quả nhiên gừng vẫn là lao l ạ ta diệp tinh tuyết le lưới、em. sư phụ ngươi nên có thể cảm giác được lâm hiên quân lưu lại khí tức đương nhiên có thể cảm ứng được nhưng hắn hẳn là cho ngươi đưa cái này đến đây đi ngọc hoa đạo nhân nhìn về phía kia đài đại máy cái này thương khố liên thông thế giới internet sao bất quá sư phụ ta từ lần trước bị siêu vượt qua thần thủy tinh thắp đánh cho thành kia dạng quái gì sao liền không có hứng thú chơi game lâm hiên quân muốn đi làm ta nhất định phải phụng bội a diệp tinh tuyết một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ mà còn kỳ thực lâm hiên quân vẫn cùng ta nói phải giải quyết ta hiện nay khốn nhiễu nha ngươi k h ô n nhiễu ngọc hoa đạo nhân biết bởi vì diệp tinh tuyết ở phương diện này không có dấu dếm hắn coi chút biết lúc ấy cũng có chút tẩy náy sư phụ ngươi không cần như vậy. lâm hiên quân đáp ứng ta sẽ giúp ta giải quyết khả năng lúc này đã đi đem hắn và ta không hợp nhau người đánh một trận đi ta phỏng chừng ít nhất phải đánh tới nửa người tàn tật mới có thể làm cho bọn họ không cách nào cùng ta tham gia bên trên cổ đạo hồ cạnh tranh ngọc hoa đạo nhân ngọc hoa đạo nhân như vậy tàn bạo sao trên thực tế hắn lần này là thật có điểm tin bởi vì lâm hiên biểu hiện xác lập hắn làm việc căn bản không cần cố kỵ h ậ u quả. a hắn cũng xác thực không cần cố kỵ như vậy một cái t h á n h nhân có thể đánh một cái tinh cầu cừng giả thật muốn đi làm cái gì cũng không người có thể ngăn được cho nên nếu như hắn thật muốn không để y đến thân phận đi đối với đúng như ữ n không n g g đứa kia trẻ thủ. thật Ký! hạ Vậy là ờ i giống có cản, còn còn thể Thánh thật tâm thân Nhân như không phận Như ngăn quan gì mà Lâm là à? sự vậy vừa phân tích thánh hiền nho trang dược hoàn hắn sẽ không thật đi làm như vậy đi sư phụ người muốn hướng chỗ tôi nghĩ diệp tính tuyết ngữ trọng tâm trường nói không chừng lâm hiên quân không đánh tàn phế trực tiếp đánh chết đây ngọc hoa đạo nhân hay hoặc là trực tiếp diện t ộ c đây sau đó lâm hiên quân che giấu khá một chút hoặc làm ở biệt hiệu tạo chứng cớ vắng mặt đều là xem qua cổ nạn người chỉ cần cứng nhắc điều kiện giải quyết còn lại cũng là chuyện nhỏ đi ngọc hoa đạo nhân cảm giác mình tim chịu không huyền thăng cấp tim rốt cuộc là không đủ dùng a nếu như lâm đạo hữu thật làm như vậy ngọc hoa đạo nói người đã không dám nghĩ một đời thánh nhân rốt cuộc phải đối nội lộ ra bản thân răng nanh sao vân vân tại sao phải nói rốt cuộc cái này răng nanh thật giống như đã sớm lộ ra đi lần trước một cái hát hóa trạng thái thánh nhân đều bị sống chém sống chém a máu me tung tay a lâm hiên quân sẽ không như thế làm bởi vì hắn là lâm hiên quân a diệp tinh tuyết xem sư phụ như vậy kinh sợ dám vẻ không nhịn được nói hô ngọc hoa đạo nhân lúc này mới khá hơn một chút sau đó tận lúc h á c đừng như vậy hù dọa sư phụ ta mới vừa rồi tổn thất thọ nguyên phòng t r ừ n g cũng đủ một k h o a tiểu kéo dài tánh mạng hoàn hiệu quả không việc gì các loại chờ sư phụ ngươi thành thánh t u i thọ sẽ nhiều hơn tới rất nhiều diệp tính tuyết cười nói thành thánh sự tình trước không nói lâm đạo hưu hắn thật không hội sẽ đại khai sát giới đi ngọc hoa đạo nhân hỏi vẫn lo lắng đề phòng ta cũng liền nói một loại khả năng tính kia cũng sẽ không đi dù sao ngươi biết lâm hiên quân tính cách hắn tính cách rất tốt diệp tính tuyết đạo nói nhưng hắn còn có hắc hóa trạng thái thái a ngọc hoa đạo nhân nhắc nhở đ ú nga diệp t i n h tuyết cũng là một bộ bừng tỉnh r á n g vẻ để cho ngọc hoa đạo nhân lại lần nữa chen ngực ta trời ạ ngươi không nên lộ ra cái bộ dáng này ạ ta phát một tin tức hỏi một chút đi diệp t i n h tuyết dứt khoát cầm điện thoại di động lên cấp lâm hiên hỏi một câu lâm hiên quân ngươi đang làm gì ạ tự xông vào nhà dân ở đại tiểu thư trong phòng ngủ đ ư ơ n g vồn đ ệ mọt lâm hiên lúc này chạy vũ điệp trong khuê phòng kết quả phát hiện nhân ra không có ở đây không thể làm gì khác hơn là năm cái đại bảo bối t r ở ừ ta chính là hỏi một chút sư phụ ta lo lắng ngươi đi giết người diệp tính tuyết sau khi nói xong đưa cho ngọc hoa đạo nhân xem tin tức này mới khiến ngọc hoa đạo nhân th bất quá loại này câu hỏi phương thức thực sự là lâm hiền q u â n tâm bên trong cũng có mấy người hắn rất nhiều sự tình đều có thể thấy rõ mà còn cũng là một rất biết chiếu cố nữ hải tử tâm tình người nhà diệp tinh tuyết nói tới chỗ này thời gian đã tràn đầy ước mơ mà xem hướng thiên không là thế này phải không vậy ngươi lúc nào thì cùng hắn kết làm đạo lữ đây ngọc hoa đạo nhân thanh n â m em dịu đi xuống vậy thì phải nhìn ta một chút đối với hắn công lược độ đến không tới tràn đầy a diệp tinh tuyết cười nói lúc này thân là lao tài xế trong mắt nàng có một mảnh xanh h ẳ n g chương bốn trăm năm mươi sáu vũ điệp tâm nguyện Mà bên kia lần â m h i cảm giác mình trước kỳ thực hắn đã tới lúc ấy lâm n g nhã cùng vũ điệp cùng một chỗ nằm ở trên giường đi ngủ mà chính mình mình ban đầu làm gì kia mà bất kể lâm hiên lại đang bốn phía xem một trận xác nhận không việc gì chính là nhiều hơn một tấm hình cung bên trong hình hình như là một nhà ba người đi ai cái kia tiểu cô nương chắc là vũ điệp kia còn lại một nam một nữ chắc là cha mẹ của nàng đi nhắc tới lúc trước cũng chưa từng thấy qua vũ thiên hành nhắc lên vũ điệp cha mẹ có cái gì ẩn tình sao cũng giống như hạ lam treo sao đang cửa bị vặn ra lâm hiên trước tiên ẩn thân kỳ thực mới vừa rồi ở diệp tĩnh tuyết nơi đó h ắ n dục hỏa bị chọn rất cao bằng không tối nay liền cùng vũ điệp a cái này là lúc này vũ điệp một t â n màu làm quần áo ngủ hình như là sau khi tắm thay quần áo xem đến phòng bên trong xuất hiện đại bảo bối sau có chút kinh ngạc đây chính là hắn nói kia cái trò chơi sao hắn nhìn chằm chằm đưa mắt nhìn cực kỳ lâu sờ một cái rồi sau đó lại đi tới cái kia t ư ờ n g khung trước lâm hiên thân thân đứng ở góc tường yên lặng nhìn ba mẹ thật là rất nhớ các ngươi a ta vừa vặn vừa hoàn thành một lần kỳ dị mạo hiểm đây thế giới thụ nhà liên thông chư thiên vạn giới chỉ có kẻ chết mới có thể yên nghỉ địa phương đây nếu như là phụ mẫu nhất định sẽ rất hưng p h ấ n đi dù sao các ngươi lúc trước không chính là như vậy thăm dò đến rất nhiều bị lịch sử che giấu chân tướng sao lần này ta nhưng là liền siêu vượt qua cổ đại đều đi qua đây còn chứng kiến tiên vương tiểu thế giới đương nhiên hết thệ các thứ này không phải là bởi vì ta là một cái tên là lâm hiên gia hỏa mặc dù là thánh nhân thế nhưng hành vi kỳ kỳ quái quái cô thả cũng coi là người tốt đi mặc dù là đệ nhất thiên hạ thánh nhân thế nhưng hết thệ đều tỏ ra hắn rất tuổi trẻ đây cùng tu tiên nói chuyện phiếm trong đám những thứ kia tiền bối hoàn toàn khác nhau đây phía sau lại biểu đạt ra yêu thích ta ý tứ thế nào có phải hay không bị các ngươi con gái mị lực cấp kinh động đến đây thánh nhân đều thích ta nha ta cùng hắn cũng coi là có một ít sâu xa sau đó hắn liền mang theo ta chạy loạn nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi đó chui địa ngục pháo đài khóa giới thang máy thế giới thụ bất quá ta đều không sao cũng coi là phong phú kiến thức đây thế nhưng tên tia thật giống như có chút muốn sanh ta ý tứ hắn đồng thời còn thích còn lại hai cô bé đây ta nghĩ không có cô bé nào nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ một nửa kia đi nam nhân quả nhiên chính là hoa tâm lâm hiên nghe đến đó lặng lẽ bên trên lặn bất quá tên tia nếu như nói ưu tú cũng coi là trên thế giới ưu tú nhất người như vậy xác thực có tư cách bác c á i đây mà còn đối với ta cũng đủ quan tâm đầy đủ đủ tôn trọng nếu như các ngươi còn sống hội sẽ sẽ không tiếp nhận như vậy con rể đây chẳng qua nếu như suy nghĩ kỹ một chút nếu như cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cũng không gặp lại ta khả năng không làm được hay thậm chí đối với hắn nổi giận đều làm không được đến kỳ thực nói con rể lời nói không sai chính là con rể chính là tên kia muốn kết hôn ta không phải là chính ta dán đi lên không có với cao ý tứ ta sẽ tự mình cố gắng trở nên mạnh mẽ một ngày nào đó ta sẽ đổi kịp các ngươi bước chân lâm hiên nghe những lời này lặng lẽ thối l u i đây chính là vũ điệp trong lòng chấp n h ậ m sao nếu như là lời như vậy đến, đến ta lâm thánh nhân thực hiện ngươi nguyện vọng s ố n lại tiếng người ta hình như là có thể làm được nhưng làm sao làm được kia mà thật giống như cần dùng đến một vật thật phiến p h ứ c trước tìm vũ thiên hành đi hỏi một chút đi lúc này vũ thiên hành ở vũ tộc tuần thú vườn nhìn cái kia màu trắng tiểu hồ nội tâm thật là cao hứng mà không được đây chính là trong truyền thuyết thần thú bạch hồ a chỉ phải thật tốt n u ô i đương đại gia cung sau đó bồi dưỡng đối với đ ú n g tông môn thuộc về độ vũ tộc đương đại hương a đây tuyệt đối là một loại siêu cấp nội tỉnh tương lai khả năng hắn không cách nào thành thánh kết quả cái này bạch hồ t r ư ớ thành cái này hoàn toàn khả năng ai con gái đi theo lâm đạo hữu đi một chuyến thu hoạch chính là phong phú a ngươi có thể rất tốt trưởng thành vì thế hắn đích thân tìm vũ tộc đứng đầu tuần thu sư mình cũng dự định tự mình sang đ â y xem sau đó lúc này dưới đất đột nhiên có một vật muốn nô ra vũ thiên hành lúc ấy liền quan tâm sẽ bị loạn đây sẽ không là có thủ á n ra biết được tin tức này muốn tới tiêu diệt vũ tộc tương lai hy vọng hắn chính là một trưởng kết quả đánh chuột chủ dưới tình huống chưa từng xuất hiện cái này chuột chủ tương đối hung không chỉ có không ngừng tăng lên thậm chí còn mở trào phúng vũ đạo hữu ngươi tốt ra sau đó vũ thiên hành cứ nhìn lâm hiên từ bề mặt quả đất bên trong lên cao từ đầu tới cuối trên mặt mang nhàn nhạt mỉm Cái n à tố tốt, tốt ừ thế nào cái này bạch hồ còn được không lâm hiên nhìn về phía mỹ đến con mắt chính đang ăn uống bạch hồ ừ cảm giác treo lĩnh đạo hữu a hiện tại vũ thiên hành đã bỏ đi đi suy đoán lâm hiên ý nghĩ hỏi cái gì đáp cái gì liền có thể ừ vũ điệp cha mẹ là tình huống gì có thể tỉ mỉ cùng ta nói một chút sao lâm hiên trực tiếp tới chủ đề tiểu điệp nàng và ngươi nói liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình vũ thiên hành cả kinh có cái gì không thể nói sao lâm hiên hỏi cũng không phải không thể nói là được vũ thiên hành cuối cùng đem hết thể nói ra vũ điệp cha và mẹ coi như là một đống hiệp lữ mẫu thân năm đó dân thường ra đời không có bối cảnh cùng vũ điệp phụ thân yêu nhau thời điểm còn đã từng có một đống tộc lao phản đối cuối cùng vẫn là vũ thiên hành sức dẹp nghị luận của mọi người đem hết thể quyết định ai ta cũng vậy dân thường a vậy liệu rằng có người phản đối ta lâm hiên đột nhiên ngắt lời không có không có tuyệt đối sẽ không vũ thiên hành mừng thầm trong lòng thời điểm đầu liệu mạng lay động người dân thường sao ngươi chính là nhất núi r ử a lớn có được hay không ngươi nói tiếp lâm hiên đạo nói các nàng sinh ra vũ điệp đối với đúng tinh không tiến hành tìm tòi đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi bọn họ tao ngộ ngoại tinh nhân đánh lén cuối cùng chỉ chuyển tới ngoại tinh nhân xâm phạm trái đất t i n t ứ c sau đó liền biến mất hẳn là vũ thiên hành không có nói tiếp biết bất quá hẳn không chết chẳng qua là nhốt ở ngoại tinh ta ngày khác thử xem đi cứu trở về lâm hiên nói bởi vì từ mới vừa rồi sống lại nơi đó biểu hiện vũ điệp cha mẹ không có chết không cách nào sống lại chương bốn trăm năm mươi bảy khiếp sợ một thay mặt đại năng nửa đem chó sủa lại là cái gì vũ thiên hành nghe lời này một cái cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên hắn nửa là kích động nửa là không tin dù sao hai vợ chồng bị ngoại tinh nhân bắt đi người nào đều cảm thấy cái này chắc chắn phải chết ừ ta hết sức lời này nghe khả năng hơi nhưng theo qua loa lấy lệ cho nên lâm hiên tiếp theo vừa bổ một câu chỉ cần ta hết sức vậy thì ổn vậy vậy thì thật là quá tốt trước truyền trực tiếp vũ thiên hành cũng có xem biết lâm hiên mặc dù chỉ là thánh nhân nhưng thực lực chân chính lại đủ để ngang dọc tinh hải nếu như hắn nguyện ý ra tay vậy mình bao nhiêu ngày h ảo tưởng vũ điệp tâm nguyện liền đều có thể kết thúc ai đ ú n g lấy ngươi đối với đ ú n g ngươi con trai con dâu biết nếu như bọn họ biết rõ mình con gái muốn cùng những người khác cùng một chỗ chung nhau gả cho một người nam nhân có thể hay không đặc biệt đừng nóng giận có thể hay không ngăn cản lâm hiên đột nhiên hỏi cái này vũ thiên hành thật sự là khó mà trả lời há biết xong đây cũng là một loại trả lời sau khi nói xong lâm hiên xoay người liền rời đi giữ lại vũ thiên hành tại chỗ thấp thỏm bất an thất thượng bát hà mạ vừa hy vọng lâm hiên thật đi làm để cho người một nhà đoàn tụ lại lo lắng gây thêm r a c rối vị này thánh nhân tiểu tâm tình có thể là nhiều vô cùng a có cần phải đi cùng vũ điệp chào hỏi hắn nghĩ như vậy kết quả là gõ vũ điệp cửa phòng cửa không có khóa ra ra ngươi vào đi vũ điệp thanh â m chuyển tới đánh với phòng thấy là một cái to đại thương cố vũ điệp thanh â m là từ nơi đó phát ra tới cái này là vũ thiên hành trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng ngoài mặt vẫn là muốn trận mắt hốc mồm lâm hiên đưa tới nói muốn ta cùng hắn chơi game cũng bao lớn người còn như vậy thích chơi game vũ điệp từ trong kho hàng đi ra vừa mới coi như là nho nhỏ trải nghiệm thoáng cái loại này giả tưởng thành thật quả thực quá giống như thật hắn thậm chí cho là bộ k i a trang bị hút đi hắn nguyên thần sau đó liên tiếp bên trên một cái do nguyên thần tạo thành thế giới tiểu điệp ngươi đôi với đúng lâm đạo hữu loại thái độ này có phải hay không có chút không tốt làm à dù sao hắn hiện tại có thể phải đi miêu miêu miêu miêu vũ thiên hành đạo nói vũ điệp khiếp sợ ra ra bắt t r ư ớ c mẹo tê ờ vũ thiên hành cũng khiếp sợ ta không phải là muốn nói liên quan tới lâm đạo hữu cứu vũ điệp cha mẹ sự tình sao nói thế nào đi xuống thì trở thành mẹo tê、ớ. không phải là cái này mẹo tê không phải là ta nghĩ phát ra ta nghĩ nói là go go go vũ tiến h hành liền không được đây rốt cuộc đồ chơi gì ha ta thế nào luôn học động vật ê mà còn thế nào đều là loại này cấp thấp sinh vật không có loại kia cao cấp thánh thú sao chân long phượng hoàng không được bạch hổ cũng có ta ra ra người rốt cuộc thế nào có phải hay không ngốc ta vậy nhanh đi về ngủ một giấc đi ta biết n g ư ờ i một mực đều rất mệt mỏi vũ điệp thân cần nói không phải là ta đến viết tay kết quả viết ra bộ phận kia vẫn là động vật ngôn ngữ chỉ bất quá động vật này tiếng k ê u tương đối kỳ quái vũ thiên hành trong lúc nhất thời quả thực không nghĩ ra đây là cái gì động vật tiếng k ê u có lẽ nghĩ thanh chữ vẫn còn có chút không đủ tiếp cận cần đích thân phát tầm mới được vũ thiên hành nghĩ đến đây lời nói sau lập tức kịp phản ứng ta đầu ó c sẽ không thật là xấu đi thấy vũ thiên hành phản phất đột nhiên mất đi sở hữu m ơ mộng cá mặn bình thường ngụ dù mà ngồi xuống vũ điệp có chút bận tâm nhưng lại không biết nên làm cái gì hoặc là đem lâm hiên kêu tới xem một chút hắn thường thường như vậy đối với đúng như ngươi vậy bệnh nhân tâm thần chắc rất có kinh nghiệm vũ điệp sau khi nói xong liền muốn cầm cờ cờ chớ đã không đúng cháu gái lời này của ngươi nhắc nhở ta ta không cách nào nói chuyện nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì lâm đạo hữu a vũ thiên hành đây coi như là k i ị m phản ứng chính mình nội dung bị hài hòa đội ở trên mạng chắc là đ ô n g tuyết phủ hiệu cùng bốn trăm linh bốn mà lâm đạo hữu chân nhân biến hóa hài hòa sau thân thiết một điểm cho ngươi gần sát tự nhiên học tiểu động vật tiếng t còn bản o a lâm đạo hữu hại người phong thái không thay đổi lâm hiên hắn nuôi với đúng ngươi thế nào t r ê o c ậ n n g ư ờ i sao vũ điệp nói lời này tâm bình khí hòa cảm thấy rất bình thường không phải là ở cháu gái trước mặt mất mặt vũ thiên hành cảm thấy rất xấu hổ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiết lộ một ít tin tức mới vừa rồi lâm đạo hữu đi tìm ta cụ thể ta không cách nào nói cho ngươi biết bởi vì sẽ bị hài hòa ta vốn là phải nói nội dung sẽ biến thành động vật tiếng tê ừ vũ điệp đông nhiên cười hối lận chính mình không có thu hình như vậy nhất định sẽ rất thú vị đừng cười đứng n ắ n một chút đây là rất đứng đắn sự tình vũ thiên hành thấy cháu gái như vậy nét mặt g i à n mua kéo dài đỏ lên tiểu điệp đối với đúng lâm đạo hưu thật là khá hơn một chút đi hắn cho ngươi sự tỉnh đã làm rất nhiều một ít chúng ta không dám tưởng tượng sự tỉnh một ít chúng ta cũng bông tha sự tỉnh hắn lại muốn đi làm vũ thiên hành chậm rãi nói vũ điệp nghi hoặc có lẽ có một ngày ngươi sẽ rất kinh ngạc sẽ rất rung động hết thể các thứ này đều là lâm đạo hưu ở sáng tạo kỳ tích hoặc có lẽ là ở thực hiện chúng ta cầu nguyện những thứ kia chỉ có thể tưởng tượng đồ vật những thứ kia có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được đồ vật vũ thiên hành nói xong lời này phiêu nhiên như khứ giữ lại vũ điệp tại chỗ suy tư hắn không có lập tức cấp lâm hiên gửi tin nhắn đi hỏi chẳng qua là mơ hồ sở tới một ít đầu mối mà bên kia lâm hiên vừa đi diệp tĩnh tuyết nơi đó chỉ bất quá lần này dùng thân thức hắn thấy ngọc hoa đạo nhân hình như là lớp tối như vậy hắn ở tự tay hướng dẫn vũ điệp tu luyện tri đạo cho nên lâm hiên gõ cửa một cái diệp tĩnh tuyết hiểu ý lập tức đi mở cửa lâm đạo hữu thấy lâm hiên đi vào ngọc hoa đạo nhân đứng dậy chào hỏi hắn có chút c h ẳ n chờ ta có phải hay không nên tránh một chút bởi vì không tránh nẽ, chính là thời trò A. lại nói hạ lam cùng sư phó của nàng hồng lăng thật giống như đều cùng lâm đạo hưu ở một cái phòng cái này có thể hay không lâm h i ê n q u â n ngươi vừa trở lại sao là không phải thay đổi chủ ý chịu không ta cám dỗ diệp t ĩ n h tuyết đúng dịp c ư ờ i yên nhiên không phải là ta quên cho ngươi đồ vật mà thôi lần này đi thế giới thụ có mang cho ngươi lễ vật lâm h i ê n từ trong ngực móc ra một cái ô quy phía trên mang theo một cái mảnh nhỏ con ru nhỏ nha là xả không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra đây là tiểu động vật sao quy xả làm bạn ngọc hoa đạo nhân đột nhiên nghĩ đến một cái sinh vật nhưng đó thật là có chút không dám khẳng định bởi vì loại kia sinh vật đều không thể tính sinh vật bọn họ huyết mạch quá mức cao quý lâm h i ê n q u â n n g ư ơ i cho ta cái này là đang ám chỉ muốn cùng ta cùng một chỗ chung nhau bồi dưỡng một cái sinh mệnh sao diệp t ĩ n h tuyết hỏi chương 458, t h á n h hiền nho trang cùng côn lôn học viện chú ý bổ n trương nội dung phần lớn đều là đánh mặt cùng thoải mái điểm chuẩn bị cửa hàng cho nên khả năng hoa tở hệ hoa tở hệ rất nhiều bất quá rất thoải mái lâm hiền trốn mất ở cẩn thận giải thích đây là huyền vũ sau ở ngọc hoa đạo nhân khiếp sợ trong ánh mắt lâm hiên k h o á t k h o á t tay sẽ phải rời khỏi đúng nói một chút cái này là cấp tính tuyết ta phân rõ một điểm lâm hiên nhắc nhở một câu lập tức để cho ngọc hoa đạo nhân minh bạch h ắ n g ậ t đầu một cái đúng có hay không bạch hồ bên t i a t r e o chọc đến huyền vũ diệp tính tuyết nói có cấp vũ điệp lâm hiên gật đầu đáng tiếc ta cảm thấy đến bạch hồ thích hợp hơn ta cái này vừa nói lâm hiên lập tức tưởng tượng đến diệp tính tuyết sạch sẽ hạ thân thật đúng là thích hợp bằng không ngơi đi đổi thoáng cái thử xem lạc kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới thế giới thụ hành trình lại thật là một người x o á t bốn cái h u n g thú lâm hiên sau khi suy nghĩ một chút nói tính một chút ta cũng liền suy nghĩ một chút cũng không cần cấp sư phụ thêm phiền diệp tính tuyết cười nói lâm hiên rời đi lâm hiên lại qua nhìn một chút phát hiện hạ lam còn đang ngủ ân k i a liền rời đi tiếp tục bắt đầu cản r ỡ đi lâm hiên thầm nói hắn liên lạc một chút phi kiếm cuộc s o tại người phụ trách t i ế u kính đằng nói thật lâm hiên thật không nghĩ tới là hắn phụ trách kỳ thực vốn là ta cũng dự định dự thi nhưng biết lâm đạo hữu ngươi phải phụ trách trận đấu bố trí sau ta lập tức sửa đổi cái quyết định này tiêu kính đằng sắc mặt bình tĩnh nói ừ chân ái sinh mệnh là chính xác lâm hiên gật đầu một cái cái này làm cho điện thoại bên kia tiếu kính đằng bắt đầu r ă n g đau mẹ t a nhà lâm đạo hưu thật dự định thả bay tự mình sao đương lâm hiên trình diện địa lúc mấy vị đại năng đã trở ở nơi đó sau khi thấy lâm hiên tới sau một vị lao nhân lập tức đụng lên đến kéo lâm hiên tay không ngừng kêu lâm đạo hưu lâm đạo hưu ngươi khỏe ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lao nhân nói hắn là một vị tuyệt đỉnh đại năng một bên thánh hiền nho trang viện trưởng cũng ở đây thấy như vậy một màn rất là lịch dính bởi vì hắn là côn lôn học viện viện trưởng thân là thứ nhất học viện bình thường đương nhiên là vì phong địa r i ấ t luôn luôn chết t ử địa đệ thánh hiền nho trang đúng dường như đông phương sơ cũng là cái này trường học kia mà ta thật giống như có như vậy viết đi tính một chút các ngươi khác đừng lật về phía trước lúc trước vẫn luôn là côn lôn học viện viện trưởng thấy thánh hiền nho trang viện trưởng sau lập tức thân thiết đi tới vô vô bà vai chuyện cho vui vẻ cũng không để ý thánh hiền nho trang viện trưởng kia lệch dính sắc mặt đại khái cái này chính là cường g i ả đặc quyền đi nhất là những lời đó đặc biệt có châm trích à ta nghe nói quý giáo ngọc hoa đạo nhân nóc đại năng cũng ta giáo còn lại năm vị đạo hưu giống nhau đồng dạng là trung quốc đại viện chúng ta h ẳ n chung nhau cố gắng a a nghe nói thánh hiền nho trang mở mới bí cảnh s ắ c thực s ắ c thực học sinh liền cần như vậy c h u i luyện nếu như các ngươi có thể có chúng ta học viện thất thải viễn vườn lời nói tiêu trường học chất lượng nhất định sẽ cao hơn một chút a nghe nói thánh hiền nho trang lại tới một vị đại năng g i ả n g tọa đáng tiếc đạo pháp khác nhau có xích tính nếu như các ngươi a nghe nói thánh hiền nho trang diệp tĩnh tuyết tiên tử phong thái tuyệt thế sửa luyện thiên phú ngạo nhân còn bị ngọc hoa đạo nhân thu làm tọa hạ đệ tử đáng tiếc không có ta giáo tần tiên tử đủ loại châu bò đủ loại chúng ta toàn diện áp chế các ng chúng ta chính là có thể cướp đi các ngươi hưu chất tài nguyên thế nào có phải hay không rất lợi hại a phải đặt ở mười vạn năm trước còn rất khó nói như vậy dù sao ở lúc ấy đệ nhất thiên hạ rất khó khẳng định ngươi có thể nói hạ vặt liền nhất định ngưu nhất sao mà còn coi như đệ nhất thiên hạ cũng không nhất định bảo đảm ngươi sau đó tương lai nhất định huy hoàng hiện tại khác nhau a dựa vào côn lôn sơn một đống tài nguyên tu luyện đệ tử tài nguyên phong phú còn có đủ loại đại năng khách khanh côn lôn học viện liền dám nói mình đệ nhất thiên hạ liền dám nói chúng ta có thể cho học sinh huy hoàng tương lai ngược lại tài nguyên tu luyện kém không vào được loại này hành vi đương nhiên có rất nhiều người không ưa t h như côn lôn học viện cao tầng cùng viện trưởng t i ể u vô pháp thêm tu tiên nói chuyện phiếm đàn tử vân thượng nhân nôi u với đúng loại này đ ồ n thổi lên bán hàng đa cấp hành vi rất k h ô n g ưa luôn cảm thấy lúc này ô nhiễm nàng gió vành khăng cũng không nhất định có thể gánh vác ngọc hoa đạo nhân thậm chí đều muốn tìm húc đông đại tiên sữa côn lôn học viện một cái làm gì sữa bất động nhân gia cũng sợ đập chưa bài và năm nội tình không động đậy a mặc dù vào không tu tiên nói chuyện phiếm đàn nhưng viện trưởng cũng không phải đặc biệt quan tâm ngươi là đệ nhất đàn ta đây làm cái đệ nhất diễn đàn đi côn lôn diễn đàn ân không có cái gì khoe khoang thực lực chúng ta ý tứ nói là chúng ta học viện dựa vào côn lôn sơn côn lôn sơn nha đệ nhất thiên hạ nha nghe nói trên núi có vô số quý trọng dưới núi phong ấn tuyệt thế đại ma chỉ bất quá bây giờ côn lôn viện trưởng cái kia hối hận a không có cộng thêm đàn liền lâm thánh nhân cũng tiếp xúc không tới thánh nhân a cái này t ầ mờ con mụ nó nhưng là thánh nhân a côn lôn viện trưởng cũng là hết sức quan hệ để cho lâm thánh nhân tới côn lôn diễn đàn kết quả không có thấy người bê chạm đủ loại tư tin kết quả bị biển người mênh ô n g bão phụ mắt thấy nhân ra đi thánh h i ể n nho trang làm khách làm trong vòng đều đang đồn thánh h i ể n nho trang bây giờ ngồi thánh nhân đệ nhất thiên hạ vị trí giờ đến phiên bọn họ côn lôn học viện viện trưởng cũng là gấp bởi vì rất nhiều học viện người thậm chí đều muốn chạy thánh h i ể n nho trang đi một đời có thể tận mắt thoáng cái thánh nhân thậm chí có thể được thánh nhân chỉ điểm đây chẳng phải là vinh hạnh ạ biết không ta là côn lôn học viện tốt nghiệp đệ nhất thiên hạ học viện Ô nha lâm ợ i hại, l thánh nhân biết không thật sự đệ nhất thiên hạ ngay tại chúng ta thánh hiền nho trang kỳ thực không là rất rõ ràng các ngươi vì cái gì còn dám tự xưng tỏa chân ạ đủ loại đối thoại làm viện trưởng p h i ề n muốn chết thật là hoang đường nhân ra phải đi thánh hiển nho trang đi một chuyến mà thôi vậy liền coi là chính thức tọa c h ấ n sao cũng liền cùng thánh hiển nho trang một vị nữ học viên c ó một ít nói bóng nói gió mà thôi nhưng là liền khách khanh nhãn hiệu đều không treo a nhưng không có cách nào bởi vì nắm giữ ngày đó có diệp tinh tuyết chụp hình thánh hiển nho trang viện trưởng có thể thông minh ngày đó phát một đống hình nói lâm thánh nhân như thế nào như thế nào ra đại lực giúp bọn hắn thánh hiển nho trang khôi phục bên trên cổ đạo hồ sau đó nhân ra thường phát hình tỉ như gặp phải một cái tiểu tuyền cân xoáy liền nói liên tưởng đến ngày đó lâm th vô số người chú ý gửi cho đều cảm thấy lâm thánh nhân cùng thánh hiền nho trang có nhiều quan hệ phắt bằng hưu trong vòng một đống đại năng đủ loại sáu trăm sáu mươi sáu hắn cũng thêm qua lâm thánh nhân bạn tốt lúc ấy thấy những thứ này qua tờ mờ con mụ nó lệnh dính hắn cũng không dám trào phúng sợ làm ngược lại rõ ràng vạn nhất lâm thánh nhân cũng thêm nhân ra bạn tốt đây bị thấy lưu lại ấn tượng nhiều làm kèm a đáng tiếc ngày đêm chờ đợi cũng không có thấy bây giờ cơ hội rốt cuộc tới lâm thánh nhân muốn tới nơi này bố trí trận đấu vậy khẳng định đến bố trí cái mấy ngày mấy đêm đi rốt cuộc có cơ hội cùng lâm thánh nhân thật tốt trao đổi thật là vui vẻ mặt dễ thương chương bốn trăm năm mươi chín xem à u đen đáng sợ xem à u đen đạo nói càng đáng sợ hơn cái kia người là ai a lâm hiên mở miệng chính là mình ngôn ngữ vị này là côn lôn học viện viện trưởng cầu mong diên thánh hiền nho trang viện trưởng tiến lên rất là dính siêu cấp phiền hận không được một chân bắt hắn trò đá văng ra mặc dù hắn biết mình hẳn đá bất động coi như đá côn lôn học viện viện trưởng chắc cũng sẽ thờ ơ không động lòng người này hiện ở trong mắt chỉ có thanh nhân há n g ư ờ i tốt lâm hiên gật đầu một cái sau đó liền không nói gì khách sáo cũng không có cái này làm cho cầu mong diên h ả o xấu hổ bất quá suy nghĩ một chút bây giờ là chính mình với cao người khác cho nên cũng chỉ có thể cùng tìm đề tài đột nhiên lạnh lẽo cô quản thánh nhân để cho thánh hiển nho trang viện trưởng mừng rỡ a a được muốn chính là cái này hiệu quả lâm đạo h ư u ta yêu thích ngươi trên thực tế hắn không biết lâm hiên mới vừa rồi bởi vì diệp t i n h tuyết có vị kết quả phía sau lại không thể đi hạ lam đang say ngủ bên trong không tốt lắm hạ thủ hiện tại lâm hiên là hiển giả hình thức a khổ cục gặp qua lâm thánh nhân tiền bối tiếp theo lại là một cái đại năng cái này làm y đế bởi vì lúc trước chưa thấy qua lâm hiên c ù nhưng g t quen, chúng o nên l không ta loạn dựng không? Thể, ta bây giờ bắt đầu đi đầu tiên ta cảm thấy nhập ra tùy tục có chút không được dãy núi này thế nào cũng là đại tự nhiên bảo vật đến lúc đó bị lộng đến chết không toàn thây làm sao bây giờ lâm hiên đạo nói cái này dùng từ khả năng không phải là rất chính xác nhưng cầu mong diên vẫn là trước tiên kịm phản ứng hắn cười giải thích không biết mọi người mạnh mẽ tốc độ mà thôi rất ít lẫn nhau công kích chúng ta cũng sẽ ra chỉ t r ậ n pháp không là bọn hắn làm phá hoại lâm hiên đốn nhất đốn là ta làm phá hoại ngoại quốc đại năng cầu mong diên tiếu kính đẳng cái này quen thuộc lâm hiên tức lời nói thánh hiền nho trang viện trưởng lâm đạo hữu quả nhiên muốn thả bay tự mình sao đầu tiên ta trước làm một tiểu thế giới đến lúc đó mọi người tới nơi này trận đấu đi các ngươi ở bên trong tiểu thế giới tùy tiện làm đem tiểu thế giới làm bể tan cảnh ta cũng không ý kiến lâm nhiên đạo nói đồng thời đưa hai tay ra bắt đầu mở ra tiểu thế giới đây chính là thánh nhân thủ đoạn a cầu mong riêng trong lòng cảm khái vô hạn tiểu thế giới chân quý như vậy đồ vật làm sao dám nói làm phá liền làm phá mà ở nhân gian nơi này chính là tiện tay mở một cái sự tình hàng s o hàng đến ném a đại năng cùng thánh nhân giữa trên biển này quả nhiên giống như thiên l y ê n rất nhanh một cái tiểu thế giới hoàn thành mấy người đi vào nhìn một cái nhất thời hít một hơi lanh khí bên trong có núi có thủy phong cảnh hợp ý lại là nhất phương thật chính thế giới cái này là tiêu kính đằng trận mắt há mồm nhìn về phía lâm hiên hắn là biết tiểu thế giới bên trong hẳn là một mảnh hư vô mới là sẽ không có những thứ này trời qua mi sao tên tiếng trung chữ kêu ta thế giới trò chơi lâm hiên hỏi trời qua nghe nói củ cải sách mới chính là liên quan tới cái này mà còn cái này sách mới đã bị soạn lại thành trò chơi trả lại như c ũ độ cao c dù sao tác giả chính mình đ ổ i tiêu kính đằng gật đầu một cái đúng chính là không biết bản quyền phí thu bao nhiêu mà còn nghe nói mở sách mới thời điểm là nghỉ đ ô n g cho nên nơi này đổi mới cũng có thể bảo đảm ngoại quốc đại năng gật đầu nghe nói sách mới sẽ còn noi theo quyển sách này phong cách cho nên hy vọng mọi người ta không có chơi qua cũng không liên quan sơ kỳ triển khai rất t r ư ở n cho nên rất nhiều thứ cũng sẽ từ từ giới thiệu kỳ thực trò chơi không phải là nòng cốt xem ta chết một lần lại một lần mới là doanh số bán hàng hơn lệnh cũng ở một bên nói ai ai ai hơn lệnh ngươi không phải là quyển sách kế tiếp nhân vật chính sao tại sao lại ở chỗ này xuất hiện tiếu kính đằng cả kinh thất sắc đúng nhanh đi ngơi ư bên kia làm ầm ĩ đi ngơi ư một cái không muốn sống ra hỏa nơi này là ta địa bàn lâm hiên đổi người、kết. ô la bạc nhìn đến đây rất hài lòng mọi người phối hợp à ta sẽ không để cho mọi người thất vọng quyển sách này sẽ không qua loa kết quả xấu chí ít viết đủ một triệu rưỡi kết cục cũng nhất định có thể để cho các ngươi hài lòng hiện tại các ngươi tiếp tục bất quá củ cải đại quả nhiên là bởi vì quá ít người xem ngươi liên do ngươi đã hoàn toàn thả bay tự mình sao ở chơi bửa không sợ độc giả trôi đi sao cầu mong diên hỏi hắn có thể vừa mới đi ra a vẫn còn ở lấy lòng thánh nhân đây không hy vọng nhanh như vậy liền cùng theo một lúc giả đám không phải nói sẽ có một hào kết cục sao quyển sách này cũng không có cái gì nhanh t i n h tiết ngạo mạn chấm viết các ngươi từ từ xem chứ cơ bản không thay đổi Ô la bạc thấy hắn liếc mắt ta còn không biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì sao bất quá ngươi vốn là cũng chính là một cái muốn ăn quắp ra hỏa ngươi ý tưởng nhất định là có thể coi thường được bây giờ là lâm hiên biểu diễn thời gian ta sẽ không tú ừ cái này tương đương với mi bên trong vô hạn thế giới có một địa hình sinh thành khí hết thầy đều rất ok lâm hiên đạo nói chân thực khai sáng một thế giới sao có người nam nam đạo nói cảm thấy cái này gần như mờ ảo được hiện tại liền bắt đầu cần một lớp cường hãn thao tác lâm h i ê n nói hắn ở đường đua trước liên quan đến một cái băng đạo nói đặt vào rất nhiều vỏ chối u những thứ này vỏ chối u là hội sẽ phụ không chủ động để cho người chơi đấu vật ta cho những thứ này hội sẽ di chuyển còn có thể khiến người ta đấu vật chối u tiêu lấy cái tên tiêu chuối tiêu quân lâm h i ê n nói một số người hít một hơi lãnh khí sau đó là cái này thấy không bấy chuột ta ở phía trên để lên một ít dự thảo năm rất lâu loại này đến lúc đó tuyển thủ khả năng sẽ có một số người chủ động xa lưới lâm hiên bắt đầu tú lên sau đó bọn họ sẽ như thế nào cầm dự thảo ném trận đấu sao tiếu kính đang hỏi không bọn họ bởi vì bị con chuột kẹp kẹp lại sở dĩ phải biến thành con chuột lâm hiên đạo nói một đám người lại là yên lặng cái này nao đường về khó lòng phòng bị a sau đó nhìn một chút cái này đến ta ở chỗ này thả một ít ả n g gì bật lâm hiên nói bởi vì bị ạng gì bật đánh tới sở dĩ phải biến thành đầu heo đúng không c â u mong diên học thông minh ừ chứ biến thành đầu heo còn khả năng bị đánh chết lâm hiên gật đầu một cái đánh, đánh chết một đám người nhìn những thứ k i a n á xuống đủ loại tay mơ môn kinh hãi tỉ mỉ dùng thần thức nhìn một chút cái này cũng đều là thánh nhân tạo vật ta được rồi kỳ thực cũng sẽ không chết nhiều nhất bị đánh tản bất quá bởi vì có ta ở đây nguyên l do bọn họ sẽ bị trong nháy mắt chữa khỏi sau đó rời đi trận đấu lâm hiên nói rất bình tĩnh chương bốn trăm sáu mươi tha bay tự mình một đám người an tĩnh với cái gì trận mắt há m ồ m nhìn lâm hiên ở đó tú cái k i a n á phía sau hàng gì bật thật giống như vô cùng vô tận từng cái nhao nhao muốn thử cái này tơ mơ con mụ nó sẽ không còn có ý thức tự chủ đi dù sao đại năng tạo linh khí đều có linh tính biết rõ mình chủ nhân là ai biết chính mình chém người chính mình ăn cơm đều biết truyền thuyết kia bên trong thánh nhân tạo vật chắc là có thật sự ý thức đi người dự thi đến tàn một mạng lớn các ngươi yên tâm ta chỉ d ú t h u ậ t tiêu chuẩn nhất định lâm hiền xem một đám người kinh hoàng sắc mặt bổ sung một câu sau đó mọi người càng hoảng sợ ngươi ý này nhất định chính là ở nói cho chúng ta biết yên tâm dự thi đi các ngươi không tàn coi như ta thua cái này là không phải là quá khó khăn a loại này chướng ạ i thiết trí lúc chưa có thế nhưng ác như vậy tiếu kính đằng nuốt thoáng cái nước miếng cái này không tính thật khó khăn tới mấy cái lẳng lơ chạy chỗ phòng ngừa thoáng cái tay mơ biến hóa cùng đủ loại tính năng là được đúng còn phải lo lắng v à chối lâm hiên k h o á t k h o á tay thật sự khó khăn ở phía sau cầu mong riêng lúc ấy có điểm rơi vào tình huống khó xử hắn nhìn về phía thánh hiền nho trang viện trưởng sắc mặt lần đầu tiên có chút khâm phục có thể cùng lâm thánh nhân tiếp xúc đạo tâm kiên định có thể thấy được lộn đốn chính là thánh hiền nho trang lại còn không có chết x o n g là một tương đối đáng giá suy nghĩ sâu xa sự t ì n h trên thực tế thánh hiền nho trang viện trưởng cũng là rất kinh hoàng lâm thánh nhân đây là làm hoàng t u y n l ộ đi Hắn lâm ậ p t hiên bóng tiếp c n theo a đ thả một đồng thực vật hàn băng xạ thủ bắp nô cầu thủ ném bóng cái gì đều là chậm lại xem tới nơi này chính là phải cho tuyển thủ chậm lại à kia còn không coi vào đâu dù sao bị bắn thoáng cái đập thoáng cái đầu cũng không phải là cái gì đặc biệt chỉ thấy lâm hiên để lên bắp nô ra nông pháo cùng hàn băng dưa hấu cầu thủ ném bóng ngoại quốc có người đột nhiên cảm thấy trung quốc thật giống như cũng không phải cực kỳ tốt có chút d ầ u sôi lửa bỏng ý tứ người những thứ này tỏ rõ là không cho người ta lưu đường xuống a cái kia lâm đạo hữu l ờ i như vậy tuyển thủ l i ề u mạng quay mũi khả năng đối với đ ú n g thể lực tiêu hao có chút lớn a tiếu kính đằng mịt mờ nhắc nhở để cho lâm hiên thu liễm một chút kia cửa hải kế tiếp liền không tiêu hao thể lực đi lâm hiên gật đầu một cái tiêu hao não lực đi những thứ kia vừa mới muốn thở phào một cái đại năng đột nhiên một cái dừng lại thiếu chút nữa sợ đại năng bị sợ thấy không đây chính là trong truyền thuyết mọi việc đều có mẹ của người khả năng a chỉ thấy lâm hiên là một m cái cửa đ á lớn phía trên một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật thật giống như là muốn bài thi mới có thể vượt qua kiểm tra tiếu kính đằng thấy một đạo đề hỏi mười vạn năm trước đệ nhất thế giới núi cao là cái gì đây là lâm hiên đ ầ m ụ phải mười vạn năm trước bởi vì mười vạn năm sau hắn cũng không biết cái này không đơn giản sao nhất định là đỉnh nghệ vợ d ạ ta lâm đạo hữu vẫn tính là làm cho người ta lưu ném đi ném đường sống tiếu kính đằng vui vẻ yên tâm ta luôn cảm thấy người xem pháp ngây thơ một chết còn mang theo hốc đông đại tiên khí tức thánh hiền nho trang viện trưởng nhìn về phía h ắ n hỏi mười vạn năm trước thế giới thứ nhìn núi cao là cái gì qua dọ di ngọn núi đi cái này vẫn là không làm khó được ta học thức bên bác cầu mong diên đạo nói hắn thật giống như dần dần thăm dò lâm hiên xáo lộ kế tiếp là không là phải đem mười vạn năm trước thế giới núi cao để hỏi cho k h á p cho nên cái kế tiếp hẳn là vẫn thế giới thứ ba ngàn thành trương ra ngọn núi đi t h á n h h i ề n nho trang viện trưởng mỉm cười đúng như dự đoán lâm hiên viết cái vấn đề này vậy hay là thật dễ dàng tuyển thủ có thể ở chỗ này đạt được đủ nghỉ n ơ i ngoại quốc có người gật đầu một cái sau đó lâm hiên tay liền có chút một cái dừng lại không được còn lại ba vị đại năng trong lòng hung hăng hơi hồi hộp một chút lâm h i ê n hắn đem trước mặt vấn đề lại cũng d i ế t hỏi khai hỏa mười vạn năm trước hoàng hoa tốt khởi nghĩa phát súng đầu tiên là ai hắn thiết trí cái mới vấn đề cái này ta biết hình như là hoàng hưng tiếu kính đ ẳ n g thông kim b ắ t cổ nhưng hắn đột nhiên bắt đầu sợ ta cũng nhớ là hoàng hưng hắn đều biết kia còn lại hai vị viện trưởng cũng không l ý tới do không biết cũng gật đầu một cái sau đó bọn họ thấy đ ề thứ hai hỏi khai hỏa mười vạn năm trước hoàng hoa tốt khởi nghĩa phát súng thứ hai là ai tiếu kính đằng cầu mong diên thánh hiền nho trang viện trưởng ngoại quốc đại năng đề thi thứ ba sau đó xuất hiện hỏi khai hỏa mười vạn năm trước hoàng hoa tốt khởi nghĩa phát súng thứ ba là ai mọi người muốn đ i ê n lâm đạo h ư u đã biến thành không tàn ác với người không thoải mái t ư cơ h ả tiếu kính đằng cảm giác sâu sắc vấn đề nghiêm trọng đáng sợ hắn đã quyết định cái này chứng đau trận đấu thích người nào người nào lên đi nhất định phải thông báo bằng hữu tuyệt đối đ ừ n g đi ghi danh liền nói mình tối tàn đi không quả thực không được thì tìm phụ thân giúp vội vàng cắt đứt chân sau đó bọn họ còn chứng kiến một đống xảo quyệt vấn đề song song gây khó dễ một cái cũng gây khó dễ mọi người là tới bão phi kiếm không phải là tới nơi này chơi đủa kiến thức vấn đề a Câu cảm thấy cái này rất không、okay. Cho mong ok. riêng này không nên, thấy rất lâm Hiên hiện nói, người cũng là đạo i hội không h t ạ i c h ẳ n người không g lẽ các i h ể u An Giang sao, dùng di động lục à, hỏi người khác à, nhờ giúp đỡ bên ngoài sân người giúp di hỏi suất Đạo đỡ lục Lâm khác Ách, à, à, hưu xem quả nhiên có thể nghe được chúng ta nói chuyện không biết mới vừa rồi có tính hay không thất lệ à một đám người xấu hổ bất quá suy nghĩ kỹ một chút câu nói mới vừa rồi kia thật giống như có chút đạo lý bất quá cái này thế nào cũng coi là thế vận hội ô l i ê m p i c cần ăn đòn khích lệ an gian g không tốt lắm đâu tiếu kính đằng hỏi một câu lâm hiền vẫn là thừa dịp có thể an gian thời điểm ngồi một chút đi không sau đó mặt ngươi là căn bản là không có cách c a n gian ngươi có thể làm ta cũng để cho ngươi làm không ta sẽ đi nhìn chằm chằm một khi phát hiện hảo an gian phương pháp đi học tập xuống sau đó hắn điện thoại di động vang lâm h i ê n quân nghe nói ngươi chính đang bố trí đường đua bên kia diệp tinh tuyết thanh âm chuyên r a mấy cái đại năng nghe rõ rõ ràng ràng t h á n h h i ề n nho trang viện trưởng trong lòng không phải mái cầu mong riêng ngươi một cái lão quỷ nhìn cái gì vậy ngươi có gan hận thánh nhân đi a hô có diệp tinh tuyết nha đầu kia ở lâm đạo hữu cũng sẽ không lãng đi xuống đi đúng vậy đang lộng một ít làm khó mọi người đồ vật lời này để cho mọi người cứng lại thật là mẹ nó thẳng thắn a ồ như vậy a kia lâm đạo h ư u ngươi tiếp tục vui vẻ một điểm nha diệp t i n h tuyết đạo nói cái này vừa nói thánh hiền nho trang viện trưởng h u y ệ t thái dương bắt đầu nhảy lên ừ ta vẫn luôn rất vui vẻ lâm hiên gật đầu một cái nhìn về phía mọi người đến các vị tiếp tục đi kỳ thực ta dự định làm một ít tăng cường bờ ứng phép chính là b ạ t của như vậy đồng thời chính mình hướng đường đua bên trong điểm t h á n h cấp dự thảo như thế nào đây chương bốn trăm sáu mươi mốt sợ hãi g và g một đám người l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt một con sông đây là lâm hiên lấy ra sông lâm hiên cảm thấy nơi phụ cận này chỉ có miền đồi núi cùng rừng rậm không có nước không được cho nên quyết định đi kiếm một con sông tới sau đó bởi vì phải vui mừng điểm nhan sắc màu lam không được màu đỏ cùng máu một dạng không được liền dứt khoát màu vàng cựu ngũ c h i tôn cái kia vàng hoàng ngưu cái kia vàng hai người đều là tài phú cùng vị trí tượng trưng cho nên trong những người này tâm đều có khói m ù thế nào giống như vậy cái kia không nhớ được tên ra hỏa địa bàn phong đô nơi đó hoàng tuyền hà thủy đây người đối với hại chết mọi người rốt cuộc là có mạnh bao nhiêu tín nhiệm a bất quá bọn họ vẫn còn có chút ă n ủi thậm chí liền nhiều chút kích động bởi vì bọn họ chính mắt thấy lâm hiên bỏ xuống k i a một ít nhiều chút d ư ợ c thảo có thần tướng kỳ huyền t h n g kỳ những đan dược này cùng tình tụy cũng coi như là vô cùng vật c h â n quý đại năng gặp phải cũng sẽ đi tranh thủ xuống mà phía sau lâm hiên lấy ra thánh dược nơi này lúc ấy liền sôi trào thánh dược a nồng nặc kia năng lượng coi như là bốn người bọn họ đại năng cộng lại cũng không đổi kịp bây giờ lại bị lâm thánh nhân đem ra đường tiền thưởng cái kia ngoại quốc có người lúc ấy liền nóng mắt đến không kết quả sau một khắc chung quanh mấy cổ hơi thở bùng nổ cấp độ đại năng uy á hướng hắn vượt t r ê n đến cái này làm cho hắn lúc ấy liên hoàng mấy c á i y tứ không biết là nhìn ra ta dục vọng muốn tiêu diệt ta khẩu đi sau đó hắn nhìn kỹ xuống nha nhìn bọn họ cũng rất động tâm kích động đến không cách nào điều hòa chính mình chân nguyên đây là cùng thánh nhân thường thường gặp mặt dáng vẻ sao thật không có tiền đồ vân vân ta quân l ó t thế nào phá sau đó lâm hiên ở trận đấu sau đoạn luôn luôn thả thánh dược nhưng độ khó khăn cũng đồng thời cao lên mà hắn cuối cùng thậm chí thả một ít đan dược nói cho bốn n ờ i đan dược này ăn hết trực tiếp thành thánh hoàn toàn sôi mấy người sau một khắc đều muốn chính mình đem mình khoảng thời gian này nguyên thần trí nhớ bấm đi đi ghi danh nhưng nhìn một chút những thứ kia ở đan dược bên người l ở bờ cờ đều có điểm h o ả n g quân mạc tiếu mưa đêm âm thanh phiền vương không lưu hành đại mạc cô yên một mưa tranh gió khải v õ t h ẳ n g giống một diệp chi thu cái này từng cái nhìn cùng người một dạng nhưng đều có thật sự thánh nhân cấp tiêu chuẩn đến lúc đó là để cho một đám đại năng cùng một quần thánh người đánh sao đây cơ hội không thể nào thắng đi không đúng là nhất định sẽ chết đi thánh nhân tới kịp cứu sao đương tiêu kính đàng nguyện chuyển hỏi ra cái vấn đề này thời điểm lâm hiên suy nghĩ một chút hẳn có thể chứ hẳn Vục. dù sao thánh nhân s ắ c thực mạnh hơn đại năng bên trên một ít bất quá không việc gì những thứ này nở cờ thánh nhân bị ta thiết kế qua sẽ không giết chết người chơi lâm hiên đạo nói vậy thì hay hay nhiều người thở vào một cái đương nhiên nếu như ra bột không cẩn thận đánh chết tiếng người lâm hiên suy nghĩ một chút ta không chỉ có hội sẽ trị liệu thuật sẽ còn thuật phục sinh mặc dù có chút không thuần t h ủ tim lại là một cái nổi lên phục sau đó vừa sợ nếu quả thật ra bật đây câu nguyện liền bận điệu hỏi tỷ lệ quá nhỏ lâm hiên lắc đầu nhỏ đi nữa cũng sẽ có người đụng phải a tỷ như cái kia kêu, kêu cổ đạo nhai suy thần đạo hữu tới nhất định có thể đụng phải t h á n h h i ề n nho trang viện trưởng cũng kích động lần trước hắn mà nói ngồi trình bày sửa luyện tâm kết quả nói nói tựu thành ở nhân gian sau đó biến thành còn sống cổ đạo nhai k i u bi thảm kiếp sống để cho một đám người sắc khóc thật là tất cả xui xẻo sự tình cũng có thể lành lặn đụng phải nhưng ta không hề từ bỏ dưới tình huống này ta trở thành đại năng tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều bọn nhỏ chỉ cần các ngươi quá mạnh các ngươi liền có thể chiến thắng hết thẻ khó khăn nhận định tháng thiên cổ đạo nhai cái này sôi s ụ p lời nói để cho hắn cũng không nhịn được vì đó vô tay sau đó đỉnh đầu hắn đèn điện liền rớt xuống nhân tiện trần nhà sập nhân tiện cả tòa lầu cũng sập sau đó tụ linh trận bùng nổ rất nhiều học sinh vốn là tin tưởng khoa học đi qua lần đó thuyết pháp bọn họ đối với đ ú n g khí vận nói một chút vô cùng tin tưởng có học sinh muốn tự sát tự vận bởi vì vận khí quá nát cảm thấy đại đạo không tha cho hắn lập tức có người lên tiếng liền cổ đạo nhai tiền bối cũng không hề từ bỏ chúng ta vừa có tư cách gì vương tha cho chứ sau đó muốn tự sát học sinh tương đối t h o n cái cảm thấy hảo như chính mình tình huống này thật tốt cứ tiếp tục luyện hà cổ đạo nhai ạ lâm hiền suy nghĩ một chút hắn không phải là gánh vác toàn bộ kịch suy khí sao trừ hắn ra còn có người khác như vậy suy hạ còn có hắn hắn là vũ thần sau đó mưa cầu mong diên chỉ chỉ tiêu kính đ ẳ n g sau đó buồn b ự c ai hôm nay thế nào không có trời mưa đi theo lâm đạo hữu bên người mưa rất khó xuống lâm đạo hữu đối với ta thiên phú có khắc chế ta dùng tiêu kính đ ẳ n g sau khi suy nghĩ một chút nói vậy không liền ok sao ân để cho ta ở điểm cuối cấp mọi người một điểm kinh sợ hh lâm hiền đi mọi người vừa nghe thiếu chút nữa nghe thành kinh sợ sau đó tỉ mỉ trở về chỗ xuống hắn nói thật tờ mờ con mụ nó chính là kinh sợ a muốn chết muốn chết muốn chết đương lâm hiên trở về thời điểm cầu mong riêng cùng thánh hiển nho trang viện trưởng khó được đặt thành nhận thức chung cảm thấy là không để cho tu luyện giới đối mặt hảo kiếp cần phải đánh hảo dự phòng trâm tiếu kính đằng lúc ấy ngay tại đại năng vòng côn luôn diễn đàn phát thoáng cái lần này phi kiếm cuộc so tài tình huống mở đầu chính là thảm thiết hai chữ một đám đại năng n g h i hoặc đây không phải là còn chưa bắt đầu trận đấu sao làm sao lại thảm thiết mà còn cũng liền cái phi kiếm cuộc so tài cũng tranh đoạt từng giây từng phút đây người nào có thời gian đi lẫn nhau liều mạng sau đó nhìn kỹ một chút văn t r ư ờ n g thí lâm thánh nhân làm a cái này không hợp quy củ đi làm sao có thể tiết lộ khi bọn hắn xuống chút nữa nhìn lên sau khi từng cái cảm thấy một cổ hít thở không thông áp lực cái này thật tờ mờ con mụ nó là chết người a muốn chết a cũng còn khá sớm tiết lộ một số người lớn biểu thị phải lui thi đấu bọn họ còn không muốn chết t a tiên cái này bối cảnh kinh sợ a hoàng tuyên hà thủy có phải là đại biểu hay không chúng ta một dự thi coi như tiến vào biên giới liền chắc chắn phải chết lại còn muốn bị đương thành đầu heo đánh tà tiên cái này ngươi khẳng định ta đến lúc đó khả năng đến bị dưa hấu đập đầu sao đầu năm nay d i ả i trên tàng cây dưa hấu không nhiều còn muốn bài thi sao cái này đ ầ mục có chút xào của ta ta tra được câu trả lời đều là hoàng hưng nhân giáo bản trong sách giáo khoa viết hoàng hưng hướng bầu trời thả bà u ố n g kéo ra hoàng hoa tốt cách mạng mở màn đến lúc đó nếu như không tra đây có phải hay không liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian còn nghĩ muốn thời gian có thể có mệnh lưu lại cũng không tệ một đám đại năng run sợ trong lòng bành khang cũng yên lặng lao tài xế cũng không nói chuyện coi như là bọn họ có áp lực rất lớn cái này bất quá coi như là như vậy chương ít còn có n h v ậ bốn trăm sáu mươi hai game bắt đầu bên tia đại năng nghị luận ầm ĩ mà bên tia lâm hiên sau khi trở về lại lần nữa chơi đùa thoáng cái trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh hạ lam ở nối liền dưới trạng thái ngủ một giấc thật ngon sau khi tỉnh lại đã là mười điểm dù sao mấy ngày nay quá độ này lên cho nên cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe cho nên phải nếu không một hồi dứt khoát ngủ thiết đi năm giờ c h i ề u mở khu mới hình như là lúc này lâm hiên thầm nói mà trong ngực hạ lam là từ từ tỉnh lại ô lao ca buổi sáng khỏe a hạ lam ngáp đạo nói ngươi ngày hôm qua là không phải là có rời đi ta ta có cảm giác Ô giống ngươi có cảm giác sao ngày hôm qua đi tìm t ĩ n h tuyết cùng vũ điệp lâm hiên không nói cụ thể Ô nha lao ca ngươi lần sau dứt khoát dẫn các nàng cùng một chỗ đi hạ l a m nguyên thần tạo nên bên trong vừa vặn lên thức dậy thần chí cũng không phải rất rõ cái này a lâm hiên suy nghĩ một chút xem tình huống đi đến ra lâm hiền trước khi ngủ cấp linh trí viễn phát cái tin nói cho chúng ta biết chư các nhị đàn đạo diễn lâm hiền biểu thị chính mình điện ảnh muốn theo sau hoàn buồn sau đó mới quay chụp phát xong sau hãng khí định tần nhàn này bằng với là vô hạn trí hoãn hoàn buồn sau là bao lâu linh c h í viễn vấn đề tới cực kỳ lâu lâm h i ê n trả lời ta đây cũng trả lời như vậy hắn sao sẽ không bị đánh đi ninh trí viết hỏi tính ta để cho hắn đến tìm lâm đạo hữu ngươi đánh đi hắn hẳn không đánh lại ngươi ừ không việc gì lâm h i ê n sau khi nói xong đi ngủ trong giấc ngủ hắn nghe được hạ lam hỏi hắn có cần hay không ăn điểm tâm lâm h i ê n biểu thị tối ngày hôm qua hạ lam không có thức dậy qua tam đại hung thú làm một bữa ăn lớn bản thân một người tiêu diệt sạch sẽ cho nên không nói bụng tiếp theo sau đó đi ngủ ngay sau đó hạ lam làm bài tập buổi sớm một ngày kế sách ở chỗ làm theo sáng sớm tu luyện hiệu quả thật tốt hồng lăng tới hướng dẫn đối với đúng hạ lam biểu thị khẳng định ừ lão ca ngày hôm qua chơi đùa ta chừng mấy chuyến ta cảm thấy đến như vậy h ẳ n lập tức phải nguyên anh trung kỳ hạ lam xoa xoa h u y ệ t thái dương cũng cảm thấy như vậy tốc độ tu luyện quá nhanh những thứ này là không phải là quá nhanh ổn không yên cố a hán tinh h hoa sinh mệnh thật lợi hại như vậy hả hồng lăng cũng có chút ngượng ngùng bảo hoàn toàn bộ đạo cơ hiện nay không có bất kỳ tì vết nào nhìn lão ca cũng là cố ý làm bao quát khả năng ở nhất sảng khoái một khắc kia ở phiêu phiêu r ụ c tiên bên trong có rất nhiều ta bắt không tới đồ vật đi ngược lại khẳng định không có bạt miêu trợ trường hạ l a m nghiêm túc trả lời chính là cái này nghiêm túc nội dung để cho hồng lăng xấu hổ thật lợi hại như vậy hả thoải mái như vậy hả lao ca hẳn còn cố ý luyện hóa tinh túy h mỗi lần đều là ta chính dễ dàng thừa nhận lượng còn như thoải mái sư phụ ngươi có thể chính mình đi thử một chút ta thầy cho chúng ta song phi hoa đỗ nhi ngươi học cái xấu ngươi thật học cái xấu hồng lăng đi gõ hạ làm sắc mặt cũng rất nóng lên ta thật giống như thực sự từng gặp lâm đạo hữu một dạng luôn cảm thấy đã từng cùng hắn từng có dây d ư a a buổi chiều vũ điệp phát tới ti n t ứ c để cho lâm hiên đi bê trạm xem video ân vừa mở ra khách hàng đoạn chính là đầy đưa cái này cường độ tương đối mạnh a hắn thấy vũ điệp cho mình làm thế giới thụ lữ t r ì n h bất quá rất nhiều địa phương biên tập đi cơ hồ chỉ có chiến đấu địa phương cho nên những thứ kia đáng sợ mà không mức độ lâm hiên người bình thường là vô duyên thấy nhưng cơ hồ cũng đang k hay e n h dù sao cũng là thánh giả đại chiến lâm hiên đánh người nào ai cũng thắng người cao loại mặt mụi a nhìn nhanh chóng đầy ấp màn đạn bình luận lâm hiên gật đầu một cái phát một tin tức đi qua biểu thị khích lệ sau đó nói cho vũ điệp buổi chiều đụng đầu địa phương đồng thời cái này cũng nói cho diệp t i n h tuyết bất quá kỳ thực không phát cờ cờ cũng không thành vấn đề dù sao hắn đã tại diệp t i n h tuyết trên người ngồi tay chân rất nhanh thì có thể phát động năm giờ chiều lâm hiên ngồi vào máy chơi game chọn trò chơi tinh du ký mở ra mới nhất máy chủ mười năm thi đấu ngươi ra chỉ hoàn thành cái trò chơi này cùng tên một dạng chính là bắt chức chân thực thế giới môi trường để cho người chơi ở quần tinh bên trong qua lại mà còn mỗi một máy chủ bắt chức ra tinh hệ còn không cùng vì vậy coi như là lão người chơi cũng rất vui lòng trải nghiệm khu mới lâm hiên tiến vào máy chơi game bên trong dù ý thưởng thức cũng chính là thần thức tiến hành nối liền trong đầu hắn thoáng hiện lên rất nhiều rất nhiều thứ sau đó hắn thổi nguyên thần cùng thể xác chia liệng hắn thật giống như đi tới một cái tiệm tân thế giới sau đó liền thẻ ở chỗ này kèm tờ lại kèm tờ lại không động đậy a lâm hiên hoài nghi cái này có phải hay không ra bột nhưng một lát nữa đi sau hiện không phải là sau đó hung hắn lại lần nữa tiến vào lần này rốt cuộc thành công y hắn thưởng thức xuyên qua đường hầm trong nháy mắt đi tới một cái tương tự với khoang thuyền địa phương khoang thuyền lấy l a n bạch sắt là phong cách có đủ loại mật độ cao máy nhìn qua một bộ rất lợi hại dáng vẻ chỉ tiếc lâm hiên lấy điện thoại di động ra đi sau hiện ngay cả một v i c h i cũng không có đồng thời thông qua một cái cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài vũ trụ mênh ngông hoàn toàn lạnh lẽo hát cám yên tĩnh khoang thuyền phi thuyền khoang thuyền đây là một cái kêu thi đấu ngươi hảo phi thuyền thế giới phi thuyền so với lần trước cái kia thiên quân phi thuyền không muốn biết cường đại đến cái gì địa phương đi lâm hiên động động tay mình động động chân mình kỳ thực hắn không cần làm như vậy làm bởi vì này loại không thể dùng giống như thật để hình dung cảm giác hắn đã tại t r ư ờ n g mấy chàng cá nhân trong trò chơi đã thử tỉ như thật nhân bản mái lẹ cơ giác nơi nào còn thoải mái hơn một điểm lâm hiên nhìn chung quanh một chút không có ai c h ỉ ít hạ lam các nàng không có ở đây kia liền có thể xác định hẳn là cái gì t â n thủ giáo trình các loại đồ vật đi sau đó lâm hiên cẩn thận nhìn một chút có cái gì không có thể nhảy qua địa phương sau đó phát hiện không có con bà nó muốn không nên như vậy chơi đùa t â n thủ giáo trình đều không thể nhảy qua vậy chẳng phải là muốn bệnh không được là biện vũ trụ trộm lúc này một cái người máy thuyền viên hô to có tay có chân chính là ngũ quan đều tại hiện kỳ bình mạc bên trên mà ở một nửa kia ngũ quan đều không toàn bộ trên màn ảnh chỉ có hai cái con mắt thâm t ử s ắ c người máy đi ra từ k h á c trong một cái phòng đi ra có phải hay không quá cái gì đó điểm thế nào cảm giác ngươi thật giống như là ở trong phi thuyền tham quan một dạng thật sự xâm phạm không phải là hàn đập ngươi thủy tinh sau đó từ trong cửa thủy tinh nhảy đi vào sao còn có thật không có thể nhảy qua tân thủ giáo trinh sao trước không biết liền t r ư ớ c một ta đi chơi một chút thi đấu ngươi hảo nhìn một chút không biết hiện nay thi đấu ngươi hảo đổi mới thành cái gì dạng cái gì ngày mai ta tới h ả o h ả o nói cho thoáng cái các vị à, ngoài ra ta nơi này là ma sửa đ ổ i phần cho nên không nên định ôn lại hết thể đặc sắc 18. t a dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ ư i mịn chương bốn trăm sáu m cảm thụ tử vong m ị lực cái này ta hiện tại kỳ thực cũng là rất mậu b ớ c bởi vì nguyên bản ta dự định trực tiếp dùng văn tự hình thức sao thoáng cái thi đấu ngươi hào tân thủ giáo trình thủy hải trường sau đó ta tờ m ở con mụ nó cả người cũng kinh ngạc mở đầu chính là kỳ lạ chuyện tranh sau đó ta ngay tại trong vòng năm phút có được toàn bộ chiến thần liên minh tinh linh mẹ ta a ta hiện tại mê man g cho nên vẫn là chính ta viết đi bên kia hải đảo cùng thuyền viên đã đánh lâm hiên liền ở một bên có chút hăng hái mà nhìn bọn họ tì thí hai cái nở tờ cờ mà thôi không cần lo lắng chính là cái này đấu pháp tương đối kỳ lạ một cái lấy ra mạo hiểm làm quang g ạ t lính lộc cộc lộc cộc đi một cái nắm một cái linh khí khai thiên phu xông lại khai thiên phu ở hải tặc trên tay hắn đánh hổ h ổ sinh uy rất là hung mánh đem đạn toàn bộ c ả n cát ra sau đó dụng lực bổ một cái trực tiếp đem thuyền viên trên tay súng máy đánh nát thuyền viên bị đánh bay ra ngoài một cái cơ giới đều không nhìn qua thật thê thảm á chẳng lẽ cơ giới còn đánh nữa thôi thắng tu chân sao thi đấu ngươi h ả o thuyền viên thật là rác rưởi a lại nhanh như vậy liền bị ta đánh bại xe m ta đem ngươi đánh trò thành chiếc máy nắm bữa hải tặc ngông cùng cười lớn nhanh mười vạn năm cá mặt mau tới đây cứu ta sau đó bên kia thuyền viên hướng về phía hơn lệnh cầu cứu mười vạn năm cá mặt cái này ai đi là lâm hiên hiện nay nhân vật danh thế nào có phải hay không chơi rất khá rất quen thuộc ta đối với cái này lâm hiên là tự tuyệt không được ta chỉ là một cái cá mặt không thể cứu ngươi lại nói như vậy nờ tờ nghe được ta sau khi trả lời sẽ làm ra phản ứng gì đây dù sao cũng không có khung đối thoại như vậy đối thoại t u y ể n hạng hắn hẳn là hội sẽ ấn lại đã bố trí xong hệ thống nói tiếp đi nói như vậy liền không ngươi phải tin tưởng chính ngươi ngươi coi như là một cái cá mặn ngươi cũng là một cái có thể xoay mình cá mặn thuyền viên hô to để cho lâm hiên không nên buông tha cái này làm cho lâm hiên trực tiếp liền ốc ta dựa vào đồ chơi gì còn có thể như vậy hắn suy nghĩ một chút thử do xét nói ta là bà bà của ngươi ta còn là ngươi ông nội đâu cơ nợ mở rốt cuộc có cứu hay không a ngươi không cứu lời nói sẽ rất khó làm a thuyền viên ở đó giống giận cái này làm cho lâm hiên kinh ngạc vì sao lại khó làm đây bởi vì ta liền không cách nào dạy ngươi thế nào chiến đấu a đây là cố định tân thủ giáo trình a thân thuyền viên chính ở chỗ này dãy giụa mà thế giới hải đảo lúc này còn t ầ mờ con mụ nó ở đó cười nếu như nói ngay từ đầu cười chỉ là có chút ốc hiện tại liền hoàn toàn là kẻ ngu t ắ t phong chiến đấu ta còn sẽ không sao lâm hiên cự tuyệt hắn sinh ra lòng phản nghịch để ý hắn cảm thấy vẫn là tên hải tặc này chơi vui hơn luôn luôn cười cái này không phải hội sẽ kẹp ở lại sao ta nói game thủ này ngươi phối hợp một chút ngươi chân nhân rõ ràng không có ghi d a n h qua cái trò chơi này chúng ta bên này là có ghi lại mà ta muốn dạy chính là ngươi như thế nào trong phi thuyền chiến đấu và ở trong vũ trụ chiến đấu thuyền viên nói ngươi còn có thể tất tất nhiều như vậy nói rõ ngươi không việc gì à thả lỏng thả lỏng không việc gì nhanh xông lên tiếp tục cùng hắn đánh lâm hiên muốn ở bên cạnh đương một cái kêu sáu t r ă u m ư ơ cá mặn ai nếu như ngài lời như vậy ta liền rất bất đắc dĩ thuyền viên thở dài một hơi sau đó lấy ra một cái siêu vượt qua đường k í n h lớn họng súng pháo nhắm ngay lâm hiên ngươi nếu là không còn cứu ta Ta không t h bài bài. Cười cười. Là là biết nhưng chúng ta toàn thể thuyền viên cũng sẽ đối với đúng ngươi thấy chết mà không cứu hành vi biểu thị khinh bỉ ngươi sẽ bị đá ra chiếc này phi thuyền sau đó chơi đùa cái trò chơi này chỉ có thể là ở trống giống trong vũ trụ bay cảm thụ hát cá mỹ lệ thuyền viên đạo nói lâm hiền ta cho ngươi biết ta sẽ thay ngựa giáp thuyền viên ta cho ngươi biết ta sẽ nhận thức nguyên thần lâm hiền ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta là thánh nhân ta có thể sửa đổi thoảng cái ta nguyên thần thuyền viên ta đây cũng nói cho ngươi biết ta ngươi thánh nhân ngươi không tưởng sao a lâm hiền ta thánh nhân ta không nổi a ha, ha ha ha ha tiếng cười kia cùng hải tặc có thể l i ề u một trận sau đó hải tặc ngay lập tức liền không cười ta cờ nờ m ở ta bên này cũng mau cười nôn ngươi còn chưa khỏe sao tính nhân loại kia tới ta hiện tại liền muốn chém chết ngươi được rốt cuộc không thành vấn đề vị này thánh nhân mặn cá tiên sinh hiện tại hẳn là ta cứu ngươi đến đầu tiên ta phải nói cho ngươi là Hắn còn chưa nói hết, lâm h i ê n liền trực tiếp xông lại, một q u y ề n đánh n g ã hắn, m u ố n cấp đi siêu cấp thủ pháo. Sau đó, cấp không đi. Haha, n g ố c đi tiểu t ử nhanh, đừng nghĩ vai môn tà đạo, n g ư ơ i bây giờ muốn làm là được dựa vào chính n g ư ơ i lực lượng c h i ế n thắng cái này hải đạo, ta sẽ hướng dẫn n g ư ơ i hiện tại, mở ra người ba lô, bên trong có tân thủ k i ế m q u a n g luyện khí phủ khí. Thuyền viên cảnh cáo nói, lâm h i ê n liền đặc biệt buồn b ự c thật muốn làm tân thủ giáo chính sao, vậy thì tới đi. Hắn lấy ra kibang, xông lên, cùng hải tặc đối với, đúng, chém. sau đó, hắn chết. nhìn giao diện bên trên biểu hiện trọng sinh cùng chủ men nu hai cái t u y ề n hạng mậu bức lâm hiên không thể tin ta tờ m mở, con mụ nó liền cùng đối với đúng phương bình a thoáng cái sau đó sẽ chết mà còn động tác này không phải là cái kia thuyền viên nói cho ta biết không hắn lựa chọn x u ố n g lại ngay lập tức liền thấy thuyền viên cùng hải tặc vui vẻ yên tâm nụ cười ta vì sao lại chết lâm hiên chất vấn ngươi vì cái gì sẽ không chết ngươi bây giờ mới luyện khí sơ kỳ đối phương cũng trúc cơ luyện khí bị trúc cơ tiêu diệt không phải là rất bình thường sao ngươi không có thử sao thuyền viên cũng chất vấn lên đúng vậy ta rất mạnh một bên hải tặc cơ múa thoáng cái hắn lưỡi bô lớn vậy ngươi lâm hiên xem trong tay k i ế m quang trận mắt h ố t mồm tiến vào trò chơi sau sửa luyện thể hệ không thay đổi nhưng mỗi người khẳng định đều muốn từ luyện khí kỳ bắt đầu đây chính là lâm hiên muốn chơi cái trò chơi này nguyên nhân chủ yếu một t r o n g bởi vì có thể tu luyện từ đầu à. không đúng hắn thật giống như không có từ đầu tu luyện qua nan i cái gì nan i nhanh s ô n g lên tiếp tục cùng hắn đánh thuyền viên la lên sau đó lâm hiên liền vừa xông lên cùng hải tặc đánh bị m i ệ sát sau đó lựa chọn sống lại không cần hoảng ở trên thực tế chết đó chính là chết thật nhưng là ở chỗ này chết liền có thể sống lại người thiết kế liền là hy vọng dùng cái này tới để cho mọi người cảm thụ trò chơi mị lực ngươi cảm nhận được sao người m á y t r ư ừ n g đến con mắt hỏi bất quá không cần lo lắng chỉ cần ngươi chết lại cái tám lần liền có thể chính thức bắt đầu học tập hắn thẳng thắn nói ha ha ha ngã xuống lâm hiên hướng về phía hải tặc dùng được kỹ năng này cái này vẫn còn ở c ở i ha ha hải tặc lập tức ngã xuống liền đúa cũng đi bị lâm hiên nhặt lên bỏ vào ba lô ân một cái trúc cơ đỉnh phong p h ụ khí còn ngươi nữa nga xuống lâm h i ê n vừa xuống tay với thuyền viên sau đó thuyền viên chân đan kỳ thủ pháo cũng bởi vì ngã xuống mà đi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn muốn không đi làm cái hải ta không ta làm sao sẽ ngã xuống thuyền viên rất khiếp sợ bởi vì hắn đã ngã xuống cái này tơ m mờ, con mụ nó chả thế nào có thể té một lần nữa bởi vì ta kỹ năng này có c ư ơ n g chế phán định tác dụng lâm h i ê n cười lạnh tu vi có thể thanh linh thế nhưng kỹ năng vẫn còn ở a hắn lặng lẽ đem cái tia thủ pháo cũng nhặt lên hoa chân đan p h á t khí thúc đẩy cái vật kia không phải là người chơi có thể được ngươi nhanh trả lại cho ta thuyền viên nhào lên cự tuyệt ta không nên chết đi xuống lâm hiên nắm cái này thủ pháo tả hưu số lớn khoa học kỹ thuật tu chân pháp k ý hắn chỉ gặp qua đông phương sơ hỏa hình khoái thương hiện tại chết là lá tốt hơn con sống thuyền viên gào thét b i thương đó là quyển sách kế tiếp hơn l ệ n h thiết lập ta lâm hiên một đời không kém a i lâm hiên cự tuyệt sau đó liền muốn mở cửa rời đi kết quả phát hiện không có cách nào mở cửa cửa bị khóa kín h ỏ i như vậy để đến vừa mới cái k i a hải tặc tờ m mở, con mụ nó là thế nào đi vào ngươi sẽ không có thuyền chìa khóa đi lâm hiên nhìn về phía hải tặc biểu thị thật sâu hoài nghi nhất định là có a nếu không ta thế nào đi vào hải tặc gật đầu một cái vậy thì giao ra đi lâm hiên nhìn về phía hải tặc không có mới vừa rồi ta đã trả lại thuyền viên hải tặc kéo dài ngã xuống đồng thời không quên chỉ hướng thuyền viên cái này làm cho thuyền viên cũng rất ngộng ta tở m ờ con mụ nó thực sự là một cái m ờ m ờ tợ không nói không thoải mái a mê mê thuyền viên giao ra chìa khóa lâm hiên hiện tại cũng không biết thuyền viên kêu cái gì bởi vì hắn đỡ lấy tên chính là thuyền viên cái này làm cho hắn hơi có chút địa phương cái này trên một con thuyền, thuyền viên sẽ không cũng gọi danh từ này đi vậy làm sao để cho hắn phân do a số một đem ta pháo đổi lại thứ hai mau mau thật tốt chết cho ta cái mười lần đi sau đó do ta thật tốt hướng dẫn ngươi chiến đấu thuyền viên đương nhiên không làm còn nữa vội vàng đem kỹ năng này cho ta hủy bỏ ngươi nếu là còn dám làm bậy thật cũng đừng trách ta không k h á c h khí loại này sự tình cũng thật là lần đầu tiên bởi vì khai phục trong lúc đều là luyện khí à n ạ o mạn đi nữa kỹ năng luyện khí cũng không dùng được kết quả lâm hiên cái này tả môn kỹ năng thật đúng là có thể có hiệu quả hung hãn để cho người té lăn trên đất thực sự là ngươi thế nào đối với đúng ta không khắc khí chẳng lẽ ngươi còn có cái gì lợi hại hơn vũ khí lâm hiên trừng đại con mắt thế nào sợ đi thuyền viên kêu to ngươi nếu là lấy ra ta mới có thể sợ lâm hiên trừng trừng con mắt để cho thuyền viên ngược lại sợ người này lại muốn cấp ta trang bị sao cái này người nào a ta muốn với dô dơ thuyền trưởng đánh ngươi báo nhỏ nói chọc thuyền trưởng ngươi tự vô pháp ở trên phi thuyền lẫn bảo tia ta không thể làm gì khác hơn là đem người diệt khẩu lâm hiên một bộ đau lòng dáng vẻ ngươi thế nào tàn nhẫn như vậy đây tại sao phải buộc ta vừa tới trò chơi liền muốn bắt đầu giết người coi như là người máy cũng không phải là người sao tại sao phải nhường ta giết chết ngươi thì sao nghĩ lại a huy lây v â n v â n ha ha ha ta là nờ tờ cờ ta cũng có thể sống lại ngươi là không giết chết được ta ta hiện tại liền cấp dô dơ thuyền trưởng mách lẹo để cho hắn đem ngươi tê ra phi thuyền ngươi với biển vũ trụ trộm đi hôn đi ngươi thuyền viên hô to vậy cũng tốt im miệng lâm hiên mở ra chính mình cái thứ nhì t h ầ n kỹ im miệng sau đó thuyền viên liền không cách nào tất tất hắn kiếp h sợ phát hiện chính mình lại không cách nào mở miệng nói chuyện hơn nữa còn vừa đứng lên liền n g ã xuống không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển chính mình sợ là thảm nhất nờ tờ cờ mà bên kia hải tặc là cảnh giác ta sẽ không nhờ như vậy đi cái kia nơi này hẳn là một cái tân thủ không gian đi ta làm như thế nào đi ra ngoài lâm hiên hỏi là tân thủ không gian chính xác đi ra ngoài phương pháp hẳn là ngươi chết hơn một trăm thứ hai sau cái kia thuyền viên dùng chìa khóa cho ngươi mở ra đại môn hoan nghênh ngươi đi ra ngoài bất quá ngươi trực tiếp đem nhân ra cho ngươi làm thành như vậy hắn cũng sẽ không hoan nghênh ngươi h ả i tập nói hả kia thật đáng tiếc ta lâm hiên bất bình không nhạt điểm một câu cho nên ta đây cái nở t ờ cờ tác dụng chẳng qua là chém chết ngươi mà thôi hẳn không ta chuyện gì đi hai tập rẽ đã hỏi làm sao có thể không liên quan đến ngươi giết người thì thường mặc a chẳng qua nếu như ngươi có thể mang ta đi thuyền hải tặc bên trên chơi một chút ta liền không giết ngươi lâm h i ê n nói không không tồn tại thuyền hải tặc cái này là hoạt động thời khắc mới cho các ngươi lên thuyền chúng ta là xuyên qua cái trò chơi này máy chủ bê bốt không thể nào cho ngươi sớm như vậy đi lên ngươi sẽ chết viên này tâm đi hải tặc kiên quyết đạo nói vậy được đi chúng ta và chia đều tay lâm hiên g ậ t đầu sau đó lấy ra cái kia chân đan kỳ thủ pháo hướng hải tặc mở một pháo hải tặc t u t được rồi cho ta xem xem thế nào từ nơi này đi ra ngoài lâm h i ê n lặp đi lặp lại quan sát phụ cận sau đó nhìn một chút tìm tới một quyển trò chơi chỉ nam bách khoa toàn thư lúc ấy cũng nhanh phun vê đốt hó cờ phía trên không phải là rõ rõ ràng ràng mà viết xong tất cả đồ sao hết t hệ phải chú ý cùng cách chơi cũng viết ngươi còn muốn chúng ta chịu khổ chịu tội sợ không phải có bệnh lâm h i ê n đột nhiên nghĩ tới chính mình đã từng chơi đùa một trò chơi têu thần cơ tính không nói kêu loại cảm giác giắc chân không phải là người có thể cân nhắc đến một cái bị xanh một cái bị ngược ai ta xem một chút người bạn tốt này hệ thống nha trên tay có cái đồng hồ đeo tay có thể thực hiện đủ loại trò chơi hệ thống tao thao t ạ tắc、cả. chỗ này của ta tại sao không có nha cái này là cần thuyền viên sau đó giao phó cho vậy hẳn là liền ở trong căn phòng này hào hào tìm một chút sau đó lâm hiên tìm tới bên kia đang bị lần thứ tám giết chết hạ lam đột nhiên xem đến tay đồng hồ đeo tay chuyển tới tiếng tít tít thanh âm phía trên biểu hiện mười vạn năm cá mà nghĩ muốn tăng thêm ngài là bạn tốt danh t ự này liếc mắt liền có thể khiến người ta nhìn ra đây rốt cuộc là người nào hạ lam lập tức điểm đồng ý tiểu lam ngươi bên đó như thế nào lâm hiên vốn làm u ố n họ là tiểu lam ngươi không sao chớ nhưng kết hợp thoáng cái, cái này đổ phá hoại hệ thống quyết định đổi thành tiểu lam ngươi không chết đi chết lao ca ngươi không chết sao hạ l a m trả lời nếu như cái này đối thoại không thả ở trong đêm vậy sẽ là vô cùng quỳ dị ta cũng chết hai lần sau đó ta liền đem hải t ặ c trúc cơ búa cùng cái k i a thuyền viên chân đan thủ pháo đợt lấy ta cảm thấy đến nếu như sơ kỳ mọi người pháp khí không thể mang tới lời nói ta đây một pháo có thể đánh chết một nhóm người lâm hiên ước lượng vắng cái trong tay thủ pháo bên kia hạ l a m trực tiếp không âm thanh ai ngươi thế nào tiếp tục t â n thủ giáo trình a hạ l a m bên kia thuyền viên phát hiện cái này không góp chết cô em xinh đẹp nhìn hắn ánh mắt đột nhiên trở nên không đúng lên cái kia ngươi khẳng định ngươi là ở thông thường thao tác sao hạ lam hướng về phía đồng hồ đeo tay nói một câu đùa ta làm sao có thể mẫn nhiên vào mọi người đây kỳ thực cái này cái tân thủ giáo trình chính là cho ngươi tìm ngược phụ cận dưới mặt bàn mặt có một cái dùng để n h ó n chân sách bên trong có tân thủ giáo trình lâm hiên hô cho nên có cần hay không ta giúp ngươi thay mặt đánh thoáng cái dù sao phía sau là cần muốn giết người di k h ẩ u thay mặt đánh hạ lam sương sốt 18. t a dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn t h a n h tân đất đá chạy xuống cuối cùng hạ l a m vẫn là cự tuyệt lâm hiên h ả o ý nghĩ muốn chân đạp đất mà chết đến một trăm lần nhận thức vì cái này đối với đúng đạo tâm có trợ giúp lâm hiên sau đó đồng dạng hỏi tới vũ điệp cùng diệp t i n h tuyết hai người đều cảm thấy còn chưa dùng gây thêm rắc rối được mà hậu giả còn cố ý cùng lâm hiên mức độ mấy cái tình lao tài xế bản chất nhìn một cái không sót gì không thể không nói c ũ n g như vậy nữ hải tử sống chung cảm giác rất tốt bởi vì này chẳng qua là bẩn rất tự nhiên loại kia không phải là nữ lưu manh sau đó lâm hiên nhìn các nàng không cần giúp đỡ cũng liền làm cho các nàng tiếp tục hưởng thụ tử vong chính mình nghĩ đó chính là lấy ra chân đàn kỳ thủ pháo nhắm ngay cửa phòng cái gì người muốn làm gì mau dừng lại thấy lâm hiên muốn bắt pháo đánh cửa phòng nợ t ợ cờ thuyền viên lúc ấy liền gấp n g ư ơ i biết người đang làm gì sao biết ta ở cường phá lâm hiên gật đầu một cái n g ư ơ i cường phá không chỉ có riêng là phi thuyền a cái này tờ mở con mụ nó cũng là n g ư ơ i căn phòng a nợ t ợ cờ thuyền viên vô cùng đau đớn loại người như n g ư ơ i tân nhân rốt cuộc có hiểu hay không a nơi này phía xã hội sẽ l à người động phủ tu luyện còn lại địa phương cũng sẽ không có mà ta đem làm xử lý người động phủ người như vậy phải không vậy thì rất không xong ta đây cái động phủ mỗi ngày đều có người ở vô chỉ cảnh mà đấu vật lâm hiên gật đầu một cái chờ đã ngươi tại sao có thể nói chuyện đúng vậy ta tại sao có thể nói chuyện thuyền viên cũng kiếp sợ hẳn là ta đây chiêu lần đầu tiên dùng mà còn đối tượng còn là người máy ta sửa đổi thoáng cài à. trở lại im miệng lâm hiên một lần nữa để cho thuyền viên yên lặng điều này cũng làm cho lâm hiên quyết định chú ý không trở về nơi này động phủ cái gì hắn có thể đi cùng hạ lam diệp tinh tuyết các nàng trên một chút ta không biết ở cái trò chơi này thế giới tới một phát cùng ở trên thực tế có không có gì khác nhau nơi đó sẽ sẽ không trả lại như cũ có thể hay không gại đúng t r ỗ ngứa n ôm những ý niệm này lâm hiên nắm chân đan thủ pháo hướng trên cửa đột nhiên tới một phát cửa phòng hơi có hư hại lại không có bị đánh nát trở lại lâm hiên tiếp lấy lại tới một pháo cửa phòng lảo đảo muốn ngã sau đó lâm hiên mở lại một pháo cửa phòng rốt cuộc nổ t u n g rộng rãi hành lang xuất hiện cái này địa phương cũng có thể làm động p h ủ sao xem ba pháo liền cấp đánh không có lâm hiên không chút do dự phê phán đến hết thệ các thứ này thuyền viên tâm tính t i ệ n lương mệt mỏi phi thường mệt mỏi bởi vì phía sau động phủ hội sẽ thăng cấp chân nguyên linh khi dạy đặc độ những thứ kia cũng sẽ đi lên cũng càng ngày sẽ càng cứng rắn kết quả lâm hiên cái này kỳ lạ không nói hai lời tiêu diệt xử lý người tiêu diệt cửa đây quả thực là thanh tân đất đã chạy xuống a ừ ta tôi xem một chút a lâm hiên đi ra cửa hành lang bên cạnh còn có một cặp cửa những thứ này trên cửa cũng có tên tỷ như lâm thầm thảo sợ động phủ vương không lưu hành động phủ quân mạc tiếu động phủ mà lâm hiên động phủ tên ở chỗ này liền tương đối không khỏe mười vạn năm cá mặn động phủ thấy không nồng đậm kỳ lạ cảm ra ra cứ như vậy đập vào mặt bất quá lại nói trong này người chắc đang bị tàn nhẫn địa s á t chết đi không được tự có tất muốn ngăn cản thoáng cái loại này không người đạo hành lạ cái thế giới này cần chính nghĩa sau đó lâm hiên tùy tiện tìm một căn phòng một cái tên là tiểu sửu con chốt thí động phủ căn phòng hắn gõ cửa một cái bên kia thuyền viên hải tặc cũng kinh ngạc làm sao có thể hiện tại mọi người không cũng đều là thuộc về bị giết chết trạng thái sao t â n thủ giáo trình hạn chế như vậy đây bọn họ còn phải làm việc chết bỏ đây làm sao có thể hiện tại đã có người tới xuyên môn cái này kêu tiểu s ỉ u con chốt thí người chơi ngược lại không có kinh ngạc như vậy hắn đã bị giết chết mười bảy lần cảm thấy cái trò chơi này người chủ tính trong đầu khả năng đều là bỏ hung thức ăn sẽ làm căng hẳn d ỡ rõ ràng không cần chết kết quả luôn chết ngươi đổi một đồng dạng luyện khí kỳ hải tặc không đi được sao ngươi nên là viện quân đi. hắn mở cửa thấy lâm hiên theo trò chơi ý nghĩ hỏi đúng ta là ngươi viện quân lâm hiên gật đầu một cái ngươi có phải hay không bị đánh rất thảm đánh chết rất nhiều lần đúng vậy tiểu s ỉ u con chốt thí gật đầu một cái nhưng lúc này cũng cảm thấy lâm hiên những lời này có chút kỳ quái mà phía sau thuyền viên cùng hải tặc cũng kinh ngạc đến ngây người lại có thể có người cắm vào tân thủ giáo trình bên trong tới hai tên kia liền là cố ý gây khó khăn ngươi ta cho ngươi biết dưới mặt bàn mặt có một quyển sách là tân thủ bách khoa toàn thư bên trong cái gì cũng có ngươi hoàn toàn có thể không cần đi qua t ử v o n g tới lãnh hội lâm hiên đạo nói ồ như vậy phải không tiểu sĩu con chốt thí ngay lập tức liền khó chịu ngươi không hiểu đích thân trải qua cùng đọc sách là hoàn toàn bất đồng thuyền viên lập tức đi ra tranh cãi chỉ có c h ế c qua mới có thể khắc sâu đem những ký ức ấy đi xuống dưới mặt bàn quyển sách tiên là phía sau sợ bị người quên lãng mới chuẩn bị xong không phải là chủ lưu ta tiên h ngươi có thể nói nhiều lời như vậy a tiểu sửu con chốt thì cũng kinh ngạc đến ngươi người hắn vừa vặn q u a y đầu lại cứu thuyền viên cảm thấy cái này chính là một cái suy nghĩ đối thoại hình thức cố định nờ bờ cờ cho nên chủ động đi đại nhập không nghĩ tới cái này lại có thể suy nghĩ ta cho ngươi biết hắn đang lừa dối ngươi chỉ thấy lâm hiên bắt đầu lừa dối lên tiểu sửu con chốt thì đến ở chúng ta bên kia cũng có rất nhiều phụ huynh đánh là hải tử hào danh nghĩa đối với đúng hải tử cơ tay một chân Hành vi vô cái ù n g t tệ, ngươi hiện nay chính là, loại tình này. Vốn là, ta mới là người kêu h kia bên, kia bên thuyền viên trải t h u y ề qua cái gì cái vấn đề này để cho hắn sợ mà cái vấn đề này tiểu sửu con chốt thí cũng muốn đạo nói hắn dạy lên lâm hiên là ứng đối ra sao loại tình huống này đương nhiên là chống lại chúng ta phải đem chèn ép ở trên đầu chúng ta kia mấy ngồi đại sơn toàn bộ vén lên lâm h i ê n nói cái này làm cho tiểu s ỉ u con chốt thí lập tức lộ ra sùng b á i n h ắ q u a n g lợi hại như vậy sao đại thần dẫn ta bay đương nhiên là mang ngươi bay đầu tiên chúng ta trước đưa cái này thuyền viên cùng hải tặc tiêu diệt ta cho ngươi biết bọn họ sau khi chết có thể sẽ tuân ra trang bị lâm h i ê n vừa nói lấy ra hắn chân đan thủ pháo cái này thủ pháo vừa ra thuyền viên lập tức không thể ổn định ngươi làm sao có thể sẽ có cái này thủ pháo đây là vân, vân ngươi thật đem ngươi tân thủ người dẫn đường cấp giết cái này làm cho thuyền viên sắp xù lông cái này quá mạnh mẽ trái tim của hắn có chút không thể nào tiếp thu được c không có giết chẳng qua là để cho hắn không có cách nào tố cáo cũng không thể cho ta làm phá hoại mà thôi lâm hiên vừa nói h ỏ i tiểu s ỉ u con chốt t h ì có muốn hay không cùng mình làm một món lớn trực tiếp đánh cướp nở bờ cờ đem n g ư ờ i thủ pháo đem ra cứ như vậy lâm hiên thành công theo lệnh một người chương bốn t r ư ơ i sáu cỡ lọ sợ tinh nhưng cuối cùng tiểu s ỉ u con chốt thí vẫn là dừng lại nhận hệ thống điên cuồng như vậy hành vi nhưng vẫn đối với đúng lâm hiên biểu đả sùng bái tỉnh hệ thống cũng giá người nhật đó cùng những thư kia mèo cũng dám hấp nhân một dạng lợi hại a nhất định phải hắn một hồi thêm chính mình là bạn tốt một sẽ đi ra cùng một chỗ lãng lâm hiên đồng ý ở thuyền viên cùng hải tặc gặp quỷ trong ánh mắt rời đi hắn không có hứng thú tiếp tục trở về chết s o n g mà là tham quan lên mỗi cái nở bờ cờ đầu tiên ở cơ giới phòng hắn nắm cơ sở kim tệ làm một bộ cơ giới đổ phòng ngự ý rồng man như vậy có lực phòng ngự có thể tăng cường công kích loại kia chủ yếu là, là đối kháng ngoại tinh môi trường sau đó hắn đi truyền đặt phòng tiêm một đống truyền đơn vừa đi phòng thí nghiệm mua một đống tinh linh giao nang chuẩy một hồi bắt tinh、linh. lại nói thật chỉ có thể bắt tinh linh sao không thể bắt cái kia thuyền viên ạ lâm h i ê n không nghĩ quá nhiều tiếp tục đi l ọ t lắc cầm một đống đồ vờ ơ tờ sau đi tới truyền thống thương khố vẫn chống giông m à không có bất kỳ người nào ha ha xem ra vô luận lao luyện tân thủ cũng t ầ mờ m con mụ nó ở vô hạn t r o n g tử vong bất quá nói chuyện cũng tốt lâm h i ê n cũng vui vẻ không người lấy sau đó hắn nhìn một chút truyền thống thương khố hiện nay chỉ có thể truyền thống đi cỡ l ọ sợ tinh hắn bay vùn vụt tân thủ sách một tuần lễ đổi mới một cái tinh cầu hiện nay chỉ có cỡ lò sợ tinh c đệ nhị tầng là cớ lò sợ tinh nao h đầm đường mòn sen kẽ ở một cái cái vũng bụng giữa cây tiên nhân cầu nhất tộc sống sống ở nơi này bảo vệ quan hợp năng lượng tiểu đậu mầm cũng ẩn nút ở đây đi qua ao đầm có thể vào cờ lò sợ tinh địa tâm nơi này có địa tâm năng lượng trì có thể cung cấp thảo hệ tinh linh hấp thu cỡ lò sở tinh các tinh linh ngàn năm tích lũy tinh hoa năng lượng hơn nữa có độc sinh cỡ lò sở kim cương còn có giá đồ bê bột khổng lồ tiên nhân trưởng đệ tam tầng là cỡ lò sở tinh trong rừng có bê bột nấm quái cùng y rìa y rìa đồng thời có tỷ lệ xuất hiện giá đồ bê bột thiểm quang y rìa y rìa tổng kết cỡ lò sở tinh các loại phong mạo đào tạo được rất nhiều thảo hệ tinh linh là một khoả đại tự nhiên tinh cầu tinh linh vui vẻ thiên đường xem ra thứ một viên tinh cầu đối với đúng tân thủ người chơi tương đối hữu hảo lao hiên liền cảm giác mình có cần phải trước đi g i thắm đường sau đó lên đến sau đó truyền t ố n g thất bại truyền t ố n g lại cần hai trăm h thi đấu n g ư ờ i đầu lâm hiền mới vừa rồi mua đồ mua đến quá dứt khoát sau đó cũng chưa có tiền không có tiền mười vạn năm sau sống lại lâm hiền lần đầu tiên cảm thấy tiền tài m ị lực cùng với phải tính cho nên làm sao bây giờ các loại chờ hạ lam các nàng sau đó đẩy cùng một chỗ sao khi đó coi như cái này hơn một trăm cái truyền t ố n g thương khố cũng không đủ dùng đi mà còn hắn hiện tại đã sớm thoát khỏi như vậy chiếm tiện nghi cấp thấp tâm tỉnh thật phải làm gì trực tiếp bái y p h ụ cặp vua vậy thì làm một ít có thể được tiền đồ vật đi bán mình đầu tiên không được bán thận cũng không được tinh linh giao n à n g không có cách nào bán lại đi chẳng lẽ muốn đi đoạt tiền sao lâm hiên có một cổ t h ậ t sâu phiền mượn cuối cùng hắn quyết định làm nhiệm vụ không sai một trò chơi làm sao có thể không có nhiệm vụ hệ thống loại này hướng dẫn người chơi đồ vật sao chớ cùng ta lấy m ã i nẹ cờ d ạ p nói chuyện đây là tác giả sách mới đồ án sau đó lâm hiên tìm đến nở tờ cờ lĩnh nhiệm vụ cái thứ nhất là phụ trách hộ lý người chơi thề i tiến h ở cơ giới trong phòng lâm hiên liền nghe đến hắn tất, tất một đống như thế nào bảo vệ mình như thế nào bảo dưỡng mình lời nói đáng tiếc chính là không có khoái thực kiện nếu không, không có cách nào t i ế tới cuối cùng hắn qua cái này nhiệm vụ nhưng không có tiền chỉ có một súng phun lửa nghe nói đối phó b bột nấm quái thời điểm rất hữu dụng có thể đối với hắn vòng bảo vệ tạo thành tổn thương vậy hẳn là cũng có thể phung người chơi đi một cái hai cái toàn bộ đốt thành viên đầu lâm hiên nghĩ như vậy bất quá cảm thấy vẫn là tính sơ kỳ trang bị tại sao có thể có chính mình chân đ a n thủ pháo tốt dùng a sau đó xuống một cái nhiệm vụ cũng ở đây thiến thiến nơi này tiếp tốt hơn dù sao nở tở cờ cái thứ nhì nhiệm vụ hẳn so cái thứ nhất được mà còn lúc này hẳn sẽ có tiền sau đó cái thứ nhì nhiệm vụ chính là không chỉ có muốn cho mình hộ lý cũng phải cấp người máy hộ lý xử lý chính mình động phủ thuyền viên người máy cũng sẽ mệt nhọc nắm một ngàn này cái thi đấu người đậu đi tìm phái đặc biệt tiến sĩ mua một dầu bôi chân cấp thuyền viên sau đó lâm hiên cũng chính là biết thuyền viên nếu như lâu dài không có dầu bôi chân tư dưỡng hội sẽ báo hỏng đến lúc đó chỉ có thể lần nữa mua một cái người máy dùng nếu không thì không người chiếu cấu người đậu phủ cái này làm cho lâm hiên hai mắt tỏa sáng hay a ha. cái kêu bẫy cha thuyền viên chết chính mình không học hỏi thật yên tính sao nếu không hắn mỗi lần dãy rủa đứng lên té ngược lại đều một thanh â m văng lên rất phiền chết đi chết đi một ngàn này thi đấu ngươi đậu bây giờ là ta gây sự quỹ q u y tài mua cái gì dầu bôi chân đây sau đó lâm hiên nắm một ngàn này cái kim tệ vui vẻ vui chơi mà chạy hắn suy nghĩ một chút quyết định đi đón một cái cùng đánh q u á i có liên quan nhiệm vụ ngươi cái này nở tờ cờ rất có thể là được dô dơ thuyền trưởng hắn liền trực tiếp chạy đến phòng thuyền trưởng đi quả nhiên dô dơ thuyền trưởng đầu tiên là ân cần hỏi hàn đối với hắn gia nhập thi đấu ngươi hảo mà hài lòng hy vọng hắn sau đó uy danh cũng có thể ngang dọc tinh hải ân ân cái này không phải nói nhảm ạ lâm hiên gật đầu một cái được bất quá người trẻ tuổi cũng không cần quá độ khiêm tốn muốn đối với thực lực mình có lòng tin dô dơ thuyền trưởng nói cái này làm cho lâm hiên lúc ấy liền một b ư ớ c ta có khiêm tốn à. ta rất mạnh nhanh cho ta nhiệm vụ hắn nói như vậy h ả o h ả o h ả o ta biết ngươi cảm thấy mình năng lực không đủ cho nên liền làm một cái chiến đội đi năm người có thể thành lập một cái chiến đội có chính mình chiến đội căn cứ thậm chí tham gia chiến đội bảo vệ thi đấu dô dơ thuyền trưởng khích lệ chỗ này của ta kém một người không việc gì lớn nhất hạn mức tối đa năm người ngươi trước tiên có thể bản thân một người thử xem mặt khác nhớ truyền tống đi ngươi chiến đội cơ phương pháp dô dơ thuyền trưởng dặn dò sau đó cấp lâm hiên thành lập chiến đội quỹ sáu trăm sáu mươi sáu cái thi đấu ngươi đầu thật là rất nhanh thức thời a sau đó lâm hiên rốt cuộc nhận được tìm tỏi cớ lò sợ tinh nhiệm vụ đại khái chính là giết cái b ì b ì làm một hàng mẫu sau đó tìm một hoàng kim quang lấy tới cái hàng mẫu tiếp lâm hiên lập tức chạy truyền t ố n g thương khố đi hắn thuận tiện hỏi thoáng cái hạ lam các nàng chết đến bao nhiêu lần kết quả phát hiện lại hiện tại mới chết đến hơn năm mươi lần trò chơi này đối với đúng tân thủ rốt cuộc có bao nhiêu ác ý a mang theo loại ý nghĩ này hắn tiến hành truyền t ố n g hai trăm thi đấu ngươi đầu hắn đương nhiên là có truyền t ố n g thương khố bị lập tức bắn ra đi nhắc tới lúc trước chơi đùa thi đấu ngươi hảo siêu cấp thích đánh chiến đội bảo vệ nhất nhưng bởi vì chơi đùa người này thiếu cơ bản đều là một đánh một lại nói nơi này trừ cái kia cả ngày kêu thập hương ra hỏa bên ngoài có còn hay không chơi đùa các ngươi thêm xuống ta chiến đội chúng ta đến lúc đó năm cái đánh một cái khi dễ người ta chẳng phải là vui thích mọi người lễ giáng sinh vui vẻ lại là một năm lễ giáng sinh hay còn nữa các ngươi có phát hiện hay không củ cải ta trở thành nhị cấp t a r a cùng một chỗ ăn mừng đi buổi tối trong đám bao tiền lì xì thấy sau đó cũng quên cảm ơn vài bằng hữu tuần này thật sự là có chút gì đó mặc dù hiện nay khí thư người thật nhiều nhưng lưu lại nhân tài càng lộ vẻ chân quý a đầu tiên tới trước nói một chút tuần trước khen thưởng bảng t i ê n lặng tu la em một nghìn bảy trăm kỳ đi ăn tiền yêu ngôn không hoặc từng cái yêu vô tâm một nghìn kỳ đi ăn tiền sáu trăm kỳ đi ăn tiền nhanh phong ma vương ép năm trăm kỳ đi ăn tiền bay lượn giang tâu người hai trăm kỳ đi ăn tiền vì cái gì làm cái tên rất hay khó như vậy một trăm kỳ đi ăn tiền liền sơn còn một trăm kỳ đi ăn tiền bằng ca không thế nào xoáy một trăm kỳ đi ăn tiền dễ diệt đường đại quỷ một trăm kỳ đi ăn tiền đen t u i bốn trăm kỳ đi ăn tiền sau đó cảm tạ quang khách hai tấm vé tháng cảm ơn lăng la một hai tấm vé tháng cảm ơn siêu cấp thư hoàng thiên đế ba tấm vé tháng cảm ơn tu la chu tiên kiếm hai tấm vé tháng cảm ơn vô địch nạp thiếu hai tấm vé tháng cảm ơn bằng ca không thế nào xoáy một tấm vé tháng cảm ơn vương giả phong độ hai tấm vé tháng cảm ơn thất tình bảng xếp hạng hai tấm vé tháng cảm ơn diện đường đại quỷ hai tấm vé tháng cảm ơn triệu tân duệ một tấm vé tháng cảm ơn lục trà bạc hà một tấm vé tháng cảm ơn nhanh phong ma vương ép bốn tấm vé tháng cảm ơn t h á n g vết một tấm vé tháng cảm ơn phong thần tiểu sắc một tấm vé tháng cảm ơn đêm một lạnh xuống một tấm vé tháng cảm ơn set tần một tấm vé tháng cảm ơn tế điện chết đi cũng đã từng một tấm vé tháng cảm ơn linh bảy gag hai tấm vé tháng cảm ơn tiểu s ử con chốt thí một tấm vé tháng cảm ơn l l gô g hai tấm vé tháng cảm ơn buồn cười virus higi một tấm vé tháng cảm ơn người ngụy trang một tấm vé tháng cảm ơn ta là người ngu đến xem sách hai tấm vé tháng cảm ơn chớ hàm hỏa một tấm vé tháng chữ k i a không hiểu đánh như thế nào lễ giáng sinh vui v ẻ nha mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ ư i mịn chương bốn trăm sáu mươi bảy ngươi muốn cái gì tinh linh đây ẩm nguyên bản đi lâm hiên sẽ cảm thấy truyền tống thương khố hạ xuống có thể sẽ là loại kia tới trình độ nhất định sẽ chậm lại đồ vật sau đó hắn phát hiện hắn lỗi cũng tầm mờ con mụ nó đột phá tầng khí quyển r ờ hạ lại còn không giảm tốc độ như vậy hạ xuống mình là không phải là lại muốn chết ta cái trò chơi này liền thật như vậy khát vọng người chơi tử vong sao không vân vân lợi như vậy không là căn bản không để cho người chơi đăng nhập tinh câu sao không thể nào nhất định đến mấu chốt địa điểm sẽ hỏa hoãn lâm hiên hiểu ra tới t i ê n t ĩ n h chờ truyền thống thương khố hạ xuống càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh nhanh đến hắn đều chịu không ẩm hoàn mỹ lâm hiên chết đương trọng sinh ở phi thuyền căn phòng trên giường thời điểm hắn là mặt đầy m ộ t b ư ớ c lại chết thật t cái này có phải hay không ta đánh khai phương thức không đúng có phải hay không ta thiếu niệm một câu thơ đưa đến mình bị tiếp theo hắn lập tức mở ra cùng hạ lam không đối thoại hỏi các nàng chết bao nhiêu lần hơn bảy mươi lần bên t i ê hạ lam thờ phạc mà trả lời cái này làm cho lâm hiên không còn gì để nói hắn t ĩ n h tâm xuống thật tốt nhìn lên tân thủ công l ư ợ c nha biết nguyên lai、like、ngay từ đầu không nên đi dô dơ thuyền trưởng nơi đó tiếp nhiệm vụ h ắ n đi phái đặc biệt tiến sĩ nơi đó tiếp nhiệm vụ sau đó muốn đi trại huấn luyện trước tiên đem đ ẳ n g cấp soát đến luyện khí hậu kỳ hơn nữa có được phi hành pháp khí đến lúc đó hạ cánh khẩn cấp mới có thể thoải mái như vậy a xếch xếch xếch ta muốn phản kháng vận mệnh lâm hiên không tin tả ỉ vào chính mình thi đấu ngươi đậu nhiều hắn một lần nữa ngồi lên truyền tống thượng k ố sau đó lại bị tái chết cái này làm cho hắn rốt cuộc không nói đi tìm bên trên phái đặc biệt tiến sĩ m à tiến sĩ lại cho hắn chọn ba cái tinh linh đương linh s ủ n g Và, hệ thống s ủ n g vật nhanh như vậy liền mở sao có muốn hay không như vậy chưa thoải mái lâm hiên một trận kinh ngạc sau đó liền nghe một đống thuộc tính giới thiệu hỏa hệ khắc chế thảo hệ thảo hệ khắc chế thủy hệ thủy hệ khắc chế hỏa hệ nước l ử a thảo ba phe khắc chế long hệ long hệ khắc chế thánh linh hệ thánh linh hệ khắc chế nước lựa thảo ba phe ngoài ra còn có một chút công kích lại là có thể bị miễn d ị đi tỉ như mặt đất hệ không cách nào công kích phi hành hệ đ sau đó lâm hiên liền bắt đầu lựa chọn phái đặc biệt vị này mười vạn năm mặn cá tiên sinh hỏi ngài rơi vào trong sông là thảo hệ bố trí bố trí mầm mống đây vẫn là thủy hệ yêu đây vẫn là hỏa hệ tiểu h ỏ a hầu đây lâm hiên đều không phải là ta đi là thánh linh hệ phổ nhi phái đặc biệt ta có thể đi ngươi mẫu thân chứng đi ngươi tờ m ở con mụ nó ngược lại lựa chọn nhanh một chút à. nhắc tới ngươi chết thật là nhanh nhìn một cái chính là chết ra kinh nghiệm người lâm hiên vậy thì thủy hệ yêu đi phái đặc biệt a rất không tồi đề nghị nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không đây thủy hệ y ê u sẽ bị thảo hệ bố trí bố trí mầm ngống khắc chế mà còn ở sau đó một đống thảo hệ cỡ lọ sở tinh rất không chiếm ưu thế nha lâm h i ê n vậy hỏa hệ tiểu h ỏ a hầu đi p h ả i đặc biệt a không thể ý nghĩ tiểu h ỏ a hầu công kích tính rất mạnh nha nhưng xuống một cái tinh cầu nhưng là đại dương tinh nha mang một tiểu h ỏ a hầu qua không đi được trực tiếp cấp chết chìm người trẻ tuổi ánh mắt trường viễn một chút lâm h i ê n vậy thì y ê u chứ đến đại dương tinh chính là y ê u sân nhà thôi p h ả i đặc biệt không phải vậy cùng hệ đánh cùng hệ tổn thương là rất ít nếu như ngươi mang một bố trí, bố trí mầm n ố n g tổn thương vẫn là rất đại lâm hiên vậy bố trí bố trí mầm n g ố n g đi lại nói ý ngươi là bố trí bố trí mầm n g ố n g ưu tú nhất à phái đặc biệt tiến sĩ ta ý tứ chủ yếu là thao n i ê n khác đừng quá ngây thơ quá ngây thơ a không nên bị người nắm núi dẫn đi a lâm hiên vậy thì ưu đi bởi vì tác giả mới bắt đầu cũng là lựa chọn cái này tinh linh hơn năm mươi cấp bạ r ọ n sau hòa hợp thành lù vương những ký ức ấy tốt đẹp đơn giản vui vẻ muốn một đi không trở lại phái đặc biệt tiến sĩ được cầm đi hắn đưa cho lâm hiên một người bình thường tinh linh g a o nang sau đó tự động thả vào lâm hiên tinh linh ba l â đây còn nữa tinh linh chiến đấu hiệu quả giai đoạn trước vẫn tương đối thấp bất quá ngươi yên tâm đến hậu kỳ vẫn còn phải dựa vào chính mình phái đặc biệt tiến sĩ lộ ra nụ cười hiền hòa lâm h i ê n ngươi mẫu thân lâm h i ê n suy nghĩ một chút còn nữa có thể hay không trực tiếp cho ta cái kia dùng để phi hành pháp khí ta nghĩ đi cờ l ỏ sợ tinh lãng phái đặc biệt tiến sĩ ai cũng là tiến hành theo chất lượng như ngươi vậy làm đặc thù không tốt làm à. lâm h i ê n vậy ngươi muốn như thế nào phái đặc biệt tiến sĩ như vậy đi xem ở ngươi cái thứ nhất tới quái dày chúng ta phân thượng ta cấp ngươi một cái ngoại lệ cơ hội ngươi chỉ cần cho ta tiền ta liền tiếp nhận ngươi hối lộ lâm hiên giờ khắp này nội tâm thật là muốn nổ tung hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi những người này là không phải là cũng là chân thực có chính mình linh hồn hối lộ liền hối lộ đi dù sao cũng hơn soát tân thủ nhiệm vụ được lâm hiên gật đầu một cái chỗ này của ta còn có một phẩy hai sáu sáu thi đấu ngươi đậu n g ư ơ i muốn bao nhiêu h ả còn có nhiều như vậy à ta đây muốn một trăm hai mươi ngàn thi đấu ngươi đậu đi p h ả i đặc biệt tiến sĩ nghe vậy hướng lâm hiên đưa ra hắn cơ giới hai tay lâm hiên ngươi có phải hay không thính lực có vấn đề ta liền hơn một ngàn thi đấu ngươi đậu ngươi tìm ta muốn một trăm hai mươi ngàn ngươi tại sao không đi cướp vân vân hắn như vậy tìm ta vơ vét tài sản muốn hối lộ thật giống như s á c thực so cướp còn muốn k i ị m a kia nếu như ngươi cố ý như thế ta cũng không có biện pháp lâm hiên thở dài ngươi lời mới vừa nói ta thu âm ta chuẩn bị đi thuyền trưởng nơi đó tố cáo ngươi p h ả i đặc biệt tiến sĩ nghe vậy cười lạnh tiểu tử thu âm ha ha ha ngươi cho rằng là như vậy ta sẽ sợ ngươi sao ta sẽ nói cho dô dơ kia là giả mạo ngươi cảm thấy hắn sẽ tin ngươi chính là t i i ta kia ta không thể làm gì khác hơn là làm việc ngươi sau đó để cho hắn không có chứng cứ lâm hiên lấy ra chân đan thủ pháo đại pháo liền là chân lý a phái đặc biệt tiến sĩ phái đặc biệt tiến sĩ cái này cái này cái này ngươi làm sao có thể ngay từ đầu liền lấy cao cấp như vậy trang bị cái này không thể nào a phái đặc biệt tiến sĩ phát điên nói cho ngươi biết đi đây là rô rơ thuyền trưởng cho ta h ắ n âm thầm giao cho ta cái này nhiệm vụ nói nhìn ngươi khó chịu rất lâu vừa vặn muốn làm thì ngươi sau đó nằm vùng thủ hạ mình thay thế ngươi vị trí lâm hiên cười lạnh ném nổi cấp thuyền trưởng lưng hào h ắ n cái rô rơ phái đặc biệt trong nháy mắt liền giận người trẻ tuổi có gì thì nói bằng không chúng ta liên thủ đi đem rô r tiêu diện ngươi đường thuyền trưởng lâm hiên đừng tìm ta chơi đùa bộ này nhân ra so ngươi một cái làm nghiên cứu khoa học lợi hại nhiều ngươi bây giờ hoặc là cầm trang bị hối lộ ta hoặc là sẽ chết đi phái đặc biệt được ngươi đều muốn cái gì trang bị luyện ký vẫn là trúc cơ đồ xanh lục vẫn là trang bị màu xanh ra trời lâm hiên chân đan tranh trang tới một bộ phải đối mặt đủ loại môi trường cũng có thể làm việc ta muốn ị rồng man loại kia phái đặc biệt tiến sĩ ị rồng man là cái gì chương bốn trăm sáu mươi tám đ à o quán g muốn bắt kim cương hạo ị rồng man là một cái rất trâu bỏ kỹ thuật nhà so ngươi lợi hại lâm hiên như vậy h u ệ n chuyển hồi đáp làm sao có thể lợi hại hơn ta hắn dựa vào cái gì lợi hại hơn ta p h ả i đặc biệt tiến sĩ trong nháy mắt liền giận so với hắn ngươi có tiền lâm hiên đạo nói ồ đúng không vậy còn đi ngươi chờ một chút ta đi chuẩn bị cho ngươi thoáng cái trang bị mặt khác nếu như ngươi muốn đi đ à o hoàng kim quang thì nhất định phải chú ý một chút bởi vì ngươi nhất định phải có dành riêng lưới khoan mới được p h ả i đặc biệt tiến sĩ nói sau đó lâm hiên liền trong nháy mắt thần trang một thân cao cấp chân đàn trang mặc dù lâm hiên là thành nhân hơn nữa nhìn không được bất kỳ trang bị nhưng cái này trọng tu cùng mở số lớn khi dễ người cảm giác hắn là rất thích cứ như vậy lâm hiên lần nữa đi truyền t ố n g thương khố trước khi đi hắn hỏi một chút biết được hạ lam các nàng đã chết chín mươi ba lần lập tức phải chết tốt như vậy cũng tốt vậy đã nói rõ người chơi khác nhanh được lâm hiên nghĩ như vậy sau đó lại lần nữa tiến vào truyền t ố n g thương khố hắn lại lần nữa đi cỡ lò s ở tinh bất quá lần này bởi vì p h á t khí hắn có thể nửa đường tiêu sái giật mình bay lên không hạ xuống sau đó nhìn kia truyền t ố n g thương khố bùng nổ hô hàng lạc thành công lâm hiên thành công hạ xuống rơi ở trên mặt đất cảm giác dưới chân kia dăn chắc cảm giác tâm lý rất là thoải mái bắt khắp đầu những ơ i đi bắt đầu l a n quanh. quý quý Đầu tiên, nơi này sẽ có phi hành hệ tinh linh, đồng còn nhất bên trong quý trọng tồn tại, chân quý quang phi hệ thời thể phải thiệm tộc tại, sẽ có có gặp bì bì, bì bì bì bì. thứ này tinh linh ở tân thủ giáo trình bên trên nói là rất hòa h à i cùng người chơi sống chung mà cực kỳ tốt không hội sẽ chủ động công kích người chỉ có bị công kích mới có thể bị động công kích cái này ở mái lẹ cờ g i ạ p bên trong chính là trung lập sinh vật cùng ban ngày con nhện c u ố i ảnh người m ư ợ dạng đều là bị kích động mới có thể bị động phản kích sau đó lâm hiên liền thấy một cái bì bì hướng chính mình nhảy qua đến ở mảnh này thổ hoáng sắt trên vùng đất giống như thỏ bọn họ hai cái thai đoá dài đặc biệt đồng thời bọn họ phá lệ manh thật là thật đáng yêu ha lâm hiên nghĩ như vậy đạo nói bọn họ tựa hồ là thấy lâm hiên chủ động hướng lâm hiên chạy tới sau đó lâm hiên liền lên đi cảm thấy rất hứng thú mà xoa bóp bọn họ lỗ thai đừng nói ô nu thật có ý tứ thế nhưng cái này bị bị lập tức không vui thấy lâm hiên bắt bí l ấ y chính mình lỗ thai sau rất là kịch liệt đung đưa phải đem lâm hiên tay từ chính mình trên lỗ thai rung đi lâm hiên lập tức có hứng thú thật là khả ái dùng để đưa nữ hải tự ứng nên không tệ hắn nắm tay từ bị bì trên lỗ thai lấy ra bắt đầu lên hắn thân thể mề mãi lên linh động đại con mắt hội sẽ bật tiểu chân ngắn bị bì, bì nhìn rất phối hợp thật là một loại hài hòa sinh vật ta như vậy bị bì, bì ta hiện thiên liền muốn thu phục ngươi lâm hiên hô to hắn lấy ra một người bình thường tinh linh dao nang hắn viên thuốc con nhộng ném về bị bì, bì sau đó viên thuốc con nhộng nện ở bì bì trên đầu lan rất xa lâm hiên lâm hiên g ộ t đồ chơi gì không phải là tinh linh dao nang ở bì bì bầu trời mở ra sau đó đem bì bì hút vào sao tại sao sẽ như vậy mà bị bì bị nện một lúc sau hiển nhiên cũng có chút tiểu tâm tỉnh nhân ra không vui lên hắn lập tức xông lên hướng về phía lâm hiên chính là một bàn thai không sai lại là cầm lỗ thai đánh cái k i a lỗ thai tổn thương vẫn còn lớn thế nhưng đối với đúng lâm hiên căn bản không dùng nhân ra hiện tại một thân chân đan trắng a kết quả bị bì không tin tả giữ vững không ngừng thoáng cái vừa một cái hút nếu không đau thì nhịn hắn rút ra đi lâm hiên buồn bực lấy ra đồng hồ đeo tay liên lạc phái đặc biệt tiến sĩ tiến sĩ vì cái gì ta dựa theo ngơi ư phương pháp sử dụng viên thuốc con động vô dụng ngơi cái phương pháp này cùng vì cái gì ta mua ủn trạ m ả n biến thân khí lại không thể biến thân là một dạng nguyên nhân quá nhiều phái đặc biệt tiến sĩ hồi một câu ai nói ta không thể biến thân lâm hiên đạo nói hắn nhớ tới t ỷ g ạ không biết t ỷ g ạ biến thân khí có thể hay không bị mang tới nếu như có thể biến thân hắn p h ỏ n g c h ừ n g có thể so với cái kia giá đồ b ê bột còn bị vũ ngươi ném cường độ có đủ hay không đối phương là không phải là tinh linh ngươi tư thế tao không tao p h ả i đặc biệt tiến sĩ hỏi ta ấn lại nói minh thư bên trên làm a lâm hiên lúc vừa nói còn một bên muốn đưa tay đi sờ một cái bì bì đáng tiếc bị tinh linh giao nang đập thoáng cái sau bị bì, bì đối với đúng lâm hiên rất không hữu hảo một lỗ thai liền đem lâm hiên tay cấp rút đi hả nếu như là lợi như vậy ta đây sợ rằng minh bạch chân tướng chỉ có một phái đặc biệt tiến sĩ trả lời ta b á n cho ngươi là hàng giả là hàng giả là hàng giả là hàng giả lời này trong nháy mắt cấp lâm hiên nội tâm bạo kích bình thường thường thường bạo kích người khác hắn hiện tại cũng không bình tĩnh quả nhiên trở về phi thuyền vẫn là giết chết hắn đi còn thế giới một cái thanh tịnh cùng hòa bình ta hiện tại muốn bắt một cái bì bì kết quả bởi vì hàng giả vấn đề tinh linh giao nang đánh vào trên đầu nó nhân ra bây giờ đối với ta không phải là rất hưu hảo a lâm hiên chứng đau vậy thì g i t chứ bị bị loại này tinh linh toàn bộ cỡ lọ sợ tinh thảo nguyên khắp nơi đều có ngươi tỉ mỉ tìm một chút thỉnh thoảng khả năng còn không gặp được một cái tập quần đó mới đồ sộ phái đặc biệt tiến sĩ nói t í n h ta bây giờ còn là hay là trước đi đảo q u á n đi một hồi lại làm những thứ này lung tung cũng lâm hiền tay b i ế n thành l ư ớ i khoan hướng hoàng kim quán vị trí đi tới sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định đem lưới khoan đ ổ i thành kim cương hạo loại vật này đảo kim hiệu s u ấ t khỏe không đúng nên trước đảo quáng tinh linh sẽ bị đổi mới có thể quán vật một bị người đ o ạ t đi kia liền là không có thứ gì phải tranh đoạt từng giây từng phút mà đảo quáng phái đặc biệt tiến sĩ còn cố ý khích lệ thoáng cái lâm hiên hảo hảo trở nên mạnh mẽ. chúng ta đi đem rô rơ từ thuyền trưởng vị trí rút ra đến lúc đó ngươi đương thuyền trưởng phái đặc biệt tiến sĩ còn cố ý khích lệ thoáng cái cái này để cho lâm hiên cảm thấy rất kỳ quái cái này không phải hội sẽ nghiêm túc đi chính mình muốn tìm lên nở c ờ cờ giữa nội chiến sao ô m loại này quái dị tâm tình lâm hiên đi hoàng kim quán g bên kia n ắ m kim cương hạo bắt đầu đào lên trong lúc hạ lam vũ điệp diệp t i n h tuyết tam nữ cũng với hắn báo qua bình an biểu thị trò chơi trải nghiệm cảm giác cực kém đồng thời nói cho hắn biết chính mình chết đủ hiện nay ở tân thủ trong trại huấn luyện xuất cấp tiểu sĩu con chốt thí cũng tới tin tức nói cho lâm hiên chính mình chết、xong. cùng với cái này thuyền quá nhiều người một đống đều là người thấy cái nở tợ cờ lĩnh nhiệm vụ rất khó cái này để cho lâm hiên không thể không vui mừng chính mình làm loạn ta là tới gây sự rộ ta nào không phải là tới xếp hàng a hào hào s o á t cấp đến lúc đó tới t ì m ta ta ở cờ l ọ s ở tinh đ à o còn đây lâm hiên hồi một câu hoa lợi hại như vậy sao ngươi cũng trực tiếp đi còn lại tinh cầu sao ta bên này vẫn còn ở tân thủ hướng dẫn đây lại nói đại ca ngươi có hay không chiến đội có thừa ta một cái đối với lâm hiên loại này dám n h ậ t hệ thống thần nhân hắn là rất bội phục chiến đội a ta còn có chút tiền dư một hồi sáng tạo một cái đi em thêm ngươi chính là năm người lâm hiên nghĩ chương bốn trăm sáu mươi chín xe lửa lái đạt được lâm hiên câu trả lời sau tiểu sửu con chốt t h í rất vui vẻ hào hứng đi làm tiếp theo t â n thủ nhiệm vụ mà lâm hiên cũng hào hứng c á n sự đi hắn bắt đầu đào con lên với mi một dạng ta trong thế giới hầm mỏ cũng không có cái này cường đâu đâu cũng có hoàng kim cũng không có một kim cương cùng hồng thạch bất quá còn có một cái vấn đề ta nói ngươi có thể hay không đừng đánh ta không cũng không nhỏ tâm đánh ngươi đầu sao bỏ xuống kim cương hạo lâm hiên than thở nhìn về phía bì bì thứ hai hiện tại phe phẩy đầu nhỏ giữ vững không ngừng kiên trì bền bỉ về phía lâm hiên lắc đầu dùng lỗ thai hung hãn rút ra lâm hiên bất quá ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không đương nhiên không có lâm hiên làm sao có thể dễ dàng như vậy ăn quả đam đây một thân chân đam trang một chỉ cấp một yêu thú làm sao có thể đánh di chuyển r a b ỉ b ỉ ngay vậy càng cố gắng m à vỗ vào lên lâm hiên đến cái này làm cho lâm hiên không nói gì không nói gì lại không nữ g dứt khoát đi qua để lại hắn lỗ thai chân đan kỳ bắt lật ca căn bản không làm cho người ta cơ hội phản kháng b ỉ b ỉ coi như, như thế nào đi nước ũ n g ra không đứng lên ngươi bây giờ hai cái lựa chọn lâm hiên nắm bị bị hoặc l à mau rời đi hoặc là bị ta hầm bì bì ra lâm hiên ta không một chút nào ra bì bì ra lâm hiên được rồi hắn nắm lên bì bì lỗ thai đột nhiên đem toàn bộ bì bì cũng vung lên đến giống như quạt say gió xoay tròn một dạng trực tiếp đem bì bì ném ra ngoài thấy bì bì dần dần biến mất ở cuối chân trời lâm hiên thở phào như vậy cũng tốt còn nữa tân thủ v u ấ n luyện hạn chế như vậy sao thế nào hơn một tiếng vẫn là không có người sống sau một khắc hắn liền thấy bì bì lại trở lại hơn nữa còn mang theo một đống bì bì bọn họ đều là bay trở về họ lại có thể dùng cái tia cái lỗ hai lớn đ ư n g cánh cũng là c h â u bọ a bất quá như thế nào đi nữa cũng cũng chỉ là chính là bì bì mà thôi xem ta một phát chân đan thủ pháo ai không đúng vân vân tinh mắt lâm hiên thấy những thứ này bị bì, bì giữa lại còn có một chút tương tự chim tồn tại đồng dạng làm à u hồng thân hình nhưng bọn hắn miệng rất nhọn cái này để cho lâm hiên liên tưởng đến một ít gì đó bì bì đến thứ gia i yêu thú cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh kỳ sau xuất hiện tiến hóa thể so sóng thứ giai thân hình lực lượng cường đại kỹ năng mà còn nơi này không chỉ có một cái so sóng mà thôi a nơi này đ ước chừng ba cái so sóng còn nữa nơi này nói không chừng còn có một chút cấp hai bì bì cùng cấp ba bì bì đó là tương đương với nhân loại trúc cơ cùng chân đan tu sĩ a cũng bởi vì một cái cấp một bì bì dẫn đến như vậy trách lầm cái này bì bì lâm hiên cẩn thận quan sát một chút lập tức hiểu không đúng mới vừa rồi bị chính mình dùng tinh linh dao nang đập đầu sau đó kén bay bì bì trên người lại có kim quang nhàn nhạt đây là trong truyền thuyết thiện quang bì bì lạnh minh bạch một điểm này lâm hiên không nói hai lời chạy nói thật bị truy đuổi cảm giác trốn giết cảm giác hắn còn không có thế nào cảm giác qua đây Bị đuổi giết chính ả m giác, cũng có cần p ả ả i t r là như vậy mạnh lâm hiên trong lúc vô tình mở ra xe lửa phía sau phấn áp tháp một mảnh tất cả đều là bì bì trang diện này đồ sộ đến không được ca cứ như vậy lâm hiên bắt đầu bị quái truy nhưng hắn kỳ thực cũng bị bì bì nhất tộc đại quân đánh rất thẳng qua nói thí dụ như so s o n g c ó một chiều kêu đến phản tầm xa công kích rất nhiều lần cũng đánh ở trên người hắn sau đó lâm hiên liền lập tức phát hiện một điểm chính mình lực phòng ngự hình như là mata t vô hạn lực phòng ngự ai bọn họ căn bản không đánh nổi ta sau đó hắn liền đắc ý mà dừng lại đánh a các ngươi ngược lại đánh a đầu ta s á t ta không sợ hãi ha ha ha nay tấm thái độ cũng chọc giận bì bì đại quân bọn họ thế công càng bánh liệt lên, lên nhưng lâm hiên vô địch người chơi không ăn tổn thương cái này để cho bọn họ cũng bắt đầu sức cùng lực kịt lên sau đó lâm hiên liền bắt đầu trở về đảo quáng cái này có qua có lại lại là một đống bì bì cơ hồ chính là che khuất bầu trời kết quả đồng thời bì bì lại lần nữa giận phía dưới tên kia thế nào như vậy ra a chúng ta cũng vây quanh hắn đánh đây chả thế nào một bộ không có vấn đề dán g vẻ như vậy ra sao bất quá như vậy rốt cục thì đối với đúng lâm hiên tạo thành một ít hiệu quả kéo chầm hắn đảo quáng độ tiến triển chỉ như vậy mà thôi sau một giờ đương lâm hiên rốt cuộc đảo đủ thời điểm hắn nghe được xa xa chuyển tới một tiếng nổ ẩm thanh em này nha biết có người làm chuyển tông thương khô sau đó chết đi nhanh đi nhìn một chút Ôm đi đi x bỉ bỉ、so、bọn họ tối trung tiến hóa là tồn tại chỉ có một thanh thu cấp bậc bốc ngươi là nơi này ra đồ bê bột bất quá coi như thanh thu đến phòng chừng cũng đánh không chết lâm hiên vô địch phòng ngự quá vô lại bất quá lại nói đã có vô địch mới vừa rồi còn là bị hải tặc giết chết hai lần tính là gì lưu manh hệ thống cưỡng chế phán định à lâm hiên lắc đầu một cái hắn nhìn một chút tình huống phụ cận có thể xác định dùng cái này truyền tống thương khố tới nơi này tu luyện giả nửa đường nhảy ra ngoài phi hành hẳn là thất bại cùng truyền tống thương khố cùng một chỗ nắt thật đáng tiếc ra lâm hiên than thở hắn còn hy vọng nào mang đến người cùng hắn chơi với nhau đây nếu không coi như bị b ị bì môn vật vành nhưng vẫn là cho hắn một loại đan cơ hình thức cảm giác đối với đúng hạ lam các ngươi bên kia tình huống gì tốt hơn à lâm hiên ngược lại hỏi tam nữ đi nói thật hắn cảm giác mình có chút không có phúc hở là hắn đem tam nữ đưa vào hố kết quả hiện tại chính mình đắc ý mà rộ ta nào bị bì đánh Các nàng đang lâm hiên n gật đầu một cái sau đó liền thấy trên bầu trời từng đống truyền thống thương khố từ trên trời hạ xuống lâm hiên trừng đại con mắt truyền thống thương khố người bên trong cũng trừng đại con mắt bọn họ bị kinh sợ trời hạ ta thấy cái gì từng đống Quái vật, đây là một loại kêu loại vật, một thú, thế đây yêu là bì bị những à o n ư thương Chương người, vậy thuận lợi tiếp nhận truyền này này một mạnh thống nhất thị thể tinh tiếp trò tiết tấu, đồng đánh đều lớn? Lên, côn. nói, xuống anh, bọn hơn n lúc là lợi rào khố hạ họ chơi sẽ bị bể. cái Có a đi theo tiết theo tấu chết l ê n n h ữ người này cùng với nói là chiến sĩ không bằng nói là tử sĩ một cái hai cái đều là chết ra kinh nghiệm tồn tại chết đi chết lại thật là vô địch t â n thủ lễ vật kết thúc một đám người k i a từng cái làm rung động cảm giác mình thấy hy vọng thấy thử quang rốt cuộc có thể đi tìm tòi tinh cầu rất nhiều người ở trong game cũng hiện ở mỗi một người đều chẳng qua là luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn nhưng trên thực tế đây có nguyên anh có thần tướng có đại năng thậm chí còn có thánh nhân sau đó những người này một cái hai cái đều hoảng sợ muốn chết cái này vừa mới hoa hai trăm h thi đấu n g ư ờ i đầu hợp lại là vì tiết kiệm mà đến mới tinh cầu kết quả tới đây thế nào làm sao lại để cho người bị kịch đây trò chơi quan phương ngươi có phải hay không làm khó chúng ta a nhiều như vậy yêu thú tuyệt đối là đến thú chiều mức độ đi muốn chết muốn chết muốn chết v v trước mặt lại còn có người rất nhiều truyền thống thương khố người dựa lên tiếng nhìn tự do bay lượn lâm hiên khiêng một đống công kích tiến tới sau đó hướng của bọn hắn v ớ y tay hướng của bọn hắn bay tới một đám người lúc ấy liền sợ tạ hóa ra những thứ này quái đều là bị ngươi cái này không biết thần thánh phương nào ra hỏa cấp dẫn tới à. đó thật đúng là châu bọ a một đám người bắt đầu l i ề u mạng khoát tay vị này lao ca ngươi coi như khác đừng hoan lên chúng ta chúng ta không chấp nhận cái này hoan lên lâm hiên hình như là minh bạch bọn họ ý tứ sau đó quay đầu rời đi lại ngược lại vọt tới thú triệu bên trong cái này làm cho rất nhiều người thợ phào một cái đồng thời kinh ngạc đây cũng là người chơi sao không thể nào đâu chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng b ê bờ tà nếu không người chơi hiện tại chết no luyện khí kỳ trình độ làm sao có thể ở bên trong qua lại tự nhiên đây bất quá vì cái gì làm cho người ta một loại chính là người chơi cảm giác đây nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ muốn quá lâu bởi vì sau m ộ t k h ắ c lại còn có một chút bì bì không tha thứ mà hướng của bọn hắn xông lại lâm nhiên mở tờ bản lĩnh rốt c u ộ c không mạnh không có thể kéo đến sở hữu quái vật c ứ u hận một ít bì bì dựa vào bản năng làm việc vẫn là tiến lên sau đó một số người liền bi kịch ở trong bi thống chết đi đây hoàn toàn là thai bay vạ do a thật đáng sợ cứ như vậy bọn họ nhảy lại không dám nhảy ra truyền t ố n g thương khố chỉ có thể hủy khuất ba ba hạ xuống nhưng bọn hắn trước khi chết vẫn là làm một cái rất có ý nghĩa sự t ì n h bọn họ chụp hình sau đó bọn họ chết sau khi chết là cần truyền t ố n g về thi đấu ngươi hảo nhưng bọn hắn cũng không c ó n ó n g lòng lại lần nữa đi truyền t ố n g thương khố dù sao nơi đó thú c h i ề u cũng chưa qua đi khả năng còn cần kéo dài một đoạn thời gian vậy chỉ thu, thu tâm h u t đi tiếp tục đi soát một ít t â n thủ nhiệm vụ nếu như còn không được dứt khoát đem mình tinh linh đẳng cấp cũng soát đi lên đồng thời ở công chúng tần đạo bên trong một ít mang theo người chết t oán nghiệm cảnh cáo cũng xuất hiện một ít người chọn dấu giếm hy vọng những người khác cũng giống như mình ăn quả đắng nhưng cũng có chút thích thú người chơi cảm thấy cái này cái sự tình cùng với dấu giếm không bằng để cho mọi người cùng nhau chia sẻ mình một chút thống khổ mười năm lá d ụ n g t a thiên các người biết ta mới vừa rồi đi truyền tống thương khố thời điểm thấy cái gì sao một đống bì bì còn có mấy con sót sóng đuổi theo một cái hư hư thực thực người chơi đồ v ậ t thật là ra đến không được độc thân bí bảo ha ha đi ngươi cái này hình dung không đúng cái gì gọi là một đống bì bì được kêu là một đống lớn bì bì tia số lượng giản làm cho người ta kinh sợ à. mặt khác h u n h đệ ngươi cũng là đi t i ê n lặng tu l a e ha ha xem ra tất cả mọi người chết cái này để cho ta trong lòng thăng bằng còn nữa kỳ thực một đ ố n g lớn cũng không chính xác hẳn là phô thiên cái địa thú triều hình bì bì đi trò chơi này thật là có bệnh mở một cái cục chính là địa ngục độ khó cảm giác chính là ở vào chỗ chết hành hạ người chơi siêu cấp thư hoang thiên đế a cáp châu như vậy à vậy nhất định phải thật tốt đi xem một chú ta cỡ lò sợ tinh cái gì vị trí biết cho một tòa độ a khói là tuyết ừ nghe ngơi như vậy miêu tả thật giống như thật đồ sộ trong cuộc sống thực tế thú triều đó là rất hung ác phải cùng hung thú tự chiến nhưng ở trong game hoa hai trăm thi đấu ngươi đậu khoảng cách gần mắt thấy thú triều thật giống như thật đáng giá. phong thần tiểu s á c ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm thấy không tệ a cùng đi cùng đi xem thú triều đi khả năng trò chơi là vì để cho chúng ta trải nghiệm đủ loại chắc trở đi thế nào với khổ hành tăng làm ra trò chơi mở dạng hệ thống thông báo r ô r ơ thuyền trưởng các vị thuyền viên các ngươi khỏe chúng ta có thể nắm giữ chỉ có thi đấu ngươi h ả o phi thuyền tình huống còn lại tinh cầu chúng ta không cách nào can thiệp các ngươi không nên lại mù tin đồn nói nếu không có thể sẽ bị đánh chết d ô u dơ thuyền trưởng tất cả đi ra phát thông báo mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú hơn đối với đ ú n g thú triều cảm thấy hứng thú giống như đi chính mắt thấy dù là chết cũng không tiếc như vậy có thể nhìn thấy bọn họ đã bị trò chơi biến đổi n g ầ m m à ảnh hưởng đều không sợ chết đây là rất đáng sợ tình huống a đương nhiên còn có người đối với đ ú n g tụ quái người chơi cảm thấy hứng thú cảm thấy cái này là tráng sĩ hẳn ra miệng là vua họa l u ậ n đ ộ n g không chừng chính là một cái mở ô tô người chơi lại nói nơi này có thể mở ô tô đi nếu như có thể đem ta tu vi mang tới ta có thể đánh một thuyền người nhìn đấu thế giới chiều n h ạ cá nói không chừng là mới ẩn tàng b ê b ộ t đây t h như thập hương cái gì ta kia ở chỗ bình l u n nờ chuyện du đang ai đoán lao thư h ệ u à, thỏa mãn ngươi nguyện vọng để cho thập hương xuất hiện ở đây thoáng cái chơi đùa c ẩ n ngạch trước không nói có phải hay không ẩn tàng b ê b ộ t cái kia nói mang theo hiện thực tu vi tới đánh một thuyền người tương đối đều i à, tại hạ thánh nhân hậu kỳ dạy bảo siêu cấp thư h o a n g thiên đế mà còn ở trò chơi cái này thứ hai giới bên trong nói tu vi thật sự không có ý nghĩa vốn chính là muốn bắt đầu lại từ đầu ta ý là nếu như không bắt đầu lại từ đầu ta một cái thiên quân đánh toàn bộ các ngươi thế nào hữu đạo tôn tiền bối h hòa phong lập tức lên mới vừa rồi còn ở thật tốt thảo luận lâm hiên thân phận hiện tại liền bắt đầu bắt đầu làm náo lên đủ loại bắt đầu tú từ bản thân thân phận chân thật hạ lam tam nữ thấy công cộng trên màn ảnh đủ loại tranh đua trực tiếp không nói gì lên từng cái thiên quân thánh nhân đại tiền bối thế nào như vậy thích tú còn là nói bình thường ở trước mặt người muốn giả vờ đứng đắn trang nguy nghiêm hiện tại đến trong trò chơi không có c h ó i buộc muốn thả bay tự mình vậy thì rất đáng sợ a vẫn là lâm hiên được từ đầu đến cuối như một bình thường để cho bay tự mình đến trong trò chơi cũng bất quá bay cao hơn một chút mà thôi cái này không phải trực tiếp liền bay ra tinh cầu mắt thấy một đám người đánh loạn nguyên bản kế hoạch nhiệm vụ đều không làm trực tiếp muốn đi vây xem lâm hiên hạ lam tam nữ trong lòng có một cổ cực kỳ cảm giác quái dị đây là hướng dẫn trào lưu ạ bất quá mặc dù nghĩ như vậy nhưng hạ lam vẫn là nhắc nhở lâm hiên thoáng cái nói một đám nhàn rỗi chứng đau đến tìm cái chết lâm hiên kỳ thực ta cũng nhìn công cộng tần đạo nếu mọi người tới tìm ta chơi đùa ta đây khẳng định hoan nghênh a chương bốn trăm bảy mươi mốt khi thấy lâm hiên những lời này thời điểm hạ lam cũng cảm giác rất khớ ổn hoan nên các ngươi cùng ta chơi đùa、à? không thể ả i h a không một nói thói quen lực lượng là cường đại khủng bố đi cớ lọ sợ tinh nhân tăng vọt một ít nguyên bản phải thật tốt quan sát thoáng cái thi đấu ngươi hảo chức này phi thuyền người cũng tiến vào truyền thống thương khố hạ lam tam nữ là không có đi lâm nhiên để cho bọn họ tiếp tục soát nhiệm vụ bởi vì ta không tính biểu diễn có cái gì tốt xem a gọi ta là hầu thử a ta không sĩ diện A. không diện sĩ lâm hiên ngay sau đó xông lên v ậ t tiêu sau đó phát động chính mình kia không biết xấu hổ kỹ năng ngã xuống sử thi như vậy tình cảnh tráng quan xuất hiện một cái lại một cái bì bì so sóng từ trên trời hạ xuống hung hắn ngã xuống đất một cái lại một cái lâm hiên mở ra xe lửa đưa tới bì bì nhất tộc ít nhất hơn mười ngàn t ố i h o m h o m không thấy được cuối cùng kết quả bị hắn vừa té như vậy thật là chết đánh một mảnh ít nhất mấy ngàn con cấp t h ấ p chết một mảng lớn bích lục kinh nghiệm cầu lâm hiên chậm rãi hạ xuống sau đó thấy chính mình tu vi bay tăng luyện ký trung kỳ luyện ký hậu kỳ luyện ký đại viên mãn、Nha. Trúc bất r c cơ quá đây cũng là rất nhiều người tới trò chơi một trong những nguyên nhân rất nhiều người ở trên thực tế đạo cơ có tí vết thế nhưng ở trong game kia cũng không giống nhau một cái hai cái đều là đại lão lâm hiên đánh xong sau bị bị đàn cũng liên tán cái này là một đám người chơi luôn uống đã nói thú chiều đây chúng ta ôm hẳn phải chết trong bụng hàng phi hành pháp khí đều không theo cũng làm xong hẳn phải chết quyết tâm liền làm ắ t thấy thú triệu kết quả không có gì cả cái này làm cho một số người hoài nghi đồng thời liền muốn ở công cộng trong kích hỏi kết quả nhìn một cái t á i chết mới vừa rồi đánh chữ tốt vô dụng bất quá sống lại sau vẫn là có thể đánh lại nói thú triều đoàn tham quan các vị người nào thấy thú triều lúc này mọi người không sai biệt lắm cho là khả năng chỉ là mình không có gặp phải thú triều dù sao một cái tinh cầu lớn như vậy mặc dù truyền tống thương khố cố định truyền tống ở một cái khu vực chỉ khi nào ra sai lệnh nói không chừng liền bỏ qua đây siêu cấp thư hoàng thiên đế uy uy lại nói các bạn có người hay không thấy thú triều đại quân mặc dù ta trải qua bắt chiến thấy nhiều nhưng thú triều loại vật này tóm lại vẫn là thưa tớt độc thân bí bảo không thấy a bất quá ta nhìn thấy ngươi ngươi cuối cùng nghĩ muốn nhạy truyền tống thương khố lại phát hiện mình không mang phi hành pháp khí xấu hổ một mặt ta nhìn đến rõ rõ rằng ràng chơi đùa cận ngạch kỳ thực hai người các ngươi một giảm đi tám lạng nửa cân có được hay không ta cũng nhìn thấy ngươi ai đi bất quá ngươi chết chức còn ôm t h o n g cái trời xanh cũng là thập phần cương đại mất quốc quân ta không nhìn thấy các ngươi ta mới vừa rồi lúc hạ xuống sau khi chỉ có ta một người không thấy thú triều cùng những người khác hiện nay ta đã chết trở lại không nghĩ tới ân ân ta cũng vậy ta t r u n g quanh có mấy cái người chơi giống như ta h o à n mỹ tử vong đồng dạng không thấy thú triều tiếp theo một đống người lên tiếng cũng biểu thị không nhìn thấy thú triều cảm giác mình phản phất bị lừa dối nhưng cũng có người đưa ra dị nghị có phải hay không dòng thú chạy qua tất cả mọi người đều vô duyên mắt thấy cũng có người biểu thị có phải hay không vừa vặn bao nhiêu người đang gặp người cái này ngay lập tức liền để cho rất nhiều người khó chịu sau đó liền mắng lên không sai trò chơi cái này thứ hai giới bên trong đúng là phát tiết tâm tình địa phương bình thường cũng ta đạo tổ đều là rất nhân vật ngưỡng bức mang chửi người không được thật muốn bạo nổ thô tục cũng là và bạn v ù a mà ở trong game liền có thể chính mình khoác cái bí danh ngươi cũng không biết ai là ai trừ phi mặt ngươi cơ sẽ t o o n cho nên nói có đúng hay không chỉ một mình ta không có chết mang theo phi hành pháp khí hiện tại sau khi hạ xuống đảo còn đi có người mở mới lề tài tiểu sĩu con c h ú t thí còn có ta à ta mới vừa rồi đem có thể tiếp nhiệm vụ cũng tiếp một lần hiện ở một bên đảo quãng một bên tìm đội chúng ta điên, điên đứa bé à đã có người tổ đội sao ta cũng phải làm một cái chiến đội có hay không không có chiến đội bằng hữu cùng ta cùng một chỗ mậu vũ ta cảm thấy biết dùng người có thể sẽ rất ít bởi vì chơi đùa cái trò chơi khẳng định đến chuyển nhà như vậy không có tông tộc người chính là thân hữu đoàn cùng một chỗ một cái chiến đội cố định năm người không có thăng cấp biện pháp vị trí có hạn ẹn đợn ấm vậy ta đây cái không người đi cùng độc thân cho tới nơi này thật là quay dậy các vị à. thiên diệu con đường ta cũng giống vậy bằng không góp một chút tôi h chơi game vốn là cũng phải cần làm quen bạn tốt thả bay tự mình cứ như vậy đề tài bị theo lệnh hạ lam tam nữ trực tiếp bừng tỉnh Cái này, thật quen thuộc chuyện Tiên nói này, quen à. thật Tu h p lâm hiền tưởng tượng như vậy thật vui vẻ a sau đó lại là mọi người một đống không nói gì lâm hiền ai v v chỗ này của ta xuất hiện rất không đến đồ vật một cái thánh cấp chim to bị ta dẫn tới hạ l a m lập tức minh bạch lâm hiên mở ra giã đồ bê bột người bị bì, bì nhất tộc tối trung tiến hóa t h á n h cấp thực lực cường hãn thân thể thực lực kia là có thể tránh ra khu người chơi tuyệt vọng sự t ì n h bất quá nghe nói là muốn ở một cái vùng săn giết đủ bị bì, bì mới có thể soát ra một cái sóng khác h nhân lâm hiên làm gì vậy thương thiên hại quản lý tỉnh lâm hiên ngoài ra ta hiện tại trúc cơ đại viên mãn cái trò chơi này muốn thăng cấp khó khăn lắm bị bì, bì nhiều té chết một ít liền không thành vấn đề h、wow, chim to cựu hận thật giống như ở trên người của ta ta chạy trước hạ lan vũ điệp tính tuyết lâm hiên ta không chạy lại à cái này tốc độ u ổ i bắp quá nhanh lại nói thế nào hồi phi thuyền a sẽ không cần chết mới có thể trở về đi đi tam nữ lâm h i ê n a a a ta lại muốn chết vân vân ha ha ha ta miễn dịch sở hữu lực công kích hắn không đánh n ổ i ta tam nữ lâm h i ê n thật ta đi tới cái gì địa phương hắn liền cùng đến cái gì địa phương loại cảm giác này hảo hảo chơi đ ù a với mang một sùng vật mở dạng không nói ta hiện tại đi rêu rao khắp nơi xuống mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùn cho nó vui cờ mịn chứ bốn trăm bảy mươi hai dẫn cái giá đồ b ê b ộ t trên thực tế lâm hiên bây giờ là rất công sự hắn đi theo phía sau là cái gì đây chính là giá đồ b ê ba t giá đồ b ê ba t nhiều chân quý một loại đồ vật kết quả đến hắn nơi này lại liền có chút người hầu ý tứ mắt lực p h o n g ngự không ăn bất cứ thương tổn gì cái này có thể nói là vô cùng biến thái bất quá lâm hiên hiển nhiên cũng đánh không chết cái này thành cấp một ngươi chân đan lực công kích đánh thành cấp cái này không phải đùa dỡn hay sao chí ít ở trước mắt thành cấp một ngươi là tất cả người chơi ác ngộng hiện nhiên trò chơi bên kia cũng sẽ không nghĩ tới lại có như vậy cái kỳ lạ té chết một mảng lớn bì bì vừa cho mình s o á t cấp cũng cho giá đ ổ bê bột đổi mới chế tạo điều kiện bất quá cái này b ụ c ngươi khẳng định là không có khả năng bị ném chết lâm hiên thử mấy cái nhân ra cưỡng chế ngã xuống đất sau cũng sẽ lập tức cất cánh dùng t h á n h cấp lực lượng công kích chính mình cũng may là trò chơi môi trường nếu không ở trên thực tế một cái thánh giả như vậy vừa nổi dóa như vậy tất nhiên là thây người nắm xuống trăm vạn máu chảy thành sông mà ở trong đêm h ắ n ngay cả cảnh tượng cũng không đánh vỡ sau đó lâm hiên cũng sẽ không khiến h ắ n ngã xuống dứt khoát dẫn hắn t r ụ du lệ quốc sau đó lâm hiên liền tiến tới hắn n h ớ phụ cận đây có phó bảng t i a m à phó vốn cũng có quái nhưng bên trong quái làm rơi đ ổ mà còn phó bản quái một ngày có thể xuống ba lần kinh nghiệm nhiều giã quái là có thể vô hạn soát sau đó lâm hiên đi đi liền gặp phải người trên thực tế hắn không biết chính minh h ỏ a ở bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên có thể nhìn thấy một cái mười vạn năm cá mặn người chơi tu vi là trúc cơ hậu kỳ sau đó phía d ư ớ i đồng loạt luyện khí hậu kỳ trực tiếp dẫn trước tất cả mọi người một cái đại cảnh giới cái này là bực nào mà hạc đứng trong bệ gà có người cảm thấy nói không chừng mở ô tổ cái gì mặc dù biết cái trò chơi này không thể nào mở ô tổ nhưng nói không chừng có cái gì đặc t h ù thủ, thủ đ ó đây kết quả cái này một phản ứng đi phía trên trả lời rất nhanh cũng liền đến chúng ta cũng không biết dô dơ thuyền trưởng trả lời để cho người hộp máu nhân ra vừa không ở trên thuyền chúng ta luôn không khả năng đi giám thị khác đừng tinh cầu đi mà còn lớn như vậy cũng không khả năng giám thị mà xong a cỡ nào đứng đắn trả lời a vì vậy có người chơi liền tăng thêm một câu các ngươi không phải là hệ thống quan phương sao đối với cái này dô dơ thuyền trưởng cười quỷ dị cười cũng không nói lời nào nhưng ngược lại biết lâm hiên không phải là mở ổ tổ mà là một người cao cấp như vậy cấp sau tất cả mọi người rất muốn biết hắn nghĩ muốn biết một chút về cái trò chơi này người p h ó n g khoáng lạc quan s ê ton a cáp ta nhìn thấy ta nhìn thấy cái kia cá mặn đại thần sau lưng của hắn có cái gì không đúng à? hắn lập tức ở công chúng tần đạo lên tiếng sau đó hắn liền thấy lâm hiên sau lưng to lớn bóng lưng một người cùng loại kia thủy điệu tương tự tính rất lớn thế nhưng hình thể to lớn có công kích tính loại kia đây là đại thần tinh linh sao ngay từ đầu liền lợi hại như vậy sao không hổ là đại thần s ê ton lập tức phải tiến lên cùng lâm hiên chào hỏi sau đó hắn liền cứng đờ hắn thấy rất không tưởng tượng nổi sự tình xa xa t r ợ t nhìn còn cảm thấy song khách nhân là lâm hiên sùng vật gì chứ kết quả nhìn kỹ một chút hoa、wow, cái này sùng vật liền chủ nhân cũng đánh mà còn đánh có thể hàng say hoa、wow, lão ca ngươi tới nơi này làm gì thay thế ta vị trí tới kéo hắn đều cứu h ẳ n sao lâm hiên thấy có người ở nhất thời có chút gấp lập tức nhắc nhở hắn một câu ồ nha không việc gì chúng ta cùng một chỗ chạy một cái người chơi lập tức đáp ứng sau đó vừa chạy một bên giới thiệu chính mình mười vạn năm cá mặt ta gọi là lâm hiên sau đó không có nhưng ít ra giải quyết vấn đề xưng hô dù sao ngươi cũng không thể gọi nhân ra cá mặt sao danh tự này nghe thật giống như chẳng qua là tự dễu mà thôi thật sự mặn ngư nhân cũng không khả năng tới chơi game lâm hiên đi theo ta cái gì muốn đòn phải không sẽ ton không có chính là tới xem xét các mặt của xã hội mà còn không chỉ là ta người chơi khác đều có cái này cân nhắc lâm hiên vậy ngươi liền nói cho bọn hắn biết nếu như muốn chết liền đến cái này tuyệt đối là thật một cái thánh cấp chim to đuổi theo hắn đánh đây sau đó hắn nhắc nhở những người còn lại thoáng cái nói cho bọn hắn biết chính mình kéo đến một cái rất người lợi hại c ử u hận Để cho mọi người không yên tâm hơn, muốn đi đoàn cho mau mau chết, ở trong game chính là muốn chết chơi không hơn, thống khoái chơi một vui vẻ nhà. tham trong mọi tâm muốn mau mau game muốn một người liền vui yên quan Kết quả, là ở vẻ sau ẽ thấy độ xuất hiện, độ dù s o bọn người cấp đệ nhất có thể tới đẳng cấp số 1, còn có thể dẫn trước người n trước tới i cấp Có cấp có khác đệ thể thể h A. số ề như khẳng vậy, vậy đó ị n muốn thoáng nhân h học hỏi hoặc thủ pháp là một Sau đi đặc đ cài biệt. ít A, ra một đám người liền thấy một cái chạy như điên chim to đều có điểm mất bức đây là sùng vật sao có chút không giống a sẽ toan lúc này đã chết cùng lâm hiên cùng một chỗ chạy hắn bị hơn sóng công kích bị chết rất thảm trực tiếp liền bị miểu sát Hắn đã trở lại thi đấu hào cho chơi chớ nhân khánh không phải ngươi bên trên, để cho các vị người chơi ngàn vạn lần chớ cùng đi. Nhân ra quốc khánh trong đã đấu để đi, trở ra lại lúc không phải là quốc các vị mà u ố n l m đại tân nhân văn A, nhân ra lúc à là, muốn khoe con đi. Không sai, đây là cái này này, tràng này Mà muốn xem muốn luận nhiêu con Không thần chân thân, dẫn cái đổ bê bột khắp nơi này. Cái tràng diện này không biết bao nhiêu người xem muốn không nói khoe khắp bao cái cái cái đi. đây đại đổ sai, giã biết gì. l bột bê này đây cũng đã không ít người gặp họa phần lớn đều là xem lâm hiên thời điểm cùng lâm hiên chào hỏi để cho lâm hiên tới ngồi một chút kết quả khi thấy lâm hiên mang theo cái giá đồ b ê b ộ t lúc tới sau khi kêu cả người tâm tình cũng hợp bức ta cái này có phải hay không tìm chết có phải hay không ở dẫn sói vào nhà không không không Đại lao ngài đừng tới đây. đó đổ đánh Ngài tới Cái này cùng Lâm Hiên tiếp xúc người chơi có chút một bước, đó là cái giã thời gian này, có người Lao Lâm là là khoảng này cùng Nhưng này, thằng gì, chút một thể bước, xúc có bực có bê có sau Khả năng đó mọi người liền phát hiện vị này hắn không đánh bê bột bê bột cũng đánh không hắn hình như là một cái rất trạng thái thăng bằng sau đó một đám người liền ở sự cân bằng này bên trong bị giết chết chỉ cần đi vào phạm vi công kích một n g ư ờ i kia lực công kích thật là kinh sợ càng ngày càng nhiều người gặp họa mà khác mọi người hiện tại biết có sự tỉnh phải đi công chúng tần đạo nhìn một chút người nào so với chính mình sản m、so、quan h ấ t so sảm vương lần này xuất hiện liền tiền tố đều không theo quá nhân tính hóa người chơi trước trò chuyện lâm hiên không khoa học không bình thường sau đó trò chuyện cờ lỏ sợ tinh tồn tại sau đó để cho mọi người mau mau lợi cấp đến lúc đó cùng đi này vọt thẳng đệ tam tầng hạ lam là bởi vì phải đối phó nấm quái sao ta nhớ được có đầu d ế t cùng khen thưởng độc thân bí bảo không chỉ a chủ yếu vẫn là tìm giá đồ bê bột loại đồ vật này coi như hiện nay đánh không chết nhìn một chút cá tính lâm hiên nghi ngờ hỏi lên đệ tam tầng giá đồ bê bột rất đẹp mắt sao nếu như rất đẹp mắt hắn liền tự mình đi gặp xem chơi đùa cởi ngạch không nơi đó có trải rộng mỗi cái tinh cầu vận tàng bê bột long hệ cắp m ỏ y đặc biệt nhất định liền ở cái này cái trên tinh cầu chương bốn trăm bảy mươi ba các người đổi mới đúng lực lượng một không hay biết lâm hiên không có cách nào đi đệ tam tầng khoái trá tìm nấm quái cùng cắp mò y đặc biệt khoái trá chơi đùa. bởi vì hắn thật giống như chọc nhiều người tức giận sau lưng dắt một cái giá đồ bê bột thành cấp một người hắn đi đi nơi nào nơi đó sẽ chết một mảng lớn nói như vậy người nào còn nguyện ý cùng hắn chơi c ù a a nhất là sau đó lâm hiên cũng không chủ động đi chào hỏi với người khác hắn đổi đi đa quáng h â m m ỏ người tốt nói nhiều bà mẹ nó đồ chơi gì m n g người thành cấp và a làm sao có thể hội sẽ chủ động tới đánh chúng ta chúng ta là tiến vào hắn cựu hận phạm vì sao cái này vân vân trước mặt hắn có một người một đám tinh mắt người xuất hiện lâm h i ê n l i ề u mạng khoát tay để cho lâm hiên không nên tới lâm h i ê n đối với cái này tỏ ra là đã hiểu kết quả vừa mới xoay người một ngươi chính là một đại chiêu tất cả mọi người ở bay lên không lúc thấy chính mình trưởng bối hiền hòa hòa ái mà hướng của bọn hắn vây tay ai thật để cho người nhức đầu thật giống như phải tử vong mới có thể trở về đi nhưng là ta vô hạn phòng ngự a lâm hiên một bên đ ả o quáng một bên bị vụt người đ ấ m có thể hay không tắt đi đây nếu không lời nói cũng quá buồn chắn đây lâm hiên vừa nghĩ tới một bên đào quáng kết quả chính là một đống lại một đống người bị t ạ thừa thiên công cộng t ầ n đạo nhất thời huyên náo lên Chơi cởi ngạch, ta mới vừa rồi thật chơi đùa t âm i vừa mưu luận bắt đầu bọn họ cho là mười vạn năm cá mặt là một âm hiểm cá m ặ n là giữ được chính mình bảng đẳng cấp số một không tiếc đi đánh chết người chơi khác không để cho bọn họ tới nơi này lợi cấp như nước tuổi tác thật là khủng bố như vậy a nhưng chúng ta tuyệt không có thể nhận vua không thể đối với đúng áp thế lực q u ấ t phục phong thần tiểu s á c mọi người cần đoàn kết lại a như vậy chúng ta thay phiên đi xa trình theo dõi hắn hiện tại hắn mang theo giá đồ b ê b ộ t chúng ta không cách nào đánh bại hắn nhưng là chờ hắn lúc nào không mang theo giá đồ b ê b ộ t mọi người đẳng cấp lại cao thời điểm chúng ta đây liền có thể báo t h ủ tiểu sĩu con chúc thí kia nếu là hắn đẳng cấp luôn, luôn cao hơn mọi người hơn nữa mang theo luôn luôn giá đồ b một đây hắn đã nhận ra cái này kêu mười vạn năm cá mặn người chơi chính là vừa mới cái tia rực dây hắn đánh l ở tờ cờ thần nhân chính mình nên tính là bị khâm định là thần nhân chiến đội đội viên vậy khẳng định ra được hỗ trợ một chút ta thì như cho người khác đòn cảnh tình cái gì quả nhiên thiên bị trò chuyện chết nhưng một số người vẫn là trò chuyện riêng tổ chức lên chiến đội nói cho mọi người trước tiên đem trên t u y ể n có thể qua nhiệm vụ cũng qua một lần sức chiến đấu tăng lên tới chút cơ xuống lần nữa đi nguyên nhân đây đại khái chính là cần chạy nhanh hơn lâm hiên là được mà hạ lam tam nữ liền hoàn toàn vô ngữ bởi vì các nàng đều biết lâm hiên sở dĩ làm loạn làm loạn nguyên nhân vậy khẳng định là bởi vì chơi vui t mà còn liền coi như các ngươi là giữa c ấ p vì sao người chơi thế nhưng muốn đánh thắng lâm hiên thật sự là quá gì đó bất quá như vậy lâm hiên thật giống như người lạ chớ tới gần các nàng còn muốn hay không đi cùng lâm hiên sẽ cùng đây các nàng trò chuyện riêng tin tức đi qua lâm hiên trả lời ta chơi nhiều một hồi các ngươi trước làm quen một chút môi trường ta xem xem có thể hay không đem đệ tam tầng giá đồ bê bột cấp soát đi ra giá đồ bê bột đánh nhau giá đồ bê bột đây chẳng phải là rất thú vị sự t ì n h sao chỉ bất quá lâm hiên hiện nay gặp phải một cái vấn đề hắn lặt đường cái này rất xấu hổ ai nơi này có một động đi chui thoáng cái thử xem đi sau đó lâm hiên chui qua sau đó lâm hiên hiện đây là là phó bản hắn cứ như vậy vào phó bản t r u n g quanh là một mảnh rộng rãi đất bằng thẳng một đám b ì bì hướng hắn xung lại sau đó bị vụt ngươi một cánh đánh chết là vụt ngươi cũng đi theo vào phó bản mà còn lại còn bị mặc định của hệ thống là lâm hiên đồng đội v u i thật a mang theo giá đồ bê bột đánh trước thoáng cái bình thường phó bản quái lại đi đánh một cái khác giá đồ bê bột đúng cứ như vậy sau đó lâm hiên xung lên vụt ngươi cũng xung lên Trúc c một, một người h n lập tức hỏi ra cái vấn đề này dù sao giá đồ b một cũng không phải dễ trêu đồ vật ta vạn nhất còn đang làm vãng vậy bọn họ đi cỡ lọ sợ tinh vẫn là nguy hiểm rất lớn b một b một cũng đi theo vào phó bản cái này vừa nói tất cả mọi người ngây người như phóng đây là cái gì thao tác nhưng bất kể thoạt nhìn là an toàn nắm chắc luyện cấp đi hiện tại vội vàng đi qua đồng thời có người đề nghị bằng không dứt khoát đi đệ nhị t ầ n g đả tiên người b á n tay đi mặc dù so sánh lại đánh bì bì nguy hiểm thế nhưng kinh nghiệm nhiều hơn nữa còn có thể cách xa nguy hiểm hơn đồ vật sau đó một đám người liền xông về t a o đầm khu lúc này lâm hiên đang đánh cấp hai bì bì sau đó hắn không cẩn thận thăng cấp b a mẹ nó nhất cao nhân cũng chân đan chúng ta tại sao còn không một người trúc cơ theo công cộng tần đạo một tiếng giống to một số người cơ hồ cũng cử chỉ điên rồ trò chơi trải nghiệm kém lúc này lâm hiên đang đánh cấp ba bb không thể không nói cái này phó bản vẫn là rất khó khăn dù sao cấp ba bb tương đương với c h â n đ ă n g kỳ tu sĩ bất quá bọn hắn cũng không đánh lại một ngươi rồi sau đó rốt cuộc xuất hiện một cái trúc cơ tu sĩ sau đó chính là một đ ố n g trúc cơ tu sĩ xuất hiện đều là hoàn thành nhất định nhiệm vụ người chơi thời gian không sai biệt bao nhiêu bất quá ở chỗ này nên cảm khái một chút một cái p h à m nhân đến mở ra khí hải trở thành một tên tu sĩ bình thường cũng phải rất lâu mà ở chỗ này ghi danh là được luyện ký đến trúc cơ sửa luyện thiên phú khá hơn nữa cũng phải một tháng sau đó nơi này đại khái một giờ nhất lại là hoàn mỹ đạo cơ cái này để cho rất nhiều người vui thích ca vui vẻ đến muốn chết cảm thấy trò chơi này thật giống như không có kém như vậy đem cái k i a cá mặn r à o thị côn ném đi vẫn là rất ưu tú phong thần tiểu xác mọi người cố gắng lên chúng ta mau sớm qua cá mặn sau đó mọi người cùng nhau đi ngăn hắn được một đám người hưởng ứng sau đó lâm hiên đang đánh so sóng cái này so sóng chính là bê buột tứ dai vẫn là rất lợi hại bình thường người chơi cũng thật là rất khó đánh lâm hiên công kích cũng rất khó có hiệu quả bất quá bục ngươi là hắn đồng đội ẩm hòa bình thế giới hệ thống thông báo người chơi mười vạn năm cá mặn giá đồ bê bột t ụ c ngươi lấy được phó bản c ờ lò sở tinh bình nguyên giết một đám người ngây người, người như phóng chương bốn trăm bảy mươi bốn mọi người có chút hốt hoảng tin tức này vừa ra tới công cộng tần đạo đầu tiên là yên lặng sau đó liền bùm đồ chơi gì đồ chơi gì a lại lại cá mặn cùng giá đồ bê bột làm ra loại này sự t ì n h một người kéo giá đồ bê bột cày phó bản đây là cái gì thao ta ca lập tức có người hướng thuyền trưởng rô rơ phản ứng đây nhất định là mở ổ tổ đi nhất định là mở ổ tổ đi độc thân bí bảo thuyền trưởng nói cho ngươi cái sự tình có người cầm đầu giết cái kia mười vạn năm cá mặt hắn và giá đồ bê bột cùng một chỗ đánh dô dơ thuyền trưởng ân ân độc thân bí bảo thuyền trưởng hắn và giá đồ bê bột cùng một chỗ đánh a ngươi cũng thấy thông báo mới đúng a dô dơ thuyền trưởng ừ thấy độc thân bí bảo kia liền đi qua đánh hắn a đây nhất định phạm quy đi dô dơ thuyền trưởng a ân độc t h â n bí bảo a thuyền trưởng ngươi nói chuyện a dô dơ thuyền trưởng lời nói trong nháy mắt đem thiên trò chuyện chết trên thực tế loại tình huống này mê bình thường mà xuất hiện ở mỗi cái trò chuyện riêng bên trong mỗi một quan phương thuyền viên lại cũng đối với cái này biểu thị yên lặng sau đó p h ả i đặc biệt tiến sĩ lên tiếng nói cho người chơi các ngươi có thể chính mình thí nghiệm t h ằ n cái ba bước đầu tiên tìm một cái giá đồ bê bột sau đó kéo hắn cựu hận sau đó mang theo hắn tiến vào phó bản cái này để cho người chơi phát điên các ngươi chơi đuổi chúng ta đi t h á n h cấp t h ụ c người a cựu hận này thế nào kéo a mà còn lần này sẽ chết đi mà bên kia lâm hiên sau khi đi ra chạy hướng ao đầm khu đi hắn ngược lại không có cái gì tận lực nhằm vào ý tứ chẳng qua là cảm thấy phục ngươi không đủ lái nhiều mấy cái bê bột tốt hơn hắn để mắt tới khổng lồ tiên nhân trưởng bất quá cỡ lọ s ở tinh a o đầm khu cây tiên nhân cầu là không có khả năng cái chết cho nên lâm hiên cũng liền biểu đạt một cái ý tứ mọi người đem cái mang theo đến cùng một chỗ soát tụ tập cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ mang một g i ã đồ bê bột đi ra theo cái đầu ngươi rất nhiều người liền lâm hiên lời nói đều không theo nghe trực tiếp chạy không chạy liền là muốn chết à. phía sau đi theo cái thánh cấp của ngươi đây lúc này nguyên bản đoán trách phải tử vong mới có thể trở về phi thuyền người chơi may mắn muốn chết cảm giác sâu sắc trò chơi địa phương thâm n h ư v i ớ i lự nói không chừng liền ngờ tới có lâm hiên như vậy cái hội sẽ làm yêu tiêu thân người vạn nhất thật có biện pháp gì là có thể từ nơi này trở về vậy vạn nhất lâm hiên trực tiếp đem giá đồ bê bột mang tới thi đấu ngươi hảo bên trên làm sao bây giờ sống lại đều vô dụng nói không chừng phi thuyền trực tiếp nát một bên nghĩ như thế mọi người nhanh chóng rút lui các ngừng chạy a thật tốt đánh quái a chạy cái gì lâm hiên biểu thị chính mình hảo buồn bột nha đồng thời hắn nói cho hạ làm tam nữ có thể tới cỡ lỏ sợ tinh đánh quái. ở bình nguyên khu liền có thể ta đi mở mấy cái giá đồ bê bột các ngươi liền đợi ở chỗ này không cần đi di chuyển đột nhiên trong đầu xuất hiện những lời này mà lâm hiên là tiếp tục đổi u người hắn ở thử tục q u á i dù sao muốn mở ra khổng lồ tiên nhân trưởng cần ở một cái địa điểm chết rất nhiều cây tiên nhân cầu mới được mặt khác nói một chút cây tiên nhân cầu giai đoạn thứ nhất sau đó tiến hành biến hóa thành tiên nhân trưởng đây là giai đoạn thứ hai sau đó là giai đoạn thứ ba khổng lồ tiên nhân trưởng cái này chính là thánh cấp giá đồ bê bột sau đó lâm hiên liền nghĩ đến một cái biện pháp hắn bắt đầu lẳng lơ chiến thuật chạy chỗ ngay tại một một khu vực lớn đi đi lại lại một cái ẩn nút khu vực nhỏ chết đều không đi không chỉ có đ u ổ i người hắn còn đ u ổ i quái gặp phải cây tiên nhân cầu cũng không đánh chết trực tiếp hướng bên tiền é m kết quả là lập tức liền có người chơi hướng hắn không géo h ỏ a khu vực tụ tập mặc dù không lúc liền có một cái cây tiên nhân cầu đập đầu mình nhưng dù sao cũng hơn ở thánh cấp giá đồ b ê b ộ t hạ chiến chiến đấu h i ể n h ạ c tốt đương nhiên cũng có một ít người tương đối giật mình thế nhưng chạy hồi cờ rốt t i n h bình nguyên nơi đó trên thực tế bên kia bỉ mới thích hợp tân thủ bởi vì địa hình vấn đề đúng người chơi mà nói là trở ngại cũng dễ dàng tổn hại pháp khí đồng thời còn phải đối mặt thực lực tổng hợp so bị bì nhất tộc cường cây tiên nhân cầu nhất tộc ao đầm khu hẳn là trúc cơ hậu kỳ quá mức trí chân đan mới có thể tới địa phương bất quá có vài người chính là ỉ vào chính mình người mang cường đại thần t h ô n g hoặc là ý thức chiến đấu vô cùng siêu q u ầ n trực tiếp ở chỗ này p h ó n g đẳng sau đó lâm hiên cái này rào thị côn liền đến một cái lại một cái cây tiên nhân cầu đập đầu người bên trên mặc dù đau nhưng vẫn là có thể chịu đựng người chơi thậm chí còn có thể thuận tay tiêu diệt cái này cây tiên nhân cầu cầm kinh nghiệm cho đến cái k i a đập người trên lỗ đít cây tiên nhân cầu xuất hiện lâm hiên cũng có ở săn giết quái vật bất quá đã chân đan trừ phi đả tiên người bàn tay loại này tứ g i a yêu thú nếu không đối với hắn thăng cấp trợ giúp không lớn bất quá lâm hiên cũng không có suy nghĩ thăng cấp hắn chủ yếu là tới thả bay tự mình hiện nay cũng không đi đánh quái hắn chạy đi chơi bồ bùn cũng không thể nói chơi bồ bùn chủ yếu là ao đầm khu nhan sắc cùng bùn rất giống cho nên gặp phải hắn tiếng s ư n g hô này hắn liền dứt khoát ở ao đầm khu n h a ắ c c ù n cho đến bên kia chuyển tới teo lên giá đồ bê bột đổi mới khổng lộ tiên trường xuất hiện bà mẹ nó ta minh bạch. những thứ kia cây tiên nhân cầu nhất định là cá mặn é m cái kia mười vạn năm cá mặn hảo tính kế a thật là ác a ca bất quá kỳ thực thật giống như ta môn cũng thua thiệt không lớn mặc dù giúp hắn soát ra giá đồ b ê bột thế nhưng trong đoạn thời gian này kinh nghiệm rất nhiều a đúng là như vậy phó bản loại vật này đối với giai đoạn trước người chơi rất cao cấp dù sao b ê bột là tứ gia yêu thú coi như có thể năm người tổ đội nhưng không có năm cái chân ăn muốn đánh tứ gia yêu thú vẫn là rất khó khăn lâm hiền cái kia không tính là hắn đồng đội hơi cường cho nên giai đoạn trước người chơi chủ yếu dựa vào nhiệm vụ cùng soát g á c oái Mới vừa rồi Lâm rồi i vừa h ê nhưng cơ i kia là cho bọn hắn bọn bên kia đống n tiêu g ờ i i đưa k h n h i ệ m lúc như à y đã đó, có trúc người trung cơ kỳ. Sau Lâm i tiếng. ê lên n m ờ i vậy ạ âm cá mưu t h luận thật giống như phân lượng cũng không lớn một đám người chơi dồi dắm quyết định cuối cùng không so đo hiểm khích lúc trước chạy đi xem náo nhiệt dù sao cái này cũng có thể coi như là thánh giả tranh phong a nhìn một chút vẫn là có thể để cao tư thế trình độ độc thân b í bảo nhanh cấp t o a độ ngươi đ ừ n g như vậy đi sớm mở quái a siêu cấp thư hoàng thiên đế ta hiện nay chính đang hướng bình nguyên nơi này chạy chơi đùa cẩn ngạch lại nói chúng ta nổ nước b ọ n khoảng thời gian này xoát ra khổng lồ tiên nhân trưởng những thứ kia người chơi hẳn đã l ệ n h đi đúng là l ệ n h t h á n h cấp giá đồ b ê b ộ t công k í c h đây chẳng phải là đùa mà lâm hiên bên kia ở nói cho hạ làm tam nữ cạnh mình tình huống sau đông nhiên rơi vào trầm tư hắn lại đang công cộng t ầ n đạo bên trên phát một cái mười vạn năm cá mặn lại nói ta nhớ được giá đồ bê bột ở đệ tam tầng còn có hai cái đi một cái là ỷ ca rút một cái là cắp mò ý đặc biệt bằng không m u ố n đánh bốn hôn chín lạc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm bảy mươi lăm giá đồ bê bột tỷ thí tên sách vô địch chi nhàn nhã chương bốn trăm bảy mươi lăm giá đồ bê bột tỷ thí tác giả ô la b ậ c vô địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu thuyết chào mừng ngài b ồ n trạm tên miền hai ca tiểu thuyết hoàn chỉnh ghép vẩn rất dễ nhớ nha hào xem tiểu thuyết mạnh liệt đề cử mạnh nhất trong lịch sử chủ tiệm tuyết tương lĩnh chủ nhất nghiệm vĩnh hằng lòng v ư ơ n g truyền thuyết thái cổ thần vương vũ luyện điên phong ngũ hành thiên huyền giới cửa trạch thiên ký vĩnh dạ quân vương l ị c h lân đại chúa tể lâm hiên cái này vừa nói tất cả mọi người đều bị chấn áp người anh em này tâm tính thiện lương lớn a độc thân bí bảo người anh em thật từng bước từng bước đến đây đi ngươi muốn thực hiện mục tiêu quá khó khăn siêu cấp thư hoang thiên đế chính là a hiện tại mọi người đi a o đầm khu cũng là cực hạn không mặc lý mang vào a o đầm đối với đúng đùi người bộ tổn thương là rất lớn mà còn hiện tại mọi người cực hạn chính là soát cây tiên nhân cầu nếu như chơi đùa cẩnh lệch cho nên a hai cái ra đ ổ b ê một h ả o h ả o khai làm thoáng cái là được mọi người phụ trách vây xem mặt khác có cần phải nói một chút ý ca rút cùng cắp mỏ y đặc biệt soát đi ra tỷ lệ cùng độ khó đều là rất biến thái cơ hồ chỉ có thể thử v ậ n khí mười vạn năm cá mặt thử v ậ n khí a v ậ n khí ta t ố ta lần này mọi người liền đều không còn gì để nói thế nào đẳng cấp đệ nhất người anh em nhỏ như vậy tâm nhắn đây mặt khác người này như vậy chân đàn trung kỳ con bà nó không phải là càng đi về phía sau thăng cấp càng chậm sao hắn thật là nhanh a nam nhân quá nhanh không được a Sẽ anh k i ê n ngươi nghĩ như vậy có thể không coi như là coi như là chúng ta vận khí không được cùng với ngươi hội sẽ liên lụy ngươi may mắn thế nào cho nên bây giờ coi như là cho chúng ta dừng tay đi có thể thưởng thức hai cái ra đổ bê bột đ ắ p c h á c tất cả mọi người rất thỏa mãn hạ lam cũng ở đây phát tư tin cấp lâm hiền nói cho hắn biết có trường đ ư ợ c đi bởi vì lập tức phải đi ngủ cái này cũng nhắc nhở lâm hiền hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc hiện tại công cộng tần đạo bên trên để cho mọi người khỏe hảo lợi cấp sau đó chính mình bất đắc dĩ biểu thị sau đó lại làm mọi người thở phào một cái sau đó lục tục đến đạ dìn hiên chỗ vị trí như nước tuổi tác mọi người cẩn thận không nên quá đi phía trước dùng chiến thuật kính mắt nhìn đến xa một chút liền có thể quá gần lời nói tiến vào giá đồ b ê b ộ t phạm vi công kích là nếu mà biết thì rất thê thảm xác thực đã có mấy người biểu thị muốn khoảng cách gần sờ một cái một ngươi kết quả b h ụ c ngươi một cái ác điều trên một mảng lớn a đó là những thứ kêu bi kịch g i a hỏa hiện tại đã tại thi đấu ngươi hào bên trong hoa hoa kêu to để cho cá m ặ n đại thần chờ một chút bọn họ biểu thị chính mình không tiện tay mười vạn năm cá mặt các vị tốc độ a sau năm phút ta phải đi theo g i đồ b một làm loạn đồng thời nhớ không nên tiện tay a cái này b b ộ t trừ ta không đánh nổi ở ngoài những người khác làm hiệu s á c ta cuối cùng có câu tiếng người đây là mọi người trong lòng đánh giá đồng thời lúc này có người bất động thanh sắt hỏi lâm hiên vì cái gì không đánh nổi ngươi a bay bột cừu hận ở trên thân thể ngươi hay ngươi tránh đều không theo tránh cứ như vậy bị vô hạn bạo n ổ não sẽ không điểm còn lại cảm thụ sao sẽ không đau không mười vạn năm cá mặn đầu ta sát ha <cười> ha trong n g á y mắt làm cho không người nào lực một câu nói a lần này tất cả mọi người không nói lời nào nhân ra rõ ràng không muốn nói cho ngươi biết b và báo r ô r ơ thuyền trưởng nơi đó thuyền trưởng giả ngây giả dạy một bộ bị hối lộ d á vẻ cái này rất bất đắc dĩ muốn thoát khỏi cá mặn chi phối đường còn dài đằng đằng a sau năm phút lâm hiên khu vực này thật là người đông nghìn nhịt hạ lam tam nữ cũng tới thế nhưng không có cùng lâm hiên quen biết ngược lại tiểu sửu con chốt thí tên hướng kia sau khi xuất hiện liền h o a hoa kêu to nói cái gì cái này đại thần ta biết mới vừa rồi còn chạy đến phòng ta cùng ta tiến hành đi sâu vào trao đổi một đám người hiểu ra b u a nôn n mà nhìn về phía hắn lại hoảng sợ xem xuống phía dưới mười vạn năm cá mặn lâm hiên không hiểu lương nổi nhưng hắn không thèm để ý không tim không phổi hỏi một vòng sau liền mang theo dã đồ bê bột đi qua phía trước là khổng lô tiên nhân trưởng lâm hiên ể phải làm cũng không phải là xông lên kéo khổng lồ tiên nhân trưởng kiểu hận hắn là cần phục ngươi công kích được khổng lồ tiên nhân trưởng sau đó tự nhìn bọn họ đức t h á c khả năng này là tồn tại cho nên tất cả mọi người từ trong thâm tâm hy vọng hắn có thể thành công bởi vì xem người đánh nhau chính là chơi vui a lâm hiên về phía trước Bục n ẩm tiên, tiên, tiên nhân trưởng trên không chung chúng mục tiêu một người giá đổ b bột cửu hận bị rời đi một n g ư ơ i không nữa đi tìm mười vạn năm cá mạn t h y ệ t thoái mà là thẳng tắp sông về khổng lồ tiên nhân trưởng một phát ác điều đánh tới cùng khổng lồ tiên nhân trưởng đánh thành cấp đại chiến a mọi người hương phần a yến cơm thổi bay phi rực đánh ra đây là b ụ c ngươi kỹ năng đồng sinh cộng tử cùng hạ thủ lưu tình loại này căn bản không thích hợp với chiến đấu cứ việc trên người không giải thích được nhiều hơn một chút t â m xỉa răng nhưng b ụ c ngươi công kích vô cùng ác ánh mặt trời lệ diễm x ả thân đụng nhanh phong nhận đây là khổng lồ tiên nhân trưởng kỹ năng nói một chút nhanh phong nhận cùng x ả thân đụng dường như thường thường xuất hiện ở thảo hệ tinh linh bên trong x ả thân đụng lời nói đánh ra tổn thương một phần tư là cần bắn ngược cho mình b ụ c ngươi ác điệu cũng cần bắn ngược một phần tư cho mình có điểm xác định một ngàn tự tổn khờ g ý tứ tóm lại không phải là cái gì thích hợp nhất chiêu số nhưng nhìn hai đại thánh thánh thú chi cũng nghĩ mình có thể hay không đơn sơ cái gì dù sao giá đổ b ê bờ a nếu có thể đi điểm trang bị nhất định là thanh k h í a đến lúc đó năm cái thanh k h í đánh người kia ở khu mới bên trong nhất định là vô địch đi coi như là cái k i a đại cá mặt đều không cách nào ngăn cản mình a luôn cảm giác thật giống như khổng lồ tiên nhân trưởng ở hạ p h o n g a nhiều như vậy đâm cũng không cách nào trở ngại của ngươi ở một cái địa phương mấy người tiến hành một ít chính mình trao đổi đều là nói một chút tâm đắc lãnh hội cái gì đúng vậy không nên a mặc dù đều là thanh cấp nhưng khổng lồ tiên nhân trưởng thế nào cũng đều hẳn so vục ngươi cường một ít mới là mà còn nơi này chính là khổng lồ tiên nhân trưởng địa bản cường lòng khó khăn áp địa đầu xả a có người gật đầu chờ đã ta nhớ được phi hành hệ hình như là khắc chế thảo hệ cái này vừa nói mọi người trong nháy mắt liền yên lặng kia làm sao còn đánh a khắc chế a không trách buộc ngươi mở ra cái cánh rượu võ dương oai đánh khổng lồ tiên nhân trưởng với giáo hấn tôn t ử một dạng nguyên lai khắc chế a gấp đôi tổn thương đối đầu bị g ọ t một nửa tổn thương vậy làm sao đánh a khổng lộ tiên nhân trưởng cũng chưa chắc thất bại lúc này lâm hiên thanh âm chuyển tới dù sao khổng lộ tiên nhân trưởng có một cái rất lợi hại mà biến thái c i ê u số hắn sau khi nói xong người chung quanh lập tức tản g hắn ra chúng ta không biết khổng lồ tiên nhân trưởng biến hóa không biến thái nhưng biết ngươi ngược lại thật biến thái mà còn ngươi cũng xác thực thật lợi hại hai ca tiểu thuyết đọc lưới 18. t a dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ ư i mịn chương 476, lâm hiên vừa chạy đi mở bê bột tên sách vô địch chi nhàn nhã chương 476, lâm hiên vừa chạy đi mở bê bột tác giả ô la bạc vô địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu thuyết chào mừng ngài bồn trạm tên miền hai ca tiểu thuyết hoàn trình gh vẩn rất dễ nhớ nha hảo xem tiểu thuyết mạnh liệt đề cử tổng tài hoa khôi ủy lại vào ta đại chúa tể thánh khư tuyết ứng l ĩ n h chủ nhất nghiệm vĩnh hằng long vương truyền thuyết thái cổ thần vương vũ luyện điên phong ngũ hành thiên huyền giới c ử a trạch thiên ký vĩnh dạ quân vương ba là mười vạn năm cá mặt mọi người cẩn thận một chút mau lui lại thế nào xuất hiện ở chúng ta nơi này một hồi đừng hay là ra đồ bê bột thăng cấp một đòn tới thanh tràng đi rất có thể người này kéo cựu hận kéo tạc ổn vô lộn người chơi hay là trách vật lâm hiên vừa xuất hiện sau nơi này sạch sẽ đi ra một mạng lớn người chung quanh chạy xa xa cũng đối với hắn lộ g a kiên kị ánh mắt cái này làm cho lâm hiên còn rất hưởng m điều n này cũng làm cho người chơi sợ bọn họ đi vậy là giống nhau vì cái gì cái kia cá mặn bị đánh sau lông chuyện cũng không có chứ không thể nào đầu sát đi đừng nói là thiết đầu đầu kim cương cùng hát rượu thạch đầu cũng gánh không được loại kia công kích đi mà thấy lâm hiên đối với mình trao hỏi mọi người coi như là lại xấu hổ lần này người k h vừa lui ra mấy bước vì cái gì nằm liệt giữa đường n g ư ờ i tâm lý không có bê đếm sao nếu như không có n g ư ờ i làm những đại tân văn đó tất cả mọi người ở thật tốt soát bỉ bỉ đếm sao đây bất quá rất nhanh lại có người hoài nghi trước nói có bì bì thú c h i ệ u kết quả là mấy người thấy những người khác đi xem vậy cũng là chịu chết phân cũng sẽ cùng đại địa tiếp xúc thân mật sau đó bị nện hồi thi đấu người hảo thế cho nên phía sau những người đó đều cảm thấy người trước mặt không đáng tin cậy tỏ rõ chính là ở hãm hại hắn m ô n a lời bây giờ suy nghĩ kỹ một chút bí ẩn này bình thường cá mặt có phải hay không là hắn làm ra tới đây nếu như là lời nói kia hết thể liền đều đúng hắn kéo một lớp bì bì sau đó giết kia nhiều chút bì bì đạt được kinh nghiệm làm cho mình lên tới chút cơ chân đan sau đó bởi vì chết nhiều như vậy bì bì giá đồ b ê bột cũng thành công bị lái ra một lòng mấy dùng a h ả o tính kế a mọi người trong lòng nghĩ như vậy đạo nói nhưng đương nhiên không thể nào nói ra chẳng qua là lặng lẽ rút đi mà thôi mà bên kia luôn luôn bị p h ụ t ngươi đánh bẹp lượng máu cũng qua một nửa khổng lồ tiên nhân trưởng rốt cục thì có phản ứng một cái bích lục lục mang tinh xuất hiện ở hắn dưới chân đồng thời bầu trời trung dương quan g hòa hắn liên tiếp khổng lồ tiên nhân trưởng sinh mệnh khí tức điên cùng tăng lên mới vừa rồi những thứ kia vẻ vẻ vải phảng phất không tồn tại bà mẹ nói đây là hồi huyết sao đây là quang hợp tác dụng a lập tức trở về một phần hai máu p h ụ ngươi trước đánh vô ích một đ á m g trước của ngươi cho là là có đẳng cấp dưới áp chế sớm m u ộ n phục ngươi sẽ thắng lợi người trực tiếp liền xử sở cái này cái này chuyện này đây là cái gì quý a thuộc tính bị khắc kỹ năng tới gót không biết xấu hổ như vậy kỹ năng tùy tiện sử dụng thật tốt sao bất quá sau đó lập tức có người nghĩ đến kỹ năng này nguyện ý là buồn nôn người chơi dù sao g i ã đồ bê bột cùng g i ã đồ bê bột đánh cái này cũng là lần đầu tiên nhưng thời gian khác phòng chừng đều cần người chơi nhìn mình tân tân khổ khổ đánh ra lượng máu bị trí rũ sau đó hộp máu đi trò chơi này quả nhiên thích tàn ác với người trò chơi trải nghiệm cảm giác c ự kém khổng lộ tiên nhân trưởng đánh xong sau trực tiếp liền cá mặt lên thật giống như phát một chiêu này đối với hắn tinh lực có liên lụy mà bục ngươi chính là một trận m á n h công cái này làm cho mọi người cảm thấy khả năng cũng không có kết thúc bục ngươi sinh mệnh giảm bớt mà rất ít còn có một phần tư tả hữu nếu như có thể tiếp tục đánh xuống nói không chừng khổng lồ tiên nhân trưởng liền xong sau đó sau đó chỉ thấy khổng lồ tiên nhân trưởng lại cho từng bước từng bước quan g hợp tác dụng sau đó toàn trường yên tĩnh vừa mới bục ngươi cố gắng đánh dụng nhiều máu như vậy cứ như vậy lại không nếu như ta là bục ngươi ta có thể sẽ đi, đi. vốn vốn đối phó người chơi. Kỹ năng có thể đối dùng người năng lên đồng dạng là giã bê bột chính mình, đây là vốn là đồng căn sinh là là là là giã để đồ đây thể chơi phó phó có kỹ bê bột ổn định nói không chừng liền thắng đây ta cũng không tin chiêu này là không cd một ít đỉnh cấp đại chiêu cd là năm cái chỉ có thể sử dụng năm lần ta xem cái này quan g hợp tác dụng như vậy treo nói không chừng cũng là năm lần chỉ cần phục ngươi chịu đựng được đến lúc đó chưa chắc không thể thắng có người lại còn chơi đ ù a lên chiến thuật phân tích mà lâm hiên là cũng có hứng thú mà nhìn về phía nơi đó mà lâm hiên cũng nhìn đến rất nghiêm túc cái này làm cho có người không nhịn được treo chọc cá mặn đại thần ngươi cảm thấy ai có thể thắng đây cảm giác song phương năm năm ở đây không biết không nhìn ra lâm hiên rất dứt khoát lắc đầu một cái cái này làm cho gọi hắn người rất thất vọng sau đó đổi tới cùng không thôi hỏi một câu vậy ngươi tùy tiện đoán một cái nhìn một chút thôi cái này làm cho lâm hiên s ữ n g sở chấm tư một hồi sau đó gật đầu một cái ta cảm thấy đến b ụ ộ c ngươi có thể thắng vì cái gì nhìn hắn rốt cuộc nhà một số người mừng rỡ liền vội vàng truy hỏi ây không phải là các ngươi muốn ta tùy tiện đoán một cái sao ta đây liền chọn ngay từ đầu đi theo ta cái kia rồi choáng ngươi này thế nào một số người ngay lập tức liền không nói gì lên hẳn người nào lợi hại nhất ai có thể thắng đi một cái có thuộc tính khắc chế một cái có không biết xấu hổ kỹ năng lúc này nên liệu mạng ngạnh thực lực có người nói như vậy một câu ý là đại thân mau mau chuyên nghiệp mà giải thích một chút sau đó lâm hiên rõ ràng xem g a m e thủ này thoát cái sau đó lui về ta cảm thấy cho ta lợi hại nhất cái này chậm rãi đi ra câu trả lời để cho mọi người muốn hộp máu mà lâm hiên suy nghĩ một chút hắn kỳ thực có thể nhìn ra một người đúng là rất mạnh nhưng đối mặt khổng lồ tiên nhân trưởng nhất định hội sẽ an đại quát bởi vì cái kỹ năng đó quá mạnh mẽ quang hợp tác dụng xanh mân mận không được Ta quyết định lâm ạ i đi t hiền sau khi suy nghĩ một c h ú g u n h vừa đi sau một cái ai đi là tiểu sửu con chốt thí người chơi lập tức sợ tới hắn nóng lòng thấy mình tân đội trưởng chạy rất lanh lẹ ngay từ đầu mặc dù không tìm được thế nhưng sau đó đứng ở cao điểm quan sát một chút xem xem cái gì địa phương chống chỗ lớn nhất t i a liền có thể suy đoán bất quá hắn thứ nhất lại phát hiện lâm hiên đã tiến vào đệ tam tầng cái này làm cho hắn đặc biệt buồn bực bởi vì đệ tam tầng nguyên anh quái một đống hắn sau khi tiến vào chính là bị s u ấ t phân Hai thuyết sách, địch chi nhàn nhã địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu thuyết chào ca ta ta la ca tiểu lưới. giã giã giả, tiểu ngài. đọc bậc bậc Tác bậc. Trương Tên trương đây. đây. đổ đổ mạng mừng bê bê vô Vô ô hai đại nịch thánh thú á chiến đấu kinh tiên h động địa động tĩnh có thể là vô cùng lớn một ít muốn đục nước béo cò đi lên kia cơ hồ đều là treo đương nhiên treo cũng không sợ lập tức lập tức trở về tới a ngược lại khổng lồ tiên nhân trưởng như vậy có thể cầu thả một cái quang hợp tác dụng hồi một nửa máu quá vô lại lúc này một ít người chơi đã kìm lòng không đặng đang suy nghĩ vạn nhất sau đó mình cũng đến thành cấp tới soát cái này g i ã đồ bê bột lúc đó là dạng gì c h à n g d i ễ n đây l i ề u mạng đem g i ã đồ bê bột làm đến muốn chết kết nếu như đối phương hai phát kỹ năng hồi đầy máu thật là kinh sợ a vẫn là phục ngươi biết điều mọi người vui mừng nhìn phục ngươi coi như khắc chế khổng lồ tiên nhân trưởng nhưng phục ngươi lúc này đã có ăn chút gì đó quắt ý tứ bằng ngạnh thực lực đem đối thủ ép mở ô tô phần thực lực này đã đáng giá k h í c lệ dù sao đối phương hồi huyết hồi đến lợi hại a hạ lam diệp tinh tuyết vũ điệp tam nữ chen đến trong đám người phong hoa tuyệt đại mà mỗi người mỗi vẻ đã hấp dẫn rất nhiều người chơi ngay từ đầu mọi người đều bị giá đồ bê bột đối chiến hấp dẫn không có ý tưởng gì hiện tại phát hiện hai bột đều có chút nhan nhã cho nên dần dần tâm tính cũng đều phong khoáng không nữa như vậy tác phẩm chuyên ngành phản mới bắt đầu bắt chuyện vị này tiên tử ta bên này tổ chiến đội đây ngươi có hứng thú hay không ra nhập đây bên này vị này tiên tử ngươi biết ở trong game kết làm đạo lữ xã hội sẽ có cái gì dạng chỗ tốt sao b thật là đúng gì à chúng ta k ba cũng là cùng một chỗ ngươi đối với đúng hai cái này g i a đ ồ bê bột có ý kiến gì hay không đối với cái này nhiều chút bắt chuyện hạ lam cao mày hắn không có như vậy trải qua vũ điệp không vui vũ tộc đại tiểu thư hiếm có gặp phải như vậy không có phong độ người ngược lại diệp tính tuyết trải qua bất chiến thấy nhiều với hạ lam vũ điệp dùng mắt ra hiệu len lén đem tất cả mọi người đều kéo qua tới ta nói cho các ngươi biết ba cái bí mật ta diệp tính tuyết một bộ thần bí dáng vẻ tiên tử cứ nói đừng n g ạ i những thứ kia lại gần người cũng mỉm cười chí ít phong độ lịch sự cũng rất tốt hoàn toàn không nhìn ra diệp tính tuyết thanh thuần tuyệt t ụ bên ngoài xuống là một khỏa lão tài xế nội tâm số một ba người chúng ta đây kỳ thực đều là hữu đạo lữ đương nhiên có tính hay không đạo lữ kỳ thực cũng không quá rõ bất quá ta cảm thấy hắn hẳn đã nghĩ như vậy diệp t i n h tuyết câu nói đầu tiên cấp vô số người bạo kích bất quá cuối cùng vậy không quá chắc chắn giọng hay là cho rất nhiều người mơ mộng tiên tử a ta cảm thấy một số người còn muốn nói thêm gì nữa nhưng diệp t i n h tuyết tự nhiên nói một chút thứ hai kỳ thực ba người chúng ta người đạo lữ kỳ thực là một người nhà cái này vừa nói vô số người cũng tở mở kinh ngạc hoặc còn có cái này cao làm xác thực trò chơi hệ thống là cho phép một người có thể cùng nhiều người kết hôn nhưng cùng lúc ba cái tuyệt sắc cái này có phải hay không thứ ba người kia cũng chơi đùa cái trò chơi này ai đi kêu mười vạn năm cá mặn diệp tính tuyết không để ý mọi người giàu gì mà t h ầ n sắc từ từ nói ra câu nói sau cùng sau đó một số người liền s n g s ố t đầu tiên là quen thuộc sau đó lập tức nhớ tới đây là người nào mà một số người khác là trước tiên lệnh r u n thật sao có người nói mặc dù là đang chất vấn nhưng nói chuyện đều bất lợi tác hắn và lâm hiên là có trực tiếp tiếp xúc trước một giây cùng lâm hiên vẫn còn đang đánh tê ơ sau một giây phát hiện lâm hiên sau lưng có một cái đại gia hỏa sau đó cái kia đại gia hỏa trong nháy mắt hướng hắn nổ súng đây tuyệt đối là hắc cám chi nhớ a thật nha ngươi xem hắn tới diệp tinh tuyết lúc này hô to hướng về phía xa xa với tay ở một đám người thấy quỷ nhãn thần bên trong lâm hiên thở hồng hộc chạy tới mà những người khác thấy vậy cũng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ liền vội vàng lui về phía sau lâm hiên q u â n ngươi thế nào một bộ thận hư dáng vẻ là mới vừa cùng ai tới một phát sao diệp tinh tuyết hướng về phía lâm hiên nói cái này làm cho người chung quanh tất cả giật mình cái này nhìn nhiều giỏi một cái mội mội à, thế nào vừa mở miệng tỏ ra bẩn lực mỗi trời không có ta đi dắt cái bê bột cái này vừa nói người chung quanh lại làm á n h liệt lui hiển nhiên không ít người đều có b n g m a một bộ phận lui bước kéo theo những người khác sau đó những người khác đi xem một chút chính đang lẫn nhau đẩy hai cái giá đồ bê bột phát hiện thật giống như không có à. hai cái giá đồ bê bột vẫn không có phân ra thắng bại kỳ thực còn có hai nguyên nhân một cái là khổng lồ tiên nhân trưởng bị vụt ngươi khắc chế có một loại không h i ể u sợ để cho hắn không cách nào đem hết toàn lực còn có là được người coi như không có cách nào hồi huyết nhưng lượng máu vẫn là rất nhiều giá đồ b ê b ộ t a b ê b ộ t a máu không nhiều vậy có thể kêu b ê b ộ t sao cho nên muốn chết lời nói phỏng chừng còn phải rất lâu nhưng rất nhiều người chơi đều cho rằng như vậy đánh xuống bụng ngươi sớm m u ộ n thất bại nhân ra đối thủ hồi huyết hồi đến đạt a không có biện pháp ai không có a một số người xem hai cái b ê b ộ t cũng đánh thật hay tốt rồi không khỏi nghi ngờ nhìn về phía lâm hiên cái này mười vạn năm cá mặn có phải hay không lầm còn là nói chúng ta lầm tất cả mọi người cho là người này lại sẽ thành thạo đi lĩnh đi một cái b một sau đó nắm người chơi đánh một trận dù sao tiền khoa vô cùng nghiêm trọng bất quá bây giờ xem ra lại là không có sao ai mà lâm hiên cũng khiếp sợ ta bê bật đây cái kia chúng ta khiếp sợ là không biết còn có thể thông cảm được có thể ngươi nếu là khiếp sợ vậy thì không nói được có người nổ nước bọc đạo nói mà lâm hiên vẫn còn đang về phía sau nhìn bất quá hắn thấy chỉ có thể là người đông nghìn nhịt cùng người đông nghìn nhịt bên trong nhìn về hắn kinh hoàng người đông nghìn nhịt cùng lúc đó hạ lam cùng vũ điệp cũng đi tới vờn quanh ở lâm hiên bên người cái này làm cho những thứ kia bắt chuyện người lại là tan nát c õ i lòng thoáng cai a bất quá dù sao chẳng qua là trò chơi không thể ở chỗ này sinh con cái gì trên thực tế là nữ tử tranh đoạt tình nhân cũng không tính ở trong game tranh đoạt tình nhân đây chẳng phải là ép bở hành vi sao một số người biết danh hoa có chủ cũng không muốn đi t r e o chọc lâm hiền không đơn thuần là bởi vì người ta chân đan trùng kỳ trò chơi tu vi cũng bởi vì bởi vì người ta làm việc suy nghĩ kỳ lạ à, chọc người như vậy luôn cảm thấy nếu mà biết thì rất thế thảm ta mới vừa rồi đi đệ tam tầng bị vô số cái tứ g i a yêu thú đánh lâm hiên thở hồng n g c nói sau đó ngươi hầu đánh lại đúng không diệp tính tuyết đặc biệt biết lâm hiên ta để cho bọn họ toàn bộ té ngã trên đất lâm hiên đạo nói sau đó ta hầu đánh lại sau đó ra đ ổ b ê b ộ t đổi mới có người đột nhiên nghĩ tới chỗ này nội tâm đó là tương đối bất an không sai đổi mới lâm h i ê n nói là một cái lục s ắ c g i a hỏa chắc cũng là thảo hệ ta thành công đánh t váng cái hắn kéo đến cựu hận thế nhưng vấn đề đến ta mới vừa rồi mang theo lớn như vậy một cái ra đ ổ b ê b ộ t đây làm sao lại không thấy hai ca tiểu thuyết đọc lưới chương bốn trăm bảy mươi tám y di tạp dần đăng tràng tên sách vô địch chi nhàn nhã chương bốn trăm bảy mươi tám y di tạp dần đăng tràng tác giả ô la b ậ c vô địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu thuyết chào mừng ngày bồn trạm tên miền hai ca tiểu thuyết hoàn chỉnh ghép vẩn rất dễ nhớ nha h ả o xem tiểu thuyết mạnh liệt đề cử đô thị siêu cấp y lý thánh trạch thiên ký vĩnh dạ quân vương nghịch lần đại chúa tể thánh khư tuyết tương lĩnh chủ nhất m i ệ m vĩnh hằng lòng vương truyền thuyết thái cổ thần vương vũ luyện điên phong ngũ hành thiên cái này một số người xấu hổ tin là khẳng định tin tưởng dù sao ngươi lừa bọn họ tranh thủ lòng hư vinh không có ý nghĩa gì à, ngươi cho rằng là mọi người sẽ cảm thấy ngươi rất châu sao ngươi cũng thật là dắt một cái ra đồ b ba còn lại không đủ loạn sao vũ điệp mặc dù giọng rất không nói gì nhưng cũng có chút mong đợi ý tứ nàng xem xem giới trận hai bột tỉ thí vẫn là đánh kinh tiên h động địa quả là nhanh đem trung tâm vũ trụ năm đạo khẩu cung cấp bùng nổ bất quá cục diện có chút cứng cũng mau có chút hiệp chế ý tứ ngược lại khổng lồ tiên nhân trưởng là rất khó khăn chết chủ yếu là vì hồi hộp a nếu không tiếp theo như thế nào đi nữa đánh đều biết là khổng lồ tiên nhân trưởng chết bất quá giá đồ bê bột là thực sự làm mất sao các ngươi chờ a ta trở về nữa nhìn một chút lâm hiên nói sau đó vẫn thật là chạy về chuyện này có người cười khanh khách hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải đó chính là ba cái g i đồ bê bột đánh nhau a nếu như hai cái thảo hệ giá đ ổ bê bột liên thủ đây chung nhau đánh bục ngươi đây、bụng、ngươi nhất định sẽ nằm liệt giữa đường rất nhanh đi lại nói thảo hệ giá đ ổ bê bột là cái gì y thì tạp giai ẩn sao hình như là cái này đi hắn có hay không sợ k i hẹ ột giờ nhẹ dạ tỉ hòn ngươi làm sao sẽ biết nhất định là y thì tạp giai ẩn nếu như hắn dắt một cái lăng vương diệt vỡ trận đi xuống mọi người cùng nhau xong đời tập thể hồi thuyền thật muốn cắp mọi y đặc biệt chỉ sợ hắn cũng phải bay đi mà còn hắn không phải nói sao lục xác giá đồ bê bột vậy chỉ có thể là thảo hệ y thì tạp g a i ẩn đi nấm quái là phó bản bê bột kỳ thực ta cảm thấy nếu như cái kia đại cá mặn muốn thả bay tự mình lời nói đến lúc đó chỉ phải dẫn ra đồ bê bột chạy một vòng bất kể là cái gì bê bột sợ rằng từng cái bị trả hỏi người đều phải chết người không nên làm ta sợ ta muốn khóc mà lâm hiên một hồi vẫn thật là trở lại phía sau rõ ràng là một cái lục sắt tinh linh đồng dạng hùng v ĩ hình thể cường tráng tứ chi t r u n g quanh có một mảnh bích lục lá cây giá đồ bê bột đồng dạng là thánh cấp y tạm dờn đăng tràng khu mới bắt đầu vậy khẳng định chính là muốn tiến hành theo chất lượng à, từ từ đi có phải hay không à? cái gì giá đồ bê bột cái gì phó bản đầu giết cái gì đại tân văn vậy khẳng định đều là được sau mới có thể làm nhưng là hôm nay đột nhiên liền có một người trực tiếp tam liên l giết để cho người chơi một trận bừng tỉnh luôn cảm thấy có vật gì ở t ă n g cảnh thế nhưng khiếp sợ lâu như vậy còn chưa đủ một đám người lúc này cũng mau từ khán giả biến thành khiếp sợ năng lượng giá trị cung cấp máy một số người ở trong gió sốc xếp làm sao còn có cái này giá đồ bê bột là muốn tới làm gì ba cái ngồi chung súng đánh bài sao chờ đã các ngươi xem giá đồ bê bột trước mặt còn có một người cái này ai đi là mười vạn năm cá m ặ t một đám người hét dầm lên cái này giá đồ bê bột cừu hận ở trên người hắn lại còn thật là hắn mang ra ngoài các vị tránh ra ta vừa mang một bê bột trở lại lúc này tam quốc đại chiến thú vị nhiều hồi hộp cũng nhiều rất nhiều a bất quá các ngươi cẩn thận một chút khắc đừng một hồi không cẩn thận bị đằng sau ta y tạp dần đánh tới cái này là muốn chết ta cái này là lâm hiên trực tiếp đặt ở công cộng tần đạo lời nói trong lúc nhất thời cả cái trò chơi lại lần nữa chấn động mới vừa rồi một số người cũng bởi vì hai cái bê bột đánh có chút cơ giới hóa cho nên dứt khoát đi soát một hồi bì bì đào thoáng cái quáng kết quả hiện tại nhìn một cái lại mang đến bê bột lúc ấy không nói hai lời ngay lập tức liền là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chiến trường người chung quanh dối dít nhường ra một nhánh đại đạo mọi người thấy y y tạp ra ẩn một phát lại một phát đại c h i ê u đánh vào mười vạn năm cá mặn trên người nhưng sống chết đánh không ra tổn thương cái này làm cho một số người càng ngày càng hoài nghi người này có hay không mở ô tô nếu không phải là trên người trang giáp là thánh giáp một loại cái này g ã đổ bê bột hẳn đệ tam tầm đi trong thời gian ngắn ngủi không thể nào có một đống người ch khả năng này chỉ có một cái này là ngẫu nhiên soát đi ra vận khí này không có người nào đi vận khí nếu q u ả thật được nên lại soát cái c ấ p mỏ y đặc biệt sau đó tất cả mọi người đều chơi xong ha ha nhắc tới cái này y y tạp ra ẩn hẳn là thánh gia i hậu kỳ giá đồ b ê một đi như vậy thì có trò hay xem lúc này mới đặc sắc a loạn đồ a nhắc tới một hồi thật muốn đánh xong đó chính là ba cái thánh cấp vật phẩm đi vô luận là tài liệu vẫn là trang bị cái gì hẳn cũng phải nếu như người mong đợi a không biết có cơ hội hay không người quên bị c á mặn chi phối sợ hãi nghị luận ầm ĩ bên trong lâm hiên hướng hai đại giá đồ b ê b ộ t địa phương ngang nhiên tiến lên trực tiếp tiến vào bọn họ cựu hận trong phạm vi nguyên bản lâm hiên cho là người chơi cựu hận giá trị hẳn là rất lớn kết quả phát hiện hai cái giá đồ b ê b ộ t chim đều không chìm hắn vẫn tiếp tục tại đánh đây là đánh này sao các ngươi có thể đừng quên các ngươi là giá đồ b ê b ộ t a các ngươi mục đích chính là hành hạ người chơi a lâm hiên một bên nổ nước bọn một bên mang theo y đi tạp g dởn bọn thẳng hướng hai cái b b ộ t phía sau y tạp dởn hoàn toàn không có điểm giá đồ b một dạng đi theo lâm hiên chạy có dùng sức đánh nhưng chính là đánh không chết mà lâm hiên bấm y di tạp dần si đi rốt c ụ c thì thành công thứ hai một cái đại chiêu phong hoa loạn vũ oanh thượng đi một trăm hai mươi uy lực lớn chiêu phạm vi rất lớn thành công để cho bục ngươi cùng khổng lồ tiên nhân trưởng cũng bị công kích được bất quá hiệu quả thật một dạng một cái bị khắc chế một cái là đồng trúc tính tổn thương cũng sẽ bị tiêu giảm nhưng cái này đã đủ khổng lồ tiên nhân trưởng cùng bục ngươi cựu hận đã bị rời đi bọn họ lại đồng thời công kích lên y di tạp dần ta tiên thúc đẩy a lâm hiên thoát khốn hướng đáng v lỡ chạy tới một ít người chơi đều có hướng hắn nổ súng xung động thế nhưng suy nghĩ một chút không thể nào đánh chết vẫn là không có làm như thế bất quá rất nhiều người vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách dù sao rất sợ một hồi bê bột một cái lớn hơn tới thế nào lợi hại dọc theo đường đi lâm hiên hướng về phía những thứ kia vây xem người chơi nói ân ân quá lợi hại một ít người chơi ngược lại nói cũng không trái lương tâm bởi vì đúng là rất lợi hại a mang theo ba cái giá đổ bê bột lẫn nhau hậu cái này trực tiếp sáng tạo kỳ tích rất có thể chính là hậu vô lai giả trừ phi phía sau tất cả mọi người ở trong game đến đạo tôn sau đó tới trải nghiệm thăng cái lâm hiên năm đó cảm giác mà bên kia y t ạ p dần trực tiếp một đánh hai hắn dùng ra một cái kỹ năng rất nhiều thảo hệ tinh linh đều biết t i ê u ký sinh mầm ngống hiệu quả đây là mỗi mười phút hút lấy đối phương một phần tám lượng máu kéo dài nửa giờ đối với đ ú n g đều là thảo thuộc tính tinh linh không có hiệu quả cho nên một chiêu này tác dụng ở bục ngươi trên người người này nhất thời liền khổ bước lên rs không biết kỹ năng này mọi người có ấn tượng hay không hai ca tiểu thuyết độc lưới mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm bảy mươi chín mọi người tới giải thích tên sách vô địch chi nhàn nhã chương bốn trăm bảy mươi chín mọi người tới giải thích tác giả ô la bạc v rất, rất nhiều h n người cũng có chút kinh ngạc cảm thấy quả nhiên là thảo hệ đánh cách phi hành hệ trước tiên đem loại lai tiêu diệt một người lần này là thực sự muốn xong sẽ trở thành gái thứ nhất tử vong giá đồ bê bột dù sao hai đánh một ca đá, mà còn coi như khắc chế nhưng còn lại hai người cấp bậc đều tại hạn trên phải phá loại này bế tắc trừ phi tới một cái nữa giá đồ b ê b ộ t nghĩ đến đây loại khả năng rất nhiều người đều bắt đầu phát run lên tới một cái nữa giá đồ b ê b ộ t dựa vào cái kia cá mặt nói không chừng thật đúng là có thể a đến lúc đó là cái gì các m ò ý đặc biệt sao sau đó mọi người cùng nhau đánh mặt trực sao bất quá rất nhanh thì có người bác bỏ loại khả năng này đánh mặt trực là không tồn tại một cái đánh ba cái ngược lại thoả thoa các m ò ý đặc biệt nhưng là tại chỗ có tinh cầu cũng có thể soát đi ra giá đồ b ê b ộ t thực lực nhưng là đạo tôn đỉnh phong a cơ hồ liền muốn thành tên giá đồ b ba đây cũng là một cái khác mọi người chơi đùa cái trò chơi này nguyên nhân ở trên thực tế c h ỉ ít ở lâm hiên làm ở vùng vũ trụ này bên trong là không có co chân tiên có thể ở trong game đây đó là tồn tại liền nguyên nhân này rất nhiều đạo tôn đỉnh phong đại l a o cũng sẽ tới chơi game nghĩ muốn trực tiếp trải nghiệm thăng cái thành cảm t c giác nói không chừng liền suy luận sau đó thông suốt đây khả năng này dùng thích hợp rất nhiều người tỉ như vốn là trúc cơ không lên nổi c h â n đan kết quả trong trò chơi thăng cấp đến c h â n đan sau đó đã cảm thấy không sai biệt lắm ok lãnh hội loại kia h ề liền diệu liền cảm giác mình mới có thể thành công nhìn một chút chơi game còn có thể phá bình cảnh đây mới là tu sĩ hẳn chơi game a hoa、wow, đánh thật là lợi hại khổng lồ tiên nhân trưởng lại một cái xả thân đụng ai lại đụng ý tạp giai ẩn lâm h i ê n ở bên này cũng mau đương tội phạm bị áp giải nói đến mà tiểu sửu con chốt thì chạy tới trực tiếp là cùng hắn đương lên phối hợp x ư ớ n g ngôn viên giá đồ b ê bột đối với đ ú n g người chơi cựu hận rất cố định nhưng cái thứ ba đồng loại tham gia sau cựu hận này phong tỏa liền có chút tùy y a tiểu sửu con chốt thì nói để cho phía sau một ít mộ danh mà tới chơi ra không biết nên nói cái gì cho phải các ngươi thật coi giải thích a ai y tạp dần cũng đúng khổng lồ tiên nhân trưởng làm ra p h ả n kích đây là một cái bình thường công kích không mang theo thuộc tính công kích cho nên sẽ không có suy yếu hiệu quả tiểu sửu con chốt thí nghiêm trang nói phía sau người chơi cũng liền bất đắc di gật đầu bọn họ vốn là muốn hỏi lâm hiên có gọi hay không tính lại dẫn ra một cái giá đồ bê bốt bây giờ nhìn lại nhân ra là muốn ngừng hội sẽ dự định an tính xem chiến đấu bất quá chúng ta suy nghĩ thật giống như chịu ảnh hưởng a giá đồ bê bốt không phải nói dẫn là có thể đưa tới đồ vật kia mà ai c n g n ơ i hiện tại lượng máu đã không ổn thấp hơn một nửa a hắn dùng ra kỹ năng là di động với tốc độ cao làm cho mình tốc độ tăng lên hai cấp bậc bất quá thật giống như chỗ dùng cũng không phải giường nào lớn á dù sao lượng máu không nhiều diệp tinh tuyết hoạt bát cười một tiếng gia nhập giải thích hàng ngũ bất quá dù sao cũng là tăng cường chính mình hiệu quả đi luôn là cùng cùng còn lại bê bột dùng tổn thương tới làm trao đổi làm u ố n khá hơn một chút bất quá nhắc tới giá đồ bê bột không có chạy trốn đi đánh đánh đột nhiên chạy sự t ì n h sẽ không gửi đi đi một cái tên là yên lặng tu l a người chơi gia nhập giải thích hàng ngũ bê bột thì sẽ không chạy nhưng một ít hiếm hoi tinh, tinh linh là thỏ hoang bê bột y tạp dở loại thứ nhất hình thái ở cơ lọ sở tinh đệ tam tầng nơi đó nếu như ở năm phút có thể bắt được hay không hắn nhân ra sẽ chạy trốn tiểu sửu con chốt thì nói hiển nhiên là tương đối biết trò chơi tài liệu kỳ thực rất nhiều người biết cũng so lâm h i ê n nhiều dù sao chết nhiều lần như vậy a đây là dùng máu mua kinh nghiệm a trí nhớ đương nhiên sâu sắc được chúng ta thấy cũng như dùng di động với tốc độ cao sau tốc độ tăng nhanh không ít đánh còn lại hai cái giá đồ b ê b ộ t thời điểm tốc độ hiển nhiên là nhanh rất nhiều nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì nhà khổng lồ tiên nhân trưởng dùng lần thứ hai quan hợp tác dụng lần thứ hai lượng máu lại bị kéo về đi ai hết thể phí công a lần ư này g hợp cũng liền bục ngươi lượng máu xuống một phần hai còn lại lượng máu đều là tràn đầy cái này làm cho một ít người chơi cũng không nhịn được bi thiết cái này để cho bọn họ sau đó đánh như thế nào à muốn đánh cái mười ngày mười đêm sao vẫn phải là trực tiếp miểu sát mà bục ngươi lúc này lại tới một chiêu di động với tốc độ cao tốc độ di động bốn tốc độ công kích cũng càng mãnh liệt người chơi không hiểu đây là muốn dùng tốc độ bù đắp chính mình không cách nào thêm máu không đủ sao nhưng là cái này hiển nhiên là một biện pháp đần độn à mà còn hắn hiện tại lượng máu cũng còn bị hấp thụ lắm ký sinh mầm n g ố n g lại là một cái buồn nôn kỹ năng nghĩ muốn muốn mạnh mẽ áp đi đối phương huyết tuyến sao ta cảm giác không có đơn giản như vậy thật lâm hiên nói như vậy bất quá bởi vì không biết b ụ c ngươi kỹ năng hắn cũng không cách nào phán định cái gì mà lúc này đây khổ tiên nhân trưởng cũng tới một ký sinh mầm mống xách sách mục n g ư ơ máu đi nhanh hơn một phần tám lượng máu a quá tàn khốc a Ai? tất cả mọi người cảm khái cảm thấy nếu như l i ề u mạng ngạnh thực lực còn lại hai cái giá đồ b ê một khả năng cộng lại cũng không đánh lại khắc chế bọn họ vục ngươi thế nhưng l i ề u mạng thuộc tính những thứ này quái kỹ năng cũng quá đáng tiếc bất quá như đã nói qua nếu như chân chính ngạnh thực lực không mang theo khắc chế thứ lời đó chỉ có thánh giai sơ kỳ vục ngươi khả năng cũng không làm lại thánh giai trung kỳ khổng lồ tiên nhân trưởng cùng thánh giai hậu kỳ y, y tạp giai ở n g thật khiến cho người ta g i u gì mọi người chật chật ca ngợi mà lúc này đây v ụ ngươi lại tới một di động với tốc độ cao đây chính là tốc độ sáu hiện nay tốc độ cao nhất gia tăng 7-8 cái gì là không tồn tại bụng ngươi cái này không biết là thật muốn chạy đi ở một số người nghi hoặc bên trong bụng ngươi tốc độ đánh càng lúc càng nhanh treo bùng nổ thiên mà mạnh nổ để cho người thán phục không thôi nhưng nó lượng máu cũng càng ngày càng thấp cái này rất để cho người càng thái đánh đánh bụng ngươi lượng máu càng ngày càng ít rất nhiều người cũng nhìn ra bụng ngươi tiếp theo sẽ chết sau đó chính là hai cái thêm huyết quái giữa t ỷ thí một số người sợ hãi vậy phải đánh bao lâu bỗng nhiên ngươi từ trên trời hạ xuống chạm thử khổng lồ tiên nhân trưởng để cho khổng lồ tiên nhân trưởng huyết tuyến trực tiếp liền sụp đổ lại trực tiếp giết tới cùng t ụ c n g ư ờ i giống nhau như l ú c l ư ợ n g máu đều thuộc về loại kia chạm thử sẽ chết cảm giác vô số người rung động đây là có chuyện như vậy lại một chiêu uy lực lớn như vậy lúc này khổng lồ tiên nhân trưởng vừa mới chung quanh còn một đống tiên nhân trưởng ở quang hợp tác dụng xuống đắc ý rất hiện tại trực tiếp đã bị đánh khéo hai ca tiểu thuyết độc lưới mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ mịn chương bốn trăm tám mươi đồng sinh cộng tử xuất kỳ tích tên sách vô địch chi nhàn nhã chương bốn trăm tám mươi đồng sinh cộng tử xuất kỳ tích tác giả La vô địch chi nhàn nhã hai ca mạng tiểu sĩu con chốt thì lúc ấy liền một bức còn có chung quanh hắn một vòng lớn người cũng là như vậy vô luận chức ngươi tu vi như thế nào đi n ư ớ cao kiến thức như thế nào đi nữa rộng rãi đối với trò chơi ngươi cũng không biết gì cả coi như là diệp tu vượt cái trò chơi phòng tạp tạp tiếp sụp thấy hụt hơn nhanh chiêu đánh huyết thoáng nhiều như cho mạnh đánh thị hội chiêu chiêu không không phải nghi như mình khả hiện thương còn trừng mướn người liền người càng trong độ, y tạp dần trên người, y tạp dần huyết tuyến cũng người mạng này dụng cũng song người nổi lên ngờ, năng tổn này giảm giác. gì giác giác, một trực bất ta một một trí trực tiếp sát xuất đều đó, độ, đi đi đổ, Sau quá hiểu. mọi làm sớm mặc cảm được. ốc. cao cái cực Cơ có cái có cũ cái cao. sử sao. sao A, Ta Đó lại loại Lại lấy là là là là y y vậy, vào vào ảo vì dù dù lâm hiên bỗng nhiên nói hiện nay cái này mười vạn năm cá mặn trang nghiêm có cái trò chơi này đệ nhất nhân phong thái cho nên rất nhiều người chơi cũng đụng lên đến hỏi vì cái gì mặc dù luôn cảm thấy câu trả lời có thể sẽ vô cùng không đáng tin cậy cũng may lần này lâm hiên rất đáng tin một ngươi chiều đó kêu đồng sinh cộng tử lâm hiên vừa nói xong sau một đám đông người cha sau đó liền biết rất nhiều đồng sinh cộng tử kỹ năng hiệu quả đem bị công kích sống linh huyết lượng đánh tới cùng mình trước mặt lượng máu giống nhau giá trị như thế nào đây kinh không kính hỉ ý không ngoài ý muốn lại một mực ở chờ cơ hội này sao có người trực tiếp cảm thấy hoảng sợ lòng này máy rất thâm t r ầ m a trước luôn luôn bị động bị đánh sau đó bị thảo hệ đánh kép sau trực tiếp ra tốc nhìn qua là một loại vùng vây dãy chết trên thực tế còn ở chờ cơ hội không sai cơ hội hiện tại hắn chờ đến cơ hội này d u n g là hắn vì vậy sách lược quá nhân tính hóa khả năng đặt ở người nơi này sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng nhân ra cũng liền một cái giá đồ bê b ạ ta hội sẽ căn cứ c ử u hận giá trị tới công kích giá đồ bê b ạ ta lại sẽ như vậy quỷ tinh đánh đồng loại cũng như vậy linh xảo thế nhưng đánh người chứ mọi người bắt đầu sợ hãi không hổ là loại trò chơi này nói không chừng thật đúng là có linh tính rất nhanh chiến cuộc bắt đầu nghiêng về đúng một bên ở tốc độ sáu d ư ớ i tình huống đồng dạng lượng máu coi như một đ á n hai h coi như m u ố n cao hơn một cấp hoặc hai cái cảnh d ư ớ i nhưng vẫn là bị áp chế rất thảm tất lại còn có thuộc tính k h ắ c chế a mọi người ngay từ đầu cũng còn cho là người này kỹ năng bình thường không có gì lạ so ra kém còn lại hai cái treo bước đây bây giờ nhìn lại kỹ năng này cũng ác đến không được a bất quá thật giống như cũng chính là nhằm vào đồng loại đi nhằm vào người chơi kia lại không được người chơi lượng máu thật là ít ở đây nếu như không phải là mười vạn năm cá mặn như vậy làm loạn khả năng mọi người cả đời cũng không thấy được đi không ít người bắt đầu nghĩ như vậy sau đó nhìn về phía lâm hiên lúc này lâm hiên nhìn đến rất n h ậ p thần hắn lúc ấy cũng dọa cho giật mình lúc này nhìn khổng lồ tiên nhân trưởng muốn vùng vây dây chết vừa tới một quang hợp tác dụng hối h u y ế t thế nhưng rất nhanh lại bị một chiêu đồng sinh cộng tử đem lượng máu đánh xuống không khỏi bắt đầu suy tính một vài vấn đề lên Thì như, nếu như ta ở chỗ này biến thành tỷ thật như, như chỗ nhiêu? Hắn nếu này biến lượng máu kia bao ở là b gạ, Bộ、ngươi hoàn thành s o n g sát cỡ lò s ở tinh tầng thứ nhất giá đồ bê bột hung hàn đánh chết hai cái so với nó đẳng cấp cao hơn bê bột trong này chuyển biến là để cho một số người mở rộng tầm mắt kỳ thực đến cuối cùng còn lại hai cái giá đồ bê bột đều có dây r u ộ n t h như ký sinh mầm mống cũng cùng một chỗ sử dụng muốn dứt khoát kéo dài bục ngươi cùng chết đây cũng là người chơi hy vọng nhất thấy cục diện đến lúc đó ba cái giá đồ bê bột cũng chết vật kia rơi xuống mọi người liền lên c ự p a cái kia mười vạn năm cá mặn cũng không có biện pháp bắt chúng ta thế nào chỉ tiếp bục ngươi hiện tại rất nhanh a hiện tại rất nhanh a tốc độ sáu thể hiện ra nhân ra trực tiếp né tránh lên sau đó một người thoang cái ác điều sống sờ sờ đánh ra song sát một số người cũng sợ h a i than sau đó nhìn giá đồ b ê bột sau khi chết rơi xuống đầu tiên là một đống lục sắc kinh nghiệm cầu giá đồ b ê bột rốt cuộc vẫn là g i a quái kinh nghiệm so ra kém đồng cấp b ậ t phó bản nhưng đây chính là t h á n h cấp giá đồ b ê bột rơi xuống a một số người dù muốn hay không trực tiếp nào tới m u ố n bắt kết quả bục ngươi nhanh đến không được tốc độ này đủ để trong thời gian ngắn toàn phương vị đ ả kích một lần sau đó mọi người liền đỏ con mắt có phải hay không a phi thường đỏ con mắt a có thể xem không thể cầm rất thống khổ a không được coi như ta biết đi lên nhất định chết nhưng nói không chừng vẫn có một ít nhỏ tỷ lệ nói không chừng hệ thống kẹt chết đây cứ như vậy ôm cái này loại tâm tư một số người người trước ngã xuống người sau tiến lên rút mánh mà xông lên sau đó chết một nhóm lại một nhóm a trình diện bên trên người chơi sắp chết một nửa thời điểm một số người mới an tính lại sau đó chán nản lên lúc này những thứ kia chết đi người chơi chính t r ậ n từ trong phi thuyền lao ra phải lập tức chạy về mà lâm hiên thì tại ngắm nhìn Em. thật giống như c ũ n ngươi sẽ không lấy xuống rơi trang bị cũng sẽ không hấp thu kinh nghiệm cầu mấu chốt nhất là lại không đi cái này không phải hội sẽ liền hoàn toàn ở chỗ này đến đi liền hoàn toàn chiếm l i n h ao đầm khu sau đó khổng lồ tiên nhân trưởng sống lại một lần hắn giết một lần lâm hiên như vậy kỳ tư diệu tưởng lên bất quá tựa hồ là có thể thực hiện trước đồng sinh cộng tử sau đó á c điều tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn có thể làm được liên tục ra chiêu ta còn tưởng rằng ngươi là cố kỵ trở thành t r ú n g chú mục đây vũ điệp nhỏ giọng nhắc tới một câu mình rốt cuộc vẫn là thất bại suy nghĩ không cách nào nhanh chóng chuyển tiếp thật hâm mộ t ĩ n h tuyết sư thì à, có thể nhanh như vậy mà thích hứng lâm hiên cho nên lão ca ngươi không đi lấy sao hạ lam hỏi những thứ kia nói thế nào cũng là đồ tốt đây nếu quả thật bởi vì vì muốn tốt cho lâm hiên kỳ tâm mà bị v ụ c ngươi lấy đi kia đang kinh ngạc đi đầy đất con ngươi dưới tình huống sợ rằng một đống sẽ đối lâm hiên cười trên n ổ i đau của người khác mặc dù hạ lam tam nữ đều hiểu dựa vào lâm hiên lòng này thái sợ rằng rất khó nói đi ai muộn muộn các ngươi không phải là đạo lữ sao có người lập tức ngạc nhiên nhìn tới sau đó suy nghĩ ra cái gì nhìn về phía lâm hiên ánh mắt cảm thấy kính nể lên những người khác cũng là lập tức minh bạch cái gì nhìn về phía lâm hiên nhãn quang được đều là một cái bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì lâm hiên hỏi hạ lam cùng diệp tích tuyết hiểu lầm liền hiểu lầm chứ kỳ thực nếu như ta là n g ư ơ i thân m u ộ i muội n g ư ơ i có hay không hạ l a m hỏi ra cái vấn đề này cái này làm cho lâm hiên lặng lẽ rời đi ở tất cả mọi người hâm mộ muốn chết trong ánh mắt đi lấy trang bị ngươi lập tức nhanh chóng đánh nhưng là vô dụng lâm hiên cứ như vậy bị kinh nghiệm cầu bao vây lại mà những người khác là chết từ địa nhìn lên bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên chân đan hậu kỳ chân đan đại viên mãn nguyên anh sơ kỳ nguyên anh trung kỳ nguyên anh hậu kỳ nguyên anh đại viên mãn dừng ở chỗ này dừng lại mà lâm hiên là biết chính mình cách rời đột phá thần bộ dạng E、c càng càng không không quyển sách này thành tích đối với đứng cá nhân ta mà nói là đột phá rất cảm ơn mọi người chiều cố để cho ta có lòng tin ở đã sụp đổ bên trong còn miễn cưỡng thành lập trật tự cùng nội dung cốt truyền tuyến không nói nhiều nói mọi người cũng không thích nghe năm đầu càng đi về phía trước đi không chương ỉ là q u bốn trăm tám mươi mốt l o n g thanh âm giờ khác này vô số người đột nhiên sinh ra chơi đùa người mb ở ê ý nghĩ nhất là một ít gan đế dù sao trò chơi à, chính là thả ra lòng hư vinh cơ hội thật tốt mọi người ở bên trong thật vui vẻ mà rộ ta nào tốt nhất có thể được cái đệ nhất đệ nhị cái gì để cho tên mình thật cao mà ở trên bảng danh sách treo lên đây chẳng phải là rất tốt sao kết quả ta tiên nguyễn anh hậu kỳ a cái này bản g danh sách đệ nhất còn muốn hay không cạnh tranh no một mười vạn năm cá mặn nguyên anh đại viên mãn no hai siêu cấp thư h o a n g thiên đế trúc cơ trung kỳ no ba tiểu sĩu con chốt thí trúc cơ trung kỳ cái này là bình thường thao tác sao có thể hay không trọng tài rời đi tuyển thủ vị mà lâm hiên thì tại ý hắn nhặt lên hai cái trang bị khổng lồ tiên nhân trưởng cái mũ những thứ kia tăng thêm thuộc tính đừng nói đây là một thanh khí thuộc tính khẳng định không phản đối hơn nữa còn có những thứ kia thêm hiệu quả đại khái đều là chữa trị thêm lượng máu vật như vậy nếu như hắn hiện tại học một ít chữa trị người đ ạ o thuật tỷ như thánh rũ thuật trên trời hạ xuống cam lộ như vậy k i ê u thêm lượng máu tuyệt đối là tàn nhẫn hơn nữa còn kèm theo khổng lồ tiên nhân trưởng một cái kỹ năng quang hợp tác dụng hồi bản thân một nửa máu điều kiện tiên quyết là nhất định phải đeo lên cái này mũ m á u một cái nhưng vấn đề chính là khổng lồ tiên nhân trưởng là cái gì ạ thảo hệ a lục sắc a hắn rơi xuống cái mũ đây chính là lục sắc cái mũ a tha thứ sắc cái mũ a chớ đừng nhắc tới cái này cái mũ còn có gai nhà những thứ này đâm cũng có thể phát động một cái kỹ năng chính là đem những này đâm toàn bộ đánh ra Châm khác, châm khác được, còn lực Cũng cần như Nhưng xanh Không không thể đeo. Mà còn ta vô hạn lực phòng a. Cũng không cần đeo thứ tâm đây Mà đừng, đầu đối đeo. đeo người người nón ngự này tuyệt ta vậy. vô là A. A. A. sau đó lâm hiên liền thấy một cái khác rơi xuống vật phẩm cũng là trang bị nhưng cùng làm đồ phòng ngự cái mũ khác nhau là cái này vũ khí tên cứ gọi mười sáu diệp cũng có thể phát động hai loại kỹ năng lực công kích cường hãn đây đều là thánh k h í a người phía dưới con mắt đều đỏ chúng ta tại sao phải sang đây xem loại vật này lòng ta a mà lâm hiên lúc này là sinh ra một loại ý nghĩ có muốn hay không cùng phục ngươi đánh thoáng cái thử xem đây c o sau đó ở con mắt nhìn t h ừ n g c r ừ n g của mọi người xuống lâm hiên hướng bục ngư ngang nhiên phát động công kích mười sáu đêm là tương tự với chịu đựng loại kia đao cùng y tạp dần trên những cổ kia vòng đồ vật giống nhau như lúc lâm hiên học chịu đựng dáng vẻ đem ném ra tất cả mọi người tâm cũng nhắc tới đúng vậy đó là thánh phi à bục ngư máu cũng cư như vậy điểm đồng sinh cộng tử đối với đúng người chơi cũng vô dụng Kỹ không năng bình thường đối với, đúng, cá mặn cũng vô dụng, vậy hắn là không phải có thể bị cá mặn giết bị phải thể chết đối đây. với, vô vậy cá có cá là sau đó, đó c lần, lần mệnh mệnh hắn trực tiếp đi trở về cái này làm cho người phía sau bắt đầu kính sợ liền vội vàng lui một mạng lớn thế nào đây là lại phải hố giết chúng ta sao có người nhắc nhở mạn ngư đại ca tỉnh táo bụng ngươi k i ự u hận khả năng ở trên thân thể ngươi a ngươi qua đây lời nói chúng ta nơi này phải chết một m ạ n g lớn sau đó rất nhanh thì có người nhìn ra bụng ngươi k i ự u hận không có ở đây lâm hiên trên người cũng vậy mới vừa rồi đánh cũng không đánh bên trong mà còn kém xa như vậy ý đồ công kích cũng không tính là hệ thống sẽ không như vậy phán định mọi người bừng tỉnh đại mộ mà lâm hiên là đi tới hạ làm tam nữ bên kia chưa dùng qua nhẫn đao các ngươi ai sẽ dùng thấy hắn đem nhẫn đao hướng phía trước chuyển bộ dáng một đám người trực tiếp liền kinh ngạc đây là cái gì n g o n ý đây là muốn đem thanh khí tặng người sao hoa cái này ra tay quá xa hoa đi nguyên nhân liền là bởi vì mình không biết dùng rất nhiều cố nén tiến lên nói đại ca ta đối với đúng cái này có thể t h u ậ n thục h o ta đi xung động dù sao ba người kia là h ắ n đạo lữ mà chính mình chính mình một bên đỏ con mắt đi coi như là thế giới trò chơi thế nhưng t h á n h khí đạo tắc là giống nhau như n ư c ca rất nhiều người cả đời đều chưa s ở qua t h á n h khí đây cũng nghĩ hảo hảo trải nghiệm t h ằ n cái tìm hiểu t h á n h khí bên trên đ ư ờ n g vân đem đến từ mình nhất phi trùng thiên cái gì mà một số người khác liền dứt khoát là đem trò chơi cái này thứ nhì sân thượng trở thành chính mình chủ thế giới hiện tại nhìn một cái đỏ mắt muốn chết Thánh khi a, thật á n h khi h A, t muốn cấp a bất quá cân nhắc đến trang bị bà lô cơ chế cướp hẳn là không có khả năng vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn a mà hạ lam tam nữ là biểu thị mình cũng không thế nào biết dùng loại vật này hạ lam hoàn toàn không hiểu vũ điệp biểu thị xem qua một ít video không có hứng thú diệp tinh tuyết biểu thị chính mình học qua một ít ngoài giờ học trường trình học biết vật này nhưng không biết dùng trường học của chúng ta nị h ra hệ hẳn sẽ dùng diệp tinh tuyết nói đúng ngươi nón xanh đây thế nào không mang bên trên lâm hiền sắc mặt hơi có t r ư ớ hắc ngươi cứ như vậy muốn cho ta cam sừng hắn đem mười sáu diệp phóng vào ba lô sau đó đưa ra hai cái tay tới nào n ặ n diệp tính tuyết mặt đẹp trong lúc nhất thời vô số độc thân cho phát ra riêng gì cái này quá mức không có a ngươi không phải là hẳn chính mình cho mình tắm sừng sao diệp tính tuyết cười nói đồng thời cũng v ư ơ n ngọc thủ đi nào n ặ n lâm hiên khuôn mặt cũng chính là hắn ở trước mặt mọi người cởi mở nhìn một chút hạ l a m cùng vũ điệp coi như người chung quanh không nhận biết cũng chỉ có thể ở một bên bí mật quan sát vậy nếu không biết cái này nón xanh ngươi đeo được rồi cái này đổ phòng ngự tên gọi khổng lô tiên nhân trưởng cái mũ đại khái chính là hắn đầu loại kia ngươi có muốn hay không đeo thắm cái lâm hiên nói mà diệp tinh tuyết lại liền rất dễ dàng nhận lấy hắn chỉ chỉ hạ lam vừa chỉ chỉ vũ điệp ừ còn kém đỉnh đầu lâm hiên người nghiêm t ú c ca theo một chút xíu nghiêm túc tâm tình diệp tinh tuyết trả lời một chút xíu là bao nhiêu lâm hiên lại hỏi một chút xíu chính là một chút nhỏ nhìn diệp tinh tuyết cùng lâm hiên không ngừng nghỉ ba hoa một số người thật không nhịn được muốn lên đi nói một câu thế nhưng suy nghĩ một chút ai nhân ra chính mình sự tỉnh chính mình thật giống như không có tư cách như vậy tiếp theo nên nói cái gì đây một người không chọn nổi cá mặn cũng không chọn nổi vậy kế tiếp có phải hay không nên tán tiểu sửu con chốt thí nhìn lúc này hình như là rốt cuộc có thời gian rốt cuộc có thể hướng mình chiến đội đội trưởng h ả o h ả o bình an lập tức bước lên trước bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình mạn ngư đại ca chiến đội thành lập sao tên sẽ là gì chứ ngay sau đó liền nghe được một tiếng thê lương long gầm thét từ cớ lọ s ở tinh đệ tam tầng truyền tới tiếng này lo ngâm không thể nào một số người ý thức được cái gì lập tức phải vượt năm còn có ba trăm sáu mươi tư thiên liền muốn vượt năm hồi tưởng lại lần trước vượt năm phảng phất vẫn còn ở ngày hôm qua chức chúc các vị hai trăm l i một chín vui vẻ mặt khác cảm ơn vải bằng hữu c á c hiện nay là gấp đôi phiếu hàng tháng trong lúc tiêu m à một tấm vé tháng tương đương với hai tấm vé tháng ta ở phía dưới cảm ơn là mới bắt đầu nhóm A, mọi người có thể tự giác tại nội tâm nhân đôi ít hai cảm ơn ba trăm năm mươi ba trăm hai mươi ba hai tấm vé tháng cảm ơn người ngụy trang bốn tấm vé tháng cảm ơn siêu cấp thư hoàng tiên đế một tấm vé tháng cảm ơn bay lượn giang tâu người hai tấm vé tháng cảm ơn ngao vũ một tấm vé tháng cảm ơn chạy so với ai khác cũng mau bành khang một tấm vé tháng cảm ơn tiểu hương dưa quân một tấm vé tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ một tấm vé tháng cảm ơn yên lặ cảm ơn vô địch nạp thiếu một tấm vé tháng cảm ơn sẽ tần một tấm vé tháng cảm ơn đàn hy hai tấm vé tháng cảm ơn do game một nghìn không trăm linh tám sáu một tấm vé tháng cảm ơn vô địch nạp thiếu một tấm vé tháng cảm ơn cuối cùng hủy diện hai tấm vé tháng cảm ơn kẻ hèn tạ đạo ba tấm vé tháng cảm ơn bình thường hiền lành một tấm vé tháng cảm ơn b n h t h ờ i ề n lành một ấ m vé tháng cảm ơn ông trời ta say hai tấm vé tháng cảm ơn sợi cụ cạnh ngân hà một tấm vé tháng cảm ơn sợi cụ c ạ n ngân hà một tấm vé tháng cảm ơn tiểu hương dưa quân hai tấm vé tháng cảm tìm mộng bốn trăm năm mươi cảm ơn quân mực giao một tấm vé tháng cảm ơn âu dương vui giao một tấm vé tháng cảm ơn thiên tri giác trục một tấm vé tháng cảm ơn cùng bàn đại kế một tấm vé tháng cảm ơn ạ nạn dê một tấm vé tháng cảm ơn bạn đọc hai nghìn không trăm ư ờ i bảy không hai t hai bốn hai ba m ư i hai trăm hai mươi tám trăm năm mươi lăm hai tấm vé tháng cảm giác tạ bạc ngươi tắt một tấm vé tháng cảm ơn sệ toon một tấm vé tháng cảm ơn người gây nên hỏa hoạn tất phương hai tấm vé tháng cảm ơn một đời tam thế cạnh hai tấm vé tháng cảm ơn một năm kia ta biến thành ánh sáng một tấm vé tháng thật mệt mỏi lần sau vẫn là một ngày làm một lần đi cảm ơn sệ to một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn dạng sáng tường thụy một trăm kỳ đi â n tiền cảm ơn bạn đọc một nghìn bốn trăm linh bảy một bảy hai một năm một nghìn bốn trăm chín mươi ba năm mươi tám một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn bầu trời đêm tuyết bay một trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn bạn đọc hai trăm một mươi bảy một nghìn bảy một nghìn sáu trăm ba mươi chín ba trăm bảy mươi chín bảy mươi sáu hai trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng cảm ơn n g ố c manh tiểu tắt năm trăm kỳ đi â n tiền k h c h thưởng chương bốn trăm tám mươi hai các mọi đặc biệt tiếng này long ngâm vừa vang lên mọi người có phản ứng cái này không biết là trong truyền thuyết mạnh nhất g i đồ b một trong Các mò ý đặc mò đi. biệt t r o nhưng g truyền t u y ế t Long v ơ một Một xem Lâm Hiền, vị này mười vạn năm cá mặn Tôn thực tại tao thao tác, để cho ba cái lực cá chơi cho người Hiền, A. A. Đạo Đỉnh đã để vạn phong này lấy số vị bây a nhau, sau đó đến hai cái cái giá cảm giác để cho giã giết giã rơi loại lợi nhiều người xuống, đổ đó đến đổ để bê bột bê bột rất rất lẫn này h mưu m mộ mà nào không cách h nói c u ệ n giờ ì Nhưng g bây rốt cuộc là không có cách nào làm gì đi đây chính là các mỏ ý đặc biệt ta coi như ngươi biết đánh bể hắn hội sẽ rơi xuống siêu cấp thứ tốt nhưng ngươi có thể đánh chết sao lấy cái gì đánh Sau đó, sau đó n một, một số người vốn là đều muốn đi thế nhưng phát hiện long vương một cái tung tích sau cũng khẳng định quả quyết lưu lại cả đời chưa thấy qua đại nhân vật hiện tại thân muốn muốn mắt thấy một vị đạo tôn đình phong sinh linh kia rất kìm à mà còn đạo tôn đình phong tồn tại mỗi một người đều bế quan thành thiên đi tại chỗ thật đúng là không có mấy người gặp qua còn như vũ điệp hắn gặp qua đạo tôn đỉnh phong liền bị lâm hiên đè xuống đất đánh còn luôn đấu vật có thể nói không sai biệt lắm mất đối với phần lớn cường giả kính nể cảm khái đi cho nên một hồi c ắ p mọi đặc biệt sẽ đánh chết gục ngươi sao sau đó ta đem gục ngươi rơi xuống vật nhặt lên sao lâm hiên nói như vậy sau đó sau khi nghe vừa một đám người hâm mộ muốn chết c ắ p mọi đặc biệt cũng không đánh nổi ngươi sao có người n g h i hoặc đây là thật vô đ ị sao không kém bao nhiêu đâu ta lực phòng n g vô hạ lâm hiên liền thành thật như vậy nói mọi người hít một hơi lãnh khí muốn không nên như vậy chơi đùa、à. c á c mỏ y đặc biệt tại sao còn không tới liền têu mấy tiếng liền xong chuyện sao sau đó lâm hiên lại còn nổ nước b ọ t bên trên cái này làm cho một số người xấu hổ lên ngươi đây là tứ vô kỵ đạn sao kia thừa dịp hắn còn không có tới đội trưởng ngươi mau mau tổ cái chiến đội sau đó đem ta cùng ba cái chị dâu đều kéo đi vào à. tiểu sĩu con chốt thì kêu lên lúc này cuối cùng là có cơ hội chiến đội một số người s ữ n g sở nhất là tâm tư hoạt lạc mới vừa rồi còn suy nghĩ phải dùng chỗ tốt cùng cám dỗ để cho lâm hiên thêm bọn họ chiến đội đây bây giờ suy nghĩ một chút dường như là không có khả năng cũng vậy nhân ra lợi hại như vậy nhất định là muốn mình làm đội trưởng a kia mình có thể hay không gia nhập hắn chiến đội đây hắn ba cái đạo lữ khẳng định là không có khả năng bị thay thế vậy cái kia vội vàng tiểu sửu con chốt thí biểu thị mà vội vã như vậy có phải hay không sợ bị thay thế thì sao một số người lúc ấy liền cười đi qua biểu thị mình có thể rời khỏi chiến đội sau đó gia nhập lâm hiên chiến đội nói tiếp chính mình n h ư thế cái gì ta nắm giữ đủ loại kỹ năng ta là chiến thuật đại sư ta có cao siêu chỉ r ũ kỹ năng thậm chí ngay cả ta cũng có thể làm ngươi cánh lời như vậy nói hết ra tiểu s ử con chốt thí cái kia gấp a những người này thế nào như vậy không nên bê khuôn mặt không được ta phải làm những gì ta ưu thế là cái gì chứ ta đặc biệt ưu điểm là cái gì chứ song không nói ra a không cần trước ta đáp ứng phải thêm hắn chiến đội lâm hiên luyện chuyển cự tuyệt bọn họ không sai đây chính là lâm hiên thức quyền chuyển à thật không được sao bọn họ liền vội vàng tiến lên hỏi nhưng nhìn lâm hiên kiên quyết á n h mắt một cái hai cái cũng thất vọng sau đó bọn họ liền thấy lâm hiên chiến đội danh sưng gây sự chiến đội ta tiên một số người tâm lý cũng vì vậy chiến đội danh sưng mà có chút thăng bằng gây sự chiến đội là cái gì quỷ a người nói người muốn gây sự nhất định phải rõ ràng như vậy sao đến lúc đó đỡ lấy cái này chiến đội danh sưng đi ra ngoài đây không phải là muốn đòn phải không vũ điệp trước tiên liền hỏi có thể hay không đổi tên lâm hiên biểu thị không thể thay đổi hắn mới mặt đầy không nói thêm đi vào chờ đã chiến đội có thể hay không thăng cấp thêm số người cái gì chỉ có thể là năm người sao lâm hiên đột nhiên hỏi không được muốn thăng cấp lời nói phải là công hội mới được có người hỏi sau đó tâm tư lại lần nữa linh lợi đúng a có thể kéo hắn vào chúng ta công hội a nhưng là ó cái này máy chủ còn giống như không có công hội a muốn cuối tuần đổi mới, mới có a E、g lâm, lâm hiền nói cấp h như c cái vậy là tử vân thượng nhân sao vũ đi hỏi có thể đem tu tiên nói chuyện phiếm đàn kia một đám kỳ lạ nhân sĩ còn được tử vân thượng nhân thực lực dĩ nhiên là tiêu chuẩn nhất định chính là hắn cái trò chơi này ta cảm thấy đến không tệ trải nghiệm cảm giác rất tốt ngày khác kéo bọn hắn vào hố lâm hiên nói cái này làm cho một số người sắc mặt hơi có chút v ậ t mèo người trải nghiệm hảo cảm chúng ta liền không tốt mà bên kia ở hạ lam diệp tinh tuyết vũ hiệp cũng gia nhập gây sự chiến đội sau lâm hiên nhìn bốn phía lên cắp mò ủy đặc biệt đây tại sao vẫn chưa ra đại lão ngươi là rất chờ mong hắn đi ra sao có người ôm chứng đau tâm tình hỏi nhìn một chút long vương dáng vẻ chứ ta rất ngạc nhiên lâm hiên nói còn có chính là nhìn một chút không biết có thể hay không đánh chết hắn đánh chết đừng nắm mơ a ngươi, ngươi nắm ngươi thanh khí có thể để vô dụng a một số người vừa muốn nói gì nhưng lại phát hiện phía dưới mới vừa rồi bởi vì đánh bại hai cái r ã đồ bê bột mà kiêu ngạo ngươi lại phát run lên đây là biết người đời sau lại nghe được một tiếng long âm lần này rất rõ ràng làm cho người ta một loại đang ở phụ cận cảm giác mọi người khẩn trương nhìn đệ nhị tầng đến đệ tam tầng cửa vào rốt cuộc một cái thân ảnh khổng lồ từ nơi đó xuất hiện một đầu dài cái đôi bốn cái cánh hai chân hai chảo trên đầu mang theo trăng non phù hiệu long vương các mò ý đặc biệt hắn vừa ra tới sau rất nhiều người liền bắt đầu phát run đạo nói tôn cấp uy á để cho bọn họ run lẩy bẩy lên loại cảm dân này Thật không tốt không các h Hiên, thôi cảm thấy ngoài ý muốn, tỉ mỉ hơi ỉ có cảm Long ngoài muốn, mỉ ý đ n nào h thế giá, ả m giác người nhưng、so、long thiết còn lợi hại hơn đây. Thao thiết nhưng là chiếm đoạt thanh long tồn tại còn này hơn thanh tồn là đây? so thao Thao đoạt à? ý là chiếm đặc o long thao nào ạ bại t thanh thiết đều không cách nào đánh đều đ các mò ý đặc biệt sao? Các mò ý đặc biệt hoàn toàn đi ra thân hình khổng lồ mang theo một loại để cho mọi người yên lặng d u n g động sức mạnh to lớn rất nhiều người im lặng chỉ t h ư ờ n g thức vị này to lớn tồn tại một chút cũng không nghĩ tới lập tức sẽ bị hắn đánh chết không sai ở không người kéo cựu hận hướng dẫn giới tình huống các mỏ ý đặc biệt lại còn xuất hiện tại chỗ sẽ không lưu một người sống bao gồm hụt ngươi c ũ n hội sẽ tử vong mà kỹ năng này nhắc tới tương đương với ùn tra mạn ánh sáng nhưng thanh thế sẽ phải kinh khủng hơn nhiều thật là muốn đánh mặc thứ nguyên vách tường mở dạng trên đường coi như là đứng ở mười mét bên ngoài người chơi cũng bởi vì năng lượng ba động bị nghiền nát mà phục ngươi lại là bởi vì di động với tốc độ cao hiểm thêm hiểm địa tránh qua đi phía sau người chơi cũng bi kịch ở long vương sóng bên trên chỉ cần bị vặn vẹo năng lượng đ ụ n phải đều là g i ế t trong chớp mắt loại này năng lượng kinh khủng coi như là ta mang nón xanh cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu s á t đi diệp t ĩ n h tuyết lẩm bẩm nói quả thực quá kinh khủng một chiều đánh ra phản phát thiên băng địa liệt mở dạng mà p ụ c ngươi lại là lại lần nữa đánh ra lại là đồng sinh cộng tử Mọi người còn ả kinh, sau đó liền thấy các mỏ đặc biệt không liền biệt nhúc đích, tựa hồ là muốn bị động gánh thấy đích, hồ sau tựa đó đặc đ là một y các mỏ bị Cái này là m cho rất nói n các h đồng sinh cộng Còn là nói, các mỏ y đặc biệt huyết tuyến lập tức cũng phải vỡ nhưng sau một khắc ở b ụ n g ngươi vừa vặn thời điểm các mỏ y đặc biệt ngang nhiên ra tay móng nhọn dày đặc không trùng phấn thoái không giữa long trào tránh khoảng không phá b ụ n g ngươi bị trực tiếp i h u sát rất nhiều người nhìn kia lung tung kinh nghiệm cầu cùng rơi xuống chi kia lông chim đều có chút sừng sờ nhanh như vậy sẽ chết c trong lúc nhất thời lại không ai dám lên đi kiếm lấy trang bị mặc dù biết đây chỉ là trong trò chơi một cái g i ã đồ bê buột nhưng lại hoàn toàn bị trấn áp ta chưa thấy qua đạo tôn đình phòng nhưng đạo tôn ngược từng thấy một vị một người lẩm bẩm sau đó đột nhiên nào tới có một cái thì có hai cái bị kéo theo sau một đám người không muốn sống bình thường mà vọt tới trước đâm các mỏ ý đặc biệt thực sự có thể đánh nhưng không đến nổi không có cá lọt lưới đi chỉ cần có thể bắt được bục ngươi rơi xuống kinh nghiệm cùng rơi xuống vật phẩm chết một trăm lần đều là đ á n giá một đám người đều tại bác nhưng các mỏ ý đặc biệt lại không có ý định này nhìn vô số nào tới con kiến hôi hắn dưới chân xuất hiện một cái trận pháp cuối cùng lại bao phủ chung quanh chu vi mười dặm đây là nhìn dưới chân đột nhiên xuất hiện trận pháp một số người bỗng nhiên ý thức được không ổn cái này là long vương diệt vỡ trận c ắ p mò ý đặc biệt kỹ năng mạnh nhất hắn đây là muốn làm gì đem mọi người chúng ta cũng giết sao chẳng lẽ hắn không làm được sao vân vân cái tiêu cá m ặ n thật giống như có thể m i ễ n thương hắn là không phải có thể một số người còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều đại trận liền trực tiếp phát động lâm hiên quân gặp lại sau rồi diệp tính tuyết cùng lâm hiên cá biệt sau một khắc đại trận m á c h liệt vô tận tan biến lực từ dưới chân chuyển tới lâm hiên chỉ phát giác thế giới tối sầm lại sau đó sau đó tất cả mọi người liền đều không đều không sách đây mới thực sự là bản đồ pháo a lâm hiên như vậy cảm khái một chút sau đó chậm rãi đi về phía trước hắn lực phòng ngự mát vẫn còn cho nên không việc gì hắn từ từ tiến lên kiếm lấy đi v ụ ộ c n g ư ờ i đi lạc vũ cánh mà đối với những kinh nghiệm kia hắn lại do dự thật vất vả trọng tu có thể bắt đầu lại nhanh như vậy lại đến thánh nhân cấp quá buồn chắn a y bằng không thử trang đi cấp hạ lam các nàng dùng sau đó lâm hiên liền lấy ra tinh linh giao n à n g mọi việc cũng phải có một cái đã thử trình nha nhìn dưới chân giống như con kiến hôi sinh linh ở cạnh mình bận rộn các mỏ ý đặc biệt m ộ t b ư ớ c mới vừa rồi long vương một cái phong độ tuyệt thế trong nháy mắt có ném đi ném tan biến cảm giác người này thế nào không có chết đây các mỏ ý đặc biệt lại lần nữa thử lục quang châu một k h ỏ a bích lục hạt châu hướng lâm hiên đánh đây là thảo hệ kỹ năng uy lực bảy mươi có một mươi tỷ lệ để cho nhân trung độc song không có hiệu quả nước chạy đàn thủy đạn hướng lâm hiên đánh tới đây là thủy hệ kỹ năng uy lực tám mươi có một m ư ơ kỹ năng có thể khiến người ta đông lạnh hắn lúc này đã thành công đem kinh nghiệm giả dạng làm tam đạng phân đến lúc đó cấp hạ làm các nàng cầm đi là được cái kêu phục ngươi lông chim hắn nhận lên đây là một loại tài liệu chân quý tập hợp năm loại lông chim có thể luyện chế một loại uy lực rất mạnh cây quặn sau đó chính là ngươi các mỏ ý đặc biệt ta đánh bạn ngươi lâm hiên n mầm đầu nhìn hùng vĩ cắp mỏ y đặc biệt lộ ra mỉm cười cắp mỏ y đặc biệt nghe hiểu được những lời này đối với cái này lộ ra khinh thường cười lạnh một người cũng muốn chiến thắng hắn sau đó tên nhân loại này sẽ không trực tiếp biến mất đây là chết sao cắp mỏ y đặc biệt nghi hoặc mà bên kia hạ lam vừa vẫn muốn nhắc nhở thoáng cái lâm hiên một số người lớn vừa hướng về phía cắp mỏ y đặc biệt đi qua muốn dùng sinh mệnh tới tham quan sau đó liền phát hiện lâm hiên ảnh chân dung màu xám hạ tuyến tam nữ một trận kinh ngạc mà một bên tiểu s ĩ con chốt thí là một bộ đau lòng dáng vẻ tạ tiên chơi ạ bây giờ không phải là hẳn hảo hảo giữ đẳng cấp ưu thế sao tại sao lại hạ tuyến hạ lam vừa nghĩ tới mình cũng hạ tuyến ra máy chơi game nhìn một chút sau đó liền phát hiện lâm hiên lại lò d ì n hắn lúc ấy liền tư tán gâu quá khứ c á c ngươi mới vừa rồi thế nào hạ tuyến hạ lam hỏi hạ tuyến cầm ít đồ lâm hiên trả lời ngoài ra ta bên này cầm một đống kinh nghiệm n h a một hồi các ngươi lấy tới xuống lúc này hắn trên tay nắm một cái thần quang đ ộ n g không sai tiga đến bởi vì là người chơi cho nên có thể bị đưa vào trò chơi nhưng bởi vì cùng lâm hiên một cái trò chơi thương k ố cho nên bị hệ thống phán định là vật phẩm phán định là vật phẩm bà mẹ nó lâm hiên ngươi làm gì vì cái gì đem ta kéo vào một cái không giải thích được địa phương lúc này t ỷ gạ đang dấy r u ộ n không giải thích được bị đi ngủ kết quả một người nói một câu cùng ta đi một chuyến sau đó hắn liền bị kéo qua tới cùng ta chiến đấu với nhau đi lâm hiên nói phía trên cắp mỏ y đặc biệt nghi ngờ túi đầu vẫn có chút không hiểu nổi a ngươi lại phải chiếm cứ thân thể ta a ngươi muốn làm gì t ỷ gạ dấy r u ộ mà lâm hiên là thật cao mà g ơ lên thần quang tổng sau đó mở ra xa xa một ít người chơi l i ề u mạng chạy tới một là muốn nhìn một chút cắp m ọ ý đặc biệt hai là muốn nhìn một chút lâm hiên xa xa cắp m ọ ý đặc biệt khổng lồ hùng vĩ long thân loang thoáng có thể thấy một số người đều bắt đầu suy tư người này lúc nào biến mất đây nếu không cỡ lọ sợ tinh đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng đều đi à không sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc phóng lên cao chương bốn trăm tám mươi bốn tị gạo vsc cắp m ọ ý đặc biệt t a tiên đó là cái gì cự nhân chưa từng thấy cự nhân tân giá đồ bê b ộ sao không thể nào thông báo bên trên không nói chẳng lẽ là ẩn tàng giá đồ bê b không đúng không nhìn ra lượng máu cái này là người chơi à không thể nào một số người cũng không thể nào tiếp thu được lớn như vậy người lại là người chơi ý kiến tới chơi game khẳng định không hạn chế chủng tộc nhưng vấn đề là người lớn như vậy coi như là cự nhân tộc đều không lớn như vậy à kỳ thực chúng ta cự nhân tộc cũng có to lớn như vậy tồn tại thế nhưng ở xa xôi siêu vượt qua cổ đại liền toàn bộ diệt tuyệt có người thỉnh giáo cự nhân tộc tồn tại cho ra câu trả lời này cũng không khả năng là người chơi dù sao hiện nay mạnh nhất là cái kia cá mặn hãm chẳng qua là nguyên anh mà cái này là thiên quân định phong ai cá mặt đây tại sao không có sẽ không thật là cá mặn làm ra đồ vật đi vân vân hẳn là chúng ta suy nghĩ nhiều hắn hẳn là bị đánh chết long vương diệt vỡ trận x u ố n g vô sinh hồn a một số người vây ở chỗ này nghị luận ở mỹ mà bên kia lâm hiên là hoàn toàn cùng t ỷ gà trọng hợp chúng ta lên đi a đi tôn đỉnh phong lời nói ngươi bản thể không là được gà ta không được gà kém một cái đại cảnh giới t ỷ gà dùng mọi cách không m u ố n mà lâm hiên là vẫn k h ô n g chế thân thể của hắn tiến lên b a n g b a n g b a n g ở trầm trọng trong tiếng bước chân g i ằ n g c o kịch liệt bị gần hơn các mỏ ý đặc biệt xem trước mặt cái kia cùng hắn hình thể một dạng cự nhân lại chủ động công kích lúc ấy chính là một tiếng giống to cùng long chiến hống lực công kích sáu mươi đặc thù âm ba công kích mang theo tinh thần lực đánh b ả o thì gạ động tác hơi chậm lại nhưng rất nhanh lại lần nữa kịp phản ứng đột nhiên lại lần nữa vọt tới trước g ai đừng đánh ta thăng không kia gần một tiếng liền đủ đáng sợ a nếu như không phải là bởi vì ngươi đang ở đây trong cơ thể ta ta lúc ấy liền nằm liệt giữa đường các mỏ ý đặc biệt lặp đi lặp lại gào thét bi thường nhưng lâm hiên biểu thị vương bắt niệm kinh sau kế tục xông lên thấy tỉ gạ không chịu cùng long chiến hống ảnh hưởng các mỏ ý đặc kỹ có thể liền thả lục quang châu nước chảy đàn viêm hỏa cầu ba cái kỹ năng trước sau thả ra nước lửa thảo ba đại năng lượng thể hướng tỉ gạ đánh thẳng tới lâm hiên khống chế tỉ gạ thân hình đun g đưa trái phải tiến hành t r á n h né cấp bách mà trước sau tránh qua ba đại năng lượng công kích ẩm ẩm ẩm nước lửa thảo ba phe siêu cấp kỹ năng không có đánh trúng tỉ gạ ngược lại để cho phía sau xem cuộc vui ăn dưa quần chúng chết một m ả n g lớn ở đó văng lên trong ánh lửa lâm hiên đột nhiên n ả y lên một trưởng bù về phía các mỏ ý đặc biệt lần đầu tiên tiếp xúc nhưng các mỏ ý đặc biệt ch hoàn toàn không bị ảnh hưởng cho nó tạo thành tổn thương phòng t r ừ n g cũng thật là ít ỏi ẩm mà các mỏ y đặc biệt đưa tay chính là một chảo chẳng qua là bình thường công kích liền đem tỉ gà đánh lui hết mấy bước thiếu chút nữa ngã nào h trên đất đồng thời hắn hai mắt tỏa sáng cái này tốt giống như đánh ra tổn thương ta nói ta thì không cách nào đánh thắng hắn tỉ gà lên tiếng trước mặt con rồng này tạo hình có điểm lạ thú ý tứ nhưng u y phong lấm lấm ngang ngược thân hình lại để cho hắn tiếng lòng tối ý không tỉ gà không tới một khắc cuối cùng tuyệt đối không thể bông tha lâm hiền sau khi nói xong trực tiếp chuyển đổi hình thái biến thành c ư ờ n g lực hình sau ba phát xích bồng bàn tay q u a nhận n đánh cắp mỏ y đặc biệt thân hình văng lên tia lửa mà cái này công kích không có hiệu quả sao lại thế lâm hiền cả kinh mà các mỏ y đặc biệt lại đ ộ s u n g lên thì ga mặc dù lực lượng tăng lên không ít nhưng thân hình lại chậm chạp rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà phía dưới khán giả chính là càng ngày càng nhiều cái này mới cự nhân lợi hại a vượt qua một cái đại cảnh giới cũng có thể miễn cưỡng cùng các mỏ y đặc biệt chính diện xung đột xuống nhưng là vẫn rất miễn cưỡng a vượt qua một cái đại cảnh giới trên lệch quá lớn nhất là nó đều không mang theo t h ủ tính phải chiến thắng cấp mỏ y đặc biệt phải dùng nước l ử a thảo bà phe công kích từ từ hao tổn á có ý gì một bên giọng nữ chuyển tới chính ở thảo luận người xương sở vị này thiên tử hình như là cái kia cá mặt đạo lữ đi hạ lam tiên tử ngươi không biết sao giá đồ b ê b một cấp mỏ y đặc biệt cần dùng nước l ử a thảo bà phe thay phiên công kích mới được nếu không không cách nào đánh ra tổn thương hắn hảo tâm giải thích một chút vốn là đạo tôn đ ỉ n h phong còn có cái này khục khục yêu cầu chật chật có người nhỏ giọng cảm khái một chút mà hạ lam là lập tức xông về cự nhân ở tất cả mọi người trước mặt quắt to lên tiếng thứ nhất để cho rất nhiều người s ư n g sở hắn nhận biết người khổng lồ này người khổng lồ này tên gọi tỷ gạ sao không biết ta chưa từng nghe nói a phải chiến thắng c ấ p mỏ y đặc biệt cần dùng nước l ử a thảo bà phe thay phiên công kích mới được nếu không không cách nào đánh ra tổn thương hắn đem vừa mới cái tiêm người qua đường nói cho nàng biết lời nói thuật lại cấp tỷ gạ người khác không biết có thể diệp tĩnh tuyết tam nữ cũng hiểu được đây là người nào a các nàng ngay từ đầu cũng rất rung động lâm hiên lại có thể ở bên trong biến thần như vậy cơ hồ chính là người chơi bên trong vô địch nhưng là phải chiến thắng cơ hồ là mạnh nhất giá đồ bê b u t vẫn là khó khăn mới vừa rồi kia cơ hồ chính là bị động bị đánh giai đoạn mà lâm h i ê n sau khi n g h e xong lại k h ô n g chế t ỷ g ạ gật đầu một cái ủng chạm ạ n trong cơ thể năng lượng ánh sáng lượng muốn chuyển đổi thành nước l ử a thảo bà phe năng lượng không khó bất quá đối với hắn như vậy liền càng vướng hữu lời như vậy vậy thì xông lên đi lâm h i ê n hít sâu một hơi mà phía dưới người đang tham khảo t ỷ g ạ cùng hạ làm quan hệ lúc vẫn không coi trọng t ỷ g ạ coi như biết công lược c ắ p mò y đặc biệt phương pháp thì như thế nào kém một cái đại cảnh dưới đây không thấy người khổng lồ này hiện nay cũng chỉ là bị động bị đánh sao trừ phi người này có tương tự với vụ người đồng sinh cộng tử khổng lồ tiên nhân trưởng quang hợp tác dụng hoặc là ký sinh mầm mống như vậy buồn nôn kỹ năng nhưng hiện nay hắn thật giống như đều là bị động ăn quả đám đây mà lâm hiên là sau đó một khắc s ố n g lên trên tay phải phụ một tầng màu lam quang hoa đây là thủy hệ lực lượng hắn hung hãn đánh vào các mỏ ý đặc biệt trên người các mỏ ý đặc biệt có chút lui về phía sau cái này là thật tạo thành tổn thương bất quá rất ít chính là mà lâm hiên tiếp theo lại tới một đạo nóng bỏng hỏa diễn công nhận đồng dạng đánh ra tổn、thương. ngay sau đó là màu xanh biết một đòn các mỏ ý đặc biệt bị ba chiêu đánh bể nhưng lâm hiên ngay sau đó lại là một phát thủy thuộc tính công kích sau đó hắn màu s ắ c rực rỡ đồng hồ liền lóe lên a cap thế nào quỷ sẽ không có ba phút hạn chế loại vật này đi lâm hiên lúc ấy liền một b ư ớ c hắn còn dự định vô hạn hao tổn nữa đây kết quả cái này lại không được mà các mỏ y đặc biệt thừa dịp lâm hiên nờ đẫn đoạn này hung hăng một cái đụng để cho hắn lui về phía sau rất nhiều b ư ớ c sau đó liền bắt đầu t r à sát long vương sóng nhìn cái hắc quả cầu ánh sáng màu tím lâm hiên biết nơi đó sau một khắc thì sẽ thả ra một đạo khủng bố ánh sáng bất quá ta cũng có ánh sáng a lâm hiên r ơ i lên hai cánh tay về phía sau rộng giá triển màu đỏ ánh sáng lưu ngưng tụ súc lực song song hai tay của hắn hợp thành l hình cường lực hình t hai bội lợi ngao quang tuyến đánh ra đối đầu sông tới mặt long vương sóng cảm giác tạo miêu gỗ tranh một tấm vé tháng cảm ơn hẹn nơ nấm một tấm vé tháng cảm ơn gờ tờ xz hai tấm vé tháng cảm ơn thái dương hai tấm vé tháng cảm ơn bành khang hai trăm mười không kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn mười vạn năm cá mặt lâm hiên một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng hai cái này khen thưởng bạn đọc tên nhìn đến ta hảo gà xuất diễn mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm tám mươi lăm lóng lánh t ỷ g ạ đối với đúng các mò ỉ đặc biệt vê anh hai tia sáng song tương đối to đại năng lượng sông vân chi bên trên dường như muốn xé hết thảy mà đứng mũi chịu xào một đống xem cuộc chiến thái kê trong nháy mắt sẽ chết một mảng lớn không sai bây giờ có thể đi qua chết bao nhiêu chết thái kê để phán đoán chiêu thức uy lực có mạnh hay không cái này là mới đơn vị đo l ư ợ n g mọi người nhớ thoáng cái muốn kiểm tra ẩm cuối cùng là long vương song xông phá tỉ gà ánh sáng tỉ gà trực tiếp bị đánh bay nặng nghề té lăn c h i n đất một đám người trừng đại con mắt biểu thị không thể tiếp nhận tì ga lại liên thua vũ điệp trừng đại con mắt hắn nhưng là nhớ lâm hiên đem thao thiết đánh với tôn tử một dạng tình cảnh tì ga vì sao lại thua nhường sao còn là cái gì bất quá nhìn tì ga màu sắc rực giữa đồng hồ lõe lên càng ngày càng lợi hại mọi người biểu thị vẫn là rất bình tĩnh dù sao cái này bình thường không người có thể càng một cái đại cảnh giới đi g i ế t địch đối với đúng sóng lại thua a không phải là c h ạ m ở bên phải nhất định sẽ thẳng a cái này định luật thế nào đến nơi này của ta cấp đánh vỡ lâm hiên thở hồng n biến thân tì ga sau hắn là có thể nhận được công kích lại không chết mà t ỷ gạ cảm thấy không tưởng tượng nổi dù sao đây là đạo tôn đ ỉ n h phong một đòn a đã biết cũng còn có thể sống sót khả năng này chỉ có một chính mình càng ngày càng m ạ n a hơi chút cảm khái một chút sau t ỷ gạ hỏi lâm hiên có muốn hay không rút lui mà lâm hiên là biểu thị không cần c á c mỏ ý đặc biệt rất lợi hại a lại muốn đem ta đánh tới mở ổ tổ mức độ lâm hiên là như vậy biểu thị t ỷ gạ không nói là ai cho ngươi lái treo còn như vậy có lý chẳng sợ a t ỷ gạ chuẩn bị tinh khí thần h ấ p nhất chúng ta quyết xông qua chân tiên cảnh giới lâm hiên thốt ra lời này vừa mới còn không nói gì tì gạ lập tức phân chấn ta hiện tại muốn thành tiên hay a ha. đến đến để cho ta cảm thụ một chút t i ê n lực lượng tì gà nói mà lâm hiên là khống chế tì gà đang lúc mọi người trước chậm dại đứng lên ai lại này cũng còn có thể đứng lên đến không biết còn có bao nhiêu lượng máu a cũng thật là khổ cực cả ai thế nhưng không thể nào thắng một số người than nhẹ ngươi nói nếu như cái này kêu tì gà cự nhân bị đánh chết có thể hay không rơi xuống cái gì trang bị đây có người lại có ý nghĩ này không nó sẽ không thua tì gà sẽ thắng mà vũ điệp lại như vậy mang theo tự tin nói lâm hiên mặc dù nhiều thiếu không đáng tin cậy nhưng n g ạ n h thực lực là rất đầy đủ các vị đem lực lượng ta mượn dùng một chút tì g ã lại mở miệng nói chuyện lên mặc dù là lâm hiên ở mở miệng nhưng là tì g ã thanh âm mọi người đầu tiên là s ứ n g sở nhưng rất nhanh cảm rất đạo nói thân thể trở nên kỳ quái chân nguyên lại không chịu bản thân điều động cái này liền rất làm cho người khác kinh sợ a cái này tì g ã rốt cuộc làm gì a một số người mạo hiểm khí lạnh nghĩ như vậy sau đó phát hiện mặt tiền nhân lại toàn thân trở nên một mảnh v à n g ó n g một chút kim quang ở trên người hắn vân quanh ai ngươi thế nào vàng a ngươi không phải là cũng vàng sao ngươi thế nào như vậy vàng a không không không không có n g ư ờ i vàng ở dưới loại tình huống này mọi người trên người kim quan g càng ngày càng nhiều một luồng a một luồng hào quang hướng lâm hiên nơi này bay đi thêm ở t ỷ g ạ trên người t ỷ g ạ màu sắc rực rỡ đồng hồ trong nháy mắt liền không lấp lóe nhảy lên màu đỏ lập tức biến thành trầm tĩnh màu lam đây chính là cho hắn mượn lực lượng sao một số người trừng đại con mắt tới nơi này người chơi rất nhiều thế nào cũng là một cái toàn bộ thế giới đại trò chơi a ta không nói muốn cho hắn mượn a hắn liền mượn thế nào đi a cái này có phải hay không cường mượn a không đúng cái này gọi là cướp a sau đó còn có thể hay không còn nếu như yếu hoàn g lời nói hội sẽ lấy cái gì hình thức trả lại đây một số người cảm thụ trên người mình suy yếu mà bên kia tì gạ trên người chính là càng ngày càng nhiều kim quan g ngưng tụ toàn bộ thân hình hào quang càng ngày càng tránh cùng một thái dương một dạng tiếp tục như vậy lời nói hoa ta con mắt hào chói mắt không cách nào nhìn thẳng muốn chết muốn chết muốn chết mà tì gạ là cảm giác thân thể này càng ngày càng mạnh lực lượng c ổ lực lượng này ra đây là cũng nói tôn đỉnh phong sao không hẳn là nửa bước chân tiên đáng tiếc là lại không có lập tức thành tiên rốt cuộc là thiếu cái gì chứ lâm hiên lại ở chỗ này g i u gì không việc gì không việc gì cái này lực lượng đủ ta đi hành hạ thẳng hắn lên đi t ỷ g à nhìn các mỏ ý đặc biệt nhao n h a u muốn thử vậy thì lên đi lâm hiên sau khi nói xong liền xông lên mà các mỏ ý đặc biệt từ vừa vặn mới bắt đầu vẫn rất bất an kia rượu nhãn quang mang cùng dâng trào năng lượng khiến hắn vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà bây giờ nhìn t ỷ g à chủ động hướng hắn dứt tới hắn rốt cục tì động lục quang châu nước chạy đàn viêm hỏa cầu lần nữa hướng tì gạ đánh tới mà còn lần này là rất nhiều lục quang châu rất nhiều nước chạy đàn rất nhiều viêm hỏa cầu rậm rạp chẳng trị bách hoa thức m ộ t m n gà lớn n x liền ạ hội trực tiếp tiến lên đi tới các mỏ y đặc biệt trước mặt một quyền đánh tới trực tiếp đem các mỏ y đặc biệt đánh lui hết mấy bước tạo thành tổn thương nặng nề hại các mỏ y đặc biệt một thân giống to cùng long chiến hướng lại lần nữa dùng được nhưng t ỷ gạ chỉ là m ộ t tiêu sái xoay người tiếp theo lại là một quyền trở lại lâm h i ê n tiếp theo lại là một quyền các m ò ý đặc s ứ dùng vẩy rồng ánh sáng không có hiệu quả trở lại các m ò ý đặc s ứ dùng long trào tránh khoảng k h ô n g phá cái này có thể nói là đại chiêu một cái kỹ năng lúc này đối mặt lâm h i ê n lại không hiệu quả gì ẩm long vương sóng lại lần nữa chuẩn bị mà t ỷ gạ khi lấy được cường hóa sau là lại lần nữa tới một lần ánh sáng lần này đối với đ ú n g sóng bên trong các mỏ y đặc biệt đang đối đầu một lát sau quả quyết ăn quả đắng long vương sóng bị đánh lại trên người nó nhận được tổn thương to lớn Giống, nhìn trước mắt thế cục đạt được đại người truyện nghe các mỏ y đặc biệt không cam lòng giống giận một số người cũng mậu ép không được sau đó bọn họ liền thấy dưới chân xuất hiện một cái đại trận lại là long vương diệt vỡ trận các mỏ y đặc biệt trung cực kỹ năng có thể một đám người vừa vặn cho là mình lại muốn chết một lần cảm giác mình có thể phải bỏ qua cuối cùng quyết đấu đỉnh cao nhưng sau một khắc phát hiện đại trận kia lại không thấy tỷ g ã lại cưỡng ép cắt đứt một chiêu này mà lúc này tỷ g ã nhìn các mỏ y đặc biệt dâng lên mạch quang biết đây là các mỏ y đặc biệt đang dùng lòng ý chí tiến hành cường hóa toàn thân trừ chúng mục tiêu bên ngoài đủ loại đẳng cấp toàn bộ một hắn nếu là luôn luôn cường hóa đến sáu có thể hay không đến tiên đẳng cấp đây lâm hiên lại là nghĩ như vậy đạo nói một ư ơ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm tám mươi sáu các mò ý đặc biệt t i n h nguyên không độc a các loại chờ lâm hiên đứng các loại chờ đối phương cường hóa song sau hắn nổi lên nghi ngờ đối phương chân nguyên không có biến động nhưng thực lực thật là cường rất nhiều lần nhân ra tăng cường không phải mình chân nguyên chẳng qua là thuộc tính m à thôi lâm hiên nghĩ như vậy nhưng n à y dạng đối phương vẫn không có đến nửa bước chân tiên cấp bậc tất tất nhiều như vậy chúng ta có thể hay không xông lên tắt chết hắn đây tì gạ không kịp chờ đợi hỏi phải nhanh lên một chút nếu không cảnh giới muốn hạ xuống đi lâm hiên biểu thị tán thưởng gật đầu cái này làm cho vừa mới chỗ sung yếu bên trên tì gạ lúc ấy liền sức sốt ta cảnh giới hạ xuống đi đúng vậy giống như lóng lánh hình thái mạnh như vậy phần mềm h ấ c ngươi cảm thấy khả năng vĩnh cựu cho ngươi dùng sao lần sau còn muốn dùng chính mình mượn lực lượng đi lâm hiên nói tì gạ lúc ấy cũng cảm giác được thế giới lạnh lùng giống như lâm hiên như vậy cấp lực lượng phương pháp hắn không biết ta quay đầu nhìn một chút những thứ này cho hắn lực lượng người lúc này một cái hai cái ba cái tất cả đeo kính mắt lên nhìn thẳng bọn họ rượu nhãn q u a n mang cái này còn có thể lại mượn được lực lượng à? có thể thì có q u ỷ a tì g ạ trong lòng đang nổ hống nhưng biết mình là phần mềm hoặc là thời hạn mà còn lập tức phải biến mất thời điểm hắn không thể không khẽ tặng hắn răng xông về cắp mỏ ý đặc biệt ít nhất phải đem hắn trước tiên đánh chết x o n g cắp mỏ ý đặc biệt ở cường hóa sáu lần sau tăng lên trên mọi phương diện đã có thể chống lại hắn hai người bắt đầu khó phân thắng bại tiêu thoáng cái hắn cường hóa đi có thể làm được lâm hiến nói kỳ thực đánh bê bột thời điểm tiêu trừ đối phương cường hóa trạng thái là rất bình thường một cái sự tình bởi vì vô luận là phó bản bê bột vẫn là giá đồ bê bột ngay từ đầu ra sân cơ hồ cũng sẽ theo một cái công kích hai bờ uff cho nên lúc này liền phải nghĩ biện pháp tiêu trừ tối đại chúng tiêu trừ biện pháp là là lý dạ bố trí bố trí diệp lục quang bó buộc nhưng kỳ thật rất nhiều thảo hệ tinh linh đều có tiêu trừ đối phương cường hóa trạng thái kỹ năng t h như lý dạ bố trí bố trí diệp lục quang bó buộc nhưng cái này cái lâm hiên tạm thời là không cần suy nghĩ hắn không thể làm gì khác hơn là dùng loại khác phương pháp lấy được thắng lợi Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt mới vừa rồi còn không ai bị nổi cắp mò ý đặc biệt đánh đánh liền ngã xuống ngã xuống、cắp. một đống k í n h dâm trong lòng người cũng xuất hiện một cái to lớn nghi vấn n g ư ờ i cái này ngã xuống là chuyện gì xảy ra giá đồ bê bột còn có thể chính mình ngã xuống sao mà vũ điệp là minh bạch lâm hiên thật giống như rốt cục thì không nhẫn mại được lâm hiên quân chiêu này nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là rất lợi hại đây diệp t i n h tuyết đang lặng lẽ thảo luận bởi vì ngã xuống sau đối phương muốn công kích cơ bản liền chật vật là rất lợi hại nhưng cảm giác lao ca chiêu này mang theo không giải thích được tùy ý cùng tiện hạ l a m gật đầu một cái mà bên kia lâm hiên thừa dịp cắp mỏ y đặc biệt n g ã xuống trực tiếp một trận bị đánh một trận hắn bắt đầu hơi xúc động nếu như b ụ c ngươi ở chỗ này liền có thể có thể một phát đồng sinh cộng từ đem cắp mỏ y đặc biệt đánh cho thành ép bờ đ ồ ngu nhưng hiện nay vẫn là từ từ đánh đi cắp mỏ y đặc biệt hiển nhiên không có quan g hợp tác dụng ác như vậy kỹ năng ở lâm hiên hung hăng dưới sự công kích hắn cơ hồ liền muốn n h t khí không có cách nào tỉ g ạ đủ loại kỹ năng thật rất khó lòng phong bị nhất là ở cắp mỏ y đặc biệt bản thân kỹ năng cũng mau làm song dưới tình huống một trận lặn đả trở lại một phát ánh sáng các mọi y đặc biệt cứ như vậy bị đánh thành tiểu nhi tê dại cái t í cuối cùng chỉ có thể cả người có g ó p đây là kỹ năng bị dùng xong a long vương diệt vỡ trận long c h à o tránh khoảng k h ô n g phá long ý chí long vương sóng mạnh nhất bốn cái kỹ năng đều dùng xong những thứ kia tài m ọ n có thể đánh càng không có ý gì trên thực tế học đánh cờ nhi chính là cần đem long c h à o tránh khoảng k h ô n g phá đổi thành n ẻ tránh n ẻ tránh là dùng để trốn phổ nhi một k í c h trí mạng n ẻ tránh kỹ năng này các mọi y đặc biệt cũng dùng qua mấy lần nhưng tránh liền tranh chứ long lánh hình thái năng lượng nhiều muốn chết chính là có thể muốn làm gì thì làm sau đó các mọi y đặc biệt liền thật t i ế t khí c ở vô số người kêu lên bên trong các mỏ ý đặc biệt bị đánh bạo nổ một đống lục sắc kinh nghiệm cầu để cho một đám người cũng không nhịn được nhưng khi bọn hắn thấy lục sắc kinh nghiệm cầu cùng một cái màu đỏ đổ vật bị tỉ gà sau khi hấp thu đều chỉ có thể bất đắc dĩ than thở không nghĩ tới a lại t h ấ t thắng có người vẫn cảm thấy có chút khó tin trong mắt hắn các mỏ y đặc biệt là cường đại đến b i ế n thái y đ ò i cho phép bị chiến thắng ra đồ b ê b ộ t muốn đánh thắng vậy ít nhất phải là phát triển đến trò chơi hậu kỳ theo một đám người đi vây đánh mới có thể không nghĩ tới ngày thứ nhất cỡ l ỏ sợ tinh bún cái ra đồ b ê b ộ t liền cũng quỷ bao gồm mạnh nhất các mỏ y đặc biệt ai cảm giác có chút mộ ảo ta hiện tại có chút cảm thấy người khổng lồ này khả năng chính là cái k i a cá m ặ n đi ai n g ư ơ i thế nào không có như vậy vàng ta vốn là không vàng a vân vân ta không vàng ai người cũng không vàng mọi người đủ loại kêu lên bởi vì bọn họ trên người kim quang chính đang tiêu tan loại kia cảm giác suy yếu cũng ở đây biến mất cũng chính là cái này thời điểm t ỷ gạ trên người hào quang bắt đầu nhàn nhạt, nhạt tàn đi nhưng t ỷ gạ nội tâm tuyệt đối là kích động bởi vì những thứ kia lục sắc cầu hắn đến thật sự đạo tôn kỳ ha ha ha thật sự đạo tôn kỳ a t ỷ gạ mừng như điên lâm hiên ngơi ư quá bạn tâm giao sau đó có cơ hội như vậy nhất định phải kêu ta à hắn vốn cho là mình có thể sẽ bị vây ở thiên quân cảnh cả đời không nghĩ tới đi theo lâm hiên lại thật đến đạo tôn lúc ấy đánh cuộc không nghĩ tới ngơi lại thật có thể phá đóng bất quá nơi này chính là trò chơi a trò chơi nha cho nên nói rất có thể đều là giả sau khi rời khỏi đây ngươi chính là thiên quân định phong lâm hiên nói không nên tàn nhẫn như vậy đi tị gạ kêu to vậy nếu như là thật ngươi chuẩn bị xong qua đạo nói tôn tiên h cấp sao lâm hiên hỏi vừa nói như thế tị gạ lúc ấy liền gốc đúng vậy đạo nói tôn tiên h cướp đạo nói tôn tiên h cướp a con bà nó ta còn cái gì cũng chưa chuẩn bị xong a nhất định sẽ chết đi khẳng định đi ngươi không nên quá gấp ta nhớ được ta thật giống như có thể đối với thiên kiếp làm ra một ít nhỏ thao tác thế nhưng thật giống như có chút quên lâm hiên câu mày chớ quên a ta gọi là ngươi tổ tông có được hay không không được ta không có giả như vậy hay là trước nhìn một chút mới vừa rồi cắt mỏ y đặc biệt đi cái gì đi lâm hiên mở túi đeo lưng ra kiểm tra mới vừa rồi cắt mỏ y đặc biệt đi vật phẩm vật phẩm cắt mỏ y đặc biệt t i n h nguyên tác dụng ấp chứng 2 4 h sau đó tức có cắt mỏ y đặc biệt còn nhỏ hình thái cắt mạc lâm hiên nhìn một cái lúc ấy cứ vui vẻ thứ tốt ta cảm ơn thương chiến vương người phong độ 1120 không kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn sệ toan một tấm vé tháng cảm ơn g tờ z một tấm vé tháng cảm ơn phàm thăng hai n một tấm vé tháng cảm ơn sợi củ cải ngân h à một tấm vé tháng ở chỗ này yếu ớt cầu xin một phiếu cuối tháng chương bốn t r ư ơ i bảy người bị t ê t ỷ gạ chậm rãi tiêu tan lần nữa hóa thành thần quang đ ổ n g trong tay lâm hiên vui trộm mà trước mặt mọi người người tháo xuống kính mắt nhìn về phía t ỷ gạ tiêu tan địa phương lại phát hiện không có gì cả tại sao không a i chẳng lẽ mới vừa rồi tiêu tan ý nghĩa hắn biến mất sao một cái mang theo tất cả mọi người biến thành bảng giá hỏa cứ như vậy không có sao làm người ta kinh ngạc lại nói hắn rốt cuộc là cái gì chứ có khả năng hay không là trò chơi chỗ sơ ở đây mà lúc này đây một cái hệ thống tin tức đưa tới mọi người chú ý lực hệ thống thông báo người chơi mười vạn năm cá mặn hoàn thành phó bản c ờ lò sợ tinh a o đầm đầu giết trong nháy mắt nơi này liền sôi chảo ta đi ta nói tên kia thế nào không có ở đây nguyên lai là cày phó bản đi a phúc lại một cái đầu giết người này lại một người liền có thể làm được không đúng vậy nhớ tới người này đã nguyên anh hậu kỳ một người đơn cày phó bản cũng không thành vấn đề bất quá hắn tựa hồ bỏ qua một trận trò hay a xác thực lâm hiên vừa ra tới sau liền thấy chung quanh đủ loại người dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hắn hắn bắt đầu dùng diễn kỹ nói chuyện Các ngươi đây là cái gì ánh mắt lâm hiên hỏi hắn mới vừa rồi và o phó bản sau đó mới lần biến thành t ỷ gạ hóa thành không trung hình dùng siêu cấp tốc độ cùng đạo tôn lực công kích cùng nhau nghiền ép lên đi nhanh chóng đả thông phó bản cũng còn khá bây giờ còn chưa có đổi mới phó bản thông quan nếu không nhìn một cái kia đi qua thời gian quỷ đều biết tỷ gạ chính là lâm hiên còn như lâm hiên tại sao phải ẩn t ă n g đây lúc trước cùng trạ m ạ n không cũng là thế này phải không không tới cuối cùng đại quyết chết trận bảo hiểm tất cả thủ thân p â n cái này quy củ không thể ở chỗ này của ta luận a cá mặt q â n ngươi cậy phó bản đi không Có người khách khi nói một câu cũng nói người như khi một vậy, dù sao lâm à nào làm vào một mỏ mỏ ta biệt. Ý đặc biệt cũng không có biện pháp bắt ta, cho nên dứt khoát đại Đúng đặc đặc đi biện lão. l cho không cũng không nên bạn gì vậy, cách pháp phó chứ. có cắp Cắp có ý ý hiên nói sau đó nhìn trái phải một chút ai các mỏ ý đặc biệt đây chạy về sau bị giết chết bị tì gà giết cái này vừa nói sau lâm hiên hóa thân hoàn toàn ảnh đế hình thức đủ loại hỏi cuối cùng bừng tỉnh đại nộ cùng ứng phó không kịp bỏ qua a các ngươi có thu hình nhà lâm hiên hỏi một đám người cũng lấy ra thu hình dù sao như vậy định phong sử thi đánh một trận không ghi xuống cũng thật sự là quá đáng tiếc Thật là đẹp trai à, thật giỏi à, đáng tiếc là lần sau các mỏ y đặc biệt hoặc là tỷ gà xuất hiện các ngươi nhất định phải gọi ta a lâm hiên dặn dò mọi người một đám người gật đầu một cái chúng ta ngoài mặt đều nói là trên thực tế bên trong tâm lý đều là năm ngoái mua một đồng hồ chúng ta không chiếm được đồ vật làm sao có thể liền tùy tiện nhường cho người thì sao ai vậy thì đi đi lâm hiên nói chúng ta đi lĩnh cái nổ nổ đi chỉ có nổ nổ phân tử chuyển đổi nghi mới có thể cấp cắp mỏ ít đặc biệt tinh nguyên ấp trứng đi ra nghe nói còn phải trang một tấm chịu cái gì không nạp tiến hóa để cho hắn trở thành siêu năng nổ nổ sao có người ở bên cạnh bên hỏi dưới cái nhìn của bọn họ lâm hiên khả năng không thiếu số tiền này ta cảm thấy đến không cần như thế à lâm hiên nói như vậy thì đi cơ giới phòng sau đó hắn liền một b ư ớ c thế nào hồi phi thuyền sau đó tất cả mọi người ý thức được cái gì hiện nay chỉ có thể chết trở về có người giả trang ra một bộ bi thương bộ dáng trên thực tế c ư ờ n mỉm cười、Ồ. lâm hiên m ặ t không chút thay đổi mọi người khỏe b u ồ n cười ngốc đi ngốc đi không có cách nào trở về đi thôi ngươi đây là đang cỡ lỏ sợ tinh hết năm tiết tấu a quan phương không đổi mới chẳng lẽ ngươi còn có thể bày trở về hạ sau đó mọi người chỉ thấy lâm hiên lặng lẽ biểu thị cậy phó bản mang theo hạ lam diệp tính tuyết vũ điệp tiểu x ỉ u con chốt thi bốn người vừa vặn năm người đi cậy phó bản đi nhân ra không thể trở về phi thuyền a ai đi theo hắn thật tốt a hắn đẳng cấp tối cao mà còn trên người thứ tốt cũng rất nhiều a nhân ra không thể trở về phi thuyền a vô hạn lực phòng ngự cơ h ộ i không cách nào ăn quả đáng a nhân ra không thể trở về phi thuyền a có thể không nói phi thuyền sao không thể bởi vì trừ cái này hắn thật giống như thật là không gì không biết bên kia lâm hiên mang theo bốn người khác xuống lên phó bản trước mặt cũng còn khá lâm hiên cơ bản ngay ở bên cạnh ăn dưa đọc sách nhưng khi chúc cơ hậu kỳ lúc xuất hiện lâm hiên liền đột nhiên xông lên nằm thánh khí mười sáu diệp một trận ác liếp phát ra cùng mở tờ toàn bộ đều là hắn mà diệp tinh tuyết là phụ trách chữa trị hắn mang theo xanh mang theo khổng lồ tiên nhân trưởng cái mũ phát ra lượng thật là công sự đem những người khác lượng màu tuyến vững vàng kéo hắn chỉ học qua một ít bình thường trị liệu thuật mà thôi đều là tăng nhanh thương thế khép lại không ảnh hưởng sức chiến đấu loại kia lúc này dùng đến uy lực mình cũng cảm thấy kinh người hắn không khỏi sờ đầu một cái bên trên cái mũ không hổ là thanh k h i à nếu như có thể mang đi ra ngoài liền có thể ta hoàn toàn có thể tới điểm nước sơn đem nó biến thành màu đỏ sao còn như những thứ kia gai kia liền dứt khoát lại ở nơi này cái mũ bên ngoài lại thêm một t ầ n g đi mà lâm hiên là rất nhanh chóng mà theo của bọn hắn đem mỗi ngày ba lần phó bản toàn bộ soát một lần cỡ lọ sợ tinh tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng cũng giải quyết đây là đại kinh nghiệm bao các ngươi cầm xong ta trước thiên thì trở lại. lâm hiên nói bọn họ cái này dùng một chút đi xuống dựa theo hiện nay đẳng cấp cơ bản cũng có thể tất cả nhân viên nguyên anh tiểu sĩ u con chốt thì hết sức ổn định không có hắn phân cũng bình thường nhà dù sao mình không thể cho đội trưởng ít có thể vào phó bản đèm kinh nghiệm soát đến c h â n đ an hắn đã rất thỏa mãn chính là không biết đội trưởng nói thượng t i ê n là ý gì sau đó lâm hiên tìm cái không người địa phương lấy ra tỷ gà biến thân khí ai xem ra tử vong cũng có chỗ tốt vốn là nuốt cái khí liền có thể giải quyết vấn đề hiện đang khiến cho phiền t o á i như vậy ai lâm hiên một bên thở dài vừa lấy ra tỷ gà biến thân khí nếu không thể chết được trở về ra đây chỉ có thể b người vạn ề t h năm mặn cá tiên sinh ngài mở ổ tổ quả thực quá tao mọi người hiện nay cũng bởi vì ngươi hành động đang hoài nghi nhân sinh là hòa bình thế giới chúng ta đem dùng quyền hạn lực lượng đem ngươi tê ra hai mươi b ố giờ sau đó mắt tối xâm lại lâm hiên thị giác trở lại truyền tống thương cố mà trong tay thần quang đồng vẫn còn đang mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm tám mươi tám đạo tôn cướp lâm hiên rời đi máy chơi game hắn mặt đầy mở bức mở ô tô lại bị tê sao xã hội xã hội không nghĩ tới ta ngang dọc mở ô tô giới lâu như vậy rốt cuộc cũng có năm một ngày a a rốt cuộc đi ra sao quá thoải mái ha ha ta lại còn là đạo tôn bên kia t ỷ gã lại bắt đầu vui sướng cười to ta trở thành đạo tôn ha ha ha ha ha cáp chết cười sau đó lâm hiên gật đầu một cái chúc mừng a à. à đừng nói như vậy đi theo ngươi quả nhiên vẫn là rất lựa chọn chính x á c h a kêu một đống lục s ắ c là thứ gì a lại trực tiếp đem ta lấy được đạo tôn lần kế có lời nhớ gọi ta a t ỷ gã thật cao hứng dáng vẻ người cao hứng quá sớm lâm hiên lộ ra lạnh lùng ngươi có phải hay không quên thứ gì đây gác y vong hình ra h ỏ a lập tức có lôi k i ế p bổ xuống t ỷ gã sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh sợ nhất ở hiên tinh trong không khí nhìn thấy ngươi kia mê bình thường nụ cười lâm hiên ngươi tờ mờ con mụ nó không cười có thể chết ta ta đây nên làm gì bây giờ tì gạ tinh t á o nói hắn tin tưởng lâm hiên sẽ không như vậy mà đơn giản vương tha hắn hắn nhất định có ứng đối biện pháp biện pháp a cần ta dạy ngươi viết di trúc cả lâm hiên nhau mắt tì gạ sẽ thấy độ trầm mặc được cùng ta rời đi lâm hiên sau khi nói xong bay lên không nắm thần quang đ ồ n g tiến vào trong tinh không phải ở chỗ này độ kiếp à tì gạ biểu thị khẳng định ở trong tinh không độ kiếp là bình thường đạo tốt tước nếu là ở trên địa cầu qua phỏng toàn bộ Thái、Dương、hệ đều không. Hoặc trừng toàn Dương bộ đều lâm à toàn n bộ hệ g n không. Đúng, ngươi chuẩn Hà đều bị ộ t c hiên ú t đ ta hiện tại. hiện Phải giúp ngươi. Giúp ngươi làm gì làm k c a o mày hắn nhớ được bản thân hẳn là có thể giúp được t ỷ g ạ thế nhưng Quên. loại thời điểm này có thể hay không đừng nói dỡn ta nhanh không nhịn được t ỷ g ạ mặt đầy táo bón dáng vẻ cái này làm cho lâm hiên mày nhữ lại đến sâu hơn không có nói đùa thật có cái gì quên nhưng cái này quên bộ phận ta không thể vạch trần a tính dựa theo tiềm thức đi kết quả là lâm hiên lấy ra một tấm dưỡng hắn đem giường thả ở trong hư không sau đó trực tiếp nằm trên đó ngủ ngon không đúng chưa bình an lâm hiên đ e o cái c h e mắt đắp chăn hướng về phía hắn ngoắc ngóc tay ở trong đêm kỳ thực cũng liền làm sáu giờ sự tỉnh bất quá gây sự vẫn là rất lãng phí tinh lực hắn cũng thật có điểm mệnh đ á n g t i ế c hiện ở một cái người ngủ thật là không có thói q u e n nói nếu như hạ lam ở liền có thể không được ta nghĩ gì vậy ở tì gạ trước mắt biểu diễn một trận sống xuân cung sao đáng tiếc thiếu thơm mềm thân thể mềm mại thật luôn cảm giác ít một chút z z z khắc đừng ngủ ngon trực tiếp vĩnh bịt đi tì gạ mặt đầy h u hoán loại thời điểm này có thể hay không khác đừng câu mồi ta a coi như ngươi bó tay toàn tập kia cứ việc nói thẳng đi không phải một cái mạng sao chí ít đừng để cho ta trong lòng mang hy vọng bên trong chết đi a sau đó hắn đã nhìn thấy lâm hiên nhắm mắt đi ngủ hô hấp lại thật đều đều lên hoa và... n g ư ờ i tới thật a không được mức độ cũng phải có cái giới hạn a cái này kích động một cái hắn sẽ không có thể để nén xuống chính mình t h i ê n tiếp đột nhiên vạn đạo nổ ẩm một cổ trước đó chưa từng có khí cơ cố tới đạo tôn một đạo vi tôn vạn đạo tương hợp vượt qua được chính là cao cao tại thượng tối cao tốt hơn giả, không độ được có được, có cái ngốc rất rõ ràng mấy ít thiên người không độ được. đến thiên quân đỉnh phòng, không có mấy cái ngốc rõ ràng ngọt, độ đều lôi à Mà rất rụt bất xấu, tốc có chuẩn bị. Mà chính mình, nói tốc bất đạt chỗ nói mình, ẩm. bị. đạt l k i ế p đánh s ủ g đến thì gà gào gào kêu to không có trận pháp cũng không có thần vật độ k i ế p thật là quá khó khăn mà còn hắn biết lôi k i ế p đây chỉ là khai vị chút thức ăn phía sau sẽ có ác hơn đồ vật t ỷ như hắn qua thiên quân c ư ớ p thời điểm thì có chín gian ác cự nhân vây công hắn theo thứ tự là hát cám n e o cầm hát cám gại ạ hát cám gột h á cám n g ộ n so ưu này h á cám ngân hạ h á cám xê rô vợn ị ạ tá phỉ đều có thể người đánh người kia trời mới biết đạo tôn cấp sẽ cho ra thứ gì đừng xem cổ tịch ta cổ tịch vô dụng thiên kiếp loại vật này là hội sẽ không ngừng đổi mới thay đổi triều đại là sẽ không ngừng tiến hóa ẩm vô tận lôi quang phô thiên cái địa tị gạ trước tiên liền gặp to đà kích lớn màu sắc rực rỡ đồng hồ hùng h ã nói l lên đáng ghét ta lại nhanh như vậy lại không được sao nếu như có thể một lần nữa biến thành lóng lánh hình thái lời nói không được như vậy chỉ sẽ càng chóng chết ta đúng lâm hiên tị gạ cắn răng kiên trì đổi thành cường lực hình dự định chống cự vì vậy lôi kếp quá dày đặc căn bản tránh không thoát t r ư ớ nếu như ớ không phải là trước ngực màu sắc rực giữa đồng hồ chính đang lấp lánh hắn cơ hồ cũng có chút không dám khẳng định chính mình mới vừa rồi là ở độ kiếp nhưng là cứ như vậy đánh mấy cái tính mấy cái ý tứ đây là muốn đối với ta ý tứ ý tứ sao quả nhiên có lâm hiên ở địa phương mà không bình thường a đúng lâm hiên đương tì gà nhìn về phía lâm hiên thời điểm phát hiện hắn ngủ say sưa mà còn không phát hiện chút tổn hao nào mới vừa rồi thiên kiếp lại không có có một đạo bổ về phía hắn thật là vận khí t ố ta ai miệng hắn tại sao còn di chuyển là đang nói đến mớ loại này đồ vật sao tì gà nhỏ hơi kinh ngạc sau đó rất nhanh cảm giác đến cùng lại một cái năng lượng thể xuống phía dưới tập kích ngầm đầu nhìn lên đó là một cái Ô u g ố i chính diện là một cái củ cải mặt trái là là lâm hiên a y đây là cái gì quỷ vật này hẳn là thiên kiếp mới đúng a sau đó t ỷ g ạ liền kết kết thật thật đập một xuống gánh thoáng cái sau cảm thấy đầu rất đau mà còn có chút t r ò n váng bất quá cái này là đang tiếp tụ trong phạm vi a nếu như cái này là thiên kiếp lời nói cái thứ nhì ôm g ố i tới a thứ ba cái thứ tư tới a cứ như vậy đương thiên kiếp bị điều cả đến vô cùng thích đứng t ỷ g ạ môi trường lúc đã ba giờ trôi qua lâm hiên cái này mới chậm rãi trợn mở con mắt a lâm hiên ngươi t ỉ n h a lại nói cái này là ngươi làm sao t ỷ g ạ vẫn còn ở hướng lâm hiên chào hỏi hiển nhiên đối diện với mấy cái này ôm g ố i hắn rất bình tĩnh hẳn là đi lâm hiên gật đầu một cái vì cái gì nói hẳn theo t ỷ gạ đây chính là lâm hiên làm sở hữu không đáng tin cậy sự t ì n h đều có thể ở trên người hắn tìm tới câu trả lời bởi vì này nhiều chút là đang ở lúc ta ngủ sau khi lấy ra hẳn là ta tiềm thức k ế t á c n g ư ơ i cái này sóng hẳn là ổn tự lợi đến từ từ độ k ế p đi ta đi chứ c ả lâm hiên nói đột nhiên rời đi hạ lam vũ điệp diệp t i n h tuyết nói không chừng sẽ đối với hắn mà gấp đây mà giờ khác này t ỷ gạ thiên kiếp biến hóa một cái hai cái ba cái chín cái gối người hướng về phía đằng đằng sát khi tới mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn